Chương 236, mặc cho ngươi có muôn vàn lý luận, mọi loại pháp bảo, ta chỉ hỏi một câu, có thể địch ta nhất xuất hay không? Chương 236, mặc cho ngươi có muôn vàn lý luận, mọi loại pháp bảo, ta chỉ hỏi một câu, có thể địch ta nhất xuất hay không? Sở gia sinh ý bạo tạc. Mau nhìn, lão công vừa sở thanh kiếm này, lão bản, thanh kiếm này ta muốn, ta ra gấp đôi giá cả. Ta ra gấp 10, đây chính là lão công sở qua kiếm. Mấy nữ hải kém chút đánh lên. Dừng tay cho ta, toàn bộ cửa hàng bên trong tất cả mọi thứ, những người khác không thể động, lão bản, ta muốn mua lại các ngươi cái tiệm này, đường tìm ta nói giá tiền. Bao nhiêu tiền ta đều muốn, không, khí nơi này bên trong, thế nhưng là tràn ngập lao công khí tức, ta về sau liền muốn ở tại nơi này bên trong. Khương tự ta không biết lúc nào đến, tay nhỏ vung lên, bá khí nói: "Cha nàng là Ngọc Hoang Thành thành chủ, phụ trách Ngọc Hoang kinh tế văn hóa dân sinh, Ngọc Hoàng 13 của châu, toàn bộ đều nghe nàng cha, nhà nàng rất có tiền, thật sự có tiền loại kia." Sở Lang vừa ăn nhà này trước mặt, ta cũng muốn ăn, "Lão bản, cho ta đến 10 bát." 10 bát? "Đúng, ta muốn dẫn về nhà, tiếp xuống 3 ngày đều ăn mì. Lục viện bọn tỉ muội, các ngươi đều ở đâu? Ngôi tu lâu này sau này sẽ là chúng ta lục viện tất cả bọn tỷ muội điểm dừng chân, lão bản, chúng ta bao năm? Đây là tiền đặc cọc, trước cho chúng ta ba một năm, về sau mỗi ngày cho chúng ta làm sở lang vừa mới ăn cùng khoản hành thái mặt. Trung quanh đường phố đạo đều hỗn loạn, khắp nơi đều là sở độ nữ fan hâm mộ đương nhiên, trừ fan hâm mộ bên ngoài, còn có một số đầu não người thông minh, bọn hắn phát hiện cơ hội buôn bán. Mau nhìn, sở độ vừa sở cái này châu nấu, tranh thủ thời gian mua lại, một hồi bán cho hắn nữ fan hâm mộ, chúng ta lật tay liền có thể kiếm gấp mấy chục lần trên lệ giá. Ha ha, ngươi quá coi thường sở độ mỹ lực ta cảm giác có thể kiếm được tiền gấp trăm lần trên thị giá. sở ra sinh ý, toàn bộ bạo tạc. sở độ đi cái kia bên trong toà thai. phi, đi nhà nào cửa hàng, nhà nào cửa hàng công trạng ngay tại trong khoảng thời gian ngắn bạo tạc. đi mấy nhà về sau, đột nhiên, quản sự lao hà vội vàng chạy tới, một mặt đại hãn, vội vàng ngăn đón sở độ. lao hà, ngươi làm sao rồi? sở độ buồn bực. lao hà vội vàng liền nói nói, đại công tử, trải qua chúng ta tất cả quản sự thương lượng, ngươi hay là trở về đi, đừng tại đây bên trong. sở độ lập tức liền kinh ngạc, hỏi, vì cái gì? hắn đi nhà nào cửa hàng? Nhà nào cửa hàng sinh ý liền bảo tặng, công trạng lật mấy chục hơn trăm lần, vì cái gì hiện tại muốn để hắn đi? Lão Hà sát mồ hôi trên chán, khẩn trương nói, Đại công tử, vừa mới ngươi đi bốn nhà cửa hàng, có ba nhà cửa hàng đều bị người ép mua xuống tới, còn có một cửa tiệm, bị người đặt bao hết, còn tiếp tục như vậy, vậy chúng ta nhà sinh ý liền toàn bộ đều muốn bị người mua đi. Ngươi nói cái gì? Ép mua? Chúng ta lão sở nhà dù sao cũng là ngọc hoang thành tam đại gia tộc một trong a, không nghĩ bán, còn có thể có người dám ép mua. Sở Độ kinh ngạc hỏi, Lão Hà Gian Nã nói, Đại công tử, ngươi khả năng đối ngươi hậu cung đoàn còn có chỗ hiểu lầm. Người tam cung lục viện 70 phi cùng 3.0000 phấn trang điểm bên trong, có thành chủ nhà thiên kim, có mặt khác hai đại gia tộc tiểu thư, còn có chút cô nương ca ca đệ đệ thúc thúc cái gì, là chấp đạo giả, các nàng muốn mua, chúng ta dám không bán sao? Sở Độ động hắn thứ đại hội fan hâm mộ, vậy mà đáng sợ đến trình độ này. Lúc này, lão Hà do dự một chút, cẩn thận nói với Sở Độ, đại công tử, có câu nói ta nhưng phải nhắc nhở ngài một chút, ngài về sau nếu là có nàng dâu, nhất định phải tìm tu vi cao thực lực mạnh, không phải, nàng ép không được ngươi hậu cung đoàn, hạ chẳng sẽ rất thảm. Sở Độ thở dài một cái, Vừa định nói chuyện, lại nghe lão Hà hướng hắn an đuổi nói: "Đại công tử, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng vấn đề này, ta cảm giác, ngươi đời này là tìm không thấy nàng dâu, nhất định cô độc sống quãng đời còn lại." Sở Độ nghe xong, lúc này liền không phục, lão Hà đây là đang nói đùa cái gì? Hắn biết đang nói cái gì sao? Lão Hà vậy mà nói hắn tìm không thấy nàng dâu. Nếu như hắn cũng không tìm tới nàng dâu, trên thế giới này còn có người có thể tìm tới nàng dâu sao? Hắn vừa định muốn mở miệng, liền nghe lão Hà cảm thán nói: "Dù sao, giống xoáe đến đại công tử người như ngươi, trên thế giới nơi nào có nữ nhân xứng với ngươi? Ngươi muốn tìm nàng dâu?" Quá không thực tế. Sở Độ, lao hạ, tiệm của ngươi ở đâu bên trong? Đi đi đi, ta đi ngươi kia bên trong ngồi một chút. Sở Độ lôi kéo lao hạ cánh tay, liền hướng tiệm của hắn đi đến, nếu là không đi một chuyến lời nói, hắn đều cảm giác xin lỗi lao hạ như thế tội hắn. A, đây không phải Sở Phạm sao? Sở Phạm phụ trách là sinh ý là vạn bảo lâu ở bên cạnh hắn, đi theo hơn 20 cái nô buộc, đối với hắn cung kính vô cùng. Những người này, chính là bị Sở Thanh Mai bắt lại bảy tông dương nghiệt, dưới sinh tử từ ta phụ về sau, đưa cho Sở Phạm làm nô bộc. Công tử, đây là ta trong lúc vô tình đạt được một kiện tạo hóa cấp bậc thiên tài địa bảo. Có lẽ công tử có thể dùng nó hấp dẫn nhân khí, chiến thắng cái kia sở độ. Công tử, ta cái này cũng có một kiện. Bất quá là một lát thời gian, Sở Phàm trước mặt liền trong ba kiện tạo hóa cấp bậc bảo vật, hơn chục kiện thiên địa hồng lô cấp bảo vật. Sở Phàm cực kỳ mà kinh ngạc, phải biết, đây chính là tạo hóa cấp bậc bảo vật, toàn bộ Ngọc Hoàn Thành, đều không có mấy món, chỉ ít, bán ra không có mấy món, hiện tại đã một chút lấy ra ba kiện, hắn làm sao có thể không chấn kinh. Mạnh. Nhưng vào lúc này, Trường Sinh Tiên môn kia dâu dài nam tử trung niên mỉm cười, đem một cái xanh tươi đứt át hồ lô đặt ở trước mắt mọi người, nói, "Công tử Đây là bích ngọc quỳnh tương hồ lô, âm dương cảnh pháp bảo. Hồ lô có thể chậm rãi hấp thu thiên địa tinh hoa, sinh ra quỳnh tương. Cái này quỳnh tương nhưng thúc đẩy sinh trưởng thực vật thảo dược khiến cho nhanh chóng trưởng thành. Sở Phàm Nhịn không được chấn kinh, vậy mà là âm dương cảnh pháp bảo. Ánh mắt của hắn một chút liền sáng, nội tâm lập tức liền dâng lên rất nhiều suy nghĩ, nghĩ đến lấy cái này âm dương cảnh pháp bảo vì chấn điển chi bảo, chỉ cần tuyên truyền một chút, tất nhiên có thể hấp dẫn vô số nhân khí, lại thêm ba kiện tạo hóa cấp bậc bảo vật, hơn chục kiện thiên địa hồng lô cấp bảo vật. Sợ là sẽ có vô số người đến đây, ta lại đến cái gầy dựng ba ngày khánh điện, chín ưu đãi đại, đại hạ giá việc bán hạ giá hoạt động, nạp tiền đưa hội viên, lại tìm một đám mỹ nữ khi nhân viên phục vụ, cái này Vạn Bảo Lâu tất nhiên sẽ một lần là nổi tiếng, trở thành Ngọc Hoàng thành đệ nhất lâu, đến lúc đó, ta đem nghiền ép sở ra tất cả con cháu, ngay cả sở độ cũng phải cấp ta quỷ xuống hát chính phục. Hắn lập tức liền an bài xuống dưới, bất quá là một lát, Vạn Bảo Lâu có âm dương cảnh pháp bảo biểu hiện ra, cùng ba kiện tạo hóa cảnh mười mấy món hỏa lò cảnh thiên tài điệu bảo cùng pháp bảo bán ra tin tức, liền lập tức hướng ngoại điên truyền đi. Bởi vì sở độ quan hệ, lúc đầu trung quanh liền chấn chật như nêm cối, khắp nơi là người, có người vừa nghe nói tin tức này, nghĩ đến dù sao cũng không nhìn thấy sở độ, liền không nhịn được đến đây. dù sao, đừng nói là âm dương cảnh pháp bảo, tuyệt đại đa số người, ngay cả tạo hóa cảnh bảo vật đều chưa từng gặp qua. lúc này đương nhiên là nhịn không được tâm động đến đây nhìn xem đến đây người. vừa mới bắt đầu căn bản là tin tạo hóa cảnh bảo vật đều không có mấy người gặp qua, bây giờ lại một chút liền ra bạt kiện, còn có một cái càng kinh khủng âm dương cảnh pháp bảo, các nàng tin tưởng mới có quỷ. thế nhưng là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhiều người như vậy, các nàng cũng không nhìn thấy sở độ, coi như giết thời gian nhìn xem được. trong lúc các nàng đến vạn bảo lâu về sau, lập tức liền kinh bởi vì Sở Phàm ngay tại để cho thủ hạ nô bộc trước mặt mọi người biểu hiện ra những pháp bảo kia công dụng cùng uy lực. Bất quá là không bao lâu thời gian, vạn bảo trong lầu liền kín người hết chỗ. Sở Phàm một mặt hưng phấn, vì chính mình thủ đoạn cảm giác được đáp ý, hắn nhưng là nhìn qua vô số thương nghiệp lý luận, cái gì mà quốc tế mậu dịch, hắn nhưng là đều hiểu. Liên xem như Sở Độ lại xoáy lại như thế nào. ở trước mặt hắn, còn không phải muốn bị hắn nghiền ép. Hắn đứng dậy, cười nói: các vị, hôm nay là chúng ta vạn bảo lâu cửa hàng khánh thời gian, tương lai ba ngày, tất cả mọi người có thể hưởng thụ chín ưu đãi, nếu là làm chúng ta vạn bảo lâu hội viên càng là có thể hưởng thụ. Sở Độ trải qua nơi này thời điểm, nhìn thấy chính là một màn này. Sở Độ không khỏi cười cười, có cái hậu cung nương nương, thật sự chính là có thể muốn làm gì thì làm a. Một cái tạo hóa cảnh cường giả hơn 20 cái hỏa lò cảnh trưởng sinh làm nô buộc, một kiện âm dương cảnh pháp bảo, ba kiện tạo hóa bảo vật, hơn chục kiện hỏa lò cấp bảo vật, nói cầm thì cầm ra. Sở Độ lắc đầu, cùng lão hạ cùng đi. Mau nhìn, là Sở Lang. Lão Công, chờ ta. A a a, điện hạ bóng lưng rất đẹp. Lúc đầu ngay tại vạn bảo trong lầu nhìn triển lãm đông đảo nữ hài, trong chốc lát liền chen trúc mà ra, hướng Sở Độ đuổi theo. Vị tiểu thư này, các ngươi chớ đi à? Chúng ta vạn bảo lâu hôm nay thế, nhưng là có rất nhiều ưu đãi hoạt động. Sở Phang một nô bộc lời nói vừa mới nói phân nửa, liền trực tiếp bị đẩy ra. Cái gì ưu đãi không ưu đãi? Có chúng ta nhìn lão công có trọng yếu không? Cô nương, vừa mới chúng ta biểu hiện ra chỉ là tạo hóa cảnh bảo vật, tiếp xuống lập tức sẽ biểu hiện ra thế, nhưng là kia một kiện âm dương cảnh pháp bảo đáng sợ. Lan đi, pháp bảo có cái gì tốt nhìn? Có sợ lang xem được không? Vừa mới còn kín người hết chỗ vạn bảo lâu. Sana, không. Sở Phang động, một mặt ngốc trệ, người vì cái gì? Đều đi rồi. Hắn ưu đãi hoạt động còn chưa nói ra đâu. Hắn mỹ nữ nhân viên phục vụ, còn không có ra sân đâu. Những người này, cứ như vậy đi rồi. Sở Độ nghe phía sau thanh âm, nhịn không được quay đầu nhìn một cái, phát hiện vô số nữ hải từ vạn bảo trong lầu vặn ra, con mắt tỏa sáng nhìn qua hắn. Thời gian mấy hơi thở, vạn bảo trong lầu đã là giống tuyết. Sở Độ lúc này liền không nhịn được thở dài một cái, cái gì mà quốc tế mậu dịch, thương nghiệp lý luận, cái gì tạo hóa cảnh tiên tài địa bảo, âm dương cảnh pháp bảo mặc ngươi có muôn vàn lý luận, mọi loại pháp bảo, ta chỉ hỏi một câu, có thể địch ta nhất xuất hay không? Hiển nhiên, đáp án là không thể. A a a, vì cái gì? Vì cái gì, ta không phục. Sở Độ, ngươi chẳng phải xóa một chút sao? Trừ xóa, ngươi còn có cái gì ưu điểm? Ta cho ngươi biết, trừ xóa, ngươi mẹ nó địa hoàn toàn không còn gì khác. Hậu Phương, vang lên Sở Phạm tiếng giống, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Sở Độ lắc đầu, không có giải thích cái gì, hắn cũng sớm đã quen thuộc loại này hiểu lầm. Dù sao, Sở Phạm nói là sự thật, hắn trừ xóa, đích thật là không có gì ưu điểm, từ nhỏ đến lớn, nói hắn như vậy quá nhiều người, hắn quen thuộc, rất nhanh, Sở Độ liền cùng Lão Hà đến hắn phụ trách cửa hàng. Đây là một nhà tự lâu, chiếm diện tích cực lớn, xa hoa vô cùng, ra vào đều là trường sinh giả. Sở Độ vừa tới đại sảnh, trong mắt liền bỗng nhiên lóe lên, rơi vào một bàn khách nhân trên thân đây là mấy cái thanh niên nam nữ, nhìn qua khí thế bất phàm, nam tu tú, nữ tĩnh lệ, rất có một loại khí chất xuất trần, dẫn đầu là một cái dung mạo xuất chúng nữ nhân, nhìn qua 20 tuổi ra mặt, khí thế như vực sâu, thâm hậu bàng bạc, phảng phất là biển, cả đồng dạng khổng lồ. A, Thiên Thiên nhất khí đạo. Sở Độ kinh ngạc, trong bảy tông Thiên Thiên nhất khí nói, đây là hắn lần thứ nhất gặp gỡ. Chương 237, lão phu thế nhưng là sắt thép thằng nam. Chương 237, lão phu thế nhưng là sắt thép thằng nam. nam. Tiên Tiên nhất khí nói Tại trong bảy tông là một cái rất đặc biệt tồn tại. Tông môn khác đệ tử đều truy cầu pháp bảo cường đại, cường hoành thần minh, nhưng là tiên tiên nhất khí nói, lại là riêng một ngọn cờ. Cho rằng tự thân tu vi mới là căn bản, tự ít tế luyện pháp bảo, tối đa cũng liền một hai kiện, thậm chí rất nhiều đệ tử, một món pháp bảo đều không có. bọn hắn cho rằng pháp bảo những vật này đều là ngoại vật, mặc dù có thể tại một đoạn thời gian để người nương tựa theo pháp bảo, thu hoạch được chiến lược mạnh mẽ, thậm chí là khiêu chiến vượt cấp, nhưng lại sẽ để cho trường sinh giả đối pháp bảo hình thành ý lại, không ngừng truy cầu mạnh hơn pháp bảo, mà quên đi tự thân mới là căn bản, mới là mạnh nhất. Pháp bảo loại vật này. Khi theo tu vi tăng lên, nguyên lai pháp bảo cường đại, dần dần liền lộ ra không đủ dùng. tỉ như tại hỏa lò cảnh lúc, cho rằng tạo hóa cảnh pháp bảo rất mạnh, liền hao hết tâm huyết đi thu hoạch được. Mà khi tương lai tự thân tu vi đạt tới tạo hóa cảnh, lại cảm thấy âm dương cảnh pháp bảo càng mạnh, lại muốn tìm phí rất lớn tâm huyết rất nhiều thời gian theo đuổi. Tại cái này truy đuổi quá trình bên trong, trường sinh giả chậm rãi liền bản thân bị lạc lối, quên đi căn bản, lãng phí đại lượng thời gian. Nếu là đem những thời giờ này toàn bộ dùng vào tu luyện, cảnh giới tu vi tăng lên, chưa hẳn liền thấp hơn pháp bảo mang tới tăng lên. Tiên tiên nhất khí nói, luyện khí chi thuật, khinh thường cổ kim bọn hắn giáo nghĩa chính là không cầu pháp bảo, chỉ luyện thể bên trong một hơi, tự thân chính là thiên hạ mạnh nhất pháp bảo, tự thân chính là trường sinh căn bản. bởi vậy, tiên tiên nhất khí đạo đệ tử cơ hồ mỗi một cái chân nguyên đều vượt xa những tông môn khác đệ tử, bọn hắn chân nguyên bàng bạc thâm hậu đến kinh khủng tình trạng, bọn hắn không truy cầu pháp bảo cường đại, cũng không cầu cường hành phù lụ, trận pháp, thậm chí liền đối thiên tài địa bảo đều không có quá lớn truy cầu. tại tông môn khác đệ tử hao hết tâm huyết tìm kiếm những vật này thời điểm, bọn hắn chỉ làm một sự kiện, tu luyện, tu luyện, lại tu luyện, đem mỗi một cảnh giới đều đạt tới viên mãn tình trạng, đem tu hành mỗi một bước căn cơ đều chế tạo hoàn mỹ vô khuyết. Cho dù là có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo, bọn hắn cũng một mực áp chế. Mai cho đến thực tế áp chế không nổi thời điểm, lại bất đắc dĩ tấn thăng đến cảnh giới tiếp theo. Theo sở ra một bản điện tịch ghi đi chép, mấy trăm năm trước, bộ thiên đạo cùng tiên thiên nhất khí đạo chi thời gian chiến tranh. Tiên thiên nhất khí đạo vì kéo dài thời gian, liền phái ra một tiên trưởng lão, xưng vô luận là đơn đả độc đấu, hay là xa luôn chiến. Nếu là cùng cảnh giới có người có thể chiến thắng vị trưởng lão này, tiên thiên nhất khí đạo liền ngưng cửu tông đầu hàng, thần phục bổ thiên đạo. Kết quả một trận chiến này dồn dã đánh thời gian ba tháng, tiên thiên nhất khí đạo trưởng lão vẫn như cũ khí định thân nhàn. Chân Nguyên cũng không dùng hết, cuối cùng vẫn là Bộ Thiên Đạo Bộ ước trực tiếp cường công, mới không có lại xa luân chiến xuống dưới, không phải, một trận chiến này đoán chừng còn có thể lại đánh ba thắng. Tiên Tiên nhất khí đạo đệ tử Chân Nguyên chi thâm hậu, không phải bàn cãi. Lúc này, một bàn này ăn cơm thanh niên nam nữ, chính là Tiên Tiên nhất khí đạo đệ tử. Sở Độ đối với các nàng cảm thấy rất hứng thú, nhất là cái kia dẫn đầu đại sư tỷ, khí tức thâm hậu như vực sâu, bàng bạc như biển cả, thâm bất khả trắc. Hiện tại, gen luyện nhục thân công pháp, Sở Độ có, tiểu hắc nhà tổ truyền công pháp. Gian luyện thần hồn công pháp hắn cũng có, Thái thượng vong tình tông chân giáo pháp môn thôn thiên diệt địa luyện thần thuật, duy chỉ có còn thiếu khuyết một môn thượng thừa luyện khí pháp môn. Đối với tiên tiên nhắc khí đạo giáo nghĩa, sở độ tại lần thứ nhất nhìn thấy lúc, cảm giác được phi thường bội phục, xác thực có thể lấy chỗ, nhưng là hắn cũng không hoàn toàn tán đồng. Hắn nhận đồng là, tự thân là căn bản, một câu nói kia, nhưng là cũng không phải là luyện khí làm căn bản. Trường sinh giả có thực lực cường đại, trong lúc giơ tay nhấc chân, nhưng hái nhật nguyệt có thể chạm tinh thần, những này đều cần lấy thể nội cường hoành chân nguyên pháp lực vì chảo chống, phát bảo mạnh hơn, cũng cần chân nguyên đến thôi động, thần thông lại rộng cũng phải có pháp lực mới có thể thi triển, không có chân nguyên pháp lực, pháp bảo cùng thần thông, chỉ là đồng nát sắt vụn mà thôi. Thế nhưng là, cho dù là như thế, chân nguyên pháp lực cũng đại biểu không được hết thảy. Thân hồn cùng nhục thân, đồng dạng là tự thân một bộ điểm, vẹn vẹn chỉ là luyện thành thể nội một ngụm tiên thiên khí, còn chưa đủ. Sở độ mặc dù không hoàn toàn tán đồng tiên thiên nhất khí đạo giáo nghĩa, có thể đối với bọn hắn luyện khí pháp môn, hay là rất nóng mắt. Nếu là có thể đạt được, hắn đem bổ sung tự thân một lớn một điểm. Đến lúc đó, hồn phách, nhục thân, chân khí ba chung cũng tiến vào, thực lực của hắn sẽ tăng lên tới đáng sợ tình trạng sở độ tự nhiên là không có khả năng trực tiếp liền lên trước cùng mấy cái này tiên tiên nhất khí đạo đệ tử chào hỏi, hắn còn không có ngốc đến nước này. Nơi này chính là ngọc hoang thành bên trong, bảy tông dương nghiệt, từng cái chú ý cẩn thận, chỉ sợ bị chấp đạo giả phát hiện, các nàng một khi có bại lộ thân phận nguy hiểm, vì an toàn của mình suy nghĩ, sợ là có khả năng tùy thời hạ sát thủ. Cũng chính là sở độ có thần hồn quang ảnh vật như vậy, có thể cảm giác được trong các nàng tâm ý nghĩ, mới biết đạo các nàng tiên tiên nhất khí đạo đệ tử thân phận. Hắn liền giả vờ như là ta không biết mấy người kia thân phận, tìm một cái chỗ ngồi, tại trong tiểu lâu ngồi xuống. Thân hồn quang ảnh cảm ứng một chút các nàng trong mấy người tâm ý nghĩ, Sở Độ phát hiện, bọn hắn là đang chờ người, về phần nhiều thứ hơn, liền không có. Sở Độ rất kinh ngạc, so với hắn trước kia tiếp xúc những người khác, mấy người kia nội tâm rất thuần túy, tập niệm rất ít, cơ hội rất ít có suy nghĩ dâng lên. Thân hồn quang ảnh, chỉ có thể là cảm ứng được một người nội tâm ý nghĩ, lại không thể điều tra ký ức, người khác nếu là đạo tâm tươi sáng, tâm vô tạp niệm, một mảnh công minh, như vậy Sở Độ sẽ cái gì đều không cảm ứng được. Giống như là Sở Phàm, Triệu Quý Trần, Cát Nhiếp, còn có bây giờ còn tại Đào Khẩu nghiên cứu, kiếm tiên hệ thống Khúc sư Minh bọn người, nội tâm suy nghĩ liền phi thường rất nhiều. Sở Độ chuẩn bị nhìn xem, mấy cái này tiên tiên nhất khí đạo người, đến cùng là muốn làm cái gì? Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là có hay không biện pháp, từ trong tay của các nàng đem tiên tiên nhất khí đạo luyện khí pháp môn, cho lắc lư tới tay. Sở Độ, ngươi cho chúng ta ra. Nhưng vào lúc này, trong lúc đó, tiểu lâu bên ngoài, vang lên một đạo tiếng hét phẫn nộ. Sở Độ, ra! Mau ra đây! Không chỉ là thanh âm của một người, tựa hồ là một đám người tại cùng kêu lên la lên, tràn ngập nộ khí. Sở Độ lúc này liền buồn bực lên, ai tìm hắn? hắn giống như không có gì bằng hưu a mà lại nghe thanh âm hay là tức giận như vậy hắn gần nhất cũng không có làm chuyện thương thiên hại lý gì a không có cách lắc lư người làm nhiều phản ứng đầu tiên chính là như thế quản sự lão hà ngay lập tức liền đi ra ngoài đi thăm dò nhìn xảy ra chuyện gì sở độ dù sao cũng nhàn rỗi không có chuyện gì liền đứng dậy cũng hướng ngoại nhìn lại tiên tiên nhất khí nói đầu linh kia đại sư tỷ bộ dáng cô gái trẻ tuổi cũng tò mò hướng nhìn qua sở độ sở độ vừa đi ra tiểu lâu đại môn liền ngã hít một hơi khí lạnh tại cửa khách sạn đen nhịt toàn bộ đều là đầu người toàn bộ đường vô nói đều chán Chỉ bất quá, lần này, không phải hắn hậu cung hội fan hâm mộ, mà là một đám nam nhân. Sở độ lúc này sắc mặt liền thay đổi, muốn lui lại, khó nói, hắn xoái ngay cả nam nhân cũng có thể miểu sát sao. Những nam nhân này, cũng là vì đến xem hắn. Thật đáng sợ. Đối với điểm này, sở độ là tuyệt không có khả năng tiếp nhận, hắn nhưng là sắt thép thằng nam, chương 238. 10,000 người huyết thư, chế tải sở độ. Chương 238, 10,000 người huyết thư, chế tải sở độ. Hứa trưởng quỹ, ngụy trưởng quỹ, các ngươi đây là ý gì? khi ta sở ra là dễ khi dễ không thành, ngay cả ta sở ra tiểu lâu đại môn cũng dám chắn. lão hạ tựa hồn là nhận biết những người này, lúc này sắc mặt lạnh lùng mở miệng nói: hai trưởng quý, ngươi ở đâu ra mặt nói lời như vậy? ngươi cũng không cảm thấy ngại nói chúng ta khi dễ ngươi? Thử ngươi nói một chút, đến cùng là ai khi dễ ai? dẫn đầu hứa trưởng quý lập tức phẫn nộ nói, ngụy trưởng quý cũng đồng dạng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, vương nói, không sai, rõ ràng là các ngươi sở ra khinh người quá đáng, không cho chúng ta đường sống, còn dám nói chúng ta khi dễ các ngươi? Lão Hà sắc mặt tâm trầm trên thân thiên địa hồng lâu cảnh tu vi ẩn ẩn đang chấn động, lạnh giọng nói, các ngươi nói chuyện hiếu khách nhất khí điểm, ta sở ra một mực tuân theo pháp luật, tâm hướng bộ thiên đạo, lúc nào khi dễ các ngươi, lại thế nào không cho các ngươi đường sống rồi. Hứa trưởng quỹ sắc mặt phẫn nộ, lạnh lùng nói, Hà trưởng quỹ, ngươi có phải hay không quên đi, Ngọc Hoang thành toàn thể thương ra, đã từng định ra qua một quy củ. Nhất thời, lão Hà sửng sợ, tựa hồ là đột nhiên nhớ tới cái gì, ngươi nói chính là. Không sai. Hứa trưởng quỹ vừa hay nhìn thấy từ trong tiểu lâu đi ra Sở Độ, lập tức liền chỉ vào Sở Độ. Giận nói, lúc ấy Ngọc Hoàng thành toàn thể thương gia thế nhưng là nhất trí đồng ý, không cho phép các ngươi sở ra lợi dụng sở độ xoái, tiến hành bất kỳ hoạt động thương nghiệp, nhưng bây giờ, các ngươi vậy mà lật lọng. Ngươi biết chúng ta hôm nay sinh ý có bao nhiêu thảm đạm sao? Tiệm chúng ta bên trong, hôm nay không có bất kỳ ai, nghe nói sở độ tại cái này bên trong, tất cả khách nhân đều đến các ngươi cái này, các ngươi sở ra, cũng quá khi dễ người. Ngụy trưởng quý thần sắc khó coi. Lại có một người trưởng quý đứng dậy, cam tức nhìn sở độ, uốn nói, "Sở độ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi xoái, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, ta cho ngươi biết, ngươi dùng ngươi xoái phá hư thị trường." đảo loạn ngọc hoang thành thương nghiệp hoàn cảnh sự tình chúng ta đã hướng phủ thành chủ báo cáo ngươi liền đợi đến bị chế tài đi bá đột nhiên có người kéo lên đến một đầu hành phi, phía trên lít nha lít nhĩ tán lấy từng cái thủ ấn cùng ký tên dùng máu viết xoáy so sở độ làm xoáy bất nhân đảo loạn thị trường phá hư thương nghiệp ngọc hoang thành toàn thể thương gia mánh liệt hô hào chống lại sở độ còn thị trường một cái công bằng công chính cạnh tranh hoàn cảnh Mới không không không người viết thư chế tài sở độ mới từ trong tiểu lâu đi ra sở độ nhìn xem một màn này đột nhiên liền thở dài một hơi còn tốt còn tốt những người này không phải gây Hắn còn tưởng rằng những nam nhân này cũng là đến xem hắn đâu. Phủ thành chủ các đại nhân đến. Đột nhiên có người la lên một tiếng, đám người tách ra một đầu thông đạo, một đội phủ thành chủ người chấp pháp xuyên qua đám người, đi đến, dẫn đầu là một cái trộm dâu dê lão giả. Di quản sự hơi biến sắc mặt, vội vàng liền hướng tên này dâu dê lão giả hành lễ nói, gặp qua Lữ đại nhân. Trộm dâu dê lão giả nhàn nhạt nhẹ gật đầu, thái độ bình thản. Hứa trưởng quý ngụy trưởng quý đám người sắc mặt kinh hỉ lên, không nghĩ tới người của phủ thành chủ đến nhanh như vậy, bọn hắn vội vàng liền nói nói, lư đại nhân, sự tình chúng ta đã hướng ngài báo cáo qua, cái này sợ độ thực tế là quá mức cho là mình lớn lên đẹp trai liền vô pháp vô tiền, hắn đã nghiêm trọng phá hương ngọc hoang thành thương nghiệp không khí, tạo thành vô cùng ác liệt ác tính cạnh tranh, để chúng ta gặp cực lớn tổn thất, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta chế tài sở độ. Xoái, đúng vậy à, lữ đại nhân, ngài tuyệt đối không thể lại để cho sở độ vì sở ra kéo suy ý, không phải chúng ta đều không cách nào làm. vô số người rơi lên 10,000 người huyết thư, hô to bắt đầu thanh âm trấn thiên. trong dâu dê lão giả hai tay hướng phía dưới ép ép nghiêm nghị nói, tốt, chuyện này ta biết, ta sẽ vì các ngươi giải quyết. dứt lời. Hắn liền quay đầu, nhìn chằm chằm Sở Độ, nghiêm túc nói, "Sở Độ, xét thấy hành vi của ngươi đã nghiêm trọng quá nhiêu thị trường vận hành, phá hương Ngọc Hoàng thành công bằng công chính thương nghiệp hoàn cảnh, trải qua phủ thành chủ quyết nghị, từ ngày này trở đi, cấm chỉ ngươi lại lợi dụng ngươi xoáy tiến hành bất kỳ thương nghiệp hành vi. Đầu này quyết nghị, chúng ta đã viết nhập Ngọc Hoàng thành thành quy bên trong, đồng thời, chúng ta đã báo cáo chủ tông, Thỉnh cầu đem đầu này quyết nghị, viết nhập Bộ Thiên đạo quy bên trong." Sở Độ hít vào một ngụm khí lạnh, hỏi, "Viết nhập Bộ Thiên đạo quy bên trong? Đây là đang nói đùa cái gì? Bộ Thiên đạo quy, đây chính là tương đương với hiến pháp đồng dạng độ đồ vật, hắn xoáy lại muốn bị viết vào. thế nhưng là lập tức, sở độ liền khuất phục. những mày nói, cái này không công bằng. ta giống như những người khác, đều là bổ thiên đạo người, dựa vào cái gì muốn khác nhau đối đãi. trong dâu dê lão giả cười lạnh, không dựa vào cái gì, có bản lĩnh ngươi liền đường bộ dạng như thế xoái. sở độ, đi, lão phu nhẫn, được thôi. lữ đại nhân bầy bộ nhiều việc, lưu lại một đội người chấp pháp, liền vội vàng đi, đi xử lý những chuyện khác. những này người chấp pháp phụ trách thi hành mệnh lệnh, cương chế để sở độ rời đi. sở độ bất đắc dĩ, hướng lao hà ô quyển, nói, gì quan sự, vốn còn nghĩ tại ngươi cái này bên trong chờ lâu một hồi xem ra là không có cơ hội. Đại công tử, lão Hà vừa mới mở miệng, nhưng vào lúc này, đột nhiên, trong tiểu lâu bạo khởi một đạo nổ thật to âm thanh, toàn bộ tiểu lâu đều trợn hổ là chấn động một cái. Lão Hà vội vàng liền vào bên trong phòng đi, nơi này chính là hắn phụ trách xin ý, xảy ra chuyện, hắn đương nhiên phải xử lý. Sở Độ biến sắc, cũng liền bận bịu đi vào theo, hắn rất nhiều fan hâm mộ, thế nhưng là đều tại trong tiểu lâu. Sở Độ vừa tiến vào trong tiểu lâu, chính là sự sở. Tiên thiên nhất khí đạo mấy người đệ tử trên thân, đều tránh phóng hoàng quang, phóng lên tận trời, cực kỳ điệu dễ thấy, các nàng sắc mặt cực kỳ điệu khó coi. Hùng dữ nhìn chằm chằm đối diện một thanh niên. Thanh niên trên mặt đều là hổ thẹn thần sắc, nói: "Âm sư tỷ, các vị sư đệ sư muội, bộ thiên đạo là thiên mệnh chỗ, ta đã quy hàng bộ thiên đạo, các ngươi không muốn lại chấp mê bất ngộ, các ngươi trên thân đã bị tiêu ký, là trốn không được, đầu hàng đi." Siu siu siu. Cơ hồ là tại thanh niên dứt lời, bên ngoài liền đã vang lên một đạo nói toạc ra không âm thanh, mấy chục cái chấp đạo giả cấp tốc mà đến, còn chưa tới, cường hoành thần hồn băng lãnh quét tới, khóa chặt thiên thiên nhất khí đạo mấy người. Thanh niên thở dài một hơi, thân thể đột nhiên nhanh lùi lại, rời khỏi từ lâu. Mà thiên thiên nhất khí đạo mấy người đệ tử. Sắc mặt đều là đại biến, khó coi vô cùng. Thấy cảnh này, Sở Độ hiểu rõ ra là chuyện gì xảy ra, xem ra những người này là bị lừa, lúc trước hắn thời điểm liền dùng thần hồn quang ảnh cảm ứng được các nàng là tại chờ một người, cùng nó gặp mặt. Hiện tại nhìn tình huống này, hiển nhiên các nàng là bị bán đứng. Âm Sư Tỷ, làm sao bây giờ? Bên ngoài đến thật nhiều chấp đạo giả. Một nữ hải khuôn mặt sợ hãi, hướng Âm Sư Tỷ hỏi Âm Sư Tỷ liên tiếp thi triển mấy loại phương thức, đều không thể đè trên thân hồng quang tiêu trừ, sắc mặt nàng cũng không nhịn được khó coi. Các ngươi còn đứng lây đó làm gì? Còn không đi nhanh lên. Sở Độ lúc này Đồng dạng cũng là sắc mặt khó coi, cơ hồ là tức giận nhìn xem tiểu lâu bên trong rất nhiều nữ hài. Những cô bé này đều là hắn hội fan hâm mộ người. "Lão công ngươi còn chưa đi, chúng ta sao có thể đi?" Một nữ hài lập tức liền nói nói, "Sở la ngươi đi mau, chúng ta cho ngươi lót đằng sau." Nghe vừa mới lời của người kia, những người này là bảy tông dương nghiệt, bảo hộ điện hạ, tuyệt đối không được để bọn hắn tổn thương đến điện hạ. Trong tiểu lâu, cơ hồ là không còn chỗ ngồi, có một phần là trước đó ngay tại khách nhân, còn có khứ ít là trước đây không lâu đi theo Sở Độ đến, hán hội fan hâm mộ. Chương 239. Sở Độ Ngươi vậy mà là một cái dạng này người. Chương 239, Sở Độ, ngươi vậy mà là một cái dạng này người. Lúc này, những cô bé này, một cái đi đều không có, ngược lại là đem Sở Độ vây lại, ngăn tại trước người hắn, đều cận trương nhìn qua Tiên thiên nhất khí đạo mấy người. Nhìn qua một màn này, Sở Độ bất đắc dĩ thở dài một cái, những cô bé này, đến lúc nào rồi, lại còn nhớ hắn, cũng không biết các nàng là nghĩ như thế nào. Các ngươi đi trước. Sở Độ hừ lạnh một tiếng, chân khí trong cơ thể tuôn ra, ống tay áo vung lên, cuốn lại một trận phù phong, đem những cô bé này hướng tiểu lâu bên ngoài phá đi. Vành. Nhưng mà Tiểu Lâu Đại môn cùng cửa sổ lại là đột nhiên đóng lại động thủ, không phải người khác, chính là Tiên Thiên Nhất Khí Đạo mấy người. Bên ngoài, Chấp Đạo giả đã đến đến, lăng không đứng thẳng, pháp bảo phiêu phù ở trước người, tựa hồ là lúc nào cũng có thể động thủ. Một cái Tiên Thiên Nhất Khí Đạo đệ tử kéo một cái một cái trong Tiểu Lâu khách nhân, lớn tiếng hô nói: Bộ Thiên Đạo Chấp Đạo giả, các ngươi nghe, các ngươi dám động thủ, chúng ta đem những người này toàn bộ đều giết, cái này bên trong tất cả mọi người muốn cho ta nhóm trốn cùng. Bên ngoài đang muốn động thủ Chấp Đạo giả, lập tức liền ngừng lại, lạnh lùng nói: Ta khuyên các ngươi hay là tỉnh táo suy nghĩ cho thỏa đáng. Các ngươi bất quá là Tiên Tiên nhất khí đạo ngoại môn đệ tử, dù là bị toán, nhiều nhất bị trấn áp thời gian mấy năm mà thôi, thế nhưng là nếu như các ngươi dám can đảm giết ta bổ thiên đạo một người, như vậy chính là tội chết. Không muốn nghe hắn mê hoặc nhân tâm, chấp đạo giả từng cái tâm ngoan thủ loạn, giết người không chớp mắt, bọn hắn là không thể nào bỏ qua chúng ta, Giang Lâm Tiên, cái kia ma đầu, mỗi bữa ăn đều muốn ăn 10 cái tiểu hải trái tim, một ngày không giết 100 người, hắn liền toàn thân khó chịu, những này chấp đạo giả đều là dưới trướng hắn chấp đạo giả, giống như hắn, không có chút nào nhân tính, các vị sư đệ sư muội, chúng ta hôm nay liền cùng bọn hắn liệu. Tiên Tiên nhất khí đạo bên trong Đầu linh kia âm sư thị, lập tức liền hướng những người khác khuyên bảo nói, nghe tới nàng, những người khác ý chí lập tức liền kiên định lên, trên mặt đều là thấy chết không sờn thần sắc. Sợ độ lúc này liền im lặng, Tiên Tiên nhất khí đạo những người này, đây là được nhiều đơn thuần a, ngay cả như vậy cũng tin tưởng. Bất quá, lúc này hắn phiền phức lớn, hoặc là nói, trong tiểu lâu, hắn những này hội fan hâm mộ thành viên, phiền phức lớn. Tiên Tiên nhất khí đạo một người đệ tử như quần cuộn giang hà thâm hậu chân khí chen trúc mà ra, ngưng tụ thành một cái đại thủ, khí tức kinh khủng che khuất bầu trời, nằm ngang ở đỉnh đầu của mọi người, tựa hồ là lúc nào cũng có thể chụp được đệ tử này thế nhưng là thiên địa hồng lô cảnh tu vi mà sở độ những này fan hâm mộ, bất quá là khai khiếu cảnh nữ hài mà thôi, tại nó khí thế ngập trời dưới, không ít nữ hài sắc mặt trắng bệnh, toàn thân như nhuận lớn ra, ngay cả động cũng không thể động, ngay cả sở độ đều có một loại hô hấp chật vật cảm giác. dù sao trên lệch thực tế là quá lớn, hắn cùng thiên địa hồng lô cảnh cũng không phải kém một cái hai cái tiểu cảnh giới, mà là dồn dã một cái đại cảnh giới. tiên thiên nhất khí đạo mấy người đệ tử nhìn qua sở độ bọn hắn, thở dài một cái, nói chỉ có thể nói các ngươi số mệnh không tốt, muốn cho ta nhóm trốn cùng. Âm sư tỷ trong mắt lóe lên một tia không đành lòng, thế nhưng lại chỉ có thể lắc đầu. Đương nhiên, ánh mắt của nàng rơi vào Sở Độ trên thân, do dự một chút, nói: "Ngươi đi đi." Sở Độ nhất thời liền sững sở, còn không có chờ hắn nói chuyện, ngược lại là một cái tiên thiên nhất khí đạo đệ tử mở miệng trước: "Sư tỷ, vì cái gì để hắn đi?" Âm sư tỷ thở dài một cái, nói: "Chấp đạo giả đã đem chúng ta bao vây, chúng ta là chết chắc, cho nên, có thể kéo một chút chấp đạo giả đệm lưng liền kéo một chút chấp đạo giả đệm lưng đi." Cái này đệ tử càng thêm muôn mực, hỏi: "Đã giặc này, chẳng phải là càng không nên để người này đi sao?" Âm thế giới lắc đầu. Nhìn qua Sở Độ nói, trên thế giới này có nhiều thứ là thiên địa cơ bảo, cho dù là chúng ta chết cũng không thể đi hủy hoại, giống như hắn đẹp trai như vậy, nếu là chết rồi, là toàn bộ thế giới tổn thất, ta nỡ lòng nào. Cho nên, để hắn đi thôi. Nghe vậy, cái này đệ tử nhìn Sở Độ một chút, lập tức nhẹ gật đầu, rất là tán thành nói, sư tỷ nói không sai. Cái khác mấy cái tiên thiên nhất khí đạo đệ tử cũng cơ hồ là phản ứng giống vậy, cho rằng âm sư tỷ nói rất đúng, một người mở miệng nói với Sở Độ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không rời đi. Sở Độ có chút ngốc trẻ, cũng bởi vì hắn xoái, cho nên Những người này liền bỏ qua hắn rồi. Thiên Thiên nhất khí đạo đệ tử, đều có cá tính như vậy. Bất quá, sở độ nhìn một cái che ở trước người hắn rất nhiều nữ hài, nhịn không được lắp đầu, nếu là hắn vứt xuống những cô bé này đi, hắn còn là người sao? Sở độ vừa định muốn mở miệng, thế nhưng là lúc này, tiểu lâu bên trong một chút khách nhân lại là không phục, một cái mày kiếm mắt sang có chút thanh niên tuấn tú giận nói, chúng ta không phục, sở độ hắn không phải liền là xoáy một chút sao? Cũng bởi vì cái này, các ngươi liền có thể thả hắn đi. Trong tiểu lâu khách nhân rất nhiều, một phần là nguyên bản ngay tại cái này bên trong ăn cơm người, mặt khác một bộ điểm chính là đi theo Sở Độ đến hắn phan hâm mộ. Lúc này mở miệng, cái này thanh niên Tuấn Tú, chính là nguyên bản ngay tại ăn cơm người, trên mặt của hắn phi thường địa khí phẫn, đều là khư phục, hắn thừa nhận Sở Độ rất đẹp trai, nhưng là hắn cũng không sâu à, hắn mày kiếm mắt sáng, ngọc thụ lâm phong, khí chất xuất chúng, tuyệt đối có thể xứng bên trên là mỹ nam tử. Nghe vậy, âm sư tỷ thế mới biết đạo biết Sở Độ danh tử, nàng mỹ lệ gương mặt bên trên, một mảnh yên tĩnh, nhàn nhạt, nhạt đối cái này thanh niên Tuấn Tú nói, ngươi nếu là có Sở Độ một đứa không, ngươi nếu là có hắn một phần trăm soái, ta cũng tương tự có thể thả ngươi đi. thế nhưng là, ngươi có sao? nhất thời, cái này mày kiếm mắt sáng thanh niên trầm mặc, gian nan nói, không có. nói xong, hắn thất hồn là phách, một mặt tuyệt vọng, cũng không tiếp tục nói chuyện. còn có ai không phục sao? nếu như các ngươi còn có không phục, liền đứng ra, chỉ cần các ngươi có sở độ một phần trăm soái, ta liền thả các ngươi đi. âm sư tỷ nhìn qua trong tiểu lâu đông đảo nam tính khách nhân hỏi, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, lặng ngắt như tờ, không ai đứng ra. một lát sau. Một người đầu chọc đại hán bất mãn nói: "Ngươi không nghĩ bỏ qua chúng ta cứ việc nói thẳng, làm gì cầm như thế khó khăn sự tình làm khó chúng ta? Chúng ta nếu có thể đạt tới sở độ cháu trai này một phần trăm soái, về phần sẽ còn bởi vì tìm không thấy nàng dâu mà tại cái này bên trong mượn rượu tiêu xấu sao?" Đông đảo nam khách nhân lập tức liền dùng sức nhẹ gật đầu, phi thường đồng ý tên chọc đầu này đại hán lời nói, bọn hắn xem như nhìn ra, cái này âm sư tỷ chính là làm khó bọn hắn, cho nên mới nói ra loại này căn bản cũng không khả năng thực hiện sự tình tới âm sư tỷ thấy không ai đứng ra, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cái này vốn là tại dữ liệu của nàng bên trong, nàng nhìn về phía sở độ, nói, ngươi đi nhanh đi. sở độ thở dài một cái, hắn rất còn muốn chạy, thế nhưng là lại không thể, hắn lắc đầu nói, vị sư tỷ này, rất cảm tạ các ngươi bỏ qua ta, nhưng là ta không thể đi. vì cái gì? âm sư tỷ nghi hoặc nói, sở độ trịnh trọng nói, cái này bên trong có rất nhiều người bình thường, các nàng là vô tội, ta khẩn cầu ngươi có thể thả các nàng đi, làm đại giới, ta nguyện ý lưu lại. cái gì? không, sở lang, ngươi không thể làm như vậy. điện hạ, chúng ta không đáng ngươi làm như vậy. nhất thời. Vô số nữ hải kêu lên sợ hãi. Mà lúc này, Âm sư tỷ cũng là ngốc một sát na, lập tức một đôi đôi mắt đẹp nhịn không được quan sát tỉ mỉ lấy Sở Độ, trong mắt đều là thần sắc kinh ngạc, mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng nổi, Sở Độ vì tiểu lâu bên trong những người khác, vậy mà nguyện ý hy sinh chính mình, mình lưu lại, khiến người khác rời đi. Nội tâm của nàng tựa hồ cực kỳ là bị xúc động, chăm chú nhìn Sở Độ, nhịn không được thở dài nói, ta lúc đầu cho là ngươi xuất chúng nhất địa phương là ngươi xoái, thế nhưng là không nghĩ tới, trên người ngươi xuất chúng nhất, nguyên lai là đạo đức của ngươi phần chất, ngươi dấu thật là kia. Bị chấn kinh đến không chỉ là nàng, Cái khác mấy cái tiên tiên nhất khí đạo đệ tử cũng nhao nhao nhịn không được cảm khái, người này đạo đức phẩm chất, vậy mà như thế cao thượng, quá khó lấy tưởng tượng. Đúng vậy à, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, có người đạo đức phẩm chất sẽ cao thượng đến chô như vậy. Chắc không được cô gái nhiều như vậy thích hắn, lớn lên đẹp trai không nói, phẩm chất còn cao thượng, ta nếu là ta nữ hải, ta cũng sẽ động tâm. Tiên tiên nhất khí đạo mấy người đệ tử, cũng nhịn không được cảm thán vạn điểm, nhìn về phía Sở Độ ánh mắt cực kỳ điệu kính lễ. Bọn hắn là thật bị chấn trụ, chưa hề nghĩ tới, trên thế giới có Sở Độ dạng này người. Sở sở độ đạo đức phẩm chất vậy mà như thế cao thượng trong tiểu lâu những người khác cũng đồng dạng hãi nhiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cái kia kiếm lông mày tinh mục có chút tuấn tú vừa mới bị đả kích một mặt thất hồn lạc phách thanh niên lúc này bình tĩnh nhìn qua sở độ thì thào nói ta thua không oan giống như ngươi đạo đức cao thượng người so ta soái là hả là ba một đạo tiếng bạt thai đột nhiên vang lên hấp dẫn chú ý của mọi người khi mọi người nhìn lại lúc đều sững sờ kia gã đại hán đầu cho hung hăng phiến tại trên mặt của mình hổ thẹn vô cùng nói với sở độ sở độ tiểu huynh đệ ta quá không phải là một món đồ vậy mà máng người Đạo đức của ngươi phẩm chất cao thượng như vậy, ta vừa mới thế mà cũng bởi vì tìm không thấy nàng dâu sự tình mà đem trách nhiệm đẩy lên trên đầu của ngươi, ta quá vô liêm sỉ, xin ngươi nhất định phải tha thứ ta. Nghe vậy, sở độ lắc đầu, nói, không dám nhận, ta chỉ là một người bình thường mà thôi, cũng không có cấp ngươi tưởng tượng cao thượng như vậy. Tiên Thiên nhất khí đạo mấy người đệ tử lúc này cũng lắc đầu, lập tức liền nói nói, ngươi có phải hay không cao thượng, chúng ta nhìn ra, không phải ngươi không thừa nhận, liền có thể che giấu. Sở Độ thở dài một cái, được rồi, hay là không xoắn xuýt vấn đề này, hắn chỉ vào trong tiểu lâu rất nhiều nữ hải, thưỡng âm sư tỷ hỏi. Không biết vị sư tỷ này có thể đáp ứng hay không tại hạ thỉnh cầu, bỏ qua các nàng. Âm sư tỷ không có trả lời sở độ vấn đề, ngược lại là hỏi, những cô bé này bất quá chỉ là một chút người bình thường mà thôi, mặc dù xinh đẹp, nhưng là ngươi lấy điều kiện, muốn cái gì tăng nữ nhân không có. Vì cái gì nguyện ý hy sinh chính mình, cứu các nàng, ngươi không cảm giác rất không đáng sao? Trên thế giới này, rất nhiều chuyện đều là không thể dùng có đáng giá hay không cân nhắc, từ các nàng ngăn tại ta trước người một khắc kia trở đi, liền đã không tồn tại có đáng giá hay không vấn đề này, vị sư tỷ này, mong rằng ngươi có thể thành toàn, thả các nàng đi. Sở độ Trịnh trọng nói. Chương 240, cầu ngươi, bắt ta làm con tin. Chương 240, cầu ngươi, bắt ta làm con tin. Âm sư tỷ lắc đầu, nói, cái này không được, ta chỉ có thể thả ngươi đi, những người khác ta là sẽ không để, ngươi đi nhanh lên đi. Sở Độ thần sắc kiên định, "Không, ta không đi, Âm sư tỷ, không được, ngươi đi mau." Sở Độ kiên định nói, "Cầu các ngươi, bắt ta làm con tin đi." Âm sư tỷ thở dài, "Không, chúng ta có thể bắt trên thế giới này bất cứ người nào làm con tin, nhưng duy trì có ngươi không được, ngươi phẩm đức cao thượng như vậy, ta nếu là bắt ngươi, lương tâm sẽ bất an, chúng ta tiên tiên nhất khi nói đã từng cũng là tiếng tăm lừng lẫy danh môn đại phái, không thể làm ra đến vô sỉ như vậy sự tình. Sở độ, ngươi đừng nói như vậy, kỳ thật ta người này rất xấu, hãm hại lừa gạt, ăn uống cá cược chơi gái, mọi thứ tinh thông, ngươi liền bắt ta làm con tin đi. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ bắt ngươi sao? Ngươi ngậm miệng, đi nhanh lên. Đừng a sư tỷ, ngươi liền thành toàn ta, để ta làm con tin đi. Âm sư tỷ có chút ngượng, vì cái gì cảm giác nơi nào có chút không đúng, người bình thường gặp được loại tình huống này, không nên đều là điên cuồng hô cứ mạng, nghĩ biện pháp chạy trối chết sao? nhưng đến sở độ cái này bên trong lại điên cuồng khẩn cầu muốn làm con tin thế giới này là thế nào rồi mà những người khác nhìn qua một màn này lại là càng thêm cảm động nhất là vừa mới mấy cái kia không phục sở độ khách nhân lúc này cơ hội là khóc ròng ròng sở độ vậy mà vì cứu chúng ta tình nguyện làm con tin người khác thả hắn đi hắn đều không đi đạo đức của hắn phẩm chất vì cái gì có thể cao thượng đến mức này gã đại hắn đầu chọc trên mặt đều là hổ thẹn ta thật không phải là một món đồ vừa mới vậy mà liền bởi vì sở độ xoái, còn đố kỵ hắn ta cùng hắn trinh lệch không phải kém bên ngoài bề ngoài mà là kém tại hắn cao thượng đạo đức bên trên. Cái kia kiếm lông mày tinh mục thanh niên xấu hổ nói, hắn hiện tại đã không có bất luận cái gì không phục địa phương. Tiên Tiên nhất khí đạo mấy người đệ tử cũng mở miệng hướng Sở Độ khuyên nói, ngươi đừng làm khó chúng ta, cầu ngươi đi nhanh đi, chúng ta thật không muốn bắt ngươi làm con tin, ai, đạo đức của ngươi cao thượng như vậy, nếu như ngươi không phải bổ thiên đạo trận doanh lời nói, chúng ta thật nghĩ cùng ngươi kết giao bằng hữu. Sở Độ vội vàng ôm quyền, nói, ta đối với các ngươi cũng rất bội phục, rất muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu, như vậy đi, chúng ta coi như kết giao bằng hữu, cái khác cái gì cũng không cần nói, các ngươi bắt ta làm con tin, bỏ qua những người khác có thể chứ cái này không chờ bọn họ nói xong, sở độ liền đánh gãy bọn hắn nói những người khác chỉ là một chút người bình thường mà thôi, mà ta sở độ bất tài nói thế nào cũng là ngọc hoang thành tam đại gia tộc một trong sở gia nhân, hơn nữa còn là sở gia trưởng tử, xem như có một ít thân phận, các ngươi đã muốn bắt còn tin bắt ta như vậy có chút thân phận người mới càng thích hợp, mới có thể để chấp đạo giả càng thêm sợ ném chuột vỡ bình nói không chừng, các ngươi bắt ta uy hiếp chấp đạo giả để bọn hắn thả các ngươi rời đi, các ngươi còn có cơ hội sống sót, các ngươi nói đúng hay không? Nghe xong Sở Độ nói như vậy, tiên tiên nhất khí đạo mấy người đệ tử trong mắt lập tức liền sáng, liền ngay cả Âm sư tỷ cũng là như thế. Dù sao, có thể sống, ai muốn chết đâu. Cuối cùng vừa thương lượng, Âm sư tỷ lập tức mở miệng đối trong tiểu lâu những người khác nói, "Sở Độ lưu lại, các ngươi đều đi thôi." "Không, chúng ta không đi, chúng ta nếu là đi, còn tính là người sao? Chúng ta không thể vứt bỏ Sở Độ." Lập tức, liền có người phản đối lên, trên mặt đều là thấy chết không sờn dáng vẻ. "Đều cút cho ta." Sở Độ hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên, cùng phong cuốn lên, đem tất cả mọi người thổi ra ngoài. Lần này tiên thiên nhất khi đạo người không tiếp tục ngăn cản. Không muốn. Sở độ, ngươi làm sao có thể dạng này? Bị cuốn đi ra mọi người lập tức liền kinh hãi lên, nhao nhao giống to nói, thế nhưng là, thì đã trễ, tại bọn hắn bị cuốn sau khi ra ngoài, khách sạn cửa sổ liền lại đóng lại. Xảy ra chuyện gì? Bên trong là chuyện gì xảy ra? Tiểu lâu bên ngoài, rất nhiều chất đạo giả đứng lơ lửng trên không, lúc này vội vàng hướng bọn hắn hỏi, vừa mới bọn hắn cũng không dám dùng thần hồn nhìn trộm trong tiểu lâu tình huống, lo lắng bị kích thích đến âm sư tỷ bọn hắn giết người chết, cho nên cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Bành Tiếc trước đó kinh bị sở độ gã đại hán đầu chọc lập tức liền quỳ đến trên mặt đất, phát ra trầm muộn thanh âm, hắn mặt mũi tràn đầy sốt rồi nói: các vị chấp đạo giả các đại nhân, các ngươi nhanh mau cứu sở độ. Không sai, đại nhân, cầu các ngươi, các ngươi nhất định phải đem sở độ cứu trở về. Mày kiếm mắt sáng thanh niên, cũng vai chào đến cùng, trên mặt đều là ấy nãy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một tên chấp đạo giả như mày hỏi. Là như vậy, mọi người lập tức liền mồm năm miệng cười nói. Một lát sau, các vị chấp đạo giả rốt cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì? Lập tức, các vị chấp đạo giả nhóm đều chấn kinh, kít vào một ngụm khí lạnh, cái này sở độ đạo đức phẩm chất. Vậy mà như thế cao thượng. Ta trước kia liền nghe nói hắn phẩm chất rất cao thượng, thế nhưng là lúc kia ta vẫn luôn không tin, nhưng là không nghĩ tới, cái này vậy mà là thật. Đáng kính đáng ca ngợi, ta trước kia rất ít phục người, nhưng cái này sở độ, từ hôm nay về sau tính một cái. Ở đây chấp đạo giả, trên mặt khó nén chấn kinh thần sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, sở độ vì cứu những người khác, vậy mà nguyện ý hy sinh chính mình, từ bỏ sống sót cơ hội, tình nguyện thay thế những người khác làm con tin. Chuyện như vậy, nói đến đơn giản, thế nhưng là có mấy người có thể làm đến. Chỉ ít, bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, mình sợ là làm không được. Ha ha. Ta không tin, thiên hạ này làm sao lại có ngốc như vậy người, hy sinh chính mình, đi cứu người khác. Cái này sở độ khẳng định là đang diễn trò, cao thượng cái dám. Đống nhiên, có người khinh thường nói, trên mặt đều làm địa mai thần sắc. 3. Nhưng mà, hắn vẫn chưa nói xong, gã đại hắn đầu chọc liền phẫn nộ vô cùng một bàn tay tát vào mặt hắn, giận nói, ngươi đặc biệt nương địa lại cho lão tử nói một lần thử một chút. Ngươi cũng dám chửi bới lao tử ân nhân cứu mạng, ngươi có phải hay không muốn chết? Không sai, chính ngươi làm không được, không đại biểu người khác làm không được, đây là chúng ta nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy, làm sao lại là giả? Lão tử ghét nhất chính là loại người như ngươi." Tất cả mọi người phẫn nộ lên, nếu không phải Sở Độ, bây giờ bị bảy tông dương nghiệt khảo thành con tin nhưng chính là bọn hắn. Sở Độ đạo đức phẩm chất cao thượng đến mức nào, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, bây giờ lại có người dám vu không Sở Độ, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể nhận rồi? Làm sao lại không phẫn nộ? Bây giờ không phải là so đo chuyện này thời điểm, như thế nào nghĩ cách cứu viện Sở Độ ân nhân mới là trọng yếu nhất, các vị chấp đạo giả đại nhân, các ngươi nhưng nhất định phải mau cứu Sở Độ a, nhất định không thể để hắn xệ ra chuyện. Có người hướng chấp đạo giả nhóm khẩn cầu lên, cơ hội là lập tức liền đạt được những người khác đồng ý, cầu chấp đạo giả các đại nhân, cứu sở độ. Tiểu lâu cổng, đen ngịt một đám người, lúc này toàn bộ đều quỳ xuống, hướng lăng không đứng thẳng chúng chấp đạo giả nhóm hô to. Liếc nhìn lại, trên mặt đất, quỳ toàn bộ đều là người. Chương 241, Khúc sư Minh, chúc mừng ngươi. Chương 241, Khúc sư Minh, chúc mừng ngươi. Trên bầu trời, có 13 vị chấp đạo giả, bọn hắn giải tại bốn phía, sát mặt thận trọng địa vây quanh tiểu lâu chờ đợi lấy đồng thủ. Dẫn đầu là một cái mập mạp chấp đạo giả, nhìn qua giống như là một cái cẩu, thế nhưng là tu vi của hắn lại cực kỳ mãnh kinh người toàn thân tản ra đáng sợ khí tức, mắt như ngân hà, cực kỳ thâm thúy. Lúc này, hắn hít sâu một hơi, trinh trọng đối quỳ dạp xuống đất mọi người nói, sự tình ta đã biết, các ngươi không cần lo lắng. Dù là sở độ đạo đức phẩm chất không có cao thượng như vậy, dù là hắn chỉ là chúng ta bổ thiên đạo một cái bình thường phàm nhân, chỉ cần hắn thuộc về chúng ta bổ thiên đạo, chúng ta liền nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn, tuyệt sẽ không để hắn bị thương tổn. Trường sinh có thứ tự, tiên phàm không khác, bảo hộ mỗi một cái bổ thiên đạo người, đây là chúng ta chấp đạo giả trách. Nhiệm, chúng ta nhất định sẽ cứu trở về sở độ. lập tức, tất cả mọi người kinh hí lên, sùng kính nhìn qua ở đây chúng chấp đạo giả một số người tâm thần khuấy động, thật không thể cũng có thể lập tức gia nhập chấp đạo giả, vì thiên hạ chấp nói, tiên thiên nhất khí đạo dương nghiệt, các ngươi nghe, nếu như các ngươi dám can đảm tổn thương sở độ mảy may, ta cùng chấp đạo giả, cuối cùng bát hoang lục hợp cũng nhất định sẽ đem các ngươi bắt quy án, các ngươi tốt nhất lập tức phóng thích con tin, chủ động đầu hàng. mập mạp chấp đạo giả, thanh âm bỗng nhiên băng lãnh lên, hướng trong tiểu lâu hô to nói, các ngươi nếu không nghĩ sở độ chết, lập tức liền cho ta lui lại một dặm. trong tiệu lâu, lập tức liền vang lên âm sư tỷ thanh âm lạnh lùng, đại nhân, làm sao bây giờ? chúng chấp đạo giả cũng không khỏi nhìn về phía mập mạp chấp đạo giả nghe nàng, lui. Mập mạp chấp đạo giả cắn răng một cái, hướng mọi người phất phất tay. Mọi người lập tức liền rời khỏi khoảng cách một dặm. Tiêu lâu đại muôn mở, âm sư tỷ bọn người từ bên trong đi ra, sở độ thì là bị bọn hắn vây vào giữa. cấp nàng thiên địa hồng lô cháy hừng hực, tách ra lực lượng mạnh mẽ ba động, mỗi người bọn họ trên thân đều có một đạo chân nguyên phát ra, trói buộc tại sở độ trên thân. Chúng chấp đạo giả sắc mặt lập tức chính là xiết chặt, muốn xông lên, nhưng mà âm sư tỷ lại là lập tức liền cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, tất cả chúng ta chân nguyên đều cùng sở độ núi liền lại cùng nhau chỉ phi là các ngươi có thể nháy mắt đem chúng ta toàn bộ đều đánh chết, không cho chúng ta một điểm cơ hội phản ứng, không phải, chỉ có có một chút điểm thời gian, chỉ có chúng ta có một người không chết, như vậy tại chúng ta trước khi chết, tuyệt đối có thể giết sở độ. Các ngươi tốt, nhất cách chúng ta xa một chút, không phải, chúng ta nếu là khẩn trương phía dưới, làm được cái gì kích động sự tình, liền không tốt. mập mạp chấp đạo giả lập tức liền cắn răng, ngăn lại những người khác âm sư tỷ cùng tiên tiên nhất khí đạo chúng đệ tử thấy thế cũng đều âm thầm thở dài một hơi. sau một khắc, các nàng lẫn nhau nhìn qua, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, mang theo sở độ hướng ngọc hoang thành bên ngoài phóng đi đối lại chúng ta an toàn về sau, liền sẽ bỏ qua sở độ, các ngươi tốt nhất cách chúng ta xa một chút. Âm sư tỷ thanh âm cơ hồ là tại đồng thời truyền vào chúng chấp đạo giả trong thay, để lúc đầu muốn cấp tốc đuổi theo bọn hắn, không thể không thả chậm bước chân. Sau nửa canh giờ, Âm sư tỷ cấp nàng đến ngọc hoang thành ngoài trăm dặm, đem sở độ đặt ở xuống tới Âm sư tỷ hổ thẹn hướng sở độ nói, thực tế không có ý tứ, để ngươi thụ ủy khuất. Sở độ vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì, cái này bên trong mới cách ngọc hoang thành hơn một cách, nếu không ta lại trò được các ngươi đi. Như vậy sao được, để ngươi đưa xa như vậy, đã rất làm phiền ngươi. Âm sư tỷ rất hổ thẹn. Sở Độ nhẹ gật đầu, nói: "Vậy được đi, các ngươi đi nhanh lên, chấp đạo giả nhóm ngoo đổi theo giết đi lên, đến lúc đó các ngươi đánh lên, mặc kệ ai thua ai thắng, đều sẽ có người thương vong, trong nội tâm của ta đều sẽ khó chịu." Âm sư tỷ bỗng nhiên thở dài một cái: "Ngươi thật là một cái người tốt, giống như ngươi đạo đức cao thượng người, thân ở Bổ Thiên Đạo thật sự là đáng tiếc, nếu không ngươi gia nhập chúng ta Tiên Tiên Nhất Khí Đạo a." Sở Độ lập tức liền lắc đầu, nói: "Không được, ta Sở Độ sinh ở Bổ Thiên Đạo, đời này liền nhất định là Bổ Thiên Đạo người, là sẽ không gia nhập các ngươi Tiên Tiên Nhất Khí Đạo." Nghe vậy, Âm sư tỷ bọn người đối Sở Độ càng thêm kính nể. "Không tốt." Chấp đạo giả nhóm đuổi theo, Sư Tỷ, các ngươi đi nhanh đi. Sở Độ nhìn lại, đột nhiên thấy hậu Phương chấp đạo giả nhóm đuổi theo, Vội Vàng liền đối âm Sư Tỷ các nàng nói, "Mọi người sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, "Sở Độ, cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta, thêm lời thừa thái liền không nói, nếu là có cơ hội gặp lại, chúng ta nhất định cùng ngươi nâng cốc ngôn hoan, cáo tử. Các ngươi đi mau." Sở Độ nhẹ gật đầu, nói phân nửa, hắn tựa hồ là nhớ tới cái gì, Vội Vàng liền chỉ vào tây nam phương hướng đối âm Sư Tỷ nói, "Đúng, Sư Tỷ, nếu là ngươi tin qua ta, liền hướng bên kia đi." bằng cách cái này bên trong ngoài 30 dặm, có một chỗ lúc trước Thái Bạch Kiếm Tông cùng ta bổ Thiên Đạo năm đó cường giả tuyệt thế đại chiến sau lưu lại phế tích, bên trong kiếm quang tung hành, kinh khủng kiếm ý đến nay chưa từng tiêu tán, các ngươi có thể trốn trong đó, chấp đạo giả nhóm chắc chắn sẽ không. Dám đi truy sát các ngươi. Âm sư tỷ các nàng trong mắt lập tức chính là sáng lên, lập tức có chút không vui nói, ngươi đạo đức phẩm chất cao thượng đến mức nào, chúng ta có không phải không biết, làm sao lại không tin ngươi đây, cảm ơn ngươi nhắc nhở, chúng ta cái này liền tiến về kia bên trong. Âm sư tỷ các nàng nói xong, liền không lại cùng sở độ nhiều lời, hóa thành đạo đạo lưu quang, hướng sở độ chỉ phương hướng bay đi. Bất quá là sau một lát, các nàng liền đến, nhất thời, các nàng liền đại hỉ bắt đầu, cái này bên trong quả nhiên có một chỗ phế tích, hám sâu xuống dưới đất, số đạo kinh khủng khe rẽn, tung hành mấy chục dặm dài, như là hẻm núi, sâu không thấy đáy. Khe rẽn bên trong, trong lúc mơ hồ có thể thấy được kinh khủng kiếm quang tung hành, tựa hồ là có bất diệt kiêu ý, cho dù là đi qua hơn 100 năm, cũng chưa từng tiêu tán, để các nàng vẫn như cũ có một loại cảm giác kinh hãi. Bọn hắn kinh hỉ vạn điểm, cái này bên trong mặc dù cho bọn hắn cảm giác nguy hiểm, thế nhưng là chuyện này đối với bọn hắn mà nói, ngược lại là chuyện tốt, trên người bọn họ tiêu ký hồng quang phóng lên tận trời như là cuồn cuộn lang liên, cho dù là cách xa nhau mấy chục dặm, cũng vẫn như cũ có thể nhìn gặp, lại không tìm được tiêu trừ biện pháp trước đó, bọn hắn là tuyệt đối đào thoát không được chấp đạo giả truy sát. Nhưng là bây giờ, nếu là trốn cái này nguy hiểm phế tích bên trong, sợ là chấp đạo giả, tất nhiên không còn dám đuổi giết bọn hắn. Kể từ đó, bọn hắn liền có thể thu hoạch được cơ hội thở dốc, nghĩ biện pháp giải quyết hết trên thân tiêu ký. Cái này sở độ, quả nhiên là một người tốt, đạo đức phẩm chất là thật cao thượng. Âm sư tỉ nhịn không được cảm thán. Đúng vậy à, chẳng những đem chúng ta đưa ra Ngọc Hoàng Thành, trả lại chúng ta tìm xem như thế một cái ẩn thân nơi tốt, chúng ta lần này có thể còn sống sót, nhờ có hắn, lần sau nếu có thể gặp được hắn, nhất định phải hào hào cảm tạ hắn. Tiên thiên nhất khí đạo cái khác mấy người đệ tử cũng nhao nhau cảm khái, đối sở độ một mặt bội phụ. Chấp đạo giả nhóm đuổi theo, chúng ta tranh thủ thời gian tiến vào cái này phế tích. Mọi người sắc mặt siết chặt, lập tức không do dự nữa, cẩn thận từng ly từng tí hướng phế tích bên trong mà đi. Cảm ứng được một màn này sơ đồ, nhịn không được thở dài một cái, Khúc Sư huynh, chúc mừng người, kiếm của ngươi tiên hệ thống, lập tức liền có thể lấy kế hoạch Chương 242. Ngươi có thể gọi ta hệ thống 33. Chương 242. Ngươi có thể gọi ta hệ thống 33. Khúc sư Minh liền ẩn thân tại cái này phế tích bên trong đã có vài ngày thời gian. Hắn một mực tại nghiên cứu kiếm tiên hệ thống làm như thế nào kích hoạt, thế nhưng là nghiên cứu lâu như vậy cũng không có bất kỳ cái gì động tĩnh, cho nên Khúc sư Minh rất phiền não. Sở Độ cũng cũng rất phiền não, cái này Khúc sư Minh quá sẽ tìm địa phương ẩn thân, lại thêm tự thân thần thể, thực lực cực mạnh, người khác tìm cũng không tìm tới hắn, Sở Độ không có cách nào, chỉ có thể là tự thân xuất mã, lác lư một số người đến đây cái này bên trong. Vừa vặn, hắn hôm nay liền gặp âm sư tỷ những này tiên tiên nhất khí đạo người, cho nên vừa mới thời điểm liền cho các nàng chỉ một đầu tiên đường. Khi âm sư tỷ bọn hắn tiến vào phế tích bên trong thời điểm, sở độ cũng bị một đám chấp đạo giả mang theo đi tới phế tích biên giới. Mập mạp chấp đạo giả nhăn lại đến lông mày, mở miệng đối một cái chấp đạo giả nói, "Vương sư đệ, các ngươi đội lưu lại, ở bên ngoài giám sát toàn bộ phế tích, tránh tiên tiên nhất khí đạo dương nghiệt từ địa phương khác đào tẩu, những người khác cùng ta đi vào." "Vâng." Vương sư đệ liền vội vàng gật đầu nói. Cái này phế tích tung hoành có mấy chục bên trong, diện tích rất rộng, mấy cái lưu lại chấp đạo giả lập tức liền bay lên bầu trời, không ngừng tuần tra, thần thức một lần lại một lần địa quét ngang mà qua. Sở Độ, tu vi của ngươi quá thấp, đừng lộn sổ, chờ chúng ta diệt những này tiên thiên nhất khí đạo dư nghiệt về sau, liền mang ngươi về thành. Bị mật mập mạp chấp đạo giả xưng là Vương sư đệ chấp đạo giả tọa trấn trung ương, thanh khống toàn cục, cũng không có ở trên trời tuần tra, lúc này hắn cùng Sở Độ hai người liền đứng ở phế tích bên giới. Sở Độ nghe vậy, thi lễ một cái, nói: "Đa tạ chư vị chấp đạo giả sư huynh cứu giúp." Vương sư đệ lắc đầu, nói: "Vì thiên hạ chấp nói, là trách nhiệm của chúng ta, không cần cảm tạ." Sở Độ gặp hắn còn cần giám sát bốn phía động tĩnh, cũng không lại quấy dày, dứt khoát tìm một chỗ, khoanh chân nhắm mắt tu luyện đương nhiên, tu luyện chỉ là mặt ngoài tu luyện mà thôi. Sở Độ thần hồn lập tức liền cảm ứng được dấu ở phế tích bên trong khúc sư huynh. Phế tích bên trong, đạo đạo to dài khe rãnh răng khắp nơi, sâu không thấy đáy, như là hẹp dài hẻm núi đồng dạng, bên trong kiếm quang tràn ngập, kinh khủng kiếm ý mấy trăm năm không tiêu tan. Lúc này, khúc sư huynh ngay tại khe rãnh phía dưới 100 trượng khoảng cách, tại trên vách núi đá, đào ra một cái sơn động, ẩn thân trong đó. Khe rãnh bên trong, càng hướng xuống, kiếm ý liền càng khủng bố hơn. Phản phất một thanh sắc bén vô song thần kiếm, chạm phá thiên địa, để người linh hồn cũng vì đó nhói nhói. 100 trăm trượng chiều sâu, là khúc sư huynh mức cực hạn có thể chịu đựng. Lại hướng xuống, hắn cảm giác thần hồn của mình liền muốn bị khủng bố kiếm ý hủy diệt. Cái này kiếm tiên hệ thống, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không phản ứng chút nào? Khúc sư huynh nhìn qua trong tay một châm, sắc mặt tăm trầm, cực kỳ địa khó coi. Lúc trước hắn thời điểm rõ ràng tận mắt thấy các nhếp đạt được kiếm đạo độc tôn quyết, thế nhưng là vì cái gì hắn đạt được lâu như vậy, lại đều không có phát hiện cái này một châm bí mật. Hắn dùng các loại phương thức tế luyện cái này một châm, thế nhưng là đều không thành công hắn bây giờ đều có chút hoài nghi kiếm tiên này hệ thống là giả không có khả năng căn cứ trong thông tin tức kiếm tiên này hệ thống là trước bị triệu quy trần đặt được về sau bị cắt nhếp cướp đi triệu quy trần liền nổi điên đồng dạng điên cuồng đuổi giết triệu quy trần ngay cả chấp đạo giả đều bị kinh động mà ta từ cắt nhếp trong tay cướp đi về sau cắt nhếp đồng dạng cũng là cực độ điên cuồng ngay cả mệnh đều không cần nếu như kiếm tiên này là giả bọn hắn làm sao có thể đều sẽ phát cuồng khúc sư huynh lập tức liền lắc đầu kiếm tiên này hệ thống tuyệt đối là thật sở dĩ ta không có phát hiện bí mật khẳng định là bởi vì phương thức của ta không đúng khúc sư huynh bản thân an nói. Đinh, chúc mừng túc chủ, kích phát kiếm tiên hệ thống, dung hợp bên trong. Nhưng vào lúc này, trong lúc đó, một đạo băng lãnh máy móc thanh âm trong lòng của hắn vang lên, nhất thời, khúc sư huynh liền kinh hãi lên, vội vàng hướng bốn phía nhìn lại. Ai? Cút ra đây cho ta! Khúc sư huynh hai mắt óng ánh như ngân hà, toàn thân khí tức phùng lên, cẩn thận vô cùng nhìn qua bốn phía. Nhưng mà, trừ khe danh bên trong, mấy trăm năm chưa từng tiêu tán kiếm quang, cũng không có bất kỳ cái gì những động tĩnh khác. Đinh, kiểm tra đến túc chủ trên thân có đặc thù huyết mạch, trở ngại dung hợp, túc chủ không thích hợp kế thừa kiếm tiên hệ thống, dung hợp thất bại. Đột nhiên, nội tâm của hắn chỗ sâu, vang lên lần nữa đến kia đạo bằng lánh máy móc thanh âm. Khúc sư huynh tựa hồ là đột nhiên vang lên cái gì, hắn vội vàng hướng mình trong tay một châm nhìn thấy, nội tâm thăng lên một cái cực kỳ không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ, khó nói, còn không tính suẩn, không cần đoán, chính là vốn kiếm tiên hệ thống. Bằng lánh máy móc thanh âm vang lên lần nữa. Khúc sư huynh nội tâm cú sốc, doa đến đem một châm ném ra ngoài, hắn vội vàng lui về phía sau mấy bước, kinh nghi bất định đối mộc châm nói, thật là ngươi đang nói chuyện, ngươi là ai? Thanh âm tại sao lại xuất hiện ở trong lòng của ta? Sở độ lúc này liền nói, bản tôn chính là kiếm tiên hệ thống khí linh, ngươi có thể xưng ta là hệ thống 33, chỉ có ngươi có thể dung hợp bản hệ thống, bản hệ thống tướng sẽ truyền thụ cho ngươi vô thượng kiếm đạo, trở thành cái này dưới trời sao mạnh nhất kiếm tiên. khúc sư huynh trong mắt lóe lên một tia chần chở, ngay lập tức hỏi, vậy ta cần trả giá cái gì? ngươi hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ truyền thụ cho ta vô thượng kiếm đạo a? trên thế giới, hết thảy người và sự việc đều là giảng cứu lợi ích, hắn không tin, trên thế giới này sẽ có loại kia vô tư trợ giúp người khác người, hoặc là phát bảo. sở độ nơi nào có nhàn tâm cùng hắn so sánh so nhiều như vậy, lập tức liền nói, kiểm tra đến túc chủ thể chất đặc thù. Không thích hợp kế thừa vốn kiếm tiên hệ thống, hiện tại cho túc chủ hai lựa chọn, một, túc chủ từ bỏ bản hệ thống, bản hệ thống tướng sẽ thay túc chủ, nhớ tới túc chủ thu hoạch được bản hệ thống không dễ, như túc chủ từ bỏ dung hợp, đền bù túc chủ một môn cấp thấp kiếm pháp, hai, túc chủ chủ động hủy bỏ tự thân thể chất đặc thủ. Khúc sư huynh nghe xong kiếm tiên hệ thống vậy mà để hắn hủy bỏ tự thân thân thể, hắn làm sao lại đáp ứng? Hắn lập tức liền lởn nụ cười lạnh, đến trong tay của ta, ngươi còn có thể chạy không thành? Hắn vất vả vô cùng, phí hết tâm huyết, thậm chí không tiếc giết mình đồng môn sư huynh đệ, phản bội tông môn, mới đến kiếm tiên hệ thống, làm sao lại để nó lại thay túc chủ? nếu là hắn không chiếm được, lớn như vậy không được, hắn liền hủy kiếm tiên này hệ thống. Ha ha, sở độ khinh thường nở nụ cười. nếu như khúc sư huynh còn cầm một châm, hắn tự nhiên không có biện pháp gì, nhưng là bây giờ, một châm thế nhưng là trên mặt đất đem lấy, sau một khắc, bám vào khúc sư huynh trên thân kia một sợi thần hồn mở ra không gian chữ vật. Tê, nhất thời, khúc sư huynh hít vào một ngụm khí lạnh, con mắt đều chừng lớn, không thể tin nhìn qua trước mắt mặt đất. một châm, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, liền như là là hư không tiêu thất. Bảnh, hắn một trường đập vào trên mặt đất, đem một châm vừa mới vị trí đánh ra tới một cái lô lớn. Thế nhưng là, không phát hiện chút gì, không phải pháp thuật, cũng không phải hiện tượng. Khúc Sư Minh càng thêm kinh hãi, cái này một châm, vậy mà là thật cứ như vậy quỷ dị biến mất. Nếu như nói vừa mới còn có chút không tin đây là sự thực kiếm tiên hệ thống, như vậy lúc này, hắn không tin cũng không được, không phải, cái này một châm làm sao lại cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa rồi? Cái này đã vượt qua hắn nhận biết, kiếm tiên hệ thống cơ hồ là lập tức ngay tại trong lòng hắn thần bí cao lớn bắt đầu. Chương 243: Khắc kim một đuổi. Chương 243: Khắc kim một đội. Nhìn qua đã trống rỗng mặt đất, Khúc Sư Minh trong lúc nhất thời có chút mờ người. Ta cứ như vậy bỏ lỡ kiếm tiên hệ thống, đây chính là một kiện đủ để cho hắn trở thành cường giả tuyệt thế bảo vật. Lúc đầu có thể cho hắn mang đến vô tận chỗ tốt, thế nhưng là hắn cũng bởi vì không tin mà bỏ lỡ. Khúc sư huynh nội tâm hối hận vô cùng. Nếu như lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội lời nói, như vậy hắn nhất định sẽ không lại do dự. Đột nhiên, thân thể của hắn chấn động, tựa hồ là đột nhiên nhớ tới, hắn lập tức liền hô to nói, hệ thống ba ba, ngươi đừng đi. Vừa mới ngươi thế nhưng là nói, nếu là ta từ bỏ kế thừa lời nói, cũng sẽ nể tình ta vất vả đạt được hệ thống phất thượng, truyền thụ cho ta một môn cấp thấp kiếm thuật làm nền ngủ, ngươi cũng không thể nuốt lời a. Hắn dĩ nhiên không phải vì chỉ là một môn cấp thấp kiếm thuật, mà là muốn hệ thống hiện thân. Hắn quyết định chú ý, nếu là hệ thống ba ba hiện thân lời nói, như vậy lần này hắn tuyệt đối sẽ không do dự. Hắn tràn ngập mong đợi nhìn qua bốn phía chờ đợi lấy, mà một lát sau, hắn đột nhiên cồn hỉ lên, thần sắc kích động vô cùng, bởi vì nội tâm của hắn chỗ sâu, kia băng lãnh máy móc thanh âm lại một lần nữa vang lên, bản hệ thống tự nhiên sẽ không nuốt lời, ngươi cùng bốn kiếm tiên hệ thống duy điểm đã hết, niệm tình ngươi thu hoạch được bản hệ thống không dễ, cái môn này cấp thấp kiếm thuật, liền truyền cho ngươi, cơ duyên đã cho ngươi, về phần ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem, chính ngươi tạo hóa không cùng khúc sư huynh mở miệng, trong mắt của hắn đột nhiên hiện hiện từng hàng kim sắc văn tự. t nhất thời, khúc sư huynh liền ngã hít một hơi khí lạnh, trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc. kim sắc văn tự mở miệng, thình linh viết kiếm đạo độc tôn quyết năm chữ to. thân là thánh cư đệ tử, hắn tự nhiên là biết kiếm đạo độc tôn quyết là cái gì. đây chính là thái bạch kiếm tông bảy đạo chân giáo kiếm quyết một trong cường hãn kiếm quyết. thiên hạ vô số kiếm tu tha thiết ước mơ đổ vận. nội tâm của hắn ngay lập tức dâng lên suy nghĩ chính là đây nhất định là giả. dù sao kiếm đạo độc tôn quyết là cỡ nào cường đại kiếm quyết, chân quý vô cùng, kiếm tiên hệ thống làm sao có thể chỉ đơn giản như vậy truyền cho hắn. Nhưng là, khi hắn cẩn thận phòng đoán một chút trước hai câu về sau, hắn lập tức liền hãy nhiên, cái này, cái này vậy mà, thật chính là kiếm đạo độc tôn quyết. Hắn nhưng là thánh cư đệ tử kiên xuất, hỏa lò cảnh cường giả, còn có được cường đại thần thể, tầm mắt tự nhiên không phải người bình thường có khả năng so, cái này kiếm đạo độc tôn quyết có phải hay không thật, tự nhiên là có thể phân biệt ra. Tinh xê tiểu thuyết, Hắc tiểu thuyết, đam mỹ tiểu thuyết đều ở, không Tước tiểu thuyết internet, hắn nhịn không được toàn thân đại chấn, nội tâm nhắc lên kinh đảo hải lãng, đây chính là kiếm tiên hệ thống nói tới cấp thấp kiếm thuật sao? Đây chính là kiếm đạo độc tôn quyết ta Thái Bạch Kiếm Tông bảy đạo chân giáo kiếm quyết một trong, tại kiếm tiên hệ thống trong miệng, cũng chỉ là một môn cấp thấp kiếm thuật, tiện tay liền cho hắn, vậy làm sao có thể không để khúc sư huynh rung động. Nếu là như vậy lời nói, như vậy phải cường hắn đến mức nào kiếm thuật mới có thể là cao cấp kiếm thuật. Kiếm tiên hệ thống đã tiện tay liền có thể lấy ra kiếm đạo độc tôn quyết dạng này, cấp thấp kiếm thuật, giống ném rác rưởi đồng dạng ném cho hắn, như vậy rất hiển nhiên, kiếm tiên hệ thống khẳng định sẽ có càng thêm cường đại kiếm thuật, dạng này kiếm thuật, sợ là khủng bố đến không thể khủng bố đến đâu địa phương, nếu là hắn có thể được đến dạng này kiếm thuật, như vậy về sau toàn bộ thiên hạ, ai là đối thủ của hắn? hắn nhất định có thể sừng sững ở cái thế giới này đỉnh phong quan sát thế gian hết thảy sâu kiến nghĩ tới chỗ này khúc sư huynh cơ hồ là kích động đến cực hạn trong mắt đều là vẻ hưng phấn liền hô hấp đều rồn rập sở độ cảm ứng được nội tâm của hắn ý nghĩ cũng hưng phấn lên hắn phảng phất là đã thấy vô số bảo vật tại hướng hắn mới gọi lần này lao phu thế nhưng là trả giá kiếm đạo độc tôn quyết hai câu khẩu quyết nếu là thu hoạch không hài lòng ta nhất định chơi chết cháu trai này vừa mới truyền cho khúc sư huynh kiếm đạo độc tôn quyết phía trước hai câu là thật nhưng là phía sau liền toàn bộ đều là hắn mù lầm khúc sư huynh nếu là thật giám luyện Sở Độ liền dám cam đoan hắn tất nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma. Kiếm đạo độc tôn quyết vật như vậy, Sở Độ làm sao lại tùy tiện truyền thụ cho người khác? Dù sao hắn đã sớm nói qua, cơ duyên đã cho, có thể thu được bao nhiêu là khúc sư huynh tạo hóa của mình. Nếu là khúc sư huynh về sau tẩu hỏa nhập ma, như vậy đã nói lên là chính hắn tạo hóa không đủ, không phải hắn truyền thụ cho kiếm quyết có vấn đề. Đương nhiên, đây đều là về sau sự tình, Sở Độ phí như thế lớn tình, cũng không phải vì chơi vui, hắn lúc này liền cho khúc sư huynh một kích cuối cùng, đền bù đã cho ngươi, ngươi cùng vốn kiếm tiên hệ thống duyên điểm đã hết, gặp lại. Vân Vân sở độ lời nói vẫn chưa nói xong, liền nghe một tiếng khẩn trương vô cùng giống to. khúc sư minh cơ hồ là không có chút nào do dự, kiên định vô cùng nói, hệ thống ba ba, ta sai, vừa mới là ta mỡ heo làm tâm trí mê mụi, mời ngài nhất định sẽ cho ta một cơ hội lựa chọn cơ hội. sở độ cười, lấy hệ thống băng lánh máy móc thanh im hỏi, ngươi vừa mới không phải hoài nghi vốn kiếm tiên hệ thống là giả sao? hệ thống ba ba, ta sai, là vì có mắt không trọng. khúc sư minh lập tức nói, ngươi vừa mới không phải nói đến vật trong tay ngươi, liền chạy không được sao? sở độ hỏi lại nói, khúc sư minh sắc mặt xấu hổ, thế nhưng là nhưng trong lòng thì cũng hỉ kích động vô cùng. Nếu như kiếm tiên hệ thống thật muốn một lần nữa tìm kiếm túc chủ, từ bỏ hắn, khẳng định như vậy sẽ không cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. đã hiện tại hỏi như thế hắn, như vậy liền chứng minh, hắn còn có cơ hội. hắn vội vàng liền nói nói, mời hệ thống ba ba tha thứ, ta về sau cũng không dám lại. thật là thơm. sở độ lập tức liền lấy hệ thống băng lãnh máy móc thanh âm nói, túc chủ thể chất đặc thù, không cách nào dung hợp bản hệ thống, mời túc chủ thanh trừ hết tự thân thể chất. nếu như là đặt ở vừa mới, khúc sư huynh tất nhiên là sẽ không đồng ý chuyện này, hắn hư vô thần thể, cho dù là tại thánh cư rất nhiều bên trong thần thể bên trong, cũng là xếp hạng hàng đầu. Hiệu quả cực kỳ cường hãn, tương lai nếu là có thể tiến vào truyền thừa chi địa, tiếp nhận tỷ lệ thuế biến, vô cùng có khả năng tiến thêm một bước, từ thần thể lộ sắc thành ngụy thánh thể, đến lúc kia, hắn thần thể tất nhiên sẽ thể hiện ra kinh khủng ý năng. Nhưng mà, khúc sư huynh lúc này nhưng trong lòng thì nghĩ đến, cùng kiếm tiên hệ thống so sánh, cái gì thần thể thánh thể đều là rác rưởi mà thôi, kiếm tiên hệ thống tiện tay vứt đồ vật, chính là kiếm đạo độc tôn quyết mạnh mẽ như vậy kiếm vật. Về sau, ta tất nhiên có thể đạt được vô số chỗ tốt. Hắn không do dự nữa, đột nhiên nhắm mắt lại, lập tức trên người hắn cơ bắp khói khói nô lên, như là khí cầu đồng dạng. Một hồi bành trướng, một hồi co lại nhỏ, một đạo đạo ngân xanh bạo lồi mà lên, mạch máu tựa hồ là đều khuyết trương rất nhiều, toàn thân trong lỗ chân lông đều có tinh mịn huyết châu rỉ ra. Sắc mặt của hắn cực kỳ nhợt nhạt, tựa hồ là cực kỳ địa thống khổ, trong miệng phát ra trầm thấp kiểm chế giống lên một tiếng, thần sắc dữ tợn. Toàn thân hắn huyết dịch, tại thời khắc này, đều tựa hồ là bắt đầu ngực ròng, hội tụ hướng tâm bẩn vị trí. A! Khúc sư huynh đột nhiên giống to lên, tích liệt đau nhức vô cùng, thân thể nhịn không được một cái lão đạo, kém chút tê liệt truyền mặt đất. Bộ ngực của hắn, một dọn kim hoàng sắc huyết châu bay ra, năng sớm hoàng sợ, hào quang bay múa tắm rửa lấy thần thanh khí tức nổi đồng bền giữa không trung hệ thống ta đã bóc ra thần thể của ta chi huyết khúc sư huynh cố nén thân thể kịch liệt đau nhức mở miệng nói sở độ lúc này mở ra không gian chữ vật một chân bay ra ngoài rơi vào khúc sư huynh trước người hắn lấy hệ thống băng lánh máy móc thanh âm nói đinh chúc mừng tước chủ kế thừa kiếm tiên hệ thống thành công khúc sư huynh sử sở chỉ đơn giản như vậy liền đã kế thừa kiếm tiên hệ thống rồi khó nói liền không có điểm kỳ dị cảnh tượng cái gì phát sinh mà lại kiếm tiên này hệ thống không phải nói dung hợp đến trong thân thể của hắn sao làm sao căn bản cũng không phải là dạng này cảm ứng nội tâm của hắn ý nghĩ, Sở Độ lập tức liền cười lạnh một tiếng, dung hợp cái rắm, trước đừng bảo là hắn căn bản là không có dung hợp năng lực, liền xem như hắn có thể, nếu là thật dung hợp đến khúc sư huynh trong cơ thể, như vậy một hồi âm sư tị đến, làm sao để âm sư tị cấp đi? Không để âm sư tị cấp đi, hắn chẳng lẽ thật đúng là đem kiếm đạo độc tôn quyết toàn bộ giao cho khúc sư huynh à? Vậy hắn chẳng phải là lỗ lớn rồi? Sở Độ căn bản cũng không cho khúc sư huynh suy nghĩ nhiều kiểm tra thời gian, lập tức liền chuyển di hắn lực chú ý một hình ảnh xông vào khúc sư huynh trong mắt. Đây là, khúc sư huynh đột nhiên liền kinh hãi, trong mắt của hắn, lúc này xuất hiện một cái hình ảnh kỳ lạ, Trên đó viết: Hệ thống hối đái cửa hàng, vài cái chữ to, mà phía dưới thì là viết cấp thấp kiếm pháp, kiếm đạo tổng cương, Chu Tiên kiếm trận, một kiếm phá văn pháp. Rất nhiều danh tự. Chu Tiên kiếm trận, một kiện phá 10.000 pháp. Những này là kiếm thuật khúc sư huynh cùng chưa từng nghe nói qua, hắn duy nhất biết đến là kiếm đạo tổng cương. Kiếm đạo tổng cương, thế nhưng là thái bạch kiếm tông mạnh nhất kiếm đạo, chỉ có lịch đại trưởng giáo mới có thể tập được. Nhưng là bây giờ, kiếm đạo tổng cương vậy mà đồng dạng bị quy về cấp thấp kiếm pháp. Khúc sư huynh nội tâm sao có thể không khiếp sợ? Hắn tựa hồ là nhớ tới cái gì, vội vàng tìm tìm một lần thế nhưng là căn bản cũng không có tìm tới kiếm đạo độc tôn quyết danh tự, hắn không khỏi hỏi hệ thống, vì cái gì không có kiếm đạo độc tôn quyết, bản hệ thống không thu thập rác rưởi kiếm pháp, hệ thống máy móc băng lênh thanh âm lập tức ngay tại trong lòng của hắn vang lên, khúc sư huynh sắc mặt ngốc trệ, rác rưởi kiếm pháp, mặc dù hắn sớm có suy đoán, đã kiếm tiên hệ thống có thể tiện tay đem kiếm đạo độc tôn quyết dạng này kiếm pháp truyền cho hắn, đã nói lên kiếm đạo độc tôn quyết sợ là căn bản cũng không bị kiếm tiên hệ thống để ở trong mắt, thế nhưng là không nghĩ tới, kiếm tiên hệ thống đánh giá vậy mà thấp như vậy, trực tiếp lấy rác rưởi để hình dung hệ thống, những này kiếm đạo hối đoái yêu cầu cũng quá khủng bố đi. Có hay không yếu một điểm kiếm đạo? Khúc Sư huynh đang nhìn một chút hối đoái cửa hàng rất nhiều kiếm đạo hối đoái yêu cầu về sau, lập tức liền hít một hơi, cho dù là đem hắn bán, cũng cầm trả không nổi hối đoái giá cả. Hắn vừa hỏi xong, hệ thống máy móc băng lanh thanh âm liền vang lên, không có, kiếm đạo tổng cương chính là vốn kiếm tiên trong hệ thống, yếu nhất một môn kiếm đạo, cũng là hối đoái yêu cầu thấp nhất một môn kiếm đạo. Khúc Sư huynh nhịn không được chấn kinh, đồng thời, cũng cực kỳ địa hưng phấn, hắn khiếp sợ là kiếm đạo tổng cương quả nhiên là hắn phỏng đoán như thế, là yếu nhất kiếm đạo, hắn hưng phấn là Kiếm đạo tổng cương, cái này cùng uy danh hiển hách cường hãn đến cực hạn kiếm đạo tại kiếm tiên hệ thống, cái này bên trong, vậy mà là yếu nhất, như vậy, hệ thống hối đoái trong cửa hàng cao cấp kiếm đạo sẽ kinh khủng đến cái tình trạng gì? Mà dạng này kiếm đạo, hắn về sau thế nhưng là đều có cơ hội đổi được tay. Đáng tiếc, sự hưng phấn của hắn rất nhanh liền bị ép xuống, cho dù là kiếm đạo tổng cương, không, có cái 10 năm thời gian 8 năm, hắn cũng không có khả năng hối đoái lên. Mà liền tại lúc này, kiếm tiên hệ thống băng lãnh máy móc thanh âm đột nhiên vang lên, mỗi một đời tốc chủ đều có một lần khắc kim một đội cơ hội, xin hỏi tốc chủ phải trang sử dụng. Nhất thời, Khúc Sư Minh liền sững sở, kìm lòng không được hỏi, khắc kim một đuổi. Đây là ý gì? Ý tứ chính là, tốc chủ có thể không nhìn tất cả kiếm đạo hối đoái điều kiện, chỉ cần nguyện ý trả giá trên người mình lúc này vốn có hết thể ngoại vật, như vậy liền có thể trực tiếp đổi được một loại kiếm đạo. Hệ thống máy móc băng lãnh thanh âm lập tức liền vang lên. Khúc Sư Minh kinh ngạc sát na về sau, trên mặt đống nhiên liền hiện hiện vẻ mừng như điên, không thể tin nói. Hệ thống ba ba, ngươi nói là thật sao? Chỉ cần ta nguyện ý trả giá trên người mình lúc này vốn có hết thể ngoại vật, liền thật có thể trực tiếp đổi được một loại kiếm đạo sao? Không sai sở độ lập tức đáp nói, nội tâm nhịn không được kinh hỉ, lác lư khúc sư huynh lâu như vậy, phí nhiều chuyện như vậy, thậm chí ngay cả kiếm đạo độc tôn quyết đều ném ra ngoài đi hai câu, hắn dĩ như thế lớn vốn, nếu là không thu hồi đến, hắn hay là sở độ sao? hắn muốn, cũng không chỉ là khúc sư huynh thần thể chi huyết, còn có trên người hắn tất cả bảo vật. hắn lập tức liền lấy hệ thống băng lãnh máy móc thanh âm nói, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ sẽ không lại có, xin hỏi tuốc chủ, phải trang lựa chọn sử dụng. khúc sư huynh có chút chần chừ, dù sao, phải bỏ ra thế nhưng là trên người hắn tất cả bảo vật, nhưng là, hắn lập tức liền nghĩ đến, ta ngay cả mình thần thể đều vì bỏ. Bất quá chỉ là một chút ngoại vật mà thôi, ta có cái gì không nữa. Cùng kiếm tiên hệ thống so sánh, cùng những này cường hãn đến khủng bố cảnh giới kiếm đạo so sánh, ta những cái kia bảo vật chỉ là rác rưởi mà thôi. Đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thợ, nếu là hiện tại không sử dụng, như vậy về sau, ta sợ là phải tốn trí ít thời gian mười mấy năm mới có thể góp đủ hối đoái những này kiếm đạo yêu cầu, mà lại vẫn chỉ là hối đoái yếu nhất kiếm đạo tổng cương, Mà bây giờ chỉ cần ta dùng nguyện ý, ta thế nhưng là có thể lựa chọn bất luận một loại nào. Kiếm đạo, khúc sư minh nghĩ như vậy, lập tức liền cảm giác được cái này khắc kim một đổi quả thực là hái hoa rồi và thực chính là hệ thống trò phúc lễ. Hệ thống, ta đáp ứng, lập tức sử dụng cái này khắc kim một đũi. Nói xong, hắn liền đem trên người mình rất nhiều bảo vật đem ra, có thiên tài địa bảo, có cường đại phù lục, có phi phàm đang đan dược, thậm chí còn có thánh khư công pháp, khi đem những vật này đều lấy ra về sau, độ ngực của hắn tỏa ra ánh sáng chói lọi, từng kiện pháp bảo cũng bay ra. Trên mặt của hắn không có nửa điểm không bỏ, tương phản, còn thăng lên mộ ra, trên mặt hắn đều là thể hổ quán đỉnh tần sắc, thì thào nói, hệ thống 33, ta bỗng nhiên minh bạch ngươi tại sao phải cho ta cái này khắc kim một đũi cơ hội, ngươi đây là muốn để ta từ bỏ hết thảy ngoại vận về sau một lòng hướng kiếm, trong lòng duy trì có chỉ còn lại có kiếm đạo, như thế, mới có thể có cơ hội đạt tới kiếm đạo cảnh giới chi cao, cái này kỳ thật là người đối ta một khảo nghiệm, khảo nghiệm ta có phải hay không có chuyên tâm tại kiếm đạo quyết tâm cùng bề lòng, đúng hay không. Chương 244, hệ thống ba bà khen ta. Chương 244, hệ thống ba bà khen ta. Nghe tới Khúc sư huynh lời nói, Sở Độ Vội Vàng liền nhẹ gật đầu, không sai không sai, hắn chính là nghĩ như vậy, đây chính là khảo nghiệm, Khúc sư huynh nói rất đúng. Mà Khúc sư huynh đang nói xong về sau, cảm giác kiếm tiên hệ thống tựa hồ là bị hắn kinh đến đồng dạng sau một lúc lâu mới nghe kiếm tiên hệ thống thở dài thanh âm băng lên, trước đó thời điểm đều là băng lãnh máy móc thanh âm, mà lần này lại là ẩn chứa một tia cảm thán, nghĩ không ra túc chủ vậy mà như thế thông minh, ngay cả điểm này đều có thể nhìn ra, không sai, ba ba ta đích xác chính là nghĩ như vậy. nghe vậy, khúc sư huynh lập tức thật hưng phấn lên, hắn không phải hưng phấn mình nhìn ra đây là một khảo nghiệm, mà là a ha ha, hệ thống ba ba khen ta, nó vậy mà khen ta thông minh, kiếm tiên hệ thống khủng bố như vậy tồn tại, vậy mà nói hắn thông minh, cái này khiến hắn làm sao lại không tao hứng. Cho dù là trước kia dung hợp thần thể chi huyết thành công, đúc thành ra hư vô thần thể lúc, hắn đều không có cao hứng như vậy. Hệ thống máy móc băng lênh thanh âm vang lên lần nữa, chỉ có tinh thông tâm, mới có thể tinh thông kiếm, bản hệ thống là kiếm tiên hệ thống, cần phải làm là đem túc chủ bồi dưỡng làm thế gian đệ nhất kiếm tiên, vừa mới đối túc chủ khảo nghiệm, nếu như túc chủ ngay cả một chút ngoại vật đều không nỡ từ bỏ, như vậy đã nói lên, ngươi căn bản cũng không có trở thành cường giả tâm tính, bản hệ thống sẽ cho ngươi một điểm ban thưởng, một lần nữa tìm kiếm túc chủ, nhưng bây giờ, chúc mừng túc chủ, ngươi hoàn toàn thông qua bản hệ thống khảo nghiệm. Khúc sư huynh lập tức liền càng thêm cao hứng lên sắc mặt đều là thần sắc kích động, không uổng công ta ngay cả mình sư đệ đều giết, cho dù là về sau bị sư môn truy sát, thế nhưng là ta hiện tại đã được đến kiếm tiên hệ thống, thì sợ gì bọn hắn? Vừa vặn ta được đến kiếm tiên hệ thống truyền thừa về sau, thiếu khuyết một số người luyện tập, nếu là sư môn dám đến người truy sát ta, vừa vặn có thể để ta dùng để thể kiếm. đang khi nói chuyện, hắn thiên địa hồng lô bên trong, tất cả pháp bảo liền đã toàn bộ cũng bay ra, rơi vào trên mặt đất, rất nhiều pháp bảo tách ra hào quang sáng chói. nếu như là vừa mới thời điểm, hắn khả năng lại còn không toàn bộ đều lấy ra, dù sao những ngày pháp bảo đều là hắn qua nhiều năm như vậy hao hết tâm huyết phế vô số tài lực tinh lực mới đến, thậm chí trong đó một chút pháp bảo uy lực cực kỳ cường hãn, thế nhưng là kinh lịch hệ thống, khảo nghiệm, về sau, hắn cũng phi thường đồng ý hệ thống, ngay cả một chút ngoại vật đều không bỏ được, làm sao có thể trở thành mạnh nhất kiếm tiên đâu. Hắn thiên địa hồng lô bên trong bay ra đến món pháp bảo cuối cùng, là một cái không chọn vẹn mảnh vỡ, tương tự tâm giác, hiện ra kim hoàng sắc đây là thánh khư chi trì mảnh vỡ, tiến vào hắn sư môn truyền thừa chi địa thủ đoạn duy nhất, chỉ cần đem mặt khắc thần thể người sở hữu danh giết, như vậy liền có thể thu hoạch được trong tay bọn họ mảnh vỡ, tập hợp đủ về sau, liền có thể tiến vào truyền thừa chi địa, tiếp nhận tẩy lễ lột sắc thành ngụy thánh thể. Sư môn của hắn thánh cư là một cái rất tàn khốc địa phương, tông môn hàng năm đều sẽ thu lấy rất nhiều đệ tử giải bảo. Ba năm sau, mỗi một trăm người một tổ tiến hành huyết sắc thí luyện, giết một người tích một điểm. Ba hạng đầu, ban thưởng thần thể chi huyết, mà dung hợp thần thể chi huyết sát xuất thành công, chỉ có không đến ba thành, cái này liền lại muốn chết đi hơn phân nửa người. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, mỗi một loại giống nhau thần thể, tông môn mỗi đời đều sẽ tạo ra được chín cái, mỗi người đều có một khối thánh cư chi chiểu, chín người tự giết lẫn nhau cướp đoạt thôn phệ đối phương thần thể chi huyết cuối cùng chín người chỉ có thể có một người sống sót mà sống sót đến người này mới có tư cách tiến vào đến truyền thừa chi địa tiến hành ngụy thánh thể tẩy lệ thuế biến khúc sư huynh gật đầu hắn ngay cả thần thể chi huyết đều đã thanh trừ cái này thánh khư chi triển cũng không cần giữ lại sở độ cảm giác được nội tâm của hắn ý nghĩ không khỏi hơi kinh ngạc cái này thánh khư thật sự chính là biến thái à cơ hồ là đem khuôn sống ngấm chết quy tắc phát huy đến cực hạn cũng khó trách khúc sư huynh giết lên đồng môn đến không chút do dự nói giết liền giết cũng khó trách trên người hắn lại có nhiều như vậy bảo vật chắc hẳn làm không ít chuyện giết người bảo bảo bảy đại tông môn, mỗi một tông giáo niết đều không hoàn toàn giống nhau, mỗi một tông đệ tử tâm tính cũng không giống nhau, sở độ âm thầm nhắc nhở mình, về sau gặp thánh khư đệ tử phải cẩn thận. hắn không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, lập tức mở ra không gian chữ vật, đem khúc sư huynh tất cả bảo vật toàn bộ đều lấy đi. thần thể chi huyết, tới tay. đã khúc sư huynh có thể dung hợp cái này thần thể chi huyết, như vậy hắn tự nhiên là cũng có thể, chính là không biết, một người có thể dung hợp mấy loại thần thể chi huyết, sở độ chuẩn bị về sau tìm thêm mấy cái thánh khư đệ tử lắc lư một chút, nhiều lắc lư mấy loại thần huyết, nói không chừng, đến lúc đó hắn liền có thể tập luôn vài loại thần thể làm một thể. Khúc sư huynh không hổ là thánh cơ đệ tử kiệt xuất, bảo vật chẳng những số lượng rất nhiều, càng làm cho Sở Độ vui mừng chính là chất lượng cũng rất cao. Triệu Quy Trần cùng cắt nhiếp hai người bảo vật cộng lại, đều đỉnh không lên Khúc sư huynh một người. Xem ra sau này tìm người lắc lư lời nói, hay là tuyển Khúc sư huynh dạng này, người tốt một chút, người ngóc nhiều tiền. Sở Độ một bên đem tất cả bảo vật thu lại, một bên cảm ứng Âm sư Tỷ độc tính, lập tức, khóe miệng của hắn cong lên một vòng mỉm cười, Âm sư Tỷ bọn người quả nhiên là hướng cái này bên trong đến. Trước đây không lâu tiên tiên nhất khí đạo mấy người đệ tử dưới sự chỉ điểm của hắn, liền đã tiến vào phế tích trong tâm uyên, trong tâm uyên, khe ranh trải rộng giang khắp nơi đều là lúc trước thái bạch kiếm tông cường giả cùng bộ thiên đạo đại chiến lúc còn xuất lại hạ xuống mấy chục trượng về sau liền đen kịt một màu mà vừa mới khúc sư huynh đem tất cả pháp bảo đều từ thiên địa hồng lô bên trong lấy ra hắn chỗ sấn động lập tức liền tách ra đủ loại bảo quang trong bóng đêm cơ hồ là như là hải đăng đồng dạng âm sư tỷ các nàng tự nhiên là nhịn không được hướng bên này thăm dò mà lúc này khúc sư huynh lựa chọn khắc kim một đội về sau liền bắt đầu chọn lựa đi tới ngọn nguồn hối đoái loại nào kiếm đạo nếu là lúc trước hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn kiếm đạo tổng cương dù sao đây là thái bạch kiếm tông lịch đại trưởng giáo mới cùng tập được khủng bố kiếm đạo mà bây giờ hắn đã trướng mắt loại này cấp thấp kiếm đạo vừa mới kiếm tiên hệ thống thế nhưng là đã nói kiếm đạo tổng cương là nó cái này bên trong yếu nhất một loại kiếm đạo hắn cố gắng chọn lựa tương đối trong lúc nhất thời đều tiêu hoa mắt chậm chạp không hạ nổi quyết tâm cuối cùng tốn hao rất lâu thời gian hắn rốt cục chọn lựa ra một môn cảm giác mạnh nhất kiếm đạo hắn cảm giác được phi thường hài lòng môn này kiếm đạo rất thích hợp hắn mà lại cũng phi thường điểm mạnh chờ hắn tu luyện có thành tiệu về sau sợ là thế gian không có mấy người là đối thủ của hắn sở độ cũng đồng dạng là hài lòng bởi vì lúc này âm sư tỷ bọn người cũng đến. Khúc Hàn Thiên, vậy mà tại cái này bên trong. Âm sư tỷ bọn người lập tức liền cuồng hỉ lên, hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại tại cái này bên trong gặp được Khúc sư huynh. Trong tay hắn một trầm, chính là kiếm tiên hệ thống sao? Khúc sư huynh vì kiếm một ít người hệ thống phản bội tông môn, sát hại mình đồng môn sự tình, đã tại trong phạm vi nhỏ truyền bá bắt đầu, Âm sư tỷ tự nhiên là đã biết được chuyện này. Chương 245. Xong, lại điên một cái. Chương 245, xong, lại điên một cái. Tiên tiên nhất khí đạo đệ tử một lòng lợi khí, cũng không nhìn chúng pháp bảo, một người nhiều lắm là liền một hai quyển pháp bảo, thậm chí có người Dứt khoát liền không có đối với Kiếm Tiên hệ thống, Âm sư tỷ cũng không phải là quá nóng mắt, nhưng là, các nàng tiên tiên nhất khí đạo đệ tử hôm nay tới đây Ngọc hoang thành nhiệm vụ, là không thể để cho Kiếm Tiên hệ thống rơi vào Bộ Thiên Đạo trong tay. Bộ Thiên Đạo đã mạnh đến để người hít thở không thông tình trạng, nếu như lại được đến Kiếm Tiên hệ thống vật như vậy, như vậy các nàng tông môn tình cảnh sẽ càng thêm gian nan, đây cũng là vì sao bọn hắn tông môn sẽ cùng cái khác tứ tông kết thành năm tông liên minh nguyên nhân. Khúc Hạng Tiên phản bội tông môn, tàn nhẫn sát hại mình đồng môn sư đệ, cái này bọn người tâm tính tà ác, Kiếm Tiên hệ thống tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của hắn. Âm sư tỷ trong nội tâm lập tức liền thăng lên ý nghĩ như vậy. Vì phối hợp Âm sư tỷ cốt đoạn kiếm tiên hệ thống, sở độ lập tức liền bắt đầu hỗ trợ. Linh chúc mừng túc chủ hối đoái thành công, mời túc chủ bảo trì nội tâm thông minh, tâm vô bằng vụ, cẩn thận trải nghiệm. Khúc sư huynh nghe vậy, lập tức liền ngăn chặn nội tâm kích động, vứt bỏ hết thể tạm nghiệm, tinh cùng tiếp nhận kiếm đạo truyền thừa. Như thế hắn đối với ngoại giới cảm ứng cùng phong bị, tự nhiên là lập tức liền hạ thấp rất nhiều. Suy cơ hồ là tại Âm sư tỷ công kích tới gần thân thể của hắn một chỗ lúc, hắn mới đột nhiên ý thức được có nguy hiểm. Nhưng là hắn lại là lập tức liền kinh thường cười một tiếng căn bản cũng không có quá nhiều khẩn trương, hắn nhưng là có hư vô thần thể tồn tại, trừ phi là tu vi cảnh giới vượt xa hắn người, không phải tuyệt đại bộ điểm công kích, đều có thể bị hắn thần thể hóa thành hư vô. Đối với hắn không tạo được mảy may tổn thương, hư vô thần thể. thế nhưng là sau một khắc, khúc sư huynh giống như là nhớ tới cái gì, đột nhiên sắc mặt đại biến bắt đầu, hắn hiện tại nơi nào còn có cái gì hư vô thần thể? Vừa mới hắn đã thanh trừ mình thần thể chi huyết, hắn lập tức liền kinh hãi, vội vàng muốn tế ra pháp bảo của mình ngăn cản, thế nhưng là coi chừng thần cảm ứng pháp bảo của mình lúc, hắn lại là chợt phát hiện, pháp bảo cũng không thấy. hắn lúc này mới đột nhiên nhớ tới vì hiện ra mình bền lòng cùng quyết tâm, phát bảo của hắn cũng đều bị hắn vứt bỏ, khúc sư huynh vội vàng liền muốn tránh né, thế nhưng là chậm trễ hai lần thời gian, nơi nào còn có thời gian đi tránh né, âm sư tỷ công kích đã quanh sát đến hắn trên thân, ầm ầm, khúc sư huynh chỉ cảm thấy một đạo như sơn băng hải tiêu kinh khủng lực đạo hung hăng quanh đến hắn trên thân, cổ họng của hắn ngon ngon chính là một ngụm máu tươi nôn ra ngoài, thân thể trực tiếp bị nện nhập sơn động trên vách tường, vô số tảng đá vỡ vụn, nhưng mà hắn căn bản là không lo được trên thân kịch liệt đau nhức, lập tức liền điên cuồng giống to, kiếm của ta tiên hệ thống, còn cho ta, trong tay của hắn một châm đã bị âm sư tỷ cướp đi. Bành bành bành. Hán Tiên Điệu Hồng lô cơ hồ là một nháy mắt liền vận chuyển tới cực hạn, kinh khủng chân nguyên phùng lên, đụng vào vách lò phía trên, như là một đạo đạo sấm sét đồng dạng, toát ra khủng bố đến cực điểm khí tức. Khúc Sư huynh con mắt đều đỏ lên, trực tiếp chấn vỡ chung quanh đán núi, thân thể điên cuồng bay đi, thẳng hướng âm sư tỷ, sắc mặt của hắn dữ tợn, đạo đạo gân xanh bạo lùi, trên mặt phẫn nộ đến cực hạn, điên cuồng giống nói, ngươi cũng dám cướp ta kiếm tiên hệ thống, ngươi chết chắc, ngươi nhất định chết chắc, lên trời xuống đất, cuối cùng tứ hải bát hoang, ta đều muốn giết ngươi. Cảm ứng được một màn này, Sở Độ nhịn không được lắc đầu, xong, lại điên một cái hắn đây là đang ma đầu con đường bên trên, càng chạy càng xa, đùa bỡn cái này đến cái khác nam nhân. vì cái gì lời này nghe giống như nơi nào có chút không đúng, nhưng mà rất nhanh, sở độ liền gửi không nổi, sắc mặt của hắn khẩn trương lên. sư minh, thiên thiên nhất khí đạo dương nhiệt tại cái này bên trong. đong nhiên, một đạo tiếng hò hét vang lên, lập tức bất quá là trong phía khác, tiến vào phế tích thâm viên truy sát âm sư tỷ rất nhiều chấp đạo giả, một cái cấp tốc đuổi tới khúc sư minh cùng âm sư tỷ bọn người đại chiến địa phương. khúc sư minh lúc này đã nổi điên, phẫn nộ đến tuyệt hạng. Họa lò cảnh cường giả khí tức phô thiên cái địa càn quét bốn phía, kinh khủng sóng linh khí cùng chiến đấu tiếng oanh minh, chỉ cần không phải một cái kẻ điếc, đều có thể nghe được. Bảy tông dương nghiệt, lập tức đầu hàng, người can đảm dám phản kháng, giết không tha. Mập mạp chấp đạo giả lời nói vang vọng tại mọi người bên tai, nhưng mà lúc này Cúc sư Minh, làm sao lại phản ứng hắn, hắn đã mất đi lý trí, đừng nói chỉ là một chút chấp đạo giả, cho dù là Giang Lâm Tiên lúc này xuất hiện ở trước mặt của hắn, Đoan Trường hắn cũng dám trực tiếp xông lên đi. Hắn trả giá cũng không chỉ là lão bà của mình bốn tiền qua tải, hắn nhưng là ngay cả mình thần thể đều hủy bỏ lập tức liền muốn kế thừa kiếm tiên hệ thống đưa cho vô thượng kiếm đạo, nhưng là kiếm tiên hệ thống lại bị cướp đi, hắn làm sao lại không nổi điên? Âm sư tỷ thấy chấp đạo giả đến, sắc mặt lập tức liền thay đổi, vội vàng liền muốn dẫn người đào tẩu, thế nhưng là khúc sư minh làm sao lại bỏ qua nàng? Chỉ là này nháy mắt chậm trễ, chấp đạo giả liền đã vọt lên, cũng gia nhập chiến đấu bên trong. trong lúc nhất thời tam phương đại chiến, chấp đạo giả nhân số đông đảo, chiến lực cũng cực mạnh, âm sư tỷ các nàng mới mấy người, rất nhanh liền hiện ra vẹn bại, khúc sư minh liền thảm hại hơn, hắn thần thể không có, pháp bảo cũng không có, chỉ bằng mình một thân tu vi chiến đấu tực kỳ địa không thích đứng, luôn luôn còn muốn lấy mình còn có thân thể, có thể làm công kích đến trước người, hắn mới nhớ tới mình đã không có thân thể, bất quá hắn lúc này đã sắp mất đi lý trí, đến điên cuồng biển dưới, chiến đấu không chút nào muốn mạng. Ngược lại là chấn trụ vây công hắn chấp đạo giả. Sở Độ sắc mặt có chút không dễ nhìn, nếu như âm sư tỷ bọn hắn là bại, kiếm tiên hệ thống, rơi vào đến chấp đạo giả trong tay, như vậy liền phiền phức. Hắn bây giờ muốn thế nhưng là tiên tiên nhất khí đạo luyện khí chi thuật. Người nào? Nhưng mà rất nhanh, để Sở Độ càng thêm cảm giác được nhức đầu sự tình phát sinh, tại bên cạnh hắn Vương sư đệ bỗng nhiên đứng lên, mục quang lánh lệ nhìn qua phía trước. Mọi người mau tới, ta cảm ứng được khúc hạng thiên khí tức, hắn ngay tại cái này bên trong. Mấy đạo thân ảnh cấp tốc bay vụt mà đến, tất cả đều là thiên địa hồng lô cảnh tu vi. Mà cái này phản phất là một cái tín hiệu, Sở Độ ngẩng đầu nhìn lại, phía tích phương viên mấy chục dặm, một đạo đạo lưu quang bay vụt mà đến, thậm chí, chỗ xa hơn, phản phất cũng có người đạt được tin tức, cấp tốc chạy về đằng này, chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, Sở Độ liền thấy không dưới hơn 100 đạo lưu quang. Triệu Quy Trần đạt được kiếm tiên hệ thống, lúc còn không có bao nhiêu người tin tưởng chuyện này, mà sau đó cắt nhiếp đạt được lúc, liền đã gây nên không ít người chú ý. Hai người bọn họ bị cướp đoạt đi sau bị điên biểu hiện, càng là gia tăng mọi người tín nhiệm. Bởi vậy khi khúc sư vinh đạt được kiếm tiên hệ thống, lúc đã có cực kỳ nhiều người tham dự vào lần này vũng nước đục bên trong. Tiên Lịch giáo, Thiết Yêu Tạo Hóa cung, Thái Bạch kiếm tông, Thánh cư. Sở Độ cẩn thận phân biệt một chút, lập tức liền có chút nhức đầu, đến nhiều như vậy tông môn, chương 246. Ta như thế hành vi, đã cùng ma đầu không khác. Chương 246, ta như thế hành vi, đã cùng ma đầu không khác. Vương sư đệ lập tức liền muốn ngăn cản những này đến đây bảy tông dương nghiệt, nhưng mà Bọn hắn một đội chỉ có 6 người mà thôi, đối mặt hơn 1007 tông đệ tử, cái kia bên trong ngăn cản được, bọn hắn không bị đánh chết cũng không tệ. May mắn là, lúc này bảy tông đệ tử, căn bản cũng không có nhãn tâm phản ứng bọn hắn, như ong vỡ tổ hướng phía tích bên trong phóng đi. Kiếm Tiên hệ thống trước mắt, bọn hắn hàng đầu mục đích tự nhiên là đến kết đoạt. Trong thâm nguyên, tiên tiên nhất khí đạo đệ tử cùng Khúc sư huynh bọn người, lúc đầu đã bị đông đảo chấp đạo giả áp chế hiểm tượng hoàn sinh, thế nhưng là theo bảy tông rất nhiều đệ tử chạy đến, chúng chấp đạo giả sắc mặt lập tức liền đại biến lên. Chết. Chết. Toàn bộ các ngươi đều phải chết. Các ngươi những kẻ sâu kiến, cũng dám cướp ta Kiếm Tiên hệ thống? ta muốn để các ngươi hồn phi phế tán. Khúc sư huynh còn tại phát cuồng bên trong, mục tiêu quyết định em sư tỷ, không quan tâm, điên cuồng công kích đông đảo chạy tới bảy tông đệ tử, ánh mắt cũng kỳ lòng không được rơi vào âm sư tỷ trên thân âm sư tỷ nội tâm cuốc sốc, cho dù là nàng tiên tiên nhất khí đạo chân nguyên lại hùng hồn, cũng không có khả năng ngăn cản ở nhiều người như vậy vây công, nhất định là bỏ mình hạ trạng. Siêu, đột nhiên, âm sư tỷ tay hất lên, vậy mà cầm trong tay một châm ném trong đám người. ầm ầm, cơ hồ là trong chốc lát, đám người nổ, vô số người điên cuồng phóng đi, bọn hắn thế nhưng là cũng sớm đã đạt được tin tức, cái này một châm chính là kiếm tiên hệ thống. Cắt nhiếp, ngươi lại còn dám cùng ta cất đoạn, cho ta để mặc lại. Triệu Quy Trần cũng tại, hắn đột nhiên nhìn thấy Cắt nhiếp, lập tức con mắt liền một mảnh huyết hồng, lúc này vậy mà từ bỏ đến cướp đoạt kiếm tiên hệ thống, ngược lại lập tức hướng Cắt nhiếp đánh tới, điên cuồng công kích hắn. Trong lòng của hắn hận cực, nếu như không phải Cắt nhiếp lời nói, hắn hiện tại cũng sớm đã kế thừa kiếm tiên hệ thống, đi đến nhân sinh đỉnh phòng, nơi nào sẽ giống bây giờ, lao bà vốn tiền quan tài toàn bộ đều không có, còn bị trọng thương, mỗi ngày bị người đồi giết, thê thảm vô cùng. Cút cho ta. Cắt nhiếp đồng dạng cũng là ánh mắt đỏ như máu, mang theo điên cuồng, hắn cũng không khá hơn chút nào. Lão bà vốn tiền quan tài toàn bộ đều ném đi vào, lúc này nhìn thấy một châm, đương nhiên là lại một lần nữa giấy lên đến hy vọng, vô luận như thế nào đều muốn cướp đoạt trở về, Triệu Quy Trần lúc này lại là ngăn cản hắn, hắn có thể nào không giận. Điên cuồng nhất còn muốn thuộc khúc sư huynh, cơ hội là tại âm sư tỷ đem một châm ném ra sát na, hắn liền bạo vập tới, hắn ngay cả mình thần thể đều hủy bỏ, khắc kim một đuổi, mới rốt cục kế thừa kiếm tiên hệ thống, còn không được đến truyền thừa, liền bị người đoạt đi, lúc này tự nhiên là bức thiết muốn đem kiếm tiên hệ thống cướp đoạt trở về. Mơ tưởng. Đến đây bảy tông đệ tử chừng hơn 100 người, còn có đông đạo chấp đạo giả Làm sao lại trơ mắt nhìn Khúc sư huynh cướp đoạt đi kiếm tiên hệ thống, cơ hội là trong chốc lát, liền có không biết bao nhiêu đạo công kích cùng pháp bảo đánh về phía Khúc sư huynh. Khúc sư huynh mặc dù đã sắp mất đi lý trí, nhưng là dù sao còn không có ngốc, nhiều như vậy công kích, coi như hắn thần thể chưa thanh trừ trước, cũng không có khả năng toàn bộ đều tiêu tán. Phúc. Hắn tối hậu quan đầu mặc dù là tận lực chống nén, nhưng vẫn là mấy đạo công kích cùng pháp bảo hoành đến hắn trên thân, hắn một ngụm máu tươi chính là phun ra ngoài, thân thể bị đập bay ra ngoài vài chục trượng. Kiếm tiên hệ thống là của ta, chết cho ta, đều cướp cho ta. Một đạo đạo tiếng giống giận dữ vang lên bảy tông đệ tử đều điên cuồng phóng tới một trâm từng kiện pháp bảo kinh thiên mà lên va chạm nhau vô số sát chiêu nở rộ toàn bộ phế tích thâm nguyên đều phát sáng lên thiên địa linh khí điên cuồng ba động tiếng oanh minh chuyển vang mấy chục dặm thi thể như mưa máu tươi huy sái trong chốc lát liền không biết bao nhiêu người bỏ mình thân thể của bọn hắn vừa dứt dưới liền bị trong thâm nguyên lưu lại kiếm ý quấy vì phấn kết thúc chết không toàn thân tất cả mọi người điên cuồng vì kiếm tiên hệ thống điên cuồng chém giết sở độ đã đứng vậy đứng ở thâm nguyên biên giới quan sát phía dưới bảy tông đệ tử điền cuồng chém giết cái này đến cái khác thiên địa hồng lâu cảnh trường sinh giả vỡ lạc một đầu lại một đầu hoạt bát sinh mệnh điêu linh hắn chưa từng giết một người có thể không số sinh mệnh đông đảo hỏa lò cảnh cường giả bởi vì hắn nhất nghiệm, mà hồn phi phách tán chết không có chỗ trôn Gió đêm thổi tới hắn đầu đầy mái tóc đen dài phất phới toàn thân áo trắng bay phất phới đứng ở thâm liên biên dưới hắn nhìn qua có chút tà mị sở độ nhẹ giọng than nói ta như thế hành vi đã cùng ma đầu không khác nhưng là đây cũng là có thể cho hắn mang đến tốt đẹp nhất chỗ phương thức kiếm tiên hệ thống bất quá là truyền ban người liền để hắn đạt được người khác cả một đời cũng không dám tưởng tượng chỗ tốt, mà trận này bảy tông đệ tử chém giết về sau, cuối cùng có thể đoạt được kiếm tiên hệ thống người, tất nhiên là cái này mấy trăm người bên trong kiệt suất nhất mạnh nhất cái kia, nếu là mạnh nhất, như vậy sở độ sẽ từ hắn kia bên trong đạt được càng thêm kinh người chỗ tốt. Hắn vốn là muốn để âm sư tỷ đạt được kiếm tiên hệ thống, đem tiên thiên nhất khí đạo luyện khí chi thuật lắc lư tới tay, nhưng là không nghĩ tới, âm sư tỷ vậy mà như vậy quả quyết địa liền đem một châm bỏ qua, để kế hoạch của hắn thất bại điều này. Ngược lại để sợ độ đối cái này âm sư tỷ lau mắt mà nhìn, coi trọng đối mặt kiếm tiên hệ thống vật như vậy, đều có thể nói bỏ qua liền bỏ qua, có thể làm đến người, sợ là không có mấy cái. Mặc dù nói tiên thiên nhất khí đạo đệ tử vốn là không truy cầu ngoại vật, chỉ tu một hơi, thế nhưng là kiếm tiên hệ thống không phải phổ thông pháp bảo, âm sư tỷ đồng dạng còn có thể bỏ qua, là đủ nói rõ tâm tính của nàng. Phía dưới, ngay cả chấp đạo giả cũng tham dự vào hỗn chiến bên trong, bọn hắn tự nhiên là không có khả năng để kiếm tiên hệ thống vật như vậy rơi xuống bảy tông dư nguyệt trong tay. Theo chết người càng ngày càng nhiều, phía dưới chém giết cũng càng ngày càng kịch liệt rất nhiều người đã giết đỏ cả mắt, ngay cả mình đồng môn đều không nhận. Điên cuồng cướp đoạt kiếm tiên hệ thống bất kỳ cái gì đạt được một trăm người, hoặc là cuối cùng không thể không bỏ qua ném ra ngoài đi, hoặc là chính là bị người khác vây công đến chết. Một châm không câu chuyện, phía trên dính đầy máu tươi, nguyên bản chất gỗ một châm, lúc này đã hóa làm huyết hồng sắc, không biết bao nhiêu máu rơi tới phía trên. Tu vi yếu một chút người, lúc này đều đã chết rồi, chỉ còn lại mười mấy cái tu vi cường hãn trưởng sinh giả vẫn như cũ còn tại điên cuồng chém giết. Chấp đạo giả bên trong cũng không ít vấn lạc, đầu linh tiêu mập mạp chấp đạo giả, lúc này cũng đã bị thương sắc mặt trắng bệch, cực kỳ địa khó coi. Các tông đệ tử bên trong, liền tổn thất của bọn họ lớn nhất. Dù sao, bổ thiên đạo hủy diệt bảy tông, là tất cả mọi người địch nhân, bọn hắn gặp công kích nhiều nhất. A ha ha, kiếm tiên hệ thống là của ta. Một thanh niên toàn thân lộ ra cường hãn khí tức, thiên địa hồng lô cháy hừng hực, tản ra ba động khủng bố. Trên người hắn nhuốm máu, chiến ý ngập trời, rốt cục đánh bại chung quanh mấy người, đoạt được một châm. Siêu. Đống nhiên, một đạo kinh khủng kiếm quang bắn tới, trực tiếp xuyên thấu thanh niên lồng lực. Một người trung niên nam tử thân ảnh xuất hiện, một tay lấy một trâm chạy sụp ở trong tay. Trung niên nam tử này vùng đan điền thần quang áo ánh, quang hà đầy trời, thật dịch cô cô chạy xôi dâng trào, hình thành một ngụm thần suối, ngập trời khí tức làm cho người ta ngả tỵ. Thanh niên trong mắt che ngực, không thể tin nói, tạo, tạo hóa cảnh. Lời còn chưa dứt, thi thể của hắn liền hướng phía dưới trong thâm liên rơi đi, khuyên khắc ở giữa bị phía dưới kinh khủng kiếm ý quái vì huyết vụ. Mọi người hải nhiên nhìn qua cái này, đống nhiên xuất hiện nam tử trung niên, sắc mặt đại biến, nhịn không được rút lui, tạo hóa cảnh cường giả vậy mà đều xuất hiện, thiên địa làm lô, tạo hóa làm công, trung niên nam tử này đan trời chỗ thần suối dâng trào, hiện nhiên chính là tạo hóa cảnh trưởng sinh giả. Nam tử trung niên đoạt được một trầm, lập tức liền muốn rút đi, thế nhưng là thân ảnh của hắn vừa mới bắn ra, phía trên một kiện khổng lồ bóng đen liền hướng hắn đè ép xuống. "Huyền minh tử, giết ta tông đệ tử, còn muốn đi sao?" Hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một người tay nâng sân phòng, một người chắp hai tay sau lưng, tạo hóa thần suối dâng trào, hào quang tràn ngập, khí tức kinh khủng phô thiên cái địa, một trước một sau, ngăn đón nam tử trung niên. Thiếp thân nghe nói kiếm tiên hệ thống đã lâu, không bằng chư vị tặng cho thiếp thân vừa vặn rất tốt. Một cái áo đỏ mỹ phụ cũng nhanh nhẹn như thần, tiểu ỷ hiệp như hoa. 3. Trong hư không, đột nhiên bạo khởi một đóa hoa máu một cái thanh y thiếu niên từ trong bóng tối hiện ra thân ảnh, trong tay tựa hồ là đem thứ gì bóc chết, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, không biết là thiên yêu tạo hóa cung vị sư huynh kia đã đến, như vậy liền hiện thân đi. Hoa trời giật, người rất tốt. Phế tích bên trong, một đại hán bay vụt đến không trung, nhìn qua thanh y thiếu niên, sắc mặt khó coi. Huyền Minh Tử nhìn qua đem hắn bao vây lại mọi người, vậy mà không có chút nào sợ hãi, ngược lại là mỉm cười, hướng cái khác mấy nơi nhìn lại, nhẹ giọng nói, tất cả mọi người là tạo hóa cảnh, liền không có tất yếu cất giấu, toàn bộ đều đi ra đi. Theo hắn rơi, quả nhiên, lại có lần lượt từng thân ảnh hiện hiện. Có bảy tông người, có thiên hạ tán tu, nhân số nhiều đến mười mấy người. Những cái này nhân tạo hóa thần suối dâng trào, khí tức phô thiên cái địa, tất cả đều là tạo hóa cảnh cường giả. Phía dưới âm sư tỷ bọn người hít vào một ngụm khí lạnh, các nàng vừa mới đả sinh đả tử, căn bản là không có chút nào phát giác được lại có nhiều như vậy tạo hóa cảnh cường giả ở đây. Gặp qua sư thúc. Sư phó, ngài rốt cục đến. Sư bá, nhị huynh đệ, ba huynh đệ đều chết rồi, bị chấp đạo giả đánh chết. Ở đây không ít người, đều lập tức hướng riêng phần mình tông môn tạo hóa cảnh cường giả bay đi, báo cáo tình huống. Chỉ là lúc này bọn hắn cũng không có tâm tình cùng ở đây chấp đạo giả so đo, cả đám đều xuống lại Huyền Minh Tử, vận sức chờ phát động, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn trong tay một trâm. Huyền Minh Tử, giao ra kiếm tiên hệ thống, không phải, người tất bỏ mình. nghe vậy, Huyền Minh Tử sắc mặt bình tĩnh, lắc đầu, cười nhạt nói, không thử một chút lại như thế nào biết. ầm ầm, nếu là trong phút chốc, tất cả mọi người động, hướng hắn lanh sát mà đi. Sở độ, chạy mau. trên mặt đất, Vương sư đệ sắc mặt đại biến, một thanh rắc sơ độ, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng nơi xa bắn mạnh tới, mà cơ hồ là tại hắn vừa rời đi không lâu, phế tích kia bên trong liền đã đổ mới mấy vị tạo hóa cảnh trường sinh giả chém giết hỗn chiến, quả thực là khủng bố đến đáng sợ tình trạng. Chỉ là chớp mắt thời gian, phương viên 30 mươi giảm, đại địa liền đã bị đánh chìm, sơn phong sụp đổ, hồ nước bốc hơi, núi cao biến đất bằng, hẻm núi thành sơn phong, thiên địa linh khí điên cuồng ba động, lực lượng mạnh mẽ quét ngang hết thảy. Trên bầu trời, hào quang đầy trời, quang vũ tràn ngập, mấy trăm dặm mây đen bị xé nứt, khí tức ngập trời pháp bảo không ngừng va chạm, tựa hồ muốn liền thiên địa đều muốn bị đánh vỡ. Trên mặt đất, sơn mạc, củ mục, dòng sông, hồ nước, sinh linh, hết thảy hết thảy đều bị san thành bình địa, hóa thành phân kết thúc. Sở độ lần thứ nhất nhìn thấy trường sinh giả ở giữa đại chiến, chính là khủng bố đến trình độ này. Tại dạng này lực lượng trước mặt, hết thảy đều là hư ảo, như là thiên uy, bảy tông đệ tử vừa mới còn có rất nhiều tại phế tích bên trong, rất nhiều người căn bản là không kịp đào tẩu, toàn bộ hóa thành cho bụi, lấy bọn hắn hỏa lò cảnh tu vi, một chút xíu tạo hóa cảnh trường sinh giả chiến đấu dư ba, liền có thể để bọn hắn hôi phiên diệt. Càng thêm không cần nói, bọn hắn vừa mới khoảng cách gần như vậy, trốn tới chỉ có một tiểu bộ điểm, chưa tới một thành. Trước đó thời điểm, thế nhưng là có hơn một người. Sở độ thở dài, tu hành dưới, vậy mà lại như thế tàn khốc. Những này tạo hóa cảnh trường sinh giả, tuyệt đại đa số đều là bảy tông người, bị bọn hắn chiến đấu dư ba đánh chết người, cũng đồng dạng là bảy tông đệ tử, đều là bọn hắn sư liệt đệ tử, thế nhưng là, bọn hắn trước khi động thủ, căn bản cũng không có do dự, căn bản cũng không có nghĩ tới có thể hay không hại chết bọn hắn. Sở Độ không tin bọn hắn nghĩ không ra điểm này. Sở Độ lúc đầu, ánh mắt thận trọng, thở dài nói, bọn hắn không phải không nghĩ tới có thể hay không hại chết bọn hắn, mà là nghĩ tới, nhưng căn bản không thèm để ý, cho dù là đệ tử của bọn hắn, sư liệt, đồng môn, chết liền chết rồi, nơi nào có kiếm tiên hệ thống trọng yếu. Sở Độ đột nhiên cảm giác được Có lẽ bảy tông mới thích hợp hắn hơn một điểm. Thật ở Bộ thiên Đạo thời gian lâu dài, lúc nào cũng bị bọn hắn trường sinh có thứ tự, tiên phàm không khác giáo nghĩa ảnh hưởng, hắn luôn cảm giác mình hành vi quá tà ác một chút, hắn cảm giác nếu là mình gia nhập trong bảy tông, đoán chừng nhất định có thể như cá gặp nước, hố lên người đến không có chút nào áp lực tâm lý, không giống hiện tại, luôn có chủng ma đầu cảm giác. Bảy tông tắc phong mới giống như là chân chính người tu hành, sắp phạt quyết đoán, truy cầu bản thân, lấy tự thân làm trung tâm, mà Bộ Tiên Đạo càng giống là một cái hải hòa xã hội, ầm ầm. Trong lúc đó, ngọc hang thành phương hướng, có tiếng văn minh truyền đến, khiến da đầu giun lên sở độ vội vàng nhìn lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, một đạo, hai đạo, ba đạo, Phản phất một trận mưa sao băng, lít nha lít nhít, hàng triệu đạo lưu quang, phô thiên cái điệu mà đến, mang theo vô song khí thế, từ ngọc hoang thành bên trong xung ra, vượt ngang mấy trăm dặm, chạy thẳng tới, băng lãnh khí tức kinh khủng, để thiên địa cũng vì đó rung động. Chấp đạo giả, lít nha lít nhít, toàn bộ đều là chấp đạo giả. Huyền Minh Tử, hoa trời giật, rất nhiều ngay tại điên cuồng chém giết bảy tông tạ hóa cảnh trường sinh giả, tại thời khắc này cùng nhau dừng tay, sát mặt đại biến. Chấp đạo giả, là bổ thiên đạo chấp đạo giả đại quân. Đi có người cắn răng nhìn thoáng qua Huyền Minh Tử kiếm trong tay tiên hệ thống sắc mặt khó coi vô cùng thế nhưng lại nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa chạy thủ mạng cơ hồ là trong chốc lát rất nhiều tạo hóa từng cái sợ hãi đảo vòng cái gì kiếm tiên hệ thống đều không lo được tạo hóa thần suối cô cô chảy xuôi tu vi thôi động đến cực hạn thần quang đầy trời cấp tốc đảo tẩu chấp đạo giả đại quân trước không một người dám anh kỳ phong đây chính là bổ thiên đạo từ ngàn năm nay ngự lục hợp diện bảy tông nhất thống bất hoang kinh thưởng kiểu châu cường hành Huyền Minh Tử hoa trời giật bọn người chạy ra số bên trong về sau rốt cục nhịn không được thở dài một hơi thế nhưng là đúng lúc này một đạo băng lanh thanh âm đột nhiên chuyển khắp mỗi một người bọn hắn trong hai các ngươi đánh nát ta bổ thiên đạo ba mươi dặm sơn hà sơn mạch vỡ vụn giang hà đổi nói muôn vạn tiểu động vật chết thảm vô số hoa hoa thảo thảo bị các ngươi hủy đi các ngươi còn muốn đi chương 247. thất bại trong căn tức chương 247. thất bại trong căn tức theo cái này băng lanh thanh âm vang lên một đạo khổng lồ đến cực điểm uy nghiêm giáng lâm ngay cả toàn bộ thiên địa đều tựa hồ là vì chi rung động huyền minh tử bọn người cơ hồ là không cách nào đặt chân ở hư không bị sinh sinh đè ép xuống bọn hắn sắc mặt hải nhiên nhìn không được quay đầu nhìn lại ngọc hoàng thành bên trong chấp đạo tháp bên trên mọi người tựa hồ là nhìn thấy một đạo chấp hai tay sau lưng thân ảnh cách xa nhau mấy trăm dặm ngóng nhìn cái này bên trong hoa trời giật nội tâm nhắc lên kinh đảo hải lãng khó có thể tin nói xong giang lâm tiên liền ngay cả sở độ cũng là hít vào một ngụm khí lạnh giang lâm tiên vậy mà giang lâm mặc dù chân thân chưa đến thế nhưng là thần trí của hắn cách xa nhau mấy trăm dặm đã khóa chặt huyền minh tự hòa trời giật mọi người chỉ bằng vào khí thế liên ép tới mọi người hô hấp dăn an chỉ là này nháy mắt thời gian Đến đây chi viện chấp đạo giả đại quân, đã phô thiên cái địa mà đến, đem Huyền Minh Tử bọn người vây quanh, liếc nhìn lại, liếc nha liếc nhít, toàn bộ đều là người. Cái này khiến các tông tạo hóa cảnh cường giả càng là sắc mặt khó coi, thậm chí nói bên trên là tuyệt vọng. Một cái Giang Lâm Tiên, liền để bọn hắn tuyệt vọng, càng thêm không cần nói, còn có nhiều như vậy chấp đạo giả. Giang Lâm Tiên uy danh huyền hách, bảy tông đệ tử, người nào không biết. Cho dù là thái sơ 20 năm, hắn bị Trần Thái Hư kích thương, kém chút bỏ mình, tu vi rơi xuống đạo cảnh, thế nhưng là, hắn như trước vẫn là cái kia Giang Lâm Tiên. Giang Lâm Tiên đại nhân Ta nguyện ý dâng ra kiếm tiên hệ thống, ngày sau trung thành cảnh cảnh, thần phục với bộ thiên đạo, chỉ cầu tha ta một mạng. Nhưng vào lúc này, Huyền Minh tử đột nhiên hướng Ngọc Hoang thành phương hướng têu to, hai tay nâng lên một châm. Mọi người giật mình, ánh mắt kìm lòng không được liền rơi vào Huyền Minh tử trên thân, nội tâm rung động, Huyền Minh tử vì mạng sống, lúc này vậy mà không chút do dự, nguyện ý đem kiếm tiên hệ thống giao ra. Oành! Thế nhưng là, sau một khắc, tất cả mọi người ngốc. Một cú khổng lồ thần hồn nghiền ép mà đến, Huyền Minh tử trong tay một châm, sát na hóa thành bột mịn. Mọi người ngốc trợn, trên mặt đều là khó mà tin được thần sắc. Giang Lâm Tiên, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp đem kiếm tiên hệ thống hủy. Đây chính là kiếm tiên hệ thống a, vô thượng chí bảo, một khi có thể kế thừa, tương lai thế nhưng là có cực lớn khả năng đạp lên đỉnh phong, trở thành thế gian người mạnh nhất. Thế nhưng là, Giang Lâm Tiên cứ như vậy hủy. Giờ khắc này, ngay cả sở độ đều có chút ngốc, sắc mặt cực kỳ khó coi bắt đầu. Kiếm tiên hệ thống bị hủy, lúc trước hắn tất cả cố gắng toàn bộ đều uổng phí. Cái này khiến hắn làm sao kế tiếp theo cả người? Ngõ hoang thành bên trong, Giang Lâm Tiên chắp hai tay sau lưng, tần sắc lạnh nhạt, tựa hồ là vừa mới hủy đi không phải kiếm tiên hệ thống trí bảo như thế, hoàn toàn không có để ở trong lòng. hắn thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên, bổ thiên đạo quy, không dung tư tình, chương sư đệ lấy pháp làm việc đi. nghe vậy, chấp đạo giả trong đại quân một mặt vương khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên lập tức đi ngay ra, quan sát phía dưới huyền bình tử bọn người, lạnh lùng mở miệng, ngươi cùng đánh nát ta bổ thiên đạo ba mươi giảm sơn hà, nghiêm trọng phá hư hoàn cảnh, đây là một tội. bởi vì các ngươi khuyết điểm, tạo thành vô số tiểu động vật chết thảm, trên trăm đầu nhân mạng chết đi, đây là tội hai. thấy ta chấp đạo giả mà không tuân thủ chịu chói, gây chuyện bỏ trốn, đây là tội ba các ngươi bảy tông dư nghiệt tắc tâm bất tử ý đồ phá vỡ ta bổ thiên đạo đây là tội bốn số tội cũng phạt tuân ta bổ thiên đạo quy các ngươi đáng chém mọi người sắc mặt sợ hãi nội tâm một mảnh tuyệt vọng như thế đông đảo chấp đạo giả bọn hắn không có khả năng có đường sống hoa trời giật vội vàng cắn răng nói những cái kia bị chúng ta chiến đấu dư ba đánh chết người đều là chúng ta bảy tông đệ tử cũng không phải là các ngươi bổ thiên đạo người chúng ta giết chúng ta mình người còn xúc phạm các ngươi bổ thiên đạo quy cụ không thành nhưng mà hoa trời giật lời nói vẫn chưa nói xong liền bị mặt vương trung niên chấp đạo giả trực tiếp đánh gãy hắn lạnh lùng nói các ngươi bảy tông Trời Châu chỉ có ta bổ thiên đạo một tông, sao là bảy tông mà nói? Trong thiên hạ đều ta bổ thiên đạo cương vực, thiên hạ chúng sinh, tận vì ta bổ thiên đạo đệ tử, các ngươi bảy tông dương nghiệt, đồng dạng là ta bổ thiên đạo người, các ngươi đương nhiên không thể giết, giết chính là xúc phạm ta bổ thiên đạo quy. Hoa trời giật hít một hơi, sắc mặt khó coi, nói: các ngươi bổ thiên đạo, quả nhiên là bá đạo. Mặt Vương Huy nghiêm nam tử trung niên thần sắc như thường, quan sát bọn hắn, mở miệng nói: các sư đệ nghe lệnh, nếu có người chống cự, giết không tha. Huyền Minh Tử Hoa trời giật cùng bảy tông đông đảo tạo hóa cảnh cường giả sắc mặt khó coi, bổ thiên đạo có bao nhiêu bà nói? Bọn hắn cuối cùng là kiến thức đến. Chấp đạo giả đại quân thế động, dưới chân sáng lên một đạo đạo trận văn, tương hối liên kết, khắc họa thành một tòa đại trận, đại trận một thành, ngập trời khí tức chấn động thương khung, như núi nặng nghề đặt ở trên thân mọi người, để hoa trời giật bọn người sắc mặt đại biến. Tiên phàm không khác đại trận. Bộ Thiên đạo tiếng tâm lừng lấy chấn pháp. Bảy tông nghe tin đã sợ mất mật kinh khủng tồn tại. Đại trận một thành, rơi vào trong đó người, cho dù là tu vi lại cao, cũng phải bị sinh sinh áp chế, tham dự bảy trận chấp đạo giả càng nhiều, đại trận uy lực càng mạnh. Năm đó bảy tông 1.00005 chi chiến, ta không biết có bao nhiêu trưởng sinh giả táng thân nơi này trợ. Tiên pháp không khác đại trận, là bổ thiên đạo đường đại trưởng giáo thái sơ trưởng giáo tự mình nổ ra, cho đến nay, bảy tông cũng không từng nghĩ ra phá trận chi pháp, trừ tu vi cảnh giới xa xa mạnh hơn bảy trận người, lấy thực lực cường hãn man lực phá trận bên ngoài, không có chút nào cách khác. Hoa trời giật bọn người, sắc mặt sợ hãi, đại trận một thành, bọn hắn tạo hóa cảnh tu vi, ngay tại điên cuồng hạ xuống, tạo hóa thần suối bên trong nguyên bản cô cô chạy xoi thật dịch cấp tốc khô cạn, đầy trời hào quang khinh khắc biến mất, trong trước mắt, cảnh giới cũng nhanh muốn bị áp chế đến tiên địa hồng lâu cảnh, càng đáng sợ chính là, tu vi của bọn hắn còn vẫn như cũng lại bị nghi ép xuống chế. Ngăn cản không được, cũng không biết làm như thế nào ngăn cản. Có tạo hóa cường giả không cam tâm, phẫn lên tu vi, vận chuyển tới cực hạn, thi triển bí thuật, tốc độ kinh người đến cực hạn, muốn xông phá vây quanh, có tạo hóa cường giả, tế ra hộ đạo pháp bảo, phóng tới bên ngoài. Nhưng mà, kết quả tất cả đều là tuyệt vọng, người thi triển bí thuật vừa mới mới bay ra mấy trượng, liền ầm vang một tiếng, bạo tạc vì đầy trời hết đủ tế ra hộ đạo pháp bảo người, pháp bảo bị sinh sinh đánh nát, muốn tự bộc lộ người, tiên phàm không khác đại trận lực lượng hội tụ ở một chỗ, tu vi của hắn trong chớp mắt, từ tạo hóa cảnh bị đánh rất đến hỏa lỏa cảnh, lại ép đến khai khiếu cảnh, ngay cả tự bộc lộ đều bạo không được. Những người còn lại, toàn bộ đều tuyệt vọng, sắc mặt khó coi. Nhìn qua một màn này, sở độ sắc mặt cũng tương tự cực kỳ địa khó coi, kiếm tiên hệ thống, cứ như vậy hết rồi. Hắn mới truyền 3 người mà thôi, mới thu hoạch được như vậy một chút chỗ tốt mà thôi. Buổi tối hôm nay trận này lại chiến, thế nhưng là hắn mưu độ rất lâu, mới rốt cục thành công. Lúc trước hắn thời điểm tại sao phải bỏ qua Triệu Quy Trần cắt nhất bọn người, vì cái gì lại muốn từ khúc sư huynh trong tay cứu Hoa Nguyệt Ảnh bọn người, không phải liền là vì mượn nhờ miệng của bọn hắn, đem kiếm tiên hệ thống tin tức không ngừng lan rộng ra ngoài sao? Để càng nhiều người nhận định đây chính là thật kiếm tiên hệ thống sao? để hắn có thể hô đến càng nhiều người, thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Dựa theo sở độ dự đoán, trận này đại chiến nhiều người như vậy tham dự, ngay cả tạo hóa cảnh cường giả đều xuất hiện nhiều như vậy. Cái này mục tiêu chính là kiếm tiên hệ thống sự tình, sẽ hoàn toàn chuyển khắp thiên hạ, bị tất cả mọi người tin tưởng. Một khi tất cả mọi người tin, hắn lừa gạt lên những người này đến, liền cực kỳ điệu dễ dàng, sẽ không lại giống trước đó lừa gạt triệu quy trần cắt nhếp cúc sư minh lúc. Còn muốn trước hết nghĩ biện pháp thu hoạch tín nhiệm của bọn hắn, mà lại bây giờ kiếm tiên hệ thống thế nhưng là truyền đến tạo hóa cảnh cường giả trong tay. Bọn hắn vốn có bảo vật, xa xa không phải Triệu Quy Trần cắt nhiếp bọn hắn có khả năng so sánh. Nếu là có thể đem bọn hắn lao bà vốn tiền quan tài đều lừa gạt đi, sở độ lấy được chỗ tốt sẽ kinh người đến cực điểm. Nhưng là bây giờ, đây hết thảy đều bị Giang Lâm Tiên cháu trai này cho hủy. Chương 248: Tái khởi biến cố. Chương 248: Tái khởi biến cố. Sở độ rất bất đắc dĩ, vận khí của hắn tựa hồ là luôn luôn đều không tốt, mỗi một lần khi sự tình tiến triển đến thời khắc mấu chốt thời điểm, luôn luôn xảy ra đủ loại ngoài ý muốn, dẫn đến hắn thất bại trong gang tấc. Tỷ như trước kia lừa gạt sở phàm lúc, rõ ràng đã thành công đem mình tẩy trắng, Hóa thân hắn hảo đại ca, thế nhưng là trong chớp mắt liền lộ tẩy, tỉ như lửa gạt tiểu hắc lúc, rõ ràng có tốt hơn phương thức, chỉ cần đưa nàng ngọn lửa màu đen phá giải, đem hắc long thuẫn vệ, là được. Thế nhưng là tiểu hắc lại vẫn cứ kích phát huyết mạch, để hắn kém chút khí đến bạo tạc. Hiện tại lại là như thế. Hắn tốn tinh lực nhiều như vậy tạo ra được đến kiếm tiên hệ thống, lập tức liền muốn đến đại thu hoạch thời điểm, lại băng. Sở độ thở dài một cái, gặp chuyện cần tỉnh táo, sinh khí cùng phản nàn không có nửa điểm tác dụng, như thế nào giải quyết phiền phức, nghịch chuyển thế cục mới là trọng yếu nhất. Sở độ không tâm tình đi cân nhắc giang lâm tiên là thế nào nghĩ? cũng không biết hắn vì cái gì không động tâm chút nào, cứ như vậy trực tiếp đem một chân hủy. Hắn cần làm chính là, có hay không lật bản hy vọng. Trong đầu của hắn, khuyên khắc ở giữa, dâng lên vô số mới ý nghĩ tới. Nhưng mà, sở độ rất nhanh liền phi muộn. Ở đây những người này, toàn bộ đều không dùng. Chấp đạo giả đại quân phía trước, những người này kết cục, không phải chết, chính là bị bắt, trốn là trốn không được. Mà một khi bọn hắn bị chấp đạo giả chế áp, đối sở độ đến nói, bọn hắn giá trị lợi dụng liền không có nhiều. Chỉ có thể là khi con rơi. Sở độ mắt sáng lên, trong lòng thầm nghĩ, xem ra ta chỉ có thể tái tạo ra một cái kiếm tiên hệ thống đi hố mặt khác một nhóm người. Lần này kiếm tiên hệ thống sự kiện, bảy tông dương nghiệt, thiên hạ tán tu, thể tụ ngọc Hoàng thành, ta không biết đến bao nhiêu người, hoa trời giật huyền minh tử bỏng người, bất quá chỉ là một tiểu bộ điểm mà thôi. Còn có rất nhiều người núp trong bóng tối, căn bản là còn không có thò đầu ra, những người kia có thể là căn bản cũng không tin tưởng cái này một châm là thật kiếm tiên hệ thống, tự nhiên cũng sẽ không tham dự chuyện này. Hoặc là một số người có lẽ còn không biết tả vẹn châm sự tình. Trước mấy ngày, ngọc hoang thành bên ngoài trong dãy núi có kinh thiên đại chiến phát sinh, chuyến luôn là thập đại tán tu bên trong máu tán nhân, thái bạch kiếm tông ma kiếm truyền nhân. Thái thượng vòng tỉnh tông thần phi cùng Thánh Khư trưởng lão, những người này đều là bất thế cường giả, thành danh mấy trăm năm, bọn hắn đều đến Ngọc Hoàng Thành, nhưng đến hiện tại đều không tiếp tục hiện thân. Mà thật kiếm tiên hệ thống tin tức, ban đầu chính là từ máu tán nhân kia bên trong tiết lộ ra ngoài. Chỉ cần thật kiếm tiên hệ thống còn chưa bị máu tán nhân tìm tới, như vậy Ngọc Hoàng Thành liền như trước vẫn là phong vân hội tụ chi địa, bảy tông đệ tử cùng thiên hạ tán tu liền sẽ không tán đi. Mà chỉ cần bọn hắn không tán đi, còn tại Ngọc Hoàng Thành, như vậy sở độ liền có thể kế tiếp theo biên ra một cái giả kiếm tiên hệ thống, đi hối những người này. Thiên hạ này, cường giả nhiều lắm. Sở độ tu vi hiện tại căn bản cũng không đủ nhìn, cho nên thật kiếm tiên hệ thống hắn căn bản là không có bao lớn ý nghĩ, lợi dụng giả kiếm tiên hệ thống, dùng sức hố người, vì chính mình điên cuồng mất chỗ tốt mới là trọng yếu nhất. Sở độ nhìn một cái huyền minh tử hoa trời giật cùng đông đảo bảy tông tạo hóa cảnh cực giả, lúc này bọn hắn đã chết thì chết, bị bắt bị bắt, Sở độ chỉ có thể thu thập tâm tình, từ bỏ những quân cờ này đáng tiếc hắn khoảng thời gian này tâm huyết. Sở độ đã bắt đầu tự hỏi một lần nữa giả tạo kiếm tiên hệ thống kế tiếp theo gạt người sự tình, nhưng mà nhưng vào lúc này giữa thiên địa một đạo đủ để lóe mù mắt người tuyết trắng kiếm quang đột nhiên bạo khởi vượt ngang toàn bộ thiên địa, như là trong đêm đen, chô to lôi đỉnh đống nhiên nở rộ, chiếu sáng cả thế gian, trước mắt một mảnh trắng xóa, cái gì cảnh vật đều không nhìn thấy. Ầm ầm, nương theo mà đến, còn có một đạo kinh khủng vang dền đồng thanh, từ Ngọc Hoang thành truyền đến. Mấy hơi thở về sau, Sở Độ con mắt dần dần khôi phục, ánh mắt còn có một số mơ hồ, nhưng là đã không quá ảnh hưởng, hắn vội vàng liền hướng Ngọc Hoang thành nhìn lại. Tê. Trong chốc lát, Sở Độ hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể lớn chấn, thần sắc hoảng sợ nhìn qua Ngọc Hoàng thành, trong mắt đều là khó có thể tin. Ngọc Hoàng thành pha tạm tang thương, ta không biết trải qua bao nhiêu năm mưa gió kiến trúc liên miên bất tuyệt, tràn ngập tuế nguyệt nặng nề cảm giác, cổ lao thần bí, đại khí bàng bạc. Nhất là trong thành đường, một cái thông thiên tháp cao, xuyên thẳng vân tiêu, thân tháp cổ lao pha tạp, ta không biết kinh lịch bao nhiêu tuế nguyệt trôi qua, cổ phát tốt mù. Cái này thông thiên chi tháp phảng phất là một thanh không gì không phá địa lợi kiếm, xé rách thiên địa, đứng sừng sững ở mặt đất bao la bên trên. Chỉ là nhìn qua, liền cho người ta một loại rung động cùng tim đập nhanh cảm giác. Cái này tháp, dĩ nhiên chính là bổ thiên đạo biểu tượng, chấp đạo giả đại bảng doanh, chấp đạo tháp. Nhưng mà, lúc này, một đạo tung hoành thiên địa vô song kiếm quang xẻ qua, chấp đạo tháp từ đó được gãy bị sinh sinh cắt làm hai đoạn, hướng mặt đất đập tới. trong thành có đông đảo chấp đạo giả cấp tốc bay đi, thiên địa hồng lô cháy hưng hực, tạo hóa thần suối cô cô chảy xuôi, bộc phát ra thực lực cường hãn, đem sụp đổ kia một nửa chấp đạo tháp nâng lên. không phải, sợ là trong thành vô số người muốn bị đập chết. chấp đạo tháp được gãy, sở độ cũng không về phần khiếp sợ như vậy, chân chính để hắn khiếp sợ là chấp đạo tháp phía trên, thương khung rung động, hư không vặn mèo, một cánh cửa, ngay tại cấp tốc sụp đổ. trong muôn hộ, một gốc cổ thụ chọc trời đứng sững, khổng lồ nhánh cán tựa hồ là chống đỡ lấy toàn bộ thiên địa, chính là đã bị bổ thiên đạo chiếm cứ động thiên phúc điện động thiên phúc địa bên trong, giang lâm tiên mái đầu bạc trắng lịch thiên bay múa, toàn thân đạo bảo tung bay, trên mặt đều là tức giận, hóa thành một đạo lưu quang, bay vụt hướng cấp tốc sụp đổ môn hộ. phía sau hắn, vô số chấp đạo giả phóng lên tận trời, lít nhát lít nhít tất cả đều là lưu quang, thô sơ giản lược xem xét, số lượng khủng bố đến cực điểm, chừng mấy trăm ngàn nói, đi sát đằng sau lấy hắn. giang lâm tiên tốc độ nhất nhanh, bất quá là trong chốc lát, liền đến cấp tốc sụp đổ môn hộ trước, muốn tự động thiên phúc địa bên trong xung ra. nhưng mà ngọc hoang thành bên trong có ngập trời huyết quang dâng lên, phảng phất là cuồn cuộn giang hạ, càn quét thương cùng cường hành khí tức vô thiên cái địa, tướng giang lâm tiên hoành sát tới đồng thời, trong thành một phương hướng khác, một thanh ma kiếm pha không, sắc bén vô song, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đều chém làm hai nửa, chém về phía giang lâm tiên. lại có một vị lão giả, thân thể kinh tiên, khí huyết cuồn cuộn như lam yên, tràn đầy đến cực điểm, đấm ra một quyền, hư không gần như vỡ vụn, tướng giang lâm tiên đánh tới. một vị nữ tử mũ vượng khăn quan bay, dây thắt lưng bồng bềnh, như tuyệt đại thần phi, ánh mắt thâm thúy như ngân hà, khổng lồ thần hồn đảo qua hư không, nhấc lên một đạo vệ xoang ngợn, đồng dạng công kích giang lâm tiên. trừ bỏ mấy người bọn họ, lại có trên đầu mọc sừng trùng đồng thiếu niên đạp không mà đến có nam tử trung niên mang theo một tôn sơn hà đỉnh chân áp tới, cẳng có nữ tử áo tím khí thôn sơn hà, một trưởng đánh ra, thương không rung động ở mầm, hóa thành một con tre khuất bầu trời đại thủ, ép hướng Giang Lâm Tiên. vô số công kích cơ hồ là trong phút chốc, quanh sát hướng Giang Lâm Tiên, hắn gương mặt tuấn tú bên trên hoàn toàn lạnh lẽo, vậy mà không chút nào lui, nghẹn kháng những công kích này, hắn tóc dài bay múa, từ vô số sát chiêu bên trong sinh sinh dứt ra, cấp tốc nào về phía không gian muôn hộ. thế nhưng là, liền này nháy mắt chậm chễ, không gian muôn hộ ầm vang sụp đổ, bổ thiên đạo tạo dựng lên thông đạo vỡ nát. Giang Lâm Tiên cùng muôn vạn chấp đạo giả bị phong tỏa nhập động thiên phúc địa bên trong. Bảy tông dương nghiệt, đợi bản tôn lúc đi ra, chính là các ngươi hết thảy bỏ mình thời điểm. Giang Lâm Tiên Băng lánh tức giận thanh âm, tại một khắc cuối cùng, từ trong thông đạo truyền ra, vang vọng mọi người bên hai, chương 249. Hỗn loạn. Chương 249, hỗn loạn. Trên bầu trời, không gian môn hộ đã sụp đổ, Giang Lâm Tiên cùng Đông Đạo Chấp đạo giả đều bị phong tỏa nhập động thiên phúc địa bên trong, nghĩ đến Giang Lâm Tiên vừa mới vậy mà có thể chống cứng bọn hắn nhiều người như vậy công kích, trên đầu mọc sừng trùng đồng tiểu niên hít một hơi, chính trọng nói, Giang lão ma tu vi, vậy mà như trước vẫn là kinh khủng như vậy. Mũ Vượng khăn quàng vai như tuyệt đại thần phi đồng dạng thanh lãnh nữ tử đồng dạng sắc mặt thật trọng, nếu không phải hắn năm đó bị Trần Thái Hư trưởng giáo gây thương tích, bây giờ sợ thật sự là ta bảy tông họa lớn trong lòng. Ngang qua thương khung quần quẫn huyết hà thu vào, hóa thành một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, nặng nề thanh âm vang lên, "Tốt, ra vào động tiên phúc điệu thông đạo sụp đổ, Giang Lâm Tiên cùng Ngọc Hoàng Tuyệt Đại bộ điểm chấp đạo giả đều bị nhốt vào trong đó, không có thời gian nửa tháng, tuyệt đối không thể trùng kiến không gian thông đạo, Giang Lâm Tiên đã ngăn cản không được chúng ta, chúng ta làm chính sự đi." Cái khác hơn 10 người nhẹ gật đầu, lập tức hóa thành đạo đạo lưu quang bay vụt hướng ngọc Hoàng thành ngoài trăm dặm trong dãy núi, khinh khắc ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thảy đều chẳng qua là phát sinh ở mấy hơi thở ở giữa mà thôi, từ chấp đạo tháp bị chém nước đến mọi người rời đi, cơ hội là nhanh để người phản ứng không kịp. Sở độ trong lúc nhất thời cũng không biết đạo cụ thể là chuyện gì xảy ra, lưu lại một đội người kế tiếp theo bắt những người này, những người khác lập tức trở về thành. Phụ trách bắt hoa trời giật huyền minh tử đám người mặt vương chấp đạo giả, lúc này sắc mặt khó coi vô cùng, lưu lại một đội người về sau mang theo cái khác chấp đạo giả, cấp tốc trở về ngọc hoang thành. Mà hoa trời giật huyền minh tử cùng người còn sống lập tức liền cuồng hỷ bắt đầu, có loại trở về từ coi chết cảm giác, dù là trung quanh vẫn như cũ còn có không ít chấp đạo giả đang vây công bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn lại nhìn thấy sống sót hy vọng đồng thời, theo chấp đạo giả nhân số giảm bớt, tiên phàm không khác đại trận uy lực cũng giảm mạnh, lại khó mà triệt để áp chế bọn hắn tu vi, đây càng thêm để bọn hắn mừng rỡ. Mọi người hợp lực, cùng một chỗ lao ra. Có người quát lớn một tiếng, tu vi thôi phát đến cực hạn, cùng còn lại chấp đạo giả đại chiến. Sở độ mắt sáng lên, trong đầu khinh khắc ở giữa dâng lên vô số suy nghĩ, lập tức thần hồn của hắn quang ảnh nháy mắt vẽ ra một gương mặt đồ án màu vàng nóng. Xông vào Huyền Minh Tử Hoa Trời giật đám người trong mắt. Nhất thời, Huyền Minh Tử bọn người kinh hãi, giật mình kêu lên, kinh nghi bất định nhìn về phía bốn phía, thế nhưng lại không phát hiện chút gì, bốn phía chấp đạo giả đánh tới, bọn hắn tạm thời cũng không có thời gian đi cân nhắc đến cùng xảy ra chuyện gì, lần nữa chém giết. Một lát sau, trả giá mấy người sinh mệnh làm đại giá, Huyền Minh Tử một đầu cánh tay bị chém đứt, Hoa Trời giật cũng thân thủ trọng thương, rốt cục xông phá chấp đạo giả phong tỏa, cùng hỉ vô cùng hướng nơi xa chạy thục mạng. Không nên, về thành. Chấp đạo giả cũng không tiếp tục tiếp tục đuổi giết, từng cái sắc mặt thần trọng, vội vàng trở về Ngọc Hoàng thành. Vương sư đệ mang theo sở độ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, bất quá là chén trà nhỏ thời gian, bọn hắn liền đã tới gần ngọc hoàn thành. Cách xa xa khoảng cách, sở độ liền thấy trong thành một mảnh hỗn loạn, nhiều chỗ ánh lửa ngút trời, có người đang chém giết lẫn nhau, chấp đạo giả thân ảnh không ngừng ở trên bầu trời gào thét mà qua, chi viện các nơi. Thế nhưng là chấp đạo tháp đã được gãy, ra vào động thiên phúc địa thông đạo sụp đổ, bên trong chấp đạo giả bao quát là giang lâm tiên đều bị phong tỏa nhập trong đó, căn bản cũng không ra. Chấp đạo giả nhân thủ so sánh khổng lồ ngọc hoàn thành, căn bản không đủ, bắt hữu tay thấy vạt áo, thái bạch kiếm tông động thiên phúc địa là chấp đạo giả đại bảng doanh. Tuyệt đại đa số chấp đạo giả, bình thường đều đóng giữ trong đó, dốc lòng tu luyện, chỉ có lúc thi hành nhiệm vụ mới ra đến. Bình thường trong thành căn bản cũng không có bao nhiêu chấp đạo giả. Ngọc Hoàng Thành bên trong lẫn vào rất nhiều bảy tông đệ tử đã thiên hạ tản tu, trước đó thời điểm bọn hắn còn kiên kỵ bộ thiên đạo quy, kiên kỵ cường hoành chấp đạo giả, cẩn thận từng ly từng tí trốn ở trong thành. Thế nhưng là lúc này đã minh bạch xảy ra chuyện gì bọn hắn, lập tức liền từng cái bạo khởi, điên cuồng tứ ngược bắt đầu, có tản tu thành đoàn, vọt thẳng nhập một chút cửa hàng bên trong, gặp người liền liền giết, cướp đoạt bảo vật. Ngọc Hoang Thành thương nghiệp rất phẫn vinh có rất nhiều trường sinh giả mở cửa hàng bán các loại thiên tài địa bảo vũ khí phụ lục lúc này toàn bộ thành bọn hắn cướp đoạt đối tượng có bảy tông đệ tử trực tiếp đặt cửa thẳng hướng một chút tiểu gia tộc vơ vét bảo vật thậm chí có người trắng trợn đồ sát rút hồn luyện phách tế luyện pháp bảo toàn bộ ngọc hoang thành bên trong hỗn loạn tương mừng nguyên bản yên tĩnh tương hòa hài hòa ổn định thành trì khói lửa không ngừng khắp nơi đều là chém giết chấp đạo giả điên cuồng xuất kích chi viện khắp nơi chiến trường thế nhưng là số người của bọn họ quá ít tuyệt đại đa số chấp đạo giả đều bị phong tỏa nhập động thiên phúc địa bên trong lại thêm trong bảy tông có người vậy mà tạo thành săn giết người tiểu đội thiết trí cả bấy cố ý dẫn dụ chấp đạo giả đến đây săn giết chấp đạo giả giết người đảm bảo để chấp đạo giả tổn thất nặng nề sở độ ngươi nhanh chóng về nhà các sư đệ theo ta giết đi. vương sư đệ vừa tới ngọc hoàng thành liền đem sở độ buông xuống nhìn qua ngọc hoàng thành bên trong tiêu diên ngay cả sở độ đều có thể cảm nhận được hắn căm giận ngút trời phạm ta bổ thiên đạo người đang chém ngươi cùng dương nghiệt đều đang chết vương sư đệ nổi giận đùng đùng mang theo một đám chấp đạo giả điên cuồng hướng các nơi chiến trường tri chi viện mà đi. Bọn hắn tiên địa hồng lô cháy hương hực, như là trong đêm tối lạnh nhật, chán phóng ánh sáng nóng bỏng mang, lại như là nhào về phía ánh lửa bừng bừng, nghĩa vô phản cố. Sở Độ đứng tại chỗ, nhìn qua thân ảnh của bọn hắn sững sờ một lát, lập tức, hắn thán một tiếng, thân ảnh phá không mà lên, hướng trong thành tiến đến. Sở ra phương hướng, hoàn toàn yên tĩnh, dù sao cũng là Ngọc hoang thành Tam đại gia tộc một trong, ẩn dấu đi không biết bao nhiêu cường giả, bảy tông đệ tử cùng thiên hạ tán tu còn không có góc đến ngay từ đầu liền đi Sở ra đại gia tộc như thế làm càn, các ngươi bảy tông phải bị bổ thiên đạo diệt vong. Một chỗ trưởng sinh giả đưa ra trong cửa hàng, trưởng quy trong miệng tổ huyết sắc mặt trắng bệnh đến đột điểm, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhìn qua vơ vét trong cửa hàng bạo vật tiên lịch giáo đệ tử, gầm thét đạo: Người nói cái gì?" Ngay tại cướp đoạt tiên lịch giáo đệ tử, lúc này liền giận dữ lên, chân khí ngưng tụ làm một cái đại thủ, như là cối xay, một tiếng ầm vang, hung hăng chụp về phía Trường quỹ. "Xuy." Nhưng mà, nhưng vào lúc này, trên lưng hắn kiếm trong túi trường kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ, tại không trung một cái xoay quanh, kiếm khí hoa kiếm khí, hướng hắn chém tới. Thanh niên kinh hãi, vội vàng chưng nẽ, lục đại hệt khiếu tỏa ra ánh sáng chói lọi, chân khí cuồn cuộn mà ra, ngưng tụ làm một cái lồng ánh sáng màu vàng chea trở tự thân đáng tiếc, không dùng được, vô thanh vô tức, kiếm khí liền xuyên thủng hắn vòng bảo hộ, từ trên bả vai hắn xuyên qua, mang theo thổi phồng huyết vụ, chém về phía trong cửa hàng cái khác ba cái tiên lịch giáo đệ tử, máu me tung tóe, bốn tiên tiên lịch giáo đệ tử toàn bộ đổ xuống, mất đi sức phản kháng, trường kiếm uống máu, phá không mà lên, hướng ra phía ngoài bay đi. Trường quỹ nhìn thấy cái này đột biến tình thế, không khỏi có chút ngốc trệ, hắn vội vàng theo phá không mà đi, trường kiếm nhìn lại, trường kiếm đi theo một thân ảnh, đã đi ra, chương hai sinh linh đồ thán, chương hai sinh linh đồ thán, các ngươi những tặc tử kia cùng chấp đạo giả các đại nhân đến, các ngươi đều phải chết. trên đường phố, mấy cái ngọc hoang thành trường sinh giả gian nan ngăn cản bảy tông đệ tử vây công, sắc mặt tuyệt vọng. ha ha ha, đừng nằm mơ, giang lão ma cùng hắn ma tể tử nhóm đều đã bị nuốt, chờ hắn lúc đi ra, ngọc hoang thành đã bị chúng ta đạp thành đất bằng, nhanh giết những người đó, đem bọn hắn bảo vật đều đoạt tới. mọi người cùng thiếu, hưng phấn vô cùng, thiến công càng thêm mãnh liệt lên. im nay, chấp đạo giả các đại nhân vì thiên hạ chấp nói, mà các ngươi lại là lạm sát kẻ vô tội, giết người đoạt bảo vì tư lợi, như thế hành vi, đến cùng ai mới là chân ma đầu? Bị vây công trường sinh giả lập tức liền giống giận một vị bảy tông đệ tử lập tức liền lắc đầu. Thần sắc Bi Ai nhìn qua bọn hắn, nói: Các ngươi những cái này nhân sinh sống ở bộ thiên đạo, ngày ngày bị bộ thiên đạo tà ác giáo nghĩa chỗ mê hoặc, đã đánh mất chân ngã, ngay cả cái gì là chính, cái gì là tà, đều không phân biệt được. Sao mà Bi Ai? Bộ thiên đạo là thiên hạ này tà ác nhất ma đầu, chấp đạo giả càng là hai tay dính đầy huyết tinh, các ngươi lại còn vì bọn họ nói chuyện, cho rằng bọn họ là tốt, ai? Các ngươi đã không có cứu. Một người khác cũng mở miệng nói: Tốt, các vị sư đệ, không muốn lại cùng bọn hắn nói nhảm, những người này chính tà không điểm, đã không có cứu. Đều giật đi. Các vị bảy tông đệ tử cùng nhau gật đầu, điên cuồng công kích, trong lúc nhất thời, mấy vị trường sinh giả triệt để tuyệt vọng. Suy. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang bay vụt mà đến, nếu như bồ lôi, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, các vị bảy tông đệ tử còn chưa kịp phản ứng, cũng đã từ trong thân thể của bọn hắn xuyên qua, mang theo từng nắm từng nắm máu tươi, không ít người trọng thương ngã xuống đất. Mấy cái trường sinh giả tại ngốc trệ sát na về sau, lập tức cuồng hỉ bắt đầu điên cuồng phản kích. Trường kiếm nhuốm máu, bay trở về sở độ trong tay, hắn không có nửa điểm dừng lại, thân ảnh không ngừng tại từng cái nóc nhà phóng qua, hướng địa phương khác tiến đến. Từ tiên lịch giáo đệ tử trong tay đoạt đến trường kiếm cũng sớm đã dính đầy máu tươi, phía trên càng là đã sớm xuất hiện rất nhiều khe. Ngọc Hoang Thành bên trong hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi đều là chém giết thân ảnh, phát bảo pha không, thiên địa tinh hoa chấn động, mảng lớn kiến trúc bị hủy, không biết bao nhiêu người chết thảm, tràn ngập tiêu diệt thanh âm. Có phụ nhân quỳ xuống đất, lung lay trên mặt đất thân nhân thi thể, khóc lớn tiếng hô. Có tiểu hài cô linh linh đứng tại phế tích bên trong, nhìn qua hủy hoại quê hương, khóc gọi mẹ. Chấp đạo giả đông đảo, thế nhưng là so sánh khổng lồ Ngọc Hoang Thành lại khó mà cứu được mỗi người. Trường Sinh giả cường hành vô song, trưởng không thiên địa lực lượng, chiến đấu dư ba căn bản cũng không phải là người bình thường có khả năng tiếp nhận, đối với phàm nhân mà nói, chính là thiên hay, không có bất kỳ cái gì ngăn cản biện pháp, tràn ngập bất lực. Ông ngoang, Sở Độ thân hồn quét ngang mà đi, hung hăng đánh ra đến một cái trưởng sinh tiên môn đệ tử hồn phách bên trên, đệ tử này lập tức liền thất thần sát na, nháy mắt, đang cùng nó chém giết chấp đạo giả nắm lấy cơ hội, đem nó đánh giết. Sở Độ thân ảnh không ngừng, không ngừng xuyên qua ngọc Hoang thành bên trong, có thể rút liền rút một thanh, không thể rút, chỉ có thể dựa vào chấp đạo giả. Nhìn qua hỗn loạn ngọc hang thành, Sở Độ thở dài một cái, hắn có thể làm, cứ như vậy nhiều. Lần này ngọc hang thành phong vân hội tụ Bảy Tông Dương nghiệt, thiên hạ tán tu đến không biết bao nhiêu, dám đến tham dự người, tuyệt đại bộ điểm, chí ít là thiên địa hồng lô cảnh cường đại trưởng sinh giả, khai khiếu cảnh, không có bao nhiêu. Khai khiếu cảnh cùng hỏa lò cảnh ở giữa, là trời cùng đất chi lệnh, hỏa lò cảnh trưởng sinh giả tiện tay liền có thể nghiền ép ngược sát hỏa lò cảnh. Nếu là đền âm, sở độ cũng không sợ hỏa lò cảnh, bị hắn hú chết hỏa lò cảnh trưởng sinh giả đã có thể vây quanh hắn viện tử sắp xếp hai vòng, ngay cả tạo hóa cảnh cường giả cũng bị hắn hú chết không ít. Nhưng là bây giờ, ngọc hoang thành bên trong hỗn loạn tương mường. Cho dù là sở độ có được rất nhiều đón sát thủ, hắn cũng không dám nói liền nhất định có thể chính diện cứng rắn một cái hỏa lò cảnh trường sinh giả. Hắn hiện tại mới thứ lục khiếu mà thôi. A, không muốn, thả ta ra, người tên cầm thú này. Phía trước, một đạo nữ tử tiếng khóc vang lên, còn có nam nhân thanh em hư phấn, cùng quần áo sẽ rách xoẹt tâm thanh. Sở độ ánh mắt lập tức liền băng lánh lên, thân ảnh nháy mắt bay đi. Một chỗ đại hội nhân gia trong phủ, một cái ta không biết tông gì đệ tử đem một nữ hài bước đến góc tưởng, sẽ rách lấy y phục của nàng, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, nữ tử kịch liệt dãi rua, không ngừng kêu khóc. Thế nhưng là ngược lại càng thêm kích phát thanh niên hưng phấn. Sở Độ đưa tay chính là một kiếm chém tới, thanh niên bất quá ngu khiếu tu vi, khi phát hiện phá không mà đến trường kiếm lúc, trường kiếm đã đến hắn trước người, cực kỳ nguy cấp thời khắc, hắn tránh ra bên cạnh một điểm thân thể, tránh đi yếu hại, trường kiếm xuyên thủng hắn bả vai. Thanh niên lập tức một tiếng hét thảm, lão đạo lùi lại, nội tâm của hắn kinh hãi, còn chưa ổn định tâm thần, Sở Độ liền đã đến hắn trước người, ánh mắt như điện, quyền nặng như núi, không khí khuế động, đánh phía thanh niên. Thanh niên vội vàng phòng ngự, thế nhưng là vừa vừa cùng Sở Độ năm đấm chạm nhau, thân thể liền đột nhiên đại chấn, một cỗ kinh khủng đại lực truyền đến phảng phất một tòa núi nhỏ hướng hắn đập tới đồng dạng hai tay của hắn sưng cốt, lốp bút văng rền bị nháy mắt nệ đức cả người bay ra ngoài hơn mười trượng sở độ nhục thân trải qua tiểu hắc huyết dịch mấy lần rèn luyện lại tu luyện tiểu hắc nhà tổ truyền công pháp nhục thân cường hãn căn bản cũng không phải là người bình thường có khả năng ngăn cản góc tường quần áo sốt sét nữ tử được cứu lập tức liền khóc giống lên vừa mới kém chút liền bị làm bẩn nàng lập tức mới nhớ tới là bị sở độ cứu buôn quyết hướng sở độ nói lời cảm tạ tạ cảm ơn ngươi đã cứu ta tiểu nữ tử không thể vì tạ mong rằng công tử nói cho ta đại danh ngày sau nhất định báo đáp công tử Sở Độ thở dài, Ngọc Hoang thành tối nay hỗn loạn như thế, không biết bao nhiêu nữ tử muốn bị tai hoạ, Bảy tông dương nghiệt cùng Thiên Hạ tán tu bên trong, một chút trường sinh giả nhân phẩm, thực tế là chẳng ra sao cả, chỉ có một thân cường đại siêu phàm lực lượng, nhưng không có cùng lực lượng tướng xứng đôi tâm cảnh, cái dạng gì sự tình đều làm được. So ra mà nói, bọn hắn cùng bổ thiên đạo trên lệnh thực tế là quá lớn. Sở Độ thấy nữ tử quần áo lộn xộn, da thịt tuyết trắng lộ ra màng lớn, liền đem áo ngoài cởi ra, đưa cho nàng, thở dài nói, cô nương, ngươi tranh thủ thời gian tìm địa phương trốn đi đi. Ai, các ngươi những người này, nhân phẩm thật là kém cỏi a ngay tại nữ tử đưa tay tiếp nhận sở độ của áo thời điểm, một đạo hàn quang đung nhiên từ nữ tử trong tay bộc phát, ẩn chứa khí tức khủng bố, quen kích đến sở độ trên lồng ngực. Sở độ lúc này chính là một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch, rút lui mấy bước. hắn còn chưa đứng vững, bốn phía liền có ít đạo thân ảnh phá không mà đến, sát chiêu ra hết, ép hướng sở độ. Tại phía trên đỉnh đầu hắn, càng có một nam một nữ hai đạo trẻ tuổi thân ảnh đứng thẳng trên trời cao, tản ra cường hãn khí tức, có thể phi hành. Hai người này hiển nhiên là thiên địa hồng lô cảnh trưởng sinh giả. Thanh niên nhàn nhạt, nhạt liếc phía dưới sở độ một chút, thất vọng nói, vốn đang coi là khả năng hấp dẫn tới một cái chấp đạo giả, giết người là bảo, lại không muốn, uổng phí công phu. Cô gái trẻ tuổi nhẹ gật đầu, cũng có chút địa thất vọng, được rồi, giết về sau, chuyển sang nơi khác, kế tiếp theo đi, không thể không nói, chấp đạo giả nhóm, từng cái thật sự chính là giàu có. Thanh niên sắc mặt giận dữ, bổ thiên đạo ma đầu diệt chúng ta bảy tông, có thể không giàu có sao? Sớm tối có một ngày, ta muốn giết sạch những này tà ma. Chương 251. Đủ khả năng. Chương 251, đủ khả năng. A, thiếu niên này còn có chút ý tứ lại còn chưa là bại, cô gái trẻ tuổi nhìn về phía sở độ, thoáng có chút kinh ngạc. thanh niên cũng hướng sở độ nhìn lại, phát hiện hắn tại mọi người trong vây công, chẳng những chưa từng là bại, ngược lại là càng đánh càng mạnh. hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, đưa tay chính là một thanh phi kiếm hướng sở độ chém tới. hắn là thiên địa hồng lô cảnh tu vi, thực lực cường hãn, phi kiếm pháp bảo càng là sắc bén đến cực hạn, tốc độ kinh người, cơ hội là hắn vừa đưa tay, phi kiếm liền đã đến sở độ mi tâm, ngay cả cho người ta cơ hội phản ứng đều không có. Đinh, sở độ trên thân đột nhiên hiện hiện một lồng ánh sáng, đem chu vi công hắn người bắn ra, đồng thời cũng ngăn cản được phi kiếm lồng ánh sáng gợn sóng chấn động, tại kiên chỉ một cái hô hấp về sau, âm vang một tiếng vỡ vụt, bị phi kiếm xuyên hùng. Ma này nháy mắt thời gian, sở độ đã né tránh, thối lui đến mấy trượng bên ngoài, trên người hắn, một tấm đùa chú cũng hóa thành cho tàn. Trên bầu trời, hỏa lò cảnh thanh niên sắc mặt trầm xuống, hắn tự mình xuất thủ, vậy mà chưa thể đem một cái nhỏ nhỏ khai khiếu cảnh trường sinh giả chém giết, hắn hừ lệnh một tiếng, trong tay cầm bước lên kiên quyết, phi kiếm một cái xoay quanh, lần nữa chém về phía sở độ, hắn băng lênh nói, chỉ là lục khiếu thu vi, có thể để cho ta ra hai kiếm giết ngươi, ngươi đủ để tự hào. Ai? các ngươi những người này vì cái gì đều như thế thích trang bút đâu sở độ thở dài một cái đối mặt lần nữa chém tới phi kiếm vậy mà là không có nửa điểm phản kháng phi kiếm nháy mắt từ hắn mi tâm xuyên thủng mà qua trên bầu trời thanh niên cười nhạt một tiếng đang muốn đem phi kiếm triệu hồi thế nhưng là hắn lông mày đột nhiên nhíu chặt ánh mắt xa bén nhìn chăm chú về phía sở độ thân ảnh nguyên địa sở độ thân ảnh tiêu tán cũng chỉ là một đạo huyết ảnh hắn vội vàng hướng bốn phía nhìn lại thần sắc kinh nghi bất định căn bản cũng không có phát hiện sở độ ở đâu bên trong bốn phía ta không biết lúc nào sáng ời từ từ biến mất đen kịt một màu phảng phất là một chương nhạc lớn, đem quang minh tuôn phệ, toàn bộ thiên địa đều lâm vào trong bóng tối vô tận. Thanh niên chính là hỏa lò cảnh cường dạ, cho dù là trong đêm tối, cũng như ban ngày, có thể thấy rõ hết thảy. Thế nhưng là lúc này, đừng nói là dùng con mắt, thần trí của hắn quét ra, cảm ứng được cũng vẫn là một vùng tăm tối. Hắc ám giống như là thủy triều cuốn tới, đem không gian xung quanh toàn bộ bao phủ, hết thảy cảnh vật, thanh âm đều biến mất không gặp. Thanh niên liền như là đỗ nhiên ngủ đồng dạng, hắn thiên địa hồng lô cháy hương hực, nóng bỏng như mặt trời, mới miễn cưỡng chiếu sáng quanh thân ba thước. Hắn thôi động cường hành tu vi, hướng ngoại bay đi, thế nhưng là. Hắn cảm giác bay ra ngoài chừng mấy chục trạm, như trước vẫn là ở vào một vùng tâm tối bên trong, tựa hồ là tại rẩm chân tại chỗ, căn bản cũng không có động đậy. Tiên Lịch giáo Hắc Ám hư không đại trận, cái này ma thể tử, vậy mà như thế âm hiểm xảo trá, hắn khi nào bày ra trận pháp này? Thanh niên sắc mặt biến phải phi thường địa khó coi, hắn lại bị âm. Nội tâm của hắn đột nhiên cú sốc, cảm giác được một đạo cảm giác cực kỳ nguy hiểm lóe lên trong đầu, phía sau lưng mồ hôi mau chợt lập, vội vàng tránh nén. Phốc phốc. Hắn mặc dù nén chế nghiễu hại vị trí, thế nhưng là, một đạo kinh khủng hắc sắc kiếm quang hay là đâm vào hắn trong thân thể kém chút đem hắn thân thể đều toàn bộ xuyên thấu, mảng lớn máu tươi phun ra. Đại trận bên ngoài cảm ứng được một màn này, sở độ thở dài một cái, ngay cả nghịch kiếm đều chạm không được người này, hắn cũng không có cách nào. Thiên địa hồng lô cảnh, quả nhiên là cứng hãn. Nếu như không phải hắn đem triệu quy trần cắt nhiếp cùng khúc sư huynh mấy chục năm góp nhặt bảo vật toàn bộ đều lừa gạt đi qua, đoán chừng đã vừa mới là một người chết. Cái này hắc ám hư không đại trận trận bàn bắt đầu từ cắt nhiếp trên thân lừa gạt đến, sở độ nhìn qua tại đại trận bên trong con rồi không đầu đồng dạng loạn chuyển mọi người nghĩ đến muốn hay không đem những người này toàn bộ chơi chết, hắn từ triệu quy trần trên người bọn họ, lừa gạt vô số bảo vật. Mặc dù pháp bảo loại vật này hắn hiện tại thôi động không được, thế nhưng là uy lực mạnh mẽ phù lục thế, nhưng là trường hàng trăm tấm. Nếu là toàn bộ đều ném ra đi, Cam đoan đem những người này toàn bộ đều lập chết. Sở Độ rất nhanh liền đẻ xuống ý nghĩ này, làm như vậy quá bại gia, góp nhặt điểm lao bà vốn không dễ dàng, hắn phải cho Tiểu Hắc giữ lại. Lỡ như ngày nào hắn lừa gạt Tiểu Hắc sự tình bại lộ, Tiểu Hắc muốn chơi chết hắn, có những lao bà này vô tại, hắn còn có thể làm vậy. Nhìn thấy trên trời có mười mấy đạo lưu quang vừa vận trải qua. Sở Độ há miệng liền kêu to nói: "Các vị chấp đạo giả sư huynh, cái này bên trong có mấy vị Bảy tông dương nghiệt, các ngươi mau tới." Cái này hơn 10 vị chấp đạo giả độn quang dừng lại, lập tức bay vụt mà đến, hạ xuống bốn phía. Sở Độ lập tức liền đem Hắc ám hư không đại trận trận bàn thu vào. Kiêu Hỏa lò cảnh thanh niên ngay tại tức giận bị Sở Độ âm, trong lúc đó, phát hiện trận pháp vậy mà tan đi, Hắc ám biến mất, cảnh vật chung quanh, sư đệ sư muội của hắn đóm, đều xuất hiện. Hắn lúc này liền đại hỉ lên, muốn tìm Sở Độ báo thù, thế nhưng là khi thấy rõ chung quanh tình trạng về sau, hắn sắc mặt lập tức liền biến. Hơn 10 vị chấp đạo giả vây quanh bọn hắn. Phong sư huynh, làm sao bây giờ? Những người khác lập tức liền kinh hoàng. Thanh niên sắc mặt khó coi vô cùng, hắn làm sao biết nói sao xử lý? Hắn không khỏi liền dùng giết người đồng dạng ánh mắt nhìn trầm trầm sở độ một chút. Sở độ coi như không thấy được, thấy đến như thế chấp đạo giả, cái này bên trong cũng khỏi phải hắn nộp lòng. Hắn cho thấy thân phận của mình, chấp đạo giả liền để hắn rời đi. Sở độ không có rời đi bao xa, liền nghe tới Phong sư huynh đám người tiếng kêu thảm thiết. Ngọc Hoang Thành bên trong chém giết không ngừng, khắp nơi đều là khói lửa, tử thương vô số. Bảy Tông đệ tử thiên hạ tán tu, tuyệt đại đa số đều là hỏa lò cảnh tu vi. Sở độ có thể làm cũng không nhiều, chỉ có thể tận chính mình lực lượng lớn nhất đi cứu người. Để sở độ thở dài chính là, trừ bỏ bảy tông dương nghiệt cùng làm loạn tán tu bên ngoài, thấy ngọc hoang thành hỗn loạn, một chút trường sinh giả vậy mà cũng động tâm tư, đồng dạng bắt đầu cướp bóc giết, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tham dự vào, để thế cục càng thêm hỗn loạn. Những này trường sinh giả so bảy tông đệ tử cùng tán tu còn muốn càng thêm đáng hận. duy nhất để sở độ cảm giác được vui mừng là, thiên hạ này tóm lại hay là nhiều người tốt một chút, hắn cứu viện quá trình bên trong, liền gặp không ít giống như hắn người, tận chính mình lực lượng đi bảo hộ những người khác, thủ hộ ngọc hoang thành cùng bảy tông dư nghiệt chiến đấu, mà lại những người này không thiếu một chút khí thôn sơn hà cường hãn trường sinh giả, sở độ liền từng nhìn thấy có một vị lao giả râu tóc bạc trắng, một người độc chiến bát phương, lực áp rất nhiều bảy tông đệ tử, càng có lôi thôi lết thiết đầu đường tên ăn mày, nén giận xuất thủ, toàn thành truy sát bảy tông đệ tử. luôn có ở giữa nhiều hào kiệt, cao thủ thường thường tại dân gian, ngay cả sở độ cũng không nghi tới ngọc hoang thành bên trong ngọa hồ tàng long. bất quá cho dù là như thế, cũng vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc, ngọc hoang thành khổng lồ vô cùng, chấp đạo giả nhân thủ có ít mà bảy tông đệ tử đến không biết bao nhiêu tán tu bên trong càng là cường giả đông đảo, ngọc hoang thành tình thế gian nan vô cùng. một đêm thời gian, sở độ đều tại buôn tẩu khắp nơi, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, hắn mới thở dài một hơi. chương 252 biện pháp của ta, khả năng các ngươi học không được. chương 252, biện pháp của ta, khả năng các ngươi học không được. bảy tông đệ tử cùng đám tán tu dị thường dạo hạn, cướp bóc đốt giết một đêm, thu hoạch cực lớn. khi sáng sớm đến thời điểm, liền từng cái lẩn trốn đi, dung nhập ngọc hoang thành người bình thường bên trong, kiểm kê tiêu hóa thu hoạch. bọn hắn đều là từng người tự chiến, vì chính mình kiếm trác chỗ tốt, không có thống nhất chỉ huy tự nhiên không có khả năng một mực chém giết cấp đoạt sùng dưới sở độ đứng tại một chỗ tản tạ trên nhà cao tầng liếc nhìn lại sáng sớm bên trong ngọc hoan thành khói lửa tràn ngập lại không còn là ngày xưa khói bếp mà là khói lửa tường đổ khắp nơi rách nát mảng lớn kiến trúc sụp đổ khe rãnh đầy đất một chút đánh tịch liệt địa phương phương viên mấy trăm trượng đều là một vùng phế tích ngay cả khối hoàn chỉnh tạm đá đều không có đầu đường phơi thây có chớp đạo giả có bảy tông cùng tán tu càng nhiều là phạm nhân thi thể tiêu diên cùng tiếng khóc không ngừng vang lên tràn ngập toàn bộ ngọc hoan thành ngày xưa phồn hoa thảnh thơi bây giờ tình cảnh bi thảm trường sinh giả nắm giữ lực lượng cứng hãn, có thể đốt núi nấu biển, có thể hái nhật nguyệt tinh thần, tuổi thọ kéo dài, sống thời gian lâu dài, nhìn quen sinh tử, nói chung đều có một bộ vô tình băng lãnh tâm địa, không đem người bình thường sinh mệnh để ở trong mắt, coi như cỏ rác. Nhưng sở độ còn rất trẻ, nhìn qua sinh linh đồ thắng ngọc hoang thành, hắn lắc đầu, thở dài một tiếng. Trong thành, chiến đấu trên cơ bản đều đã kết thúc, chấp đạo giả, người chấp pháp, bốn phía cứu viện người bị thương, đuổi bắt bảy tông dương nhiệt cùng tản tu, thế lực khắp nơi, gia tộc cũng tại kiểm kê tổn thất của bọn họ, cùng chuyển di tài sản chỉ cần Giang Lâm Tiên cùng chấp đạo giả đại quân chưa thể từ động thiên phúc địa bên trong ra như vậy, ngọc hoàng thành tiếp xuống vẫn như cũ sẽ còn là kế tiếp theo hỗn loạn sụn dưới bảy tông dương nhiệt cùng tán tu cũng không hề rời đi khi bọn hắn tiêu hóa thu hoạch về sau, tất nhiên sẽ lần nữa ở trong thành nhắc lên gió tê mưa máu sở độ cũng không có lập tức trở về quỳ chân ngồi tại trên nhà cao tầng nuốt xuống một viên thánh nguyên đan khôi phục tu vi của mình một đêm chiến đấu để hắn tiêu hao rất nhiều đồng thời cũng phát hiện mình rất nhiều chỗ thiếu sót hắn mặc dù không ít cùng sở phong sở vân bọn hắn chiến đấu huấn luyện qua thế nhưng là huấn luyện dù sao chỉ là huấn luyện Sa sa không có chiến đấu chân chính đến mạnh. Nhất là, sở độ phát hiện mình tại công pháp bên trên có cực lớn thiếu hụt. Mặc dù hắn có kiếm đạo tổng cương, kiếm đạo độc tôn quyết, nghịch kiếm, kiếm quyết, thôn thiên diện địa luyện hồn thuật, rất nhiều cường hãn công pháp đi tiên, thế nhưng là, những vật này, từng cái đều là lai lịch không rõ, cũng không thể bạo lộ ra, dùng ngược lại là thế nhưng là dùng, nhưng lại không thể quang minh chính đại dùng đến. Trên người hắn bảo vật cũng thế, vô luận là từ sở phạm kia bên trong lừa gạt đến, hay là từ Triệu Quy Trần các nhiếp bọn hắn kia bên trong lừa gạt đến, đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, lén lút dùng một chút còn có thể, nếu là quang minh chính đại lấy ra bị nhận ra, vậy hắn liền phải bạo tạc. dùng đầu ngón chân ngẫm lại liền biết, nếu là triệu quy trần cắt nhếp khúc sư huynh bọn người biết, kiếm tiên hệ thống, là hắn nói bừa ra lừa bọn họ, đem bọn hắn lao bà vốn tiền quan tài đều lừa gạt sạch sẽ, đoán chừng bọn hắn đem sở độ nhà mộ tổ đạo đều giải không được hận, sở độ cảm giác, hắn sau này nhất định phải thành lập một cái rửa tiền môn đạo, hắn những ngày tài sản, đều là tiền đen, không thể trắng, dùng đến không nĩa lòng, cái gì ngành nghề thích hợp rửa tiền đâu, chuyện này không phải nhất thời bán hội liền có thể giải quyết, sở độ chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp, chờ hắn tu luyện xong thời điểm, đã qua hai canh giờ sở độ thật dài phun ra một ngụm trọng khí, cảm giác được tu vi lần nữa có chỗ tinh tiến vào, đã hướng về thứ bảy khiếu xuất phát, lấy tốc độ như vậy xuống dưới, không được bao lâu thời gian, hắn hẳn là có thể đột phá. Tu vi của hắn có thể tiến bộ nhanh như vậy, thật đúng là nên hào hảo cảm tạ triệu quy trần bọn người, nếu không phải bọn hắn cho hắn cung cấp rất nhiều thiên tài địa bảo cùng hiệu quả cường đại đang dược, sở độ tuyệt đối không có nhanh như vậy. khi sở độ trở lại sở ra thời điểm, trong nhà để phòng sương nghiêm, tất cả mọi người là võ trang đầy đủ, trong nhà vô số cung giả đều bị từ bên ngoài điều trở về, thủ hộ gia tộc, đại công tử trở về. Sở Độ vừa vừa về đến, trong phủ lập tức liền có người vui mừng hớn hở hướng Sở Sơn Hà báo cáo đi, bất quá là một lát thời gian, Sở Sơn Hà cùng Sở Độ rất nhiều thúc thúc cô cô huynh đệ tỷ muội, liền vội vàng chạy ra, nhìn thấy Sở Độ không có việc gì, bọn hắn mới thở dài một hơi. Mà lập tức, không ít người liền có chút giận. Sở Sơn Hà một bàn tay liền đập vào Sở Độ trên bờ vai, kém chút đem hắn chấn động đến thổ huyết, Sở Sơn Hà tức giận nói, "Sở Độ, ngươi thật sự là càng ngày càng có năng lực, liền ngươi đạo đức cao thượng đúng hay không? Ngươi xứng cái gì có thể?" Đúng đấy, báo đáp dẫn tình nguyện làm con tin, lấy chính mình mệnh đổi mạng của người khác. Đầu óc ngươi có phải là có vấn đề? Mạng của người khác là mệnh, mệnh của ngươi cũng không phải là mệnh sao? Ngươi đây không phải đạo đức cao thượng, là thiếu thông minh." Thập Tam Thúc cũng tức giận nhìn qua Sở Độ, hướng hắn cợt nói, "Hôm qua tại trong tiểu lâu phát sinh sự tình, cũng sớm đã truyền khắp Ngọc Hoành thành, bọn hắn tự nhiên là cũng sớm đã biết, Sở Độ bị Tiên Tiên nhất khí đạo đệ tử đem làm con tin bắt đi về sau, toàn bộ Sở gia đều gấp đến độ không được." Sở Độ nghe tới bọn hắn, chỉ có thể liền vội vàng lắc đầu, qua loa nói, "Vâng vâng vâng, đúng đúng đúng." nhìn thấy mọi người phía sau sở phong sở vân đám huynh đệ tỷ muội lặng lẽ hướng hắn dựng thẳng một cái ngón tay cái sở độ lập tức liền nở nụ cười sở phong sở linh nhi bọn hắn tối hôm qua không bị tổn thương liền tốt sở sơn hà phát tiết xong nội tâm hỏa khí hay là cảm giác chưa hết giận lại gặp sở độ thế mà còn tại không cần mặt mũi cười hắn lập tức liền vừa giận sở độ tiếp xuống thời gian nửa tháng cấm chỉ ngươi lại ra ngoài ngươi bị cấm túc nói xong hắn liền mang theo người đi thập tam thuốc chảy qua trên người hắn thời điểm vỗ vỗ bờ vai của hắn thá nói sở độ Ngươi đừng hướng trong nội tâm đi, ngọc hoang thành bên trong bây giờ ta không biết có bao nhiêu bảy tông dương nhiệt cùng tán tu, cướp bóc đốt giết, gia chủ nếu là không khỏi ngươi đủ, cố ý lấy tính cách của ngươi, ngươi lại muốn thiếu thông minh đi làm người tốt. Sở Độ vừa định phải bảo đảm một chút, thế nhưng là thập tam thúc lập tức liền ngắt lời hắn, thở dài nói, Sở Độ, ngươi đừng nói chuyện, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi khẳng định là muốn nói ngươi sẽ không đúng hay không? Nhưng là, ngươi cảm giác chúng ta sẽ tin ngươi như vậy sao? Sở Độ đạo đức phẩm chất cao bao nhiêu, hắn cũng sớm đã rõ ràng. Đại ca đại ca, mau tới cùng chúng ta nói một chút, ngươi là như thế nào từ bảy tông dương nhiệt trong tay chạy trốn? Thập Tam thúc vừa đi, Sở Phong, Sở Vân bọn hắn liền xuống lại tới. Đúng vậy, A đại ca, ngươi mau nói đi. Vạn nhất nếu là ngày nào chúng ta cũng bị bắt, cũng dùng tốt ngươi biện pháp chạy trốn, nói không chừng, ngươi biện pháp liền có thể cứu chúng ta một mạng. Sở Phong sau khi hỏi xong, liền vẻ mặt thành thật nghe chờ đợi Sở Độ tự thuật. Sở Độ nhìn bọn hắn một chút, thở dài nói, Đại ca biện pháp của ta, khả năng các ngươi học không được. Sở Phong bọn hắn lập tức liền bất mãn, nói, Đại ca, cái này có cái gì học không được? Chỉ cần chúng ta biết ngươi biện pháp, đến lúc đó chúng ta chiếu vào làm không được sao? Sở Độ thấy thế, liền trả lời nói, các nàng xem ta xoáy liền đem ta thả lập tức Sở Phong Sở Vân bọn hắn đều không nói lời nào chương 253. khó nói là có người khi dễ ta láo bà chương 253, khó nói là có người khi dễ ta láo bà Sở Độ không nhìn Sở Phong Sở Vân bọn hắn ánh mắt u ám trực tiếp về viện tử của mình hắn chạy một đêm mặc dù tiêu hao tu vi khôi phục thế nhưng là tinh thần vẫn còn có chút mỏi mệt nhất là nhìn thấy Ngọc Hoang Thành sinh linh đồ thán cảnh tượng mang đến cho hắn rất lớn sung kích Sở Độ vừa tới mình trong viện liền thấy Tiểu Hắc chỉ là để hắn cảm giác được buồn bực là lần trước hắn đêm không về ngủ thời điểm Tiểu Hắc còn hỏi thăm hắn một tiếng đi làm cái gì Lần này, Tiểu Hắc căn bản cũng không có phản ứng hắn. Hắn quan sát tỉ mỉ Tiểu Hắc một chút, phát hiện Tiểu Hắc sắc mặt tựa hồ là hơi trắng bệnh, góc gáu lại còn nhiễm một chút máu. Khó nói là có người khi dễ ta lão bà. Sở Độ trong lòng lập tức liền thăng lên ý nghĩ này, hắn thần hồn quang ảnh nghĩ thăm dò một chút Tiểu Hắc nội tâm ý nghĩ, thế nhưng là lập tức liền nghĩ đến, thần hồn của hắn đối Tiểu Hắc là vô dụng. Sở Độ vừa định muốn nói chuyện, liền gặp Tiểu Hắc hướng hắn hừ lạnh một tiếng, gương mặt non nớt bên trên đều là băng lãnh, lạnh lùng nói, về sau đừng nói ngươi là cái gì một đời tiên tôn, huống cặn phong lưu, hôm nay bị cái này đánh, ngày mai lại bị cái kia bắt, ta thay ngươi mất mặt. Còn có, liền xem như ngươi ngày đi 100 thiện, ta cũng không có khả năng hồi tâm chuyển ý, yêu ngươi, ngươi không muốn lại làm cái gì làm người tốt." Tiểu Hắc nói xong, liền về phòng của mình. Sở Độ cũng về gian phòng của mình, nhịn không được lắc đầu, cái này ngốc cô nương, quả nhiên là đi theo hắn. Không thể không nói, tiểu Hắc nhà tổ truyền công pháp thật sự chính là dùng tốt, ngọn lửa màu đen kia, che đậy thần hồn cảm giác năng lực quá mạnh, ngay cả hắn đều chỉ là mơ hồ cảm giác được có người tại sau lưng đi theo hắn, phán đoán ra có thể là tiểu Hắc, vẫn chưa có thể thật phát hiện. Sở Độ đem mình mấy ngày nay tu luyện hảo hảo sửa sang một chút, các loại thiên tài địa bảo Pháp bảo Phụ lục đan dược chân pháp thậm chí bao gồm tiên lịch giáo cùng thánh khư công pháp tử triệu Quy trần cắt nhếp còn có khúc sư minh trên thân hắn lấy được chỗ tốt nhiều lắm trong số những bảo vật này nếu như nói chân quý lời nói như vậy quý giá nhất có thể muốn số khúc sư minh thần thể chi huyết hư vô thần thể cường hãn sở độ thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua cực kỳ địa nóng mắt hắn cẩn thận nghiên cứu một phen về sau liền trực tiếp đem cái này thần thể chi huyết luyện hóa dung nhập trong thân thể lập tức sở độ liền cảm giác được toàn thân nóng bỏng lên trong máu phảng phất là dung nhập nóng hổi nhâm tương. Lực lượng mạnh mẽ hướng tứ chi bách hải của hắn xung kích, tựa hồ là muốn đem huyết nhục của hắn xương cốt đều hòa tan. Thân thể của hắn mặt ngoài, gân xanh bạo nổi, một đầu lại một đầu mạch máu dạn ra, lực lượng cường đại không ngừng từ thần thể chi huyết bên trong phong xuất ra, cuồn bão năng lượng, cơ hồ là muốn đem thân thể của hắn đều cho chống đỡ bạo. Sở độ đau tê tê hút không khí, chắc không được thánh cư đệ tử hòa tan thần thể chi huyết lúc, sống sót sát xuất không đủ ba thành, tuyệt đại đa số người đều bảo tạng. Thân thể của hắn thế nhưng là trải qua tiểu hất huyết dịch mấy lần, đôi thể cùng tu luyện nhà nàng tổ truyền công pháp, thế nhưng là lúc này, tại cường hoành năng lượng dưới cũng vẫn như cũ có loại sắc bạo tạc cảm giác, càng thêm đừng nói là thánh khư đệ tử. Mà lại, càng thêm đáng sợ là, hắn cảm giác được, thần thể chi huyết bên trong, một sợi tà ác âm lãnh hỗn loạn tư tưởng, xông vào hắn trong đầu, ảnh hưởng nội tâm của hắn, muốn câu lên hắn âm u một mặt, thị sát điên cuồng vì tư lợi. Sở độ hồn phách sao mà cường hãn, làm sao lại chịu ảnh hưởng, chỉ là nháy mắt, cái này tà ác âm lãnh tư tưởng, liền bị hắn vỡ vụt. Chắc không được thánh khư giáo nghiệt như thế cực đoan, cái này thần thể chi huyết có như thế lớn tệ nạn, đệ tử của bọn hắn có thể bình thường mới là lạ. Sở độ lúc đầu, đi tới thế giới này thời gian dài như vậy, Hắn đối bảy tông đã có không ít hiểu rõ, truyền luôn thánh khư là một cái đem khuôn sống nóng chết kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn phát huy đến cực hạn tông môn, đệ tử của bọn hắn đều rất biến thái, bây giờ, sở độ cuối cùng là minh bạch một bộ điểm nguyên nhân. Thân thể cứng hãn, là không thể hoài nghi, có được thần thể người, có thể rất nhẹ nhàng nghiền ép cùng kẻ người, giống như Khúc sư minh, hư vô thân thể mới ra, trừ phi là những ngày kia tung kỳ tại, không phải, đoán chừng ngay cả tổn thương cũng không thể làm bị thương hắn. Thánh khư bên trong, tông môn cao tầng cùng cường giả, cơ hồ đều là thần thể người sở hữu, đều sẽ nhận thần thể chi huyết hỗn loạn tại ác tư tưởng ảnh hưởng. Dạng này một đám người chấp trưởng tông môn, có thể không lánh huyết vô tình biến thái sao? Đương nhiên, chuyện này cùng Sở Độ không có quan hệ gì, dù sao, thần hồn của hắn cường đại, không sợ cái này. Một lát sau, Sở Độ rốt cục đem thần thể chi huyết luyện hóa. Thế nhưng là, hắn còn chưa tới kịp thí nghiệm một chút thần thể hiệu quả, sắc mặt liền có chút không dễ nhìn, cơ hồ ngay tại hắn vừa luyện hóa thần thể chi huyết thành công, hắn đột nhiên liền cảm giác được trong lúc mơ hồ nhiều sáu đạo liên hệ. Cái này sáu đạo liên hệ, là sáu người, tựa hồ là đồng dạng có được hư vô thần thể thần thể chi huyết, có người huyết mạch nồng hậu dày đặc như ngọn đuốc cháy hương hực, cảm ứng rõ ràng vô cùng có người cực kỳ yếu ớt tựa hồ là khoảng cách xa xôi đối phương cụ thể ở đâu bên trong hắn không cảm ứng được thế nhưng lại có thể cảm giác được một cái đại khái mơ hồ phạm vi lúc này hắn có thể cảm giác được tại ngọc hoang thành bên trong hướng tây bắc vị tựa hồ liền có một cái sở độ mắt sáng lên hắn lập tức liền nhớ lại đến khúc sư huynh trước đó đã nói thánh cư là một cái rất tàn khốc tông môn tông môn hàng năm đều sẽ thu lấy rất nhiều đệ tử dạy bảo ba năm sau mỗi một người một tổ tiến hành huyết sắc thí luyện tàn sát lẫn nhau ba hạng đầu ban thưởng thần thể chi huyết mỗi một loại giống nhau thần thể Tông môn mỗi đời đều sẽ tạo ra được chín cái, mỗi người đều có một khối thánh khư chi địa, chín người tự giết lẫn nhau, cướp đoạt thôn phệ đối phương thần thể chi huyết. Cuối cùng chín người chỉ có thể có một người sống sót, mà sống sót đến người này thì có tư cách tiến vào chuyển thừa chi địa, từ thần thể tẩy lễ lộ sắc thành càng khủng bố hơn thánh thể. Sở độ trầm âm, nội tâm của hắn nhịn không được nghĩ nói, hiện tại ta cảm ứng được 6 người này, khả năng chính là cái khác 6 cái có được thần thể người, nói cách khác, chín người đã chết mất 2 cái, kia huyết mạch như bó đuốc cháy hùng người, khả năng đã thôn phệ ba giọt thần thể chi huyết. Sở Độ có chút nhức cả trứng, hắn chỉ là nghĩ đem hư vô thần thể mạnh mẽ như vậy đồ vật đoạt tới tay, gia tăng mình thực lực, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, luyện hóa thần thể chi huyết về sau, lại còn có phiền toái như vậy, đồng dạng thần thể người sở hữu ở giữa, lại có thể lẫn nhau cảm ứng được đại khái phương vị. Cái này chẳng phải là nói, sớm tối có một ngày, hắn sẽ bị cái khác mấy cái thần thể giết đến tận cửa. Sở Độ lần nữa vì thánh khư kịch liệt cạnh tranh mà cảm giác được kinh hãi, tại dạng này chế độ dưới, sợ là mỗi một cái thần thể người sở hữu, đều sẽ điên cuồng tu luyện, chỉ sợ lạc hậu hơn người khác, bị người khác tôn phệ mà có thể từ trong 9 người trổ hết tài năng, đem mặt khác 8 người đều chém giết thôn vệ người, tuyệt đối đều là thực lực tu vi, tính cách, thủ đoạn cùng tâm cơ cực kỳ xuất chúng người, dạng này người lại trải qua tẩy lễ truy biến, có thần thể lột sắc thành ngụy thánh thể, nó mạnh mẽ có thể nghĩ. Tại dạng này chế độ dưới bồi dưỡng được đến đệ tử, so sánh những tông môn khác, cho dù là thánh cơ mỗi một thời đại, chỉ có thể bồi dưỡng được mấy cái, như vậy cũng đầy đủ. Chương 254. Ngươi đặc biệt nương điệu thật sự là tìm đường chết. Chương 254. Ngươi đặc biệt nương điệu thật sự là tìm đường chết. Wen. Sơ độ thể nội lục đại huyết khiếu chấn động. Chân khí tuôn trào ra, ngưng tụ làm một cái đại thủ, hướng mình trên thân vô tới, mà coi là thật khí đại thủ động chạm lấy thân thể của hắn lúc. Trong lúc đó, một đạo thanh quang hiện lên, chân khí đại thủ lập tức hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Sở Độ sợ hãi tháng phục, thánh hư cái này tông môn, đích xác có chỗ độc đáo, trách không được có thể sừng sững thế gian hàng triệu năm mà không ngã, trở thành bảy đại tông môn một trong. Vậy mà có thể ngày mai tạo ra được thần thể loại vật này đến, hư vô thần thể hiệu quả, để Sở Độ rất mừng rỡ. Chính là ta không biết một người có thể dung hợp mấy loại thần thể chi huyết nếu là ta có thể tập mấy chục loại, thậm chí là trên trăm loại thần thể và một thân, ta còn sợ ai? Sở Độ trong lòng lập tức liền thăng lên ý nghĩ này, nếu là có cơ hội, hắn nhất định phải nhiều cùng Thánh khư đệ tử thân cận hơn một chút, có thể hay không dung hợp không nói trước, dù sao trước đem bọn hắn thần thể chi huyết lựa gạt tới tay lại nói. Siêu, treo trên vách tường hắn một thanh trường kiếm đột nhiên đằng không mà lên, rơi vào Sở Độ trong tay, hắn hướng mình trên cánh tay đâm vào. T, Sở Độ lập tức liền hít một hơi khí lạnh, thật đặc biệt nương địa đao, trên cánh tay bị chính hắn đâm ra một cái lỗ máu, máu tươi chính ra bên ngoài bốc lên. Sở Độ lại đi trên người mình cái khác mấy nơi đầm đầm, phát hiện hư vô thần thể cũng không cái gì phản ứng, hắn lập tức liền hiểu rõ ra, xem ra hư vô thần thể chỉ có thể tiêu tán chân khí, linh khí những này dựa vào thiên địa tinh hoa làm cơ sở công kích, mà giống như là pháp bảo vũ khí những này vật lý công kích là vô dụng. Cái này khiến Sở Độ thoáng có chút thất vọng, bất quá ngẫm lại đây cũng là bình thường, nếu là hư vô thần thể ngay cả vật lý công kích cũng có thể miễn dịch, như vậy cũng quá biến thái, Thánh Khư còn không phải vô địch rồi. Sở Độ lại thử một chút thần hồn công kích, phát hiện hư vô thần thể đối thần hồn công kích đồng dạng có hiệu quả. Khi thần hồn vừa đụng chạm lấy thân thể của hắn, Thanh Quang lóe lên, thần hồn liền tiêu tán. Chỉ là khi Sở Độ vận dụng càng nhiều thần hồn chi lực về sau, hư vô thần thể hiệu quả liền yếu đi rất nhiều, chỉ có thể đem một bộ phân thần hồn chi lực hóa thành hư vô. Cái này tại Sở Độ trong dự liệu, cũng là không tính là quá thất vọng. Thánh hư thần thể, danh xưng vô địch cùng cảnh giới, cực kỳ cường đại, thế nhưng là cũng không đại biểu chính là vô địch. Hắn suy đoán một chút, hắn hiện tại là lục khiếu tu vi, nếu như là tu vi so hắn thấp người, dùng chân khí công kích hắn, như vậy hư vô thần thể hẳn là có thể đem tất cả chân khí đều hóa thành hư vô. Còn nếu là Thất khiếu trưởng sinh giả dùng chân khí công kích hắn, như vậy khả năng chỉ có thể tiêu tán rơi 78 phần, mà nếu là Bát khiếu trưởng sinh giả, khả năng cũng chỉ có thể tiêu tán 45 phần 10. Nếu là Hỏa lò cảnh, có thể đem công kích của đối phương tiêu tán một thành cũng không tệ. Mà lại dựa theo từ Khúc sư Vinh kia bên trong đạt được tin tức, loại này ngày mai tạo nên thần thể, có một cái rất lớn thiếu hụt, đó chính là trưởng thành là có cực hạn, dù sao, chỉ là dung hợp một giọt thần thể chi huyết mà thôi. Lúc đạt tới cực hạn về sau, trừ phi là thôn phệ dung hợp càng nhiều thần thể chi huyết, hoặc là thuế biến đến thánh thể, uy lực mới có thể kế tiếp theo gia tăng. 49 loại tiên thiên đạo thể liền khác biệt, kia là trời sinh đạo thể, có vô hạn trường thành tính, có thể theo tu vi tăng lên mà không ngừng tăng lên. Đây cũng là vì sao tiên thiên đạo thể mạnh mẽ như vậy nguyên nhân chỗ. đương nhiên, vấn đề này sở độ hiện tại là không cần lo lắng, dù sao hắn hiện tại vừa mới dung hợp thần thể chi huyết, còn xa xa không có đạt tới một giọt này thần thể chi huyết cực hạn. Sở độ lần nữa thí nghiệm một chút đồ vật về sau, liền không lại chú ý hư vô thần thể sự tình, nuốt một viên thánh nguyên đan, bắt đầu tu luyện. Thế nhưng là rất nhanh, sở độ liền mở mắt, hắn không khỏi liền nở nụ cười, ngươi đặc biệt nương địa thật đúng là tìm đường chết. Ta sở độ không đi tìm ngươi phiền phức cũng không tệ, ngươi lại còn dám đưa tới cửa. Luyện hóa hư vô thần thể về sau, Sở Độ liền có thêm 6 đạo mơ hồ cảm ứng, là cái khác 6 cái hư vô thần thể người sở hữu. Trong đó có một cái, ngay tại Ngọc Hoang thành trung tây bắc phương vị, nhưng lúc này, Sở Độ cảm ứng được người này cùng hắn cách gần một chút. Sở Độ không núp ních, mà khoảng cách lại rút ngắn, hiện nhiên, đối phương là tìm tới cửa. Chỉ bất quá, giữa bọn hắn cảm ứng đều là cực kỳ địa mơ hồ, chỉ có thể xác định một cái đại khái phương vị, muốn tìm được đối phương cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Nếu là thần thể người sở hữu, chắc hẳn nó thân ra, tất nhiên sẽ không so Khúc sư huynh kém bao nhiêu. Sở Độ lập tức liền có chút hưng phấn lên, phải biết, Khúc sư huynh thế nhưng là cho hắn cung cấp vô số bảo vật, đã hiện tại có người đưa tới cửa, Sở Độ nếu là không đem đối phương lựa gạt đến hoài nghi nhân sinh tình trạng, hắn đều thật xin lỗi đối phương khổ cực như vậy chạy tới. Sở Độ trong lòng, khuyên khắc ở giữa liền thăng lên vô số suy nghĩ. Những vật khác hắn không am hiểu, thế nhưng là luận đến hố người loại vật này, Sở Độ liền cảm giác hắn tựa hồ chính là trời sinh ma quỷ, ở phương diện này, có không cùng Luân xo so thiên phú. Chỉ trong chốc lát, Sở Độ khóe miệng liền cong lên một vòng mỉm cười. Hắn nhắm mắt lại, dốc lòng tu luyện. Vừa mới thế nhưng là ăn một viên Thánh Nguyên Đan, hiệu quả còn đang cầm tiếp theo đâu, chân quý như vậy đang ăn dược, cũng không thể lãng phí. Những vật này đều là hắn tân tân khổ khổ lừa gạt đến, nếu là lãng phí, nhưng là muốn bị trời phạt. Một cái ban ngày rất nhanh liền đi qua, đến khi chạm vào tối, sở độ cũng kết thúc tu luyện, thở ra một ngụm trò khí, cảm giác được tu vi lần nữa tăng trưởng một đoạn. Thánh Nguyên Đan không hổ là hỏa lò cảnh trường sinh giả sử dụng đang dư, đối với hiện tại mới khai khiếu cảnh sở độ đến nói, hiệu quả cực kỳ địa tường hãn, đây cũng là tu vi của hắn khoảng thời gian này có thể tiến bộ nhanh như vậy nguyên nhân. Ầm ầm Ngọc Hoang Thành bên trong, lại một lần nữa vang lên pháp bảo kịch liệt va chạm tiếng oanh minh, có cường giả đang chiến đấu, thiên địa hồng lô cháy hương hực, toàn bộ thương khung đều bị chiếu sáng, tạo hóa thần suối cô cô chảy xuôi, hào quang đầy trời. Yên Lặng một ngày bảy tông dư nghiệt cùng đám tán tu, lại bắt đầu tứ ngược bắt đầu. Mất đi chấp đạo giả đại quân chấn áp bảo vệ Ngọc Hoang Thành, đã trở thành bọn hắn coi yên vui, chỉ cần là bọn hắn coi trọng đồ vật, liền có thể dựa vào tu vi làm cản đến tốc đoạn, chỉ cần là đối bọn hắn có lợi sự tình, đều có thể đi làm. Mà lại, bọn hắn lại còn không có bất kỳ tâm lý gánh vác, bọn hắn giết là bổ thiên đạo cái này ta ác tông môn đệ tử. Bọn hắn là tại thế thiên đi nói, bọn hắn đại biểu là chính nghĩa. Trong thành lại một lần nữa hỗn loạn lên, chấp đạo giả nhân thủ còn thiếu rất nhiều, cho dù là các đại gia tộc cùng thế lực bên trong trường sinh giả cũng vẫn lên phản kháng, cùng trong thành còn lại chấp đạo giả liên hợp lại, hay là khó mà bảo toàn. Mà bảy tông đệ tử cùng đám tán tu cũng tựa hồ là không hài lòng tại một chút phổ thông thu hoạch, vậy mà bắt đầu cường công lên Ngọc Hoang thành bên trong đại gia tộc cùng thế lực. So sánh trong thành những cái kia trường sinh giả đưa ra cửa hàng, gia tộc cùng thế lực vốn có bảo vật tự nhiên càng nhiều, chất lượng cũng càng cao. Chương 255. Đóng cửa, thả nhân vật chính Chương 255, đóng cửa, thả nhân vật chính. Ầm ầm. Sở Độ đột nhiên cảm giác đại địa chấn động một chút, tựa hồ là địa chấn đồng dạng, toàn bộ Ngọc Hoang Thành đều có chút rung lên thiên địa linh khí cũng điên cuồng ba động, phảng phất là thủy triều đồng dạng, càn quét thiên địa. Sở Độ không khỏi hướng Ngọc Hoang Thành phương Tây nhìn lại, chấn động như vậy, từ hôm nay giữa trưa bắt đầu, mỗi cách một đoạn thời gian liền có một lần, tựa hồ là đến từ Ngọc Hoang Thành bên ngoài mấy trăm dặm trong dãy núi. Lúc ban ngày còn nhìn không ra cái gì, lúc này đến trạng và tối, loáng thoáng ở giữa có thể nhìn thấy, bên ngoài mấy trăm dặm trong dãy núi, có hào quang tràn ngập, mờ mịt thành hà tiên điệu tinh hoa như suối nước đồng dạng Dương trào. Hôm qua, chấp đạo tháp bị chém đứt về sau, đầu kia bên trên mọc sừng trùng đồng thiếu niên, mũ vượng khăn quàng vai như thần phi đồng dạng nữ tử, cùng với khác hơn 10 người, liền rời đi Ngọc Hoàng Thành, bọn hắn đi địa phương chính là Ngọc Hoang Thành phía tây trong dãy núi. Khó nói, những này động tĩnh chính là những người này lấy ra không thành. Sở Độ trong nội tâm kìm lòng không được thăng lên ý nghĩ này, những người này có bảy to người, có tán tu, từng cái tu vi cực mạnh, khủng bố vô cùng, ngay cả Giang Lâm Tiên đều bị bọn hắn khốn nhập động thiên phúc địa bên trong ra không được, bọn hắn khẳng định là có cái gì mục đích, bằng không cũng không có khả năng tụ tập lại một chỗ, mà có thể để cho dạng này người liên hợp lại mục đích, tất nhiên sẽ không là sự tình đơn giản. Mà sở độ dễ dàng nhất liên tưởng đến chính là kiếm tiên hệ thống. Sở độ mắt sáng lên, những người này thật chẳng lẽ phát hiện kiếm tiên hệ thống tung tích. Khoảng thời gian này, sở độ tìm rất nhiều tư liệu, thế nhưng là đều không có vị kia thái bạch kiếm tông tổ sư tin tức căn kẽ. Dù sao, vị tổ sư này là 10, năm trước tồn tại, thái bạch kiếm tông cũng đã hủy diệt, sở ra nơi nào sẽ có tư liệu Sở độ hay là từ Triệu Quy Trần cắt nhiếp âm sư tỉ những người này nội tâm, phát hiện một chút đơn giản tin tức, chỉ bất quá đám bọn hắn biết cũng cực kỳ có hạn, chỉ biết đạo vị tổ sư này danh xưng Thái Bạch kiếm tiên, họ gì không biết, thực lực làm sao không biết, cuối cùng chết như thế nào cũng không biết, duy nhất có thể xác định chính là hắn có một kiện tên là kiếm tiên hệ thống pháp bảo. Chuyên ngôn vị này Thái Bạch kiếm tiên năm đó du lịch thiên hạ lúc, trên đường gặp một mục đồng, hướng nó lấy nước uống, mục đồng thiện tâm, liền cho hắn nước, sau đó Thái Bạch kiếm tiên tiện tay truyền hắn một môn kiếm đạo. Môn này kiếm đạo tên là kiếm đạo tổng cương. Cái này mục đồng, về sau sáng tạo Thái Bạch kiếm tông chuyện này không phải chuyện uôn mà là ghi chép ở Thái Bạch Kiếm Tông khai Tông tổ sư di vấn bên trong dựa theo sở độ từ khúc sư huynh triệu quy trần bọn hắn kêu bên trong đạt được tin tức bảy tông lần này sở di có thể kết thành liên minh đều tới ngọc hoang thành chính là bởi vì máu tán nhân trong lúc vô tình đạt được Thái Bạch Kiếm Tiên cùng Kiếm Tiên hệ thống vết tích đương nhiên cụ thể là chuyện gì xảy ra khúc sư huynh bọn hắn biết đến cũng không nhiều sở độ tự nhiên là càng thêm không cách nào biết sở độ nhìn qua ngọc hoang thành lần nữa bắt đầu chiến đấu chém giết nhịn không được suy nghĩ bắt đầu lưu tại trong thành bảy tông đệ tử cùng tán tu tu vi cũng không cao bình thường đều là hỏa lõi cảnh Tạo hóa cảnh đều không có bao nhiêu, bọn hắn điên cuồng phá hư chém giết, càng giống là rời chế ngọc hoang thành lưu lại chấp đạo giả. Trời Châu tổng cộng có bắt hoang, ngọc hoang cái này bên trong phát sinh chuyện lớn như vậy, sợ là rất nhanh liền có thể truyền đến bộ thiên đạo chủ tông. Mặc dù mỗi một hoang cương vực đều cực kỳ khổng lồ, thế nhưng là cái này đều một ngày trôi qua, còn chưa thấy có cái khác bảy hoang cùng chủ tông đến chi viện, đoán chừng bảy tông khẳng định là có cái khác chuẩn bị ở sau, để bọn hắn không cách nào đến chi viện. Thậm chí đến đây chi viện người, rất có thể sẽ bị chặt giết. Sở Độ hít một hơi, nhịn không được nghĩ nói, nếu quả thật chính là như vậy, như vậy Bảy Tông lần này thủ bút thật sự chính là khổng lồ, sợ là xuất động vô số lực lượng. Bảy Tông cho dù là đã hủy diệt, thế nhưng là dù sao từng là giống như bộ thiên đạo quái vật khổng lồ, còn sót lại cường giả cũng sẽ không thiếu. Sở Độ không biết mình đoán đúng hay không, bất quá, liền xem như đoán đúng, đoán chừng cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ, Bảy Tông còn không biết nói tới bao nhiêu cường giả, nghĩ tử trong tay bọn họ giật đồ, quá khó, lựa gạt đều không dễ lựa. Sở Độ cảm thấy hay là trước lựa gạt có thể lựa gạt lại nói, tỉ như, thần thể chi huyết hắn có thể cảm giác được, một cái khác có được hư vô thần thể người, ngay tại Sở gia phụ cận. Thân thể ở giữa cảm ứng, chỉ là một cái cực kỳ mơ hồ cảm ứng, đối phương hiện tại khả năng cũng không biết, hắn cũng không phải là khúc sư huynh. Đối phương rất cẩn thận, dù sao, Sở Độ có thể cảm ứng được hắn đại khái phương vị, hắn cũng tương tự có thể cảm ứng được Sở Độ đại khái phương vị, khác biệt duy nhất chính là, Sở Độ có thể đem hắn tìm ra. Sở Độ thân hồn, hướng ngoại thăm dò mà đi, ba phủ Sở gia phương viên số bên trong, Sở gia trung quanh là cái khác đại hộ nhân gia phủ đệ, người hầu hộ vệ chủ nhân, cộng lại chừng mấy ngàn nhân khẩu, Sở Độ không có quản những người này. Hắn đem mục tiêu đặt ở những cái kia thân phận bất danh người trên thân, rất nhanh, hắn liền khóa chặt mười mấy người hành tung quỷ dị người. Thân hồn quang ảnh từng cái bám vào những người này trên thân, sở độ lập tức liền cảm thấy trong bọn họ tâm ý nghĩ. Một lát sau, sở độ đột nhiên mở mắt, hắn, ánh mắt rơi vào một cái thần sắc lạnh lùng người trẻ tuổi trên thân. Người trẻ tuổi kia ngay tại sở ra ba dạng ngoài một chỗ trên nhà cao tầng, ánh mắt cẩn thận nhìn qua bên phía. Sở độ cảm ứng được nội tâm của hắn ý nghĩ, không biết là cái nào sư huynh tại cái này bên trong, hắn thần thể chi huyết khí tức vì sao như thế yếu kém? Có nói là bị trọng thương, hay là nói đây là hắn bày ra cả bấy, cố ý dẫn dụ ta mắc câu. Sở Độ lập tức liền xác định, xem ra cái này thần sắc lạnh lùng người trẻ tuổi, chính là hư vô thần thể một cái khác người sở hữu. Thánh cư đệ tử, trong tay nắm giữ cưỡng ép rút ra thôn vệ đối phương thần thể chi huyết thủ đoạn. Thế nhưng là trước đó thời điểm Sở Độ cũng không biết còn có thủ đoạn như vậy, vẫn chưa từ khúc sư minh cái kia bên trong lửa qua tới. Nếu là hắn nắm giữ thủ đoạn như vậy, chỉ cần đem đối phương bắt được, cưỡng ép thôn vệ là được. Mặc dù nói đối phương cùng khúc sư minh đồng dạng, đều là hỏa lò cảnh cường giả, còn có hư vô thần thể, thực lực cực độ cường hãn, nhưng Sở Độ cũng không phải là liền nhất định bắt được không được đối phương nhưng bây giờ hắn cũng không biết thôn vệ đối phương thần thể chi huyết thủ đoạn, bởi vậy mạnh lên là không được, bắt lấy đối phương cũng vô dụng. Muốn thu hoạch được người thanh niên này thần thể chi huyết, biện pháp duy nhất chính là làm cho đối phương cam tâm tình nguyện giao ra. Cái này khiến sở độ có chút sầu, gạt người nơi nào có đơn giản như vậy, càng thêm không phải muốn nói hắn muốn lừa gạt hay là thần thể chi huyết bảo vật như vậy, còn phải làm cho đối phương cam tâm tình nguyện cho hắn. Đối phương dựa vào cái gì cho hắn? hoặc là nói hắn dựa vào cái gì làm cho đối phương ngoan ngoãn cho hắn? Nếu như nói trước đó kiếm tiên hệ thống còn không có bị hủy thời điểm, như vậy sở độ muốn gạt người còn đơn giản chút, nhưng bây giờ muốn để cái này thần thể người sở hữu chủ động đem thần thể chi huyết giao ra, nào có đơn giản như vậy. Đối phương lại không phải thiểu năng, làm sao lại đem vật trọng yếu như vậy cho hắn đâu? Sở độ mắt sáng lên, xem ra hắn chỉ có thể tế ra sát chiêu của mình, trước hết nghĩ biện pháp đem đối phương trí thông minh kéo thấp đến thiểu năng tình trạng, sau đó lại để một cái càng thêm thiểu năng người đi đánh bại hắn. Cái này sát chiêu danh tự liền gọi, đóng cửa, thả nhân vật chính. Sở phàm trí thông minh áp chế quang điểm mới ra, bất kể hắn là cái gì thần thể thánh thể, đều phải quỳ, nói không chừng đến lúc đó, đối phương cầu Sở Phạm nhận lấy hắn thần thể chi huyết mà sở phàm đồ vật, chẳng phải hắn sao? Chương 256. Ngươi đã là một cái thành thuộc tốc chủ. Chương 256. Ngươi đã là một cái thành thuộc tốc chủ. Sở độ thở dài, thất đệ, thuận bị xuôi gió nhân sinh, là không hoàn chỉnh nhân sinh, thiếu niên đắc ý không phải chuyện tốt, một người chỉ có kinh lịch trùng điệp cơ hổ, vượt mọi chông gai mới có thể trưởng thành. Đại ca lại chuẩn bị cho ngươi một trận vài rữa, giúp ngươi thành tài, ngày sau, ngươi phải hiểu được đại ca dụng tâm lương khổ a. Sở độ thần hồn quang ảnh nháy mắt liên hệ đến Sở Phạm. Vì trợ giúp đệ đệ của mình thành tài, hắn cũng là phí hết tâm huyết. Làm cái đại ca, thực tế là quá khó khăn thế nhưng là không có cách, ai bảo hắn là một cái hảo đại ca đâu? Sở Phan mấy ngày nay tâm tình có chút không tốt, hắn cảm giác rất khó chịu, hắn lại bị đại ca của mình Sở Độ đả kích, lúc đầu coi là tu vi bên trên bị Sở Độ nghiền ép hai lần, hắn có thể tại cái khác thuận tiện lấy lại danh dự. Hôm qua gia tộc thương nghiệp vận doanh so đấu, chính là một cái cơ hội tốt vô cùng. Hắn lấy ra nhiều ngày như vậy tài địa bảo, hắn còn có vô số trước tiến vào thương nghiệp lý luận, cái gì tư bản vận doanh, quốc tế mậu dịch, bạn, thế nhưng là cuối cùng, vậy mà đánh không lại Sở Độ nhất suất, hắn có chút hoài nghi nhân sinh, nhịn không được hướng hệ thống hỏi hệ thống. Ngươi đến cũng phải hay không một cái giả hệ thống? Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi chính là một cái giả hệ thống. Cảm ứng được hắn ý nghĩ sở độ, lập tức liền lấy hệ thống băng lánh máy móc thanh âm nói, tốc chủ cớ gì nói ra lời ấy? Sở phàm có chút tức giận bất bình nói, lão tử trước kia nhìn vô số tiểu thuyết, người ta những cái kia trong tiểu thuyết nhân vật chính, hệ thống đều như bức không được, các loại sâu tạt tiên, các loại cho tốc chủ đưa phúc lễ, thế nhưng là ngươi đây, bản hệ thống làm sao rồi? Sở độ nhàn nhạt nói, ngươi nói ngươi làm sao vậy? Nam nguyên kim cô bỗng chống đỡ dùng quán, hệ thống ảnh chân dung bọn khí vật trang sức, các loại hố tra phúc túi, các loại rút thượng rút không trúng ngươi còn không biết xấu hổ hỏi làm sao rồi? Sở Phàm lập tức liền giận. Sở Độ. Sở Phàm càng nói càng tức giận. Ngươi xem một chút người ta hệ thống, nhìn nhìn lại ngươi, ta đều thay ngươi cái hệ thống này mất mặt. Sở Độ làm sao có thể bị Sở Phàm dạng này đôi? Lúc này liền cười lạnh nói, ngươi cũng nhìn xem người ta túc chủ, nhìn nhìn lại ngươi, ngươi có ý tốt nói lời như vậy sao? Sở Phàm lập tức liền khước phục, cứng cổ nói, ta làm sao rồi? Ngươi đã là một cái thành thục túc chủ, hẳn là học được mình kiếm trang bước giá trị trưởng thành, cái gì đều dựa vào bản hệ thống. Nghĩ đến để hệ thống cho ngươi đưa phúc lễ, ngươi trưởng nào thì mới có thể lớn lên. Sở Độ hướng hắn dân dạy nói, "Ngươi nói một chút ngươi, có bản hệ thống dạng này cường lực gấp tại, còn hôn thành hiện tại cái dạng này, ngươi mất mặt không mất mặt. Bản hệ thống cho mở bao nhiêu chỗ tốt rồi? Công pháp ưu hóa công năng, phân giải công năng, luyện đan công năng, rút thưởng công năng, hệ thống cửa hàng. Nhiều như vậy chỗ tốt, nhiều như vậy cường đại công năng, vô số bảo vật, liền bay ở kia bên trong chờ ngươi đi thu hồi được, chỉ cần ngươi cố gắng. Như vậy những vật này đều là ngươi, thế nhưng là ngươi đây, mỗi ngày cả lơ phất cơ, không biết khắc khổ cố gắng, lâu như vậy, hay là tứ khiếu tu vi, ngươi lại còn quấy bản hệ thống." Sở Độ cũng tới khí. Hắn cảm giác cái này đệ đệ thực tế là quá không có chi khí, quá không biết tiến thủ, có hắn cái hệ thống này hỗ trợ, còn có hắn người đại ca này một mực mái ru hắn, thế nhưng là kết quả đây. Hắn cũng đã gần thất khiếu tu vi, sợ phàm lại còn tại tứ khiếu pha trộn. Quả thực là quá không có lòng cầu tiến. Sở độ kế tiếp theo lấy hệ thống máy móc băng lênh thanh ấm nói, ai, tốt chủ, ngươi quá làm cho bản hệ thống thất vọng, ngươi đã bị những tiểu thuyết khác ảnh hưởng thâm thụ sự độc hại của bọn họ, ngươi thật sự là nhìn vô số tiểu thuyết, nhìn thấy vô số nhân vật chính thu hoạch được bàn tay vàng sau nghịch thiên quật khởi các loại sâu tạc tiên, thế nhưng là ánh mắt của ngươi quá nhỏ hẹp, ngươi thật sự cho rằng người ta những cái kia nhân vật chính sở dĩ có thể trưởng thành, các loại vô địch là bởi vì thu hoạch được bàn tay vàng nguyên nhân sao? chẳng lẽ không đúng sao? Sở Phan vẫn như cũ cơ phục, cứng cổ hỏi: ngươi sai, người ta có thể thành công nguyên nhân lớn nhất không phải là bởi vì thu hoạch được bàn tay vàng, mà là bởi vì có cường giả tâm tính, kiên cường mà dũng cảm, chân thành mà thiện lương, tự tin tự tôn tự lập, cứng cỏi dũng cảm tiến thủ cố gắng không chịu vừa, khắc khổ không từ bỏ, nỗ lực bính bác dựa vào chính mình. Cùng Đông đạo phẩm chất ưu tú, ngươi nếu chỉ là nhìn thấy bọn hắn là dựa vào bàn tay vàng, như vậy ngươi cũng quá thất bại. Nói câu không khách khí, cho dù là bọn hắn không có bất kỳ cái gì bàn tay vàng, chỉ cần bọn hắn có những này ưu tú phẩm chất, như vậy đồng dạng có thể trở thành cường giả. Nhất thời, sở phàm sướng sở, tựa hồ là thể hội quán đỉnh đồng dạng, hắn bị chấn đến. Hệ thống máy móc băng lanh thanh âm vang lên lần nữa, tự ngươi nói một chút, cùng người ta túc chủ so sánh, ngươi coi là một cái hợp cách túc chủ sao? Những này phẩm chất, ngươi có sao? Ngươi luôn muốn để bản hệ thống cho ngươi đưa phúc lễ, cho ngươi các loại chỗ tốt, một lời không hợp, còn uy hiếp bản hệ thống muốn tháo rỡ, không cho ngươi chỗ tốt, ngươi liền tràn ngập lời phản ứng giận. Ngươi dạng này tâm tính, làm sao có thể trở thành một cường giả? Ngươi xứng trở thành một cường giả sao? Sở Phàm thân thể lớn chấn, trên mặt đều là xấu hổ vô cùng hổ thẹn tấn sắc. Hắn hướng hư không thi lễ một cái, nói: hệ thống, ta sai, ngươi lai, like, ngươi vậy mà lại như thế dụng tâm lương khổ. Hắn rất hổ thẹn, hệ thống nói rất hợp, nếu là không học được mình chân thành, mọi thứ đều dựa vào người khác, làm sao có thể trở thành cường giả đâu? Hệ thống giúp hắn đã đủ nhiều muốn thực sự trở thành cơ giả như vậy liền không nên quá độ lại hệ thống trọng yếu nhất hay là dựa vào chính mình hệ thống nguyên lai like trước ngươi không cho ta quá biến thái chỗ tốt mà là chỉ cấp đầu ta giống bọn khí vật trang sức năm nguyên kim cô bổng chống đỡ dùng khoán những vật này vậy mà là có sâu như vậy hả nghĩa ngươi yên tâm ta về sau sẽ không lại sách chuyện này ta đã minh bạch ngươi dụng tâm lương khổ ta sẽ cố gắng trở thành một cái tự tin tự tôn tự lập nỗ lực bính bát dựa vào chính mình yếu tố túc chủ sở phan trịnh trọng nói ai sở phan chợt nghe hệ thống thở dài một cái sau đó máy móc băng lanh thanh âm vang lên Tốc chủ có thể nghĩ như vậy liền tốt, nhưng là ngươi bây giờ tốc độ tu luyện quá chậm, bản hệ thống hay là cho ngươi điểm phúc lợi đi." Sở Phạm vội vàng hy sinh chính tử nghiêm cự tuyệt nói, "Không, hệ thống, ta cự tuyệt, ngươi giúp ta đã đủ nhiều, ta không thể lại muốn ngươi cho phúc lợi." Sở độ cái kia bên trong có thể tha cho hắn cự tuyệt, trực tiếp nói, "Đinh, chúc mừng tốc chủ, phát động lâm thời phúc lợi nhiệm vụ, tiêu diệt bảy tông dương nghiệt." Nhiệm vụ tường tình, bảy tông dương nghiệt, thiên hạ tán tu làm hại Ngọc Hoàng Thành, sinh linh đồ thán, mời tốc chủ lập tức tiến về tiêu diệt, còn Ngọc Hoàng Thành một cái tươi sáng cả hôn, nhiệm vụ này vụ vì phúc lợi nhiệm vụ, tốc chủ nhưng mở hảo hữu tội độ. Tất cả ban thưởng đều đem tính tới tốc chủ triệt thân. Nhiệm vụ ban thưởng, tiêu diệt một cái ma đầu, ban thưởng 1.0000 trang bức giá trị, độ hóa một cái ma đầu, ban thưởng 10.0000 trang bức giá trị. Hữu Nghị nhắc nhở, bảy tông đệ tử cùng tán tu bên trong, cũng không phải là đều là ma đầu, đồng dạng có người tốt tồn tại, vì thuận tiện tốc chủ, bản hệ thống đã xem trong đó một chút tội ác tẩy trời tội ác tẩy trời ma đầu tiêu ký, chỉ cần tốc chủ gặp được, liền có thể phân biệt ra được. Sở Độ lập tức liền đem sở ra bên ngoài cái kia hư vô thần thể người sở hữu, rõ ràng nhớ thành ma đầu. Chương 257. Hệ thống, ngươi đối ta thật là quá tốt. Chương 257, hệ thống, ngươi đối ta thật là quá tốt. Cái này cháu trai, còn muốn đến tìm lão phu phiền phức, một hồi ngươi liền đợi đến Sở Phàm mang theo nô bộ đại quân thảo phạt ngươi đi. Sở độ phí thời gian lâu như vậy, cũng không phải vì Lắc Lư Sở Phàm chơi, hắn đánh không lại Sở ra phía ngoài cái tia thần thể người sở hữu, nhưng là Sở Phàm có thể à, Sở Phàm thế nhưng là từ Sở Thanh Mai kia bên trong đạt được hơn 20 cái hỏa lò cảnh người hầu, thậm chí còn có một cái tạo hóa cảnh cưng giả. Hắn liền không tin nhiều người như vậy, còn bắt không được một cái thánh khư đệ tử. Hắn không đi tìm hố người khác liền thật tốt, bây giờ lại còn không người nào dám tới tìm hắn để gây sự, thật sự là tìm đường chết. Mà lúc này, Sở phàm thở dài một cái, hổ thẹn nói, "Hệ thống, ngươi đối ta thật là quá tốt." Hắn vừa mới rõ ràng đều đã từ tuyệt, muốn làm một cái tự lập tự cường tốc chủ, thế nhưng là hệ thống hay là cho hắn tuyên bố ban thưởng như thế phong phú phúc lợi nhiệm vụ, nội tâm của hắn một mảnh cảm động. Hiện tại Ngọc Hoàng Thành bên trong như thế địa hỗn loạn, ta không biết có bao nhiêu bảy tông dương nghiệt cùng tán tu, giết một cái liền có thể đạt được 1.000 trang bức giá trị, chỉ cần hắn chăm chỉ một chút, như vậy, còn không phải rất nhanh liền có thể thu các một sóng lớn trang bức giá trị. Hắn nhưng là có một đám nô buộc, hệ thống càng là nói rõ, hắn có thể mời hảo hữu tổ đội, tất cả ban thưởng đều tính vào hắn, đây quả thực là đi nhặt trang bức giá trị a. Hắn cảm giác hắn trước kia hiểu lầm mình cái hệ thống này, hệ thống đối với hắn, tựa như là đối ba ba đồng dạng thân. Ha ha ha. Sở Độ lập tức liền nở nụ cười lạnh, cái này Sở phạm, lại dám chiếm hắn tiền nghi, hắn ghi nhớ. Hệ thống, cái này độ hóa ma đầu là có ý gì? Sở Phàm chợt phát hiện, hệ thống ban thưởng bên trong thế nhưng là nói chỉ cần độ hóa một cái ma đầu, liền ban thưởng 10.000 trang bức giá trị. Đây chính là 10.000 trang bức giá trị a, cao như vậy ban thưởng, tự nhiên để hắn cực kỳ địa tâm động. Bảy tông đệ tử bên trong, có ít người bản tính không xấu, chỉ là nhận ma huyết ảnh hưởng, mới trở nên thị sát tà ác, như tộc chủ có thể đem ma huyết thanh trừ, khôi phục bản tính, độ hóa cho thỏa đáng người, đây là công đức vô lượng cử chỉ, cho nên ban thưởng gấp 10, hữu nghị nhắc nhở, ma huyết vì nhiệm vụ tín vật, như tộc chủ lưu cho mình dùng nhiệm vụ đem xem làm thất bại, như nộp lên hệ thống, thì tính là nhiệm vụ thành công. Sở Độ lập tức liền lấy hệ thống băng lánh máy móc thanh âm nói: Sở Phạm lập tức thật hưng phấn lên, độ hóa một cái chính là 10.000 trang bức giá trị, nếu là độ hóa 10 cái, vậy coi như là 100.000 a. Cái này rõ ràng so tiêu diệt, muốn có lời nhiều lắm. Duy nhất phiền phức chính là làm như thế nào độ hóa. Hắn dùng đầu ngón chân ngẫm lại liền biết, những người này không có khả năng cũng bởi vì hắn nói một câu ngươi làm cái người tốt đi, liền thật lựa chọn làm một người tốt. Chỉ là lập tức, ánh mắt của hắn liền đột nhiên phát sáng lên, thần sắc kích động bắt đầu. Hắn lập tức liền mang theo người đi ra ngoài, đi sở thanh mai kia bên trong. Thanh mai, những người này đều là bảy tông dương nghiệt, ngươi là như thế nào để bọn hắn cam tâm tình nguyện làm người hầu của ta." Sở Phạm vừa thấy được Sở Thanh Mai liền hiếu kỳ hỏi. Sở Thanh Mai mặc dù ta không biết Sở Phạm hỏi cái này để làm gì, thế nhưng là nàng tự nhiên không có khả năng nói cho Sở Phạm, những người này đều bị gieo xuống sinh tử từ ta phủ loại vật kinh khủng này. Nàng mỉm cười, Tinh Xảo Tuyệt Mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên động lòng người vô cùng, "Thanh âm Thanh Thúy, Phạm Ca Ca, ta tu luyện có một môn kỳ dị công pháp, có thể để người hoàn toàn tỉnh lộ, nhận thức đến mình cả đời phạm vào tội nghiệp, thống, cải thiện phi, từ nay về sau khi một người tốt" bọn hắn những người này chính là nhận thức đến mình tội ác, nguyện ý cho ngươi làm người hầu, đến hoàn lại mình quá khứ tội nghiệt. Sở Phan lập tức liền càng thêm kinh hỉ, hỏi, Thanh Mai, vậy ngươi có thể giúp ta lại độ hóa mấy cái sao? Ngọc Hoang Thành bên trong, bây giờ sinh linh đồ thán, khắp nơi đều là bảy tông dương nghiệt, những người này cướp bóc bức giết, nghiệp chướng nặng nghề, thật sự nếu không tiêu diệt bọn hắn, còn không biết đạo bao nhiêu người muốn chết đi. Kaka, ngươi thật sự là một người tốt, tâm địa như thế thiệt lương, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Sở Thanh Mai thật cao hứng nói, Sở Phan cũng thật cao hứng, hắn đã áp chế không nổi bước thiết kiếm lấy trang bức giá trị dục vọng lập tức liền mang theo Sở Thanh Mai cùng hắn hơn 20 cái nô buộc xuất phát. Trong mắt hắn xuất hiện một cái màu đỏ mũi tên, hướng một chỗ chỉ dẫn đi. Hắn suy đoán đây chính là hệ thống nói tới tiêu ký, để cho tiện hắn có thể nhanh chóng tìm tới những cái kia tội ác tẩy trời ma đầu, kiếm lấy trang bức giá trị. Sở Độ ngồi trong nhà, cũng thật cao hứng, Sở Phàm quả thực là thái thượng đạo, khỏi phải hắn nhắc nhở, liền biết đi tìm Sở Thanh Mai mượn nhờ sinh tử của nàng từ ta phủ. Chỉ cần kia hư vô thần thể người Sở hữu bên trong phủ, như vậy còn không phải ngoan ngoãn liền đem thần thể chi huyết giao cho Sở Phàm. Cho Sở Phàm cùng cho hắn khác nhau ở chỗ nào? thân huồn của hắn quang ảnh hóa thành mũi tên, một đường chỉ dẫn sở phàm đi tìm bồi hồi tại sở ra bên ngoài cái kia hư vô thần thể có được người. ầm ầm, không đến bao lâu về sau, sở độ liền nghe tới kịch liệt tiếng chém giết. hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, sở ra bên ngoài mới giảm, trên bầu trời, sở phàm hơn 20 cái hỏa lò cảnh nô buộc, ngay tại điên cuồng vây công một cái thần sắc lạnh lùng người trẻ tuổi. người trẻ tuổi cực kỳ địa cường hãn, vậy mà không sợ chút nào nhiều người như vậy vây công, thậm chí còn có đè ép mọi người đánh suy thế bất kỳ cái gì linh khí công kích đến hắn trước người, vậy mà trực tiếp tiêu tán, hóa thành hư vô. chỉ là Người trẻ tuổi hiển nhiên rất tức giận, sắc mặt xanh xám. Hắn hảo hảo địa đợi tại cái này bên trong, lại không có làm chuyện khác người gì, vô duyên vô cớ liền lao ra một đám người điên cuồng công kích hắn. Những người này, tựa như là có bệnh đồng dạng, ngay cả câu nói đều không nói, chính là dùng sức đánh hắn, muốn đem hắn bắt lại. Hắn đều cảm giác được không hiểu thấu, căn bản cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn mặc dù có thể tạm thời áp chế đối phương đánh, thế nhưng là đối phương thế nhưng là có 20 mấy người, thậm chí còn có một cái tạo hóa cảnh cửa giả. Nhất làm cho hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chính là, những người này có không ít, hắn đều biết, các tông đệ tử đều có. Thậm chí, còn có bọn hắn thánh khư đệ tử. Hắn chất vấn đối phương vì cái gì công kích hắn, thế nhưng là những người này căn bản cũng không lên tiếng. Trong lòng của hắn có bất diệu cảm giác, có loại bị người âm cảm giác. mã phải, để Lao Tử biết là tên cháu trai nào âm ta, ta nhất định chơi chết hắn. Nhưng mà, rất hiển nhiên, hắn không có cơ hội này. Không bao lâu về sau, sở độ liền cảm ứng được sở phàm thanh âm hương phấn, hệ thống hệ thống, ta đã độ hóa một cái ma đầu. Sở Độ lập tức liền cảm ứng được hắn tình hình bên kia. Sở Thanh Mai một tay đặt tại kia thần sắc lạnh lùng người trẻ tuổi trên đầu, người trẻ tuổi sắc mặt dữ tợn, không ngừng gào thét. Sở Thanh Mai hừ lạnh một tiếng, ngăn chặn người trẻ tuổi phản kháng, gieo xuống sinh tử từ ta phủ. Lập tức, người trẻ tuổi vui lòng phục tùng đứng lên, trên mặt đều là hoàn toàn tình ngộ, thành kính thần sắc. hướng Sở Thanh Mai cung kính nói, một hạt kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết ta mệnh không do trời, đa tạ thượng thần cứu ta thoát ly khổ hải, từ hôm nay mới biết như thế nào đại tự tại. Sở Thanh Mai nhàn nhạt nói, ngươi muốn cảm tạ ta Phạm Ca Ca, là tâm hắn địa thiện lương không nguyện ý ngươi rơi vào ma nói, mới cho ngươi hối cải để làm người mới cơ hội, ngươi về sau ngay tại bên cạnh hắn làm người hầu, hoàn lại ngươi trước kia tội nghịch đi. Người trẻ tuổi lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Chương 258, ngươi thật đúng là tin. Chương 258, ngươi thật đúng là tin. Sở Thanh lúc này gặp một màn này, hơi có chút nhíu mẩy, Sở Thanh Mai thủ đoạn này, làm sao nhìn qua có chút đáng sợ đâu. Bất quá lập tức hắn liền nghĩ đến Sở Thanh Mai trước đó nói lời, khả năng đây chính là Sở Thanh Mai tu luyện công pháp chỗ lợi hại, có thể để cho một người hoàn toàn tình nộ, thống cải tiền phi, biến thành một người tốt, đây là chuyện tốt cũng không có gì suy nghĩ nhiều. Nghĩ đến hệ thống nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, Sở Phàm lập tức liền đối người trẻ tuổi nói: "Đưa ngươi ma huyết giao ra đi." Hệ thống nhiệm vụ bên trong nói: "Chỉ có đem ma huyết thanh trừ, để nó khôi phục bản tâm, mới xem như độ hóa thành công." Nghe vậy, kia thần sắc lạnh lùng người trẻ tuổi sững sờ, sau đó hỏi: "Chủ nhân ngài nói là thần thể của ta chi huyết ta?" Hắn lập tức liền cung kính nhẹ gật đầu, chẳng những đem mình thần thể huyết thanh trừ ra, giao cho Sở Phàm, càng là cực kỳ trung thành mà ngay cả như thế nào thôn phệ những người khác thần thể chi huyết thủ đoạn, đều cùng nhau cống hiến ra ngoài. Sở độ không khỏi càng thêm kinh hãi bắt đầu. Sở Thanh Mai nhà cái này sinh tử từ ta phủ, thật là đủ biến thái, cũng thật là đủ tà ác, đây cũng không phải là đơn giản khống chế một người, mà là ngay cả tư tưởng đều bị cải biến. Hắn âm thầm vì chính mình cảnh tỉnh, về sau nhất định phải đối Sở Thanh Mai dựng thẳng lên đến 12 điểm lòng cảnh giác, tiểu nương môn này, thực tế là quá ác. Sở độ cảm giác, hay là mau chóng nghĩ biện pháp, đem Sở Thanh Mai cho công lược tương đối tốt. Đến lúc đó, tiểu Hắc cũng có thể thêm ra một cái đối thủ đến cung đấu, miễn cho tiểu Hắc mỗi ngày đùa hắn chim chơi. Mà lúc này, Sở Phàm thì là hơi nghi hoặc một chút địa hỏi, "Hệ thống, ngươi vì cái gì nói thánh khư thần thể chi huyết là ma huyết đâu?" Hắn đến thế giới này cũng lâu như vậy, đối với bảy tông tự nhiên là đã có không ít hiểu rõ, biết thánh khư là một cái dạng gì tông môn, càng thêm biết thần thể là cái gì. Nhất là vừa mới thời điểm, hắn nhưng là kiến thức đến cái này hư vô thần thể cường đại, có thể đem tuyệt đại đa số công kích cũng hóa thành hư vô, quả thực có thể nói là cực kỳ biến thái năng lực, ngay cả hắn đều tâm động, muốn đem cái này thần thể chi huyết cho lưu lại, mình luyện hóa. Thánh khư đệ tử danh xưng vô địch cùng cảnh giới, cũng không toàn bộ đều là thổi, mà là có chân tại thực học. Nghe tới sợ phàm lời nói, sợ độ lập tức liền niết miệng, còn có thể vì cái gì, hắn thuận miệng nói bậy đấy chứ. Bất quá đương nhiên không thể như thế hướng sở phàm giải thích sở độ lúc này liền lại nói bậy nói tốc chủ có chỗ không biết kỳ thật thánh khư cái này tông môn là một cái phi thường tà ác tông môn bọn hắn cái gọi là đúc thành thần thể chẳng qua là một cái âm lưu thôi truyền thừa của bọn hắn chi điệu bên trong có một đám sống hàng triệu năm tiên tiên đạo thể những lao gia hỏa này tuổi thọ đã hết cho nên bọn họ liền nghĩ ra được cái âm lưu này đem bọn hắn đạo thể tinh huyết ban thường cho những người khác đợi đến bọn hắn dung hợp thành công về sau tàn sát lẫn nhau cuối cùng tuyển ra một cái nhất là xuất chúng người cùng người này đến đây truyền thừa chi điệu tẩy lệ thuế biến lúc chính là bị những lao gia hỏa kia đoạt xá thời điểm. T. nhất thời, sở phàm liền ngã hít một hơi khí lạnh, âm thầm cảm giác được kinh hãi, nhịn không được nói, thế giới này thật đúng là hắc ám. hắn không khỏi lần nữa cảm thán bắt đầu, may mắn hắn có hệ thống, nếu không, hắn luyện hóa cái này thần huyết, không đúng, phải nói là ma huyết, tương lai lại sẽ có một đống lớn chuyện phiền phức. sở độ lắc đầu, mình cái này đệ đệ, thật sự là kinh không ngừng dọa à, hắn thuận miệng nói bậy một câu mà thôi, vậy mà liền đem hắn chấn trụ, liền chút can đảm này, về sau có thể thành cái đại sự gì? bất quá đem sở phàm chấn trụ vừa vặn, cái này thần thể chi huyết chính là hắn, quả nhiên. Sở Phàm suy tư một chút về sau, liền từ bỏ luyện hóa cái này thần thể chi huyết, hắn cảm giác hay là đem cái này ma huyết khi nhiệm vụ tín vật giao cho hệ thống, đổi lấy trang bức giá trị tương đối có lợi. Sở Phàm tự nhiên là không có khả năng ngay trước sở thanh mai đám người mặt đem hệ thống bạo lộ ra, hắn đem thần thể chi huyết trang một cái bình ngọc bên trong, liền thu nhập trong lực, sau đó mới giao cho hệ thống. Đinh, chúc mừng Túc chủ độ hóa một cái ma đầu, ban thưởng trang bức giá trị 10.000 điểm. Nghe tới trong lòng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Sở Phàm liền thật cao hứng, 10.000 trang bức giá trị, như thế nhẹ nhõm liền đến tay sở độ cũng tương tự phi thường địa cao hứng, dọa thứ hai thần thể chi huyết, cứ như vậy thoải mái mà tới tay. hắn không khỏi đối sở phàm khinh bị lên, cái này đệ đệ thật là gan nhỏ, cái gì sống hàng triệu năm láo gia hỏa, cái gì đều là một trận âm mưu, toàn bộ đều là hắn thuận miệng nói bừa mà thôi, sở phàm thật đúng là tin. chờ hắn đem chín dọa hư vô thần thể thần huyết tập hợp đủ về sau, liền có thể tìm cơ hội đi một chuyến thánh khư chuyển thừa chi địa, một khi kinh lịch tẩy lễ thuế biến về sau, hắn liền có thể lỗ sắt thành ngụy thánh thể. Thanh Mai, trong thành còn có rất nhiều ma đầu tăng nhiệt, chúng ta đi cứu những người khác đi, tranh thủ tiêu diệt những tộc tử kia. Sở Phạm thu hoạch được 10.000 trang bức giá trị về sau, càng thêm hưng phấn lên, cấp thiết muốn muốn đi kiếm càng nhiều trang bức giá trị, vội vàng liền nói với Sở Thanh Mai: "Phạm ca ca, ngươi thật sự là một người tốt." Nghe vậy, Sở Thanh Mai không khỏi tán tưởng nói, nàng cảm giác Sở Phạm tâm địa thực tế là quá hiền lương. Sở Phạm cười cười, sau đó liền mang theo chúng bộ hướng địa phương khác tiến đến. Duy nhất tương đối đáng tiếc chính là, hệ thống cho hắn tiêu ký tội ác tẩy trời đại ma đầu, chỉ như vậy một cái, cái khác cần hắn tự hành tìm kiếm. Nếu có thể lại nhiều mấy cái dạng này đại ma đầu liền tốt độ hóa một cái thế nhưng là liền mười phẩy trang bức giá trị quả thực là hái hoa được rồi. Sở Phàm nhịn không được nghĩ nói, Sở Độ mỉm cười, hắn liền thích như thế Sở Phàm loại này ngay thẳng người. Chờ hắn tìm được kế tiếp hư vô thần thể người sở hữu, hắn liền sẽ thỏa mãn Sở Phàm. Thần thể người sở hữu, thế nhưng là còn có năm cái đâu? Sở Độ vốn định lập tức liền đem dọa thứ hai thần thể chi huyết luyện hóa, thế nhưng là ban đêm đã đến gần, toàn độ ngọc hoang thành bên trong, lần nữa một mảnh chém giết, hỏa lò cảnh trường sinh giả chiến đấu âm thanh run động ầm ầm. Sở Độ thở dài một cái, cuối cùng từ bỏ tu luyện, hướng ngọc hoang thành các nơi tiến đến gặp được hắn có khả năng giải quyết địch nhân sở độ trực tiếp xuất thủ đem đối phương đánh cho tàn phế gặp được đánh không lại sở độ chỉ có thể kêu gọi chấp đạo giả nhìn thấy có người đang chém giết lẫn nhau sở độ chính là một đạo thần hồn công kích vô tới có thể ảnh hưởng một chút là một chút sở độ thô sơ giản lược đoán chừng một chút toàn bộ ngọc hoang thành bảy tông đệ tử cùng tán tu sợ là chừng hơn nghìn người bọn hắn đối thủ không kiêng nể gì cả các loại pháp bảo cường hãn công pháp bay loạn nhưng là chấp đạo giả lại không được nhất định phải cố kỹ đến phạm nhân bởi vậy chấp đạo giả nhóm có thể nói là khắp nơi nhận hạn chế đánh lên cực kỳ địa ăn thiệt thòi Sở Độ có đôi khi cũng thật bất đắc dĩ, nhưng là đồng thời cũng có chút cảm thán, bộ Thiên Đạo giáo nghĩa, xét thực có để người kính nể địa phương, mà nhất làm cho người kính nể, hay là những này tầng dưới chốt chấp đạo giả, vậy mà thật có thể tôn trọng tông môn của mình giáo nghĩa, cũng vì chi phấn đấu cùng hy sinh. Sở Độ đối Giang Lâm Tiên không có cảm tình gì, thế nhưng là đối với mấy cái này tầng dưới chốt chấp đạo giả, nhưng vẫn là rất bội phục. Chương 259. Các sư minh, theo ta giết định. Chương 259. Các sư minh, theo ta giết định. Bảy tông dương nguyệt cùng đám tán tu cực kỳ địa hướng hãn đã bất mãn tại cướp đoạt những cái kia phổ thông cửa hàng, bắt đầu hướng ngọc hoang thành một vài gia tộc tiến công. Sở độ hành tàu trong thành liền thấy thật nhiều tiểu gia tộc đã gặp kiếp nạn, có gia tộc cực kỳ địa thế thảm, toàn cả gia tộc đều bị diệt môn, phơi thây lấy đất, không có một người sống. Bộ thiên đạo chiếm đoạt bảy tông cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý hương ngạnh chống cự, đi làm dương nghiện có không ít bảy tông đệ tử trưởng lão cái gì, rất sớm đã thần phục bộ thiên đạo. Bộ thiên đạo đương đại trưởng giáo thái sơ trưởng giáo cũng là một cái hùng tài vĩ lượng người, năm đó bảy tông người chỉ cần là nguyện ý thần phục như vậy liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Những này thần phục người tại tiếp nhận Bổ Thiên Đạo cải biên cùng giáo dục về sau, liền lưu này tới bắt Hoang Câm nơi, theo mấy trăm năm trôi qua, cũng chậm chậm khai chi tán diệp, trở thành các nơi tiểu gia tộc thế lực nhỏ, chỉ cần không phải lòng có làm loạn, Bổ Thiên Đạo về sau cũng thật vẫn chưa lại truy cứu bọn hắn, những người này cũng liền chậm rãi dung hợp tiến vào Bổ Thiên Đạo bên trong. Nhưng mà, tại bảy tông dư nghiệt trong mắt, cái nhìn liền hoàn toàn không giống, bọn hắn liền cho rằng những người này là phản đồ, vậy mà phản bội nguyên bản tông môn, thần phục với Bổ Thiên Đạo, đáng ghét vô cùng. Đây là bọn hắn rất khó chịu được một điểm. Bình thường có chấp đạo giả tại, bọn hắn không dám đem những người này thế nào. Nhưng là bây giờ Giang Lâm Tiên cùng chấp đạo giả đại quân đều bị khốn nhập động thiên phúc điệu bên trong, bọn hắn trả thù cơ hội liền đến, đến rồi. Ngọc Hoang thành bên trong, liền có không ít tiểu gia tộc thế lực nhỏ, là trước kêu 7 tông đệ tử. Sở Độ nhìn thấy những này bị diệt môn gia tộc, cơ hội đều là như thế nguyên nhân bị diệt, mà diệt bọn hắn người, cũng đều là bọn hắn ban đầu tông môn. Ngọc Hoang thành trên không, chấp đạo giả tại bốn phía chi viện, nhân số so với hôm qua, đã ít đi rất nhiều. Thiếu những người này, tự nhiên là đã vỡ lạc. Trường sinh giả tu hành mục đích là vì cái gì rồi? Trường sinh bất tử, tiêu giao thế gian, hay là siêu thoát hết thảy? sở độ nhịn không được lắc đầu, trước kia trong lòng của hắn cũng là như thế cho rằng tu luyện mục đích chính là vì sống càng lâu, cầu trường sinh, truy tiêu giao phải siêu thoát. thế nhưng là mấy ngày nay, chấp đạo giả nhóm cho hắn một cái khác đáp án. phía trước một chỗ trong phủ đệ chấp đạo giả đang cùng bảy tông dương nghiệt kịch liệt chém giết, đây là một cái bẫy, đến đây chi viện chấp đạo giả chúng mai phục bị mấy lần tại bọn hắn bảy tông đệ tử chỗ vây công, khi sở độ chạy đến thời điểm chấp đạo giả đã chết chỉ còn lại hai cái, bọn hắn quần áo nhu máu, thân thể gần như vỡ ra, máu tươi phun ra tiếp cận dồi hết đèn tắt, thế nhưng là bọn hắn ánh mắt lại kiên nghị vô cùng như cùng hắn nhóm trong tay trôi nắm chi kiếm không có chút nào dao động trường sinh có thứ tự tiên phàm không khác ta cùng chấp đạo giả vì thiên hạ chấp đạo giả mà chết dù chết không tiếc các sư huynh theo ta giết địch mấy cái hô hấp về sau vị này không biết tên chấp đạo giả ngã xuống ngay cả thi thể đều không có để lại bị anh sắt thành phần kết thúc giữa sân chỉ còn lại có cái cuối cùng chấp đạo giả hắn cầm kiếm tứ phương phát hiện tất cả sư huynh đều đã đổ xuống chỉ có hắn còn sống hắn không khỏi thoải mái cười một tiếng cao giọng nói các sư huynh ta đến giết địch sở độ thần hồn điên của ngạnh kích mà ra điều động đến tự thân mức cực hạn có thể chịu đựng, trong miệng mũi tất cả đều chảy ra máu tươi, hắn muốn thử một chút, có thể hay không đem vị này chấp đạo giả cứu được. ở đây đông đảo bảy tông dư nghiệt cùng tán tu cùng nhau cảm giác được thân thể lớn chấn, linh hồn đau đớn, thế nhưng là còn không có cùng sở độ đem cuối cùng này một tên chấp đạo giả cứu được, đối phương liền bỏ mình giết hắn. kịp phản ứng bảy tông đệ tử lập tức liền hướng sở độ xuất thủ, chọn vẹn mười mấy người hỏa lò cảnh trường sinh giả, khí tức kinh khủng che khuất bầu trời, để người ngăn hẳn. sở độ ánh mắt thâm thúy, đứng tại chỗ không động, đối phương không khỏi ríu cật lên, còn tưởng rằng sở độ là bị dọa sợ. Tốc độ nhanh nhất là một thanh niên, bất quá là trong chớp mắt thời gian, liền đã đến sở độ trước người. Bành. Nhưng mà, sau một khắc, thanh niên thân thể lại bỗng nhiên bạo tạc thành huyết vụ, bị một quyền đánh nổ. Những người còn lại hít vào một ngụm khí lạnh, cùng nhau ngừng lại bước chân, hai nhiên nhìn qua sở độ, bên cạnh, đi ra một cái hắc y thiếu nữ. Thiếu nữ khuôn mặt non nớt, dáng người tinh tế, nhìn qua bất quá là 1415 tuổi mà thôi, da thịt trắng hơn tuyết, tại toàn thân áo đen phụ trợ dưới, càng thêm lộ ra tuyết trắng. Sở độ, ta để ngươi không muốn trang lạm người tốt, ngươi vì cái gì chính là không nghe? Tiểu Hắc tức giận trừng sở độ một chút, lập tức đem hắn ngăn tại sau lưng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía bảy tông mười mấy hỏa lò cảnh trường sinh, giả, mở miệng nói, cút, a, khẩu khí thật lớn. Một cái tuổi trẻ nữ tử thấy Tiểu Hắc dung mạo xuất chúng, hấp dẫn ở đây tất cả nam sĩ ánh mắt, lập tức nội tâm liền có chút bắt đầu cắn dị, nhưng mà nàng vẫn chưa nói xong, chính là cảm giác được đột nhiên một cỗ kinh khủng đại lực truyền đến, nện ở trên người nàng. Phốc. Nữ tử một ngụm máu tươi chính là phun ra, bị nện đến mấy trượng bên ngoài, dám đả thương sư muội ta, ngươi muốn chết? Lập tức liền có người gầm khét lên, muốn động thủ? Sùi. Thế nhưng là còn chưa cùng những người này đối thủ, tiểu hắc thủ bên trong, một đạo hiện hoàng phù lục liền ném ra ngoài một đạo khủng bố đến cực điểm kiếm quang mãnh liệt bắn mà ra, tạo hóa cảnh khí tức tràn ngập giữa thiên địa, làm cho người kinh hãi lực lượng điên cuồng tiết lộ, nói chuyện người kia cái cuối cùng, tử, chữ còn chưa nói ra miệng, kiếm quang gào thét mà qua, đầu của hắn liền đã bay lên. Sở độ nhớ tới trước đó tiểu hắc đã từng nói lời nói, Thái A phù lục, ẩn chứa tạo hóa cường giả toàn lực một kiếm, âm dương cảnh dưới, kẻ phản đối hẳn phải chết, cùng sở độ an tam sinh 70 tuổi mất hồn giải tán lúc sau, ta liền lại cho hắn đến bên trên một kiếm. Bốn này, không phải khác chính là lúc trước tiểu hắc chuẩn bị dùng đến sở độ trên thân thái a phủ lục, tiểu hắc đem phủ lục ném ra về sau, vẫn như cũ còn không có bỏ qua, trong tay một viên tử sắc lôi cầu hiện hiện, lúc này liền cũng muốn ném ra đi. sở độ sắc mặt lập tức liền thay đổi, ôm đùm tay của nàng, nói, đừng xúc động, đã đều chạy, cái này tiểu hắc là thật có chút táo bạo a. tại thái a phủ lục kinh khủng kiếm quang chém giết thanh niên kia về sau, những người khác liền đều điên cuồng chạy trốn, thế nhưng là dù là như thế, nhìn tiểu hắc dáng vẻ, lại còn nghĩ bổ khuyết thêm một đạo. sở độ thế nhưng là nhớ được tiểu hắc thủ bên trong cái này tử sắc lôi cầu hiệu quả, tịch diệt chân lôi phân viên 100 trượng bên trong, hết thể hóa thành một miệng, không phải đại năng hạng người không thể ngăn cản, nếu như hai chiêu trước đều thất bại, như vậy ta liền dẫn bạo nó, cùng Sở Độ đồng quy vu tận. Đây là tiểu Hắc lúc ấy trong nội tâm nguyên thoại. Sở Độ ta không biết tiểu Hắc nói tới đại năng hạng người là cảnh giới gì, nhưng là hắn biết, chí ít sẽ không là so tạo hóa cảnh thấp. Tiểu Hắc bị Sở Độ ngăn đón, vẫn như cũ còn có chút tức giận bất bình, nàng lạnh lùng nói, các ngươi 13 người khí tức, ta đều đã ghi lại, các ngươi chạy không được. Chương 260. Lập bài minh nhớ. Chương 260. Lập bài minh nhớ. Tiểu Hắc tính tình thật sự chính là tà bạo bất quá cái này 13 người sở độ cũng không có bỏ qua tính toán của bọn hắn khóa chặt vị trí của bọn hắn thần hồn của hắn quang ảnh nháy mắt cảm ứng được sở phàm vị trí tiêu ký ra những người này phương vị sở phàm lập tức thật hưng phấn điệu đuổi theo giết sở phàm có hơn 20 cái hỏa lò cảnh nô buộc cộng thêm một cái tạo hóa cảnh còn có sở thanh mai ở bên những người này một cái đều sống không được sở độ mới bước tiến lên nâng đỡ kia vị cuối cùng chấp đạo giả đem một viên đan dược chữa thương nhét vào trong miệng của hắn hướng trong cơ thể hắn đưa vào chân khí khu khu một lát sau tên này chấp đạo giả yếu ớt tỉnh lại khe miệng chảy máu không ngừng trong mắt quang mang ảm đạm cảm nhận được sở độ chính hướng trong cơ thể hắn chuyển vận chân khí hắn yếu đất địa lắc đầu miễn cưỡng cười nói vị sư đệ này ta đã không có cứu không cần lãng phí chân khí của ngươi sở độ không hề từ bỏ tiếp tục hướng trong cơ thể của hắn chuyển vận chân khí chấp đạo giả cũng không tiếp tục nói mà là nhìn về phía bốn phía bốn phía trên mặt đất nằm chính là hắn sư huynh sư đệ thi thể hắn muốn đứng lên thế nhưng là nhưng căn bản làm không được hắn kịch liệt ho khan sắc mặt cũng hiện hiện một kia hưởng luận tựa hồ là hồi quang phản chiếu đồng dạng hắn lấy kiếm chống đỡ thân thể rốt cục dễ dãi lấy miễn cưỡng đứng lên suy Trường kiếm trong tay của hắn buộc phát ra một đạo kiếm quang, mặt đất lập tức bị chém ra đến một đạo rãnh sâu hoắm. Đồng thời, thân thể của hắn một trận lay động kịch liệt, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hồng nhuận cũng bắt đầu biến mất, trở nên tái nhuận. Sở Độ vội vàng muốn viện hắn, thế nhưng là chấp đạo giả khoát tay áo, đem kiếm cắm ở trên mặt đất, lão đạo hướng về phía trước, đem mình một sư huynh thi thể bế lên. Phốc quảnh. Nhưng mà, bất quá là mới đi một bước, hắn liền té xuống, sắc mặt trắng bệnh đến đáng sợ tình trạng. Sở Độ tay mắt lênh lế, vịn hắn, mới không có để hắn rơi trên mặt đất. Chấp đạo giả ôm thi thể muốn bắt đầu, thế nhưng là lần này Vô luận hắn dây dỗi như thế nào, đều không có khí lực. Trong ngực hắn ôm sư minh thi thể, cũng thiếu chút lăn xuống đến. Trong mắt của hắn quang mang cũng dần dần ảm đạm xuống. Sở độ nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi có cái gì tâm nguyện, ta có thể chuyển cho ngươi người nhà. Chấp đạo giả thanh niên lắc đầu, nói: Thái sơ 85 năm chúng ta một cái thành, mấy trăm ngàn cư dân bị máu tán nhân đổ sát, rút hồn luyện phách, tế luyện pháp bảo, ta đã không có người thân. Sở độ trầm mặc. Thanh niên gian nan cầm Sở độ tay, dùng tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn qua hắn, gian nan nói: sư đệ, ngươi là một người tốt, ta có một cái không mời chi mời, mong rằng ngươi có thể thành toàn. Sư Minh mời nói, Sở đội trầm giọng nói, thanh niên chấp đạo giả nhìn về phía bốn phía các vị sư huynh sư đệ thi thể, ánh mắt hiện lên một tia bi thống, không lưu loát nói, mời sư đệ hỗ trợ, đừng để ta các vị sư huynh sư đệ phơi thây hoang dã, đem bọn hắn trôn xuống, nếu có khả năng, xin đem ta cùng các vị sư huynh trôn ở cùng một chỗ. Hắn đã đảo hố, thế nhưng là cũng đã không có khí lực đem mình những sư huynh này sư đệ trôn xuống. Tốt, Sở đội trầm mặc đạo, thanh niên khoẹt miệng chảy máu, nghe vậy, trên mặt nở một nụ cười, nhẹ giọng nói, tạ ơn. Trong mắt của hắn quang mang cấp tốc cảm động, triệt để mất đi hào quang. Sở Độ trầm mặc rất lâu, Tiểu Hắc vẫn đứng ở sau lưng hắn, không nói gì. Sở Độ đem thanh niên này chấp đạo giả cùng hắn các vị sư minh sư đệ vùi sâu vào hắn kiếm quang chém ra đến, phần mộ, bên trong. Xuy. Sở Độ kiếm quang bay vụt, đem một khối giả sơn chặt đứt, trở thành bia đá, đứng ở phần mộ trước. Đầu ngón tay hắn hiện lên ở kiếm mang, tại trên tấm bia đá khắc xuống. Thái Sơn 105 năm đầu tháng 10, bảy vị vô danh chấp đạo giả trạm bảy tông dương nguyệt 15 người, chiến tử ở đây, lập bài minh nhớ. Sở Độ thở dài một cái, lại khắc xuống một hàng chữ, trời không sinh ngươi chấp đạo giả, thế gian vạn cổ rải như đêm. Sở độ ta không biết câu nói này dùng tại cái này bên trong đúng hay không, nhưng là hắn cảm giác những người này hẳn là đeo được câu nói này. Long Nhi, chúng ta đi thôi. Hắn nhìn một cái bia đá, liền muốn rời khỏi. Các ngươi vân vân. Nhưng mà lúc này lại là bỗng nhiên có âm thanh vang lên. Cái này bên trong là ngọc hoang thành bên trong một chỗ đại hội nhân gia phụ đệ. Lúc này nhà này người từ trong nhà vào ra. Những người này thần xác chất vật, quần áo lộn xộn, trên mặt chưa tỉnh hồn, còn có sợ hãi. Vừa mới bọn hắn bị bảy tông dương nhiệt giết đến tận cửa, cướp bóc giết là chấp đạo giả đến cứu viện, mới bảo trụ mạng của bọn hắn sở độ nghe tới thanh âm, dừng bước, hướng những người này nhìn lại, dẫn đầu là một người trung niên, hẳn là nhà này gia chủ. thần sắc hắn suất ruột, chỉ vào bia đá cùng chấp đạo giả phân mộ, gấp nói, ngươi đừng đi, ngươi sao có thể đem nhiều như vậy người chết trôn ở nhà ta, ngươi để chúng ta nhà về sau làm sao ở? mau đem những thi thể này đều là đi. một cái tuổi trẻ nữ hải cũng như mày nói, nhiều như vậy thi thể, chúng ta ban đêm sẽ làm ác động. ngươi mau đem cái này mộ phân bình, đem bên trong thi thể kéo đi. nhà này người bên trong, không ít người đều mở miệng, tức giận nhìn qua sở độ. sở độ thần sắc có chút lạnh, bọn hắn là vì cứu các ngươi mà chết tử. Hắn còn chưa lên tiếng, liền bị đánh gãy, vậy cũng không thể trôn ở nhà ta à? Ngươi nếu là cảm giác bọn hắn phẩm chất cao thượng, vậy ngươi đem bọn hắn trôn ở nhà ngươi à? Sở độ quan sát một chút những người này, thở dài một cái, người mất đã nghỉ ngơi, hắn không muốn cùng những người này so đo, nói, ngày mai ta sẽ thông báo cho chấp đạo giả sư mình, để cho bọn họ tới. Không được, liền hiện tại, chúng ta nhưng đợi không được ngày mai, nhà ngươi bên trong nếu là có nhiều như vậy người chết, ngươi nguyện ý sao? Ngươi nếu là không hiện tại đem bọn hắn đào đi, như vậy chúng ta liền tự mình đào thủ. Một thanh niên lập tức vẫn lạnh lùng mở miệng nói, ba. Thanh niên còn chưa có nói xong, liền đột nhiên cảm giác được một cú đại lực tác vào mặt hắn, đau rát đau nhức. Hắn còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác mình bị đá vào trên mặt đất. Có người một cước lại một cước địa đá vào trên người hắn, khổng lồ lực nói để hắn sống không bằng chết. Tiếng kêu rên liên hồi, đánh người không phải người khác, dĩ nhiên chính là sở độ. Ta đặc biệt mã phải thật sự là cho ngươi mặt mũi, lao tử cùng ngươi khách khí, ngươi còn được đả lần tới. Sở độ đạp thanh niên này mười mấy chân hay là cảm giác được chưa hết giận, một tay lấy nó xé xùn dưới, đập ra ngoài, một tiếng ngầm vang. Một cây đại thụ trực tiếp bị thanh niên thân thể lại được, nện xuống đất, thanh niên thân thể thế đi chưa ngừng, lại nện vào tường viện bên trên. Thanh niên lúc này liền miệng phun máu tươi, "Hôn mê đi. ngươi, ngươi làm gì? Ngươi thật sự là vô pháp vô thiên, lại dám đánh người? Chấp đạo giả các đại nhân đâu? Nhanh kêu gọi chấp đạo giả, để chấp đạo giả các đại nhân vì chúng ta chủ trì công nói, chế tài tên ma đầu này." Lập tức, nhà này người liền giận dữ lên, nhao nhao chỉ trích Sở Độ, một số người càng là lửa giận mập trời, song tới, cách ra cường hãn khí tức, muốn đối sở độ động thủ, chương 261. Nếu có một ngày ta chết, Chương 261, nếu có một ngày ta chết. Sở Độ nhìn qua những người này, trong mắt có chút thất vọng. Vừa mới thời điểm, những người này ở đây làm gì? Khi chấp đạo giả đang vì bọn hắn cùng Bảy Tông Dương Nguyệt liều chết thời điểm chiến đấu, bọn hắn làm sao không dám hướng Bảy Tông Dương Nguyệt lộ ra răng nanh? Khi gặp được sự tình thời điểm, liền lại bắt đầu hy vọng chấp đạo giả có thể đứng ra vì bọn họ chủ trì công đạo. Thiên hạ này, nào có đẹp như vậy sự tình. Hắn đưa tay ra, đứng tại sau lưng hắn tiểu hạt sừng sốt một chút, lập tức đôi mắt đẹp hùng dữ trừng sợ Độ một chút, sau đó hay là ngoan ngoãn móc ra một xấp ngân phiếu, bỏ vào Sở Độ trong tay. 3 sở độ nắm lên ngân phiếu nện ở nhà này người trên mặt, nhàn nhạt nói, ta gọi sở độ, nhà các ngươi ta mua lại. nhất thời đối phương liền xưng sở, sở độ nói cái gì, mua xuống nhà bọn hắn. bọn hắn nói thế nào cũng là một cái tiểu gia tộc, vẫn có một ít phấn khích. tiêu tuệ hồ là gia chủ nam tử trung niên lập tức liền cao mày nói, ngươi cho rằng điều này có thể sao? thật có lỗi, nhà chúng ta không có đem phủ để bán cho ngươi tính toán. nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong, liền bị sở độ đánh gãy. sở độ lạnh lùng nói, không bán cũng được cho láo tử bán, không phải ta liền chơi chết các ngươi, có nghe hay không? tiền đã cho các ngươi, cút, ngươi. Ngươi lớn mật, ngươi quả thực chính là một cái ma đầu. Chúng ta bộ thiên đạo làm sao có người như ngươi? A! Sở Độ nơi nào có nhàn tâm cùng những người này giày vò khốn khổ, trực tiếp liền đậu thủ, đem những người này toàn bộ đều đánh cho một trận, cuối cùng ngay cả tiền đều không có nhận, liền chạy trốn chết. Sở Độ nhìn lướt qua trung quanh, chân khí tôn trào ra, trực tiếp đem cái này một nhà phụ đệ săn bằng, miễn cho những người này trở lại. Sở Độ, ngươi xong đời, chúng ta sẽ để cho chấp đạo giả các đại nhân cho chúng ta chủ trì công đạo. Nhà này người chạy trốn về sau, đứng ở đằng xa hướng Sở Độ gầm thét đạo. Sở Độ nhìn bọn hắn một chút nhàn nhạt nói ta chờ đám các ngươi toàn bộ phủ đệ đều bị sở độ cho sân bằng chỉ có ở giữa còn lại một cái phần mộ sở độ tại trước tấm bia đá đứng tại một lát thở dài một cái những người này để hắn kiến thức đến trường sinh giảm một loại khác truy cầu không cầu trường sinh không cầu tiêu giao cầu được là vì thiên hạ chấp nói một cái cực ngốc lý tưởng vì bọn họ là bia sở độ cảm giác không quá đáng sở độ vừa quay đầu lại nhìn thấy tiểu hắc ngay tại yên lặng nhận tiền thấy sở độ nhìn sang tiểu hắc đôi mắt đẹp trừng mắt liếc hắn một cái đem trên thân tất cả tiền đều em ra đốt cho sở độ không giữ nói đây đều là tiền của ngươi Về sau không muốn đặt ở ta cái này bên trong. Trước kia nàng nữ giả nam trang cho Sở Độ khi người hầu lúc, Sở Độ tiền đều là đặt ở nàng nơi này. Cho nên vừa mới Sở Độ khẽ vươn tay, nàng tự nhiên minh bạch Sở Độ là có ý gì. Sở Độ không có tiếp nàng đưa qua đến tiền, nhìn qua phía trước bia đá, hắn thở dài nói, "Long Nhi, nếu có một ngày ta chết rồi, ngươi nhớ được, muốn đem ta chôn ở gốc kia cây hoa đào hạ." Tiểu Hắc lập tức liền cười lạnh một tiếng, gương mặt non nớt bên trên đều làm liền ai, người tốt sống không lâu, tai họa di 1.0005, mà như ngươi loại lại người, có thể trường sinh bất tử. Sở Độ lắc đầu, nói tiếp nói, "Ta hy vọng Đến lúc đó, ngươi có thể cho ta cũng lập một khối bia đá, phía trên viết lên một câu." Tiểu Hắc lập tức liền nhớ lại đến lần trước tại chấp đạo tháp dưới lúc, Sở Độ nói với Sở Sơn Hà câu kia không muốn mặt. Thế nhưng là, vượt quá dự liệu của hắn, chỉ nghe Sở Độ chỉnh giọng nói, "Ta hy vọng ngươi có thể tại trên tấm bia đá khắc lên, vong phu Sở Độ chi mộ." Ngươi nằm mơ. Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, không do dự chút nào địa liền cự tuyệt Sở Độ. Sở Độ không nói gì thêm, mang theo Tiểu Hắc rời đi cái này bên trong, hướng Ngọc Hang thành địa phương khác tiến đến. Thế nhưng là Sở Độ như thế ngược lại là để tiểu hắc trong nội tâm có chút bất an nàng nhìn qua phía trước sở độ bóng lưng trong lúc nhất thời dâng lên vô số suy nghĩ sở độ vì cái gì đống nhiên nói với nàng dạng này điểm xấu suy một đạo kiếm quang bắn ra xuyên thấu một cái tán tu bả vai đem nó nặng tổn thương bảnh tiểu hắc một quyền ném ra trực tiếp đem một cái bảy tông đệ tử sinh sinh đánh chết bá đạo vô song thân ảnh của hai người tại ngọc hoang thành không ngừng xuyên qua tiểu hắc thực lực cường đại còn có hắn phụ trợ tiểu hắc phi hắn thực lực cường đại còn có tiểu hắc phụ trợ hắn sở độ làm việc nhiều rất nhiều cũng không tiếp tục dùng nhìn thấy hỏa lò cảnh trường sinh giả liền chạy Tiểu Hắc một mực cao mày, nàng đang suy nghĩ một vấn đề, ta cái gì muốn cùng Sở Độ cùng một chỗ cứu người? Nàng có chút nghĩ không thông chuyện này. Sở Độ thế nhưng là cựu nhân của nàng, hơn nữa còn là đại cựu nhân, không đội trời chung loại kia, nàng làm sao có thể cùng Sở Độ cùng một chỗ đâu? Không, không phải như vậy, ta đây là vì tốt hơn tra tấn Sở Độ, để hắn vĩnh viễn sống ở trong thống khổ, chịu đựng vô tận tra tấn, ta đây là tại báo thù. Tiểu Hắc lập tức liền nghĩ thông suốt, không sai, chính là như vậy. Không bao lâu về sau, Tiểu Hắc bắt đầu nghi hoặc lên một chuyện khác đến, nàng rất kỳ quái, thời gian dài như vậy Nàng không thấy được sở độ giết một người, nhiều lắm là chính là đem người đả thương. Nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, bao quát nàng hôm qua theo dõi sở độ thời điểm, sở độ tựa hồ là cũng giống như thế. Mặc dù sở độ không ngừng xuất thủ, nhưng là không có bất kỳ ai giết qua. Ngươi vì cái gì không giết người? Một lát sau về sau, Tiểu Hắc vẫn là không có có thể nhịn được, đôi mắt đẹp nhìn qua sở độ, hướng hắn hỏi. Sở Độ sững sờ, lập tức cười cười, nói: Ta không biết ta. Tiểu Hắc kỳ dị nhìn qua hắn, phảng phất là nhìn đồ đần đần dạng, nói: Cái này có cái gì sẽ không? Một quyền xuống dưới, chẳng phải đánh chết sao? Sở Độ lần nữa cười cười, về nói ta sẽ không. Sở Độ, đầu gối ngươi chính là có bệnh. Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, Sở Độ trùng sinh trở về về sau, đầu gối liền có vấn đề, nàng một thanh liền muốn nắm chặt lên Sở Độ cổ áo, Sở Độ thấy thế, nhịn không được thở dài một cái, vội vàng nói được được được, ta nói có thể đi. Tiểu Hắc làm sao lại nghe hắn, trực tiếp liền đem hắn tóm lấy, cái này Sở Độ chính là mạnh miệng, nhất định để nàng đến mạnh, gặp nàng muốn động thủ mới chịu thua, sớm một chút làm gì đi. Sở Độ rất bất đắc dĩ, phu cương loại vật này, hắn tựa hồ là cho tới bây giờ đều không có. Hắn thở dài một cái, hướng Tiểu Hắc giải thích nói sinh mệnh là công bằng, là bình chờ, chúng ta không nên tự giết lẫn nhau, chúng ta hẳn là trùng xây hài hòa, dân chủ, tự do, tu tiên lên giới, Ken két. tiểu hắc nắm đấm khớp nối phát ra dòn vang âm thanh, lạnh lùng nói, nói tiếng người, sở độ liếc qua nàng đã nâng lên nắm đấm, mở miệng nói, ngươi vừa mới đều nói, ta là một cái thai hoạ, ngươi có thể lý giải thành, ta chuyện xấu làm nhiều lắm, cần một cái lửa mình dối người danh giới cuối cùng, đến bản thân ăn ủy, cho nên, ta sẽ không động thủ giết người, tiểu hắc đôi mắt đẹp chăm chú nhìn sở độ, nàng cảm giác, sở độ tuyệt đối không có nói thật, sở độ không giết người, tuyệt đối không phải là bởi vì nguyên nhân này. Hắn khẳng định có cái gì mục đích, nàng cũng lời hỏi lại sở độ. Dù sao vô luận sở độ có nguyên nhân gì, đều cùng nàng không có quan hệ. Chương 262 Thái Bạch Kiếm Tiên Chương 262 Thái Bạch Kiếm Tiên Đô Nốt Ba ngày sau, Ngọc Hoang thành một chỗ phế tích bên trong, ngồi xếp bằng sở độ, thân thể bên trong bạo khởi một trận giòn vang, trên thân thứ bảy thiếu phát sáng lên, khí tức càng thêm thâm hậu bắt đầu. Sở Độ mở mắt, một vệ thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn phun ra một ngụm trọng khí, tu vi của hắn rốt cục đột phá đến thứ bảy thiếu. Thế nhưng là trên mặt của hắn cũng không có bao nhiêu mừng dỡ. Hán vương người đứng dậy, hướng nơi xa nhìn lại, ngọc hoang thành bên trong cơ hồ là sụp đổ một nửa, che kín khe rãnh, vô số pháp bảo bành kích ra thâm liên, rất nhiều kiếm quang chém ra đến khe rãnh, sụp đổ kiến trúc, tàn tạo phế tích, toàn bộ ngọc hoang thành rách nát khắp trốn, sinh linh đổ thán. Nhiều ngày như vậy đi qua, ngọc hoang thành vẫn như cũ chưa thể đợi đến chủ tông cùng cái khác bảy hoàng chi viện. Chấp đạo giả truyền ra tin tức, chưa hề đợi đến đáp lại, ngọc hoang thành cơ hồ là ngăn cách với đợi, thành một cái cô thành. Có chấp đạo giả liệu chết sông ra bảy tông phong toả, cuối cùng nhận được tin tức, bảy tông dương nhiệt trận binh ngọc hoang biên cảnh. Chặng đường ngăn giết cái khác bảy hoàng đến chi viện chấp đạo giả. Bảy tông mặc dù 100 năm trước liền đã bị Bổ Thiên đạo hủy diệt chiếm đoạt, nhưng dù sao cũng là truyền thừa hàng triệu năm đạo thống, cái này mấy trăm năm qua, bảy tông Dương Nghiệt tại Cửu Châu Lạch Trời bên trong kéo dài hơi tàn, nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục không ít thực lực. Trời Châu cực kỳ bằng bạc, Bổ Thiên đạo chẳng những có vực ngoại thánh thành, khóa ma huyên những địa phương này cần trấn thủ, biên hoang cảng là trần bình không ngừng, phòng bị cái khác lục địa, có thể điều động lực lượng cực kỳ có hạn. Mà lần này Ngọc Hoành thành, bảy tông cùng Tiên Hạ tán tu liên hợp, phái ra cực kỳ lực lượng cường hãn, không nói là vốn liếng đều mốc già chỉ ít là cái này mấy trăm năm qua nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục thực lực đem ra hơn phân nữa. từ Thái Sơ nguyên niên đến nay hơn trăm năm bảy tông dương nhiệt mặc dù làm loạn không ngừng thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có lớn như thế quy mô qua ngay cả bộ thiên đạo đều căn bản không có ngờ tới bảy tông vậy mà lại liên hợp lại đột nhiên tập kích ngọc hoàng đánh bộ thiên đạo một trở tay không kịp chẳng những là ngọc hoàng thành sinh linh đồ thán ngọc hoàng 13 ba của châu đồng thời gặp nạn ngọc hoàng thành bên trong người bình thường có thể đào tẩu đều đã đào tẩu chỉ có chấp đạo giả cùng một vài gia tộc lớn thế lực lớn liên hợp lại còn tại thủ vững trong thành Cơ hội là đã thành bảy tông dương nghiệt cùng tán tu coi yên vui. Bất quá, nhiều ngày như vậy đi qua, bọn hắn có thể cướp cơ hội là đều đã đoạt xong, đằng giết, cũng đều giết, hoặc là đã rời đi, hoặc là chính là liên hợp lại, chuẩn bị cường công như sở gia đại gia tộc như thế, cùng đem trong thành chấp đạo giả toàn bộ tiêu diệt. Ầm ầm. Ngoài thành mấy trăm dặm trong dãy núi, thần quang lóe ánh, khi hà đẩy trời, thiên điểu tinh hoa như suối nước đồng dạng dâng trào, đại địa vì thế mà chấn động. Một mảnh liên miên bất tuyệt kiến trúc trong lúc mơ hồ ở trong dãy núi nổi lên, như hải thị thật lâu. Đây là một mảnh thánh thổ, bị một đạo kinh khủng cấm chế bao phủ đến nay vừa rồi hiện hiện ra, thánh thổ bên trong thiên địa tinh hoa nồng đẫm như mưa, hóa thành thác nước cuồn cuộn chảy xuôi, linh dược đầy đất, ngắt ở trong bùn đất, không người ngắt lấy, thậm chí có linh dược đã lột sắc thành thần linh dược, diễn sinh ra linh trí, hóa thành hình người, tại núi rừng bên trong bút đậu, càng có pháp bảo hình không, tự hành phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, ngay cả pháp bảo đều nhanh muốn thành tinh. Tại mảnh này thánh thổ trung ương có một cái đậu phụ thượng thưa, quá trắng đậu phụ, bốn chữ lớn, toát ra làm người sợ hãi khí tức, mà sơ độ cũng rốt cuộc minh bạch bảy tông mục đích. Thái Bạch Kiếm Tông khai tông tổ sư năm đó vẫn chỉ là một cái mục đồng lúc trên đường gặp một đạo nhân lấy nước uống mục đồng tiện tâm cho hắn nước đạo nhân tiện tay truyền hắn một đạo kiếm đạo mục đồng về sau đạp lên con đường trường sinh tu vi đạt tới vang dội cổ kim tình trạng càng là khai sáng Thái Bạch Kiếm Tông Thái Bạch Kiếm Tông kiếm đạo tổng cương càng là uy chấn thiên hạ mà cái kia đạo nhân chính là Thái Bạch Kiếm Tiên chuyến lui về sau Thái Bạch Kiếm Tông khai tông tổ sư từng đi khắp thiên hạ tìm kiếm Thái Bạch Kiếm Tiên hy vọng có thể bái hắn làm thầy đáng tiếc lại không có kết quả cuối cùng hắn trở lại lúc trước gặp được Thái Bạch Kiếm Tiên địa phương khai sáng Thái Bạch Kiếm Tông. Không ai nghĩ đến, Thái Bạch Kiếm Tiên kỳ thật vẫn đang cái này bên trong. Căn cứ máu tán nhân đạt được kiếm tiên hệ thống manh mối, năm đó Thái Bạch Kiếm Tiên truyền mục một đồng đạo kiếm quyết về sau, ngay tại cái này bên trong tìm một chỗ, mở ra một manh thánh thổ, thành lập Độc phủ, cuối cùng thọ nguyên hao hết, vẫn lạc tại cái này bên trong. Những tin tức này, bây giờ từ bảy tông cao tầng truyền ra, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bảy tông cùng tiên hạ tán tu mới có thể liên hợp lại, vây cuốn Giang Lâm Tiên, nhằm bắn bộ thiên đạo đến đến rút. Mục đích của bọn hắn, chính là vì quét dọn Thái Bạch Kiếm Tiên Độc phủ. Năm đó Thái Bạch Kiếm Tiên bất quá là tiện tay một đạo kiết quyết liền có lúc sau chuyển thừa 10.005 10, Thái Bạch Kiếm Tông, hắn vẫn lạc sau trong đạo vụ, sẽ có bao nhiêu kinh khủng bảo vật? Mà nếu như bọn hắn bảy tông có thể được đến những bảo vật này, như vậy bọn hắn thực lực sẽ tăng lên bao nhiêu? Đến lúc đó, đây đối với bộ Thiên Đạo đến nói, sẽ là một trận to lớn vô cùng thái nạn, không nói có thể đem bộ Thiên Đạo hủy diệt, chỉ ít, bọn hắn có thể từ Cựu Châu lách trời những cái kia nước sôi lửa bỏng địa phương lao ra, đem bộ Thiên Đạo ngăn chặn. Chắc không được bảy tông sẽ vận dụng nhiều như vậy lực lượng, không tiết lớn như thế thủ bút. Sở Độ cảm thán nói, nếu như hắn là Bảy Tông cao tầng lời nói, cũng sẽ động tâm, dù sao, Thái Bạch Kiếm Tiên truyền thuyết quá kinh người, chỉ là tiện tay liền đạo kiếm quyết mà thôi, liền, có lúc sau Thái Bạch Kiếm Tông, hắn vẫn lạc sau trong động phủ, tất nhiên sẽ có vô số đáng sợ bảo vật. Cái này Thái Bạch Kiếm Tiên, vô cùng có khả năng, đồng dạng cũng là người xuyên việt, hơn nữa còn là có thật hệ thống người xuyên việt, chắc hẳn những bảo vật này đều là hắn từ hệ thống kia lấy được. Sở Độ nhìn qua kiếp như hải thị thật lâu đồng dạng thánh thổ, trong đó bảo quang trùng thiên, khiến mắt người nóng. Ngõ hoang thành bên trong, Bảy Tông đệ tử cùng tán tu, đã ít đi rất nhiều. Trong đó rất lớn một bộ điểm, đều là đi ngoài thành trong dãy núi, muốn đi vào đến Thái Bạch kiếm tiên trong động phủ, dù sao, cùng trong động phủ bảo vật so sánh, Ngọc Hoàng thành căn bản cũng không đủ nhịn. Duy nhất tương đối đáng tiếc là, quá trắng động phủ chỉ là mới hiện hiện ra, phía ngoài cùng một tầng cấm chế, còn chưa bị phá trừ, căn bản là không có người có thể tiến vào bên trong. Trước mấy ngày, Thái Bạch kiếm tông ma kiếm truyền nhân, Thiên yêu tạo hóa cung trùng đồng thiếu niên bọn người chặt đứt chấp Đạo Tháp, đem Giang Lâm tiên cùng chấp đạo giả đại quân bị nhốt vào trong đó về sau, liền tiến về Ngọc Hoàng thành bên ngoài trong dãy núi. Biến mất không thấy gì nữa, hiện tại rất rõ ràng, bọn hắn là đi mở ra tòa động phủ này, tốn hao nhiều thời gian như vậy, mới rốt cục để nó hiện hiện ra. Mấy ngày nay, cái khác bảy hoang chấp đạo giả chưa thể đến đây chi viện, ngược lại là bảy tông đệ tử đến càng nhiều, lúc này cho dù là cách xa nhau hơn 100 bên trong, đều có thể nhìn gặp, tại quá trắng động phủ chúng quanh trong dãy núi, trên bầu trời trải rộng bóng người, vô số đạo lưu quang bay lượn. Bảy tông lần này, thế nhưng là đem cái này hơn 100 năm nghỉ ngơi lấy lại sức tích lũy lực lượng, đều lấy ra hơn phân nữa, liền muốn đem tòa động phủ này cho khai thác, đem bên trong bảo vật quét dọn không còn. Còn có thiên hạ tán tu Càng là đến không biết bao nhiêu, vẹn vẹn là thập đại tán tu, liền đã đến mấy cái, máu tán nhân, tà tán nhân, âm tán nhân, đều từng hiển lộ qua thân ảnh. Chương 263. Chen. Chương 263. Chen. Sở Độ nóng nhìn quá Tráng Động phủ, tại sơn mạch trung quanh, có một đạo lại một đạo cường hành khí tức, tản ra kinh người ba động, liên thủ phá giải động phủ tầng ngoài cùng tâm chế. Có trường sinh giả đứng ở cựu Tiên chi thượng, mắt trái như ngày, mắt phải như nguyệt, ánh mắt thâm thúy vô cùng, âm dương thần hỏa nhóm lửa, xuyên thấu cấm chế, thăm dò trong động phủ hết thảy. Có trưởng sinh giả thức hải bên trong một góc vạn vật đồng cây bay ra, Pháp Thiên động địa, ngập trời khí tức quét ngang mấy trăm dặm, phá giải cấm chế. Âm Dương Vị Than, Vạn Vật Lam Đồng, hai cái này cảnh giới, đã là bảy đại trong tông môn, trưởng lão cấp bậc tồn tại. Tạo hóa cảnh trường sinh giả vào lúc này, chỉ là làm việc vật tiểu binh mà thôi. Hỏa lò cảnh trường sinh giả, liên tại trung quanh cảnh giới tư cách đều không có. Bảy tông lần này, liên thủ xuất động lực lượng khủng bố vô cùng. Những người này lực chú ý đều đặt ở phá giải quá trắng động phủ cấm chế bên trên, không phải, chỉ cần tùy tiện tới một cái, không có Giang Lâm Tiên cùng chấp đạo giả trấn thủ Ngọc Hoang Thành, khả năng liền muốn bị nổ tận gốc. Trong bảy tông rất nhiều yêu nghiệt từng cái xuất hiện, sở độ từng nhìn thấy có thiên yêu tạo hóa cung tuyệt thế đại yêu đến đây, hai cánh mở ra, che khuất bầu trời, yêu khí tràn ngập, khí tức kinh khủng khiến vô số sinh linh run rẩy. đã từng nhìn thấy có lao giả ngự kiếm mà đến, thái bạch kiếm tông đệ tử tề hô thái thượng trưởng lao. thậm chí, tiên thiên nhất khí đạo đường đại trưởng giáo điều khiển tử khí đông lai đích thân đến ngọc hoang thành. ngọc hoang thành bên ngoài trong dãy núi, hội tụ vô số yêu nghiệt tồn tại. sở độ leo lên một cái tàn tạ cao lầu, nhìn qua xa xa sơn mạch, trong lòng dâng lên vô số suy nghĩ. tâm hắn động. trước đó thời điểm, hắn đối với kiếm tiên hệ thống cũng không có bao nhiêu ý nghĩ. Bảy tông đệ tử cộng thêm Thiên Hạ Tán Tu, muốn từ trong tay của bọn hắn cướp đoạt Thật Kiếm Tiên Hệ Thống, cơ hội là chuyện không thể nào. Mà bây giờ, Ngọc Hoang thành gần như hủy diệt, một vị lại một vị kinh khủng cường giả giáng lâm, để sở độ ý thức được rất nhiều vấn đề. Dù là thế giới này, là có Bộ Thiên Đạo loại tồn tại này, nguyện ý vì Thiên Hạ chấp nói, nguyện ý thành lập một cái có thứ tự tu tiên giới, nhưng là, còn xa xa không đủ. Hoặc là nói, Bộ Thiên Đạo bây giờ, còn xa xa chưa từng đạt tới một bước này, bọn hắn muốn triệt để thực hiện mình giáo nghĩa, mở rộng đến toàn bộ Thiên Hạ Cửu Châu, không khác lên trời chi nạn. Vẹn vẹn là trời châu một châu chi địa, bộ Thiên Đạo tốn hao 1.00005 thời gian, cũng còn chưa triệt để làm đến bước này. Mà ở trong quá trình này, sẽ là tràn ngập vô số mã cùng loạn, đen cùng ám, sẽ do so trước kia 1.00005 tàn khốc trường sinh dưới, càng thêm tàn khốc. Ngàn năm trước, chỉ là trường sinh giả người ở giữa vì tài nguyên, vì trường sinh, chém giết cùng cạnh tranh, mà bây giờ, là thanh chiến, là giáo nghĩa va chạm. Từ xưa tới nay, thanh chiến kết quả, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta sống. Nhìn như ổn định Bổ Thiên Đạo, bên trong bên trong ta không biết có bao nhiêu sóng cả mãnh liệt. Sơ độ mới phát hiện Hắn trước kia vẫn luôn sai, hắn coi là bổ thiên đạo rất mạnh, mạnh đến đủ để chấn áp hết thảy tình trạng. Nhưng trước mắt ngọc hoàng thành, cơ hồ đã hóa thành phế tích, chỉ là mấy ngày nay thời gian, có không dưới mấy chục mười người chết thảm. Nguyên bản phồn vinh thành trì, sinh linh đồ thán, phơi thây vô số, như là địa ngục. Hắn từng coi là, đây là một cái dù là không tu luyện, dù là không có thực lực, cũng có thể ổn định sinh hoạt thế giới, hắn có thể tùy tiện sống, tùy tiện khi một cái cá cơm mồi. Nhưng hiện thực cho hắn vang dội một bàn tay. Hắn từng kinh bị sợ phàm, muốn dựa vào người khác dựa vào hệ thống là không đáng tin cậy, chỉ có có được cường giả tâm tính có được tự lập tự cường phẩm chất ưu tú mới có thể trở thành cường giả hắn khinh bị sở phàm thời điểm không ngờ tới hắn không mạnh bằng sở phàm bao nhiêu giang lâm tiên trấn áp sở diệp tiêu cho hắn bên trên nhân sinh khóa thứ nhất nói cho hắn cái gì gọi là là có thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm bảy tông tứ ngược ngọc hoàn thành cho hắn bên trên thứ nhị khóa nói cho hắn cái gì gọi là không có thực lực liền muốn mặc người chém giết khoảng thời gian này thực lực của hắn tăng lên đã rất nhanh thế nhưng là sở độ cảm giác còn chưa đủ thế giới này quá không bố khai khiếu cảnh chỉ là sâu kiến mà thôi hỏa lò cảnh đồng dạng cũng là sâu kiến đều ở vào trường sinh dạng dưới đáy Nhất là, đây không phải một cái làm từng bước thế giới, hắn bây giờ vẫn còn tân thủ thôn mà thôi, vậy mà liền nhảy nhót ra nhiều như vậy kinh khủng tồn tại, đã không có cách nào lẫn vào. Sở Độ lúc đầu không muốn tham dự kiếm tiên hệ thống tranh đoạt, hắn khai khiếu cảnh tu vi, còn chưa đủ người khác tội một hơi. Nhưng là bây giờ, hắn muốn tranh. Hắn chẳng những muốn tranh thật kiếm tiên hệ thống, còn muốn tranh quá tráng đạo phụ. Bảy tông lại như thế nào, thập đại tán tu lại như thế nào, hắn cũng không phải là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Sở Độ xoay chuyển ánh mắt, từ đằng xa trong dãy núi tu hồi lại, rơi vào phía trước số dạng ngoại trong một mảnh phê tích. Phê tích bên trong tầng tầng sụp đổ kiến trúc dưới là một cái hầm bốn phía bày ra một tòa trợ pháp một thân ảnh khoanh chân ngồi ở trong đó tạo hóa thần suối cô cô chảy xuôi thiên địa tinh hoa không ngừng bị thôn phệ ngay tại chữa thương người này không phải người khác chính là Huyền Minh Tử hắn đã tại cái này bên trong chữa thương năm ngày trước mấy ngày ngọc hoang thành bên ngoài trong thâm nguyên hắn lực gạt mọi người cướp đất đến kiếm tiên hệ thống đáng tiếc cuối cùng chấp đạo giả đại quân chạy đến bị giang lâm tiên thần hồn hủy đi một trâm hắn cùng hoa trời giận mười mấy vị tạo hóa cảnh cường giả càng là kém chút chết tại chấp đạo giả đại quân trong tay Nếu như cuối cùng không phải chấp đạo tháp bị chém đứt, chấp đạo giả rút đi, như vậy hắn cùng Hoa Trời giật bọn người đều muốn bỏ mình. Mấy người bọn hắn còn sống sót người, liều mạng bản thân bị trọng thương, cuối cùng từ chấp đạo giả trong tay lão tẩu, nhặt về một cái mạng. Mà từ lúc kia bắt đầu, hắn liền ẩn tàng đến Ngọc Hoang thành bên trong, một mực tại chữa thương. Sở độ chấp hai tay sau lưng đứng tại tàn tạ trên nhà cao tầng, nhìn qua phế tích, ánh mắt thâm thúy. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, tách ra hảo quang của ngươi, nhóm lửa tinh tinh chi hỏa, cho đến Liễu Nguyên. Hô. Huyền Minh tử phun ra một ngụm trò khí, chậm rãi mở mắt sắc mặt của hắn vẫn như cũ có chút tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. trước mấy ngày vì có thể từ chấp đạo giả trong tay mà mệnh hắn trả ra đại giới quá lớn, bản thân bị trọng thương, cho tới bây giờ thương thế còn không có tốt. nhưng mà so với thương thế của mình, để hắn càng thêm khó chịu là hắn rõ ràng đã được đến kiếm tiên hệ thống, nhưng cuối cùng lại là bỏ lỡ cơ hội. đây chính là kiếm tiên hệ thống a cường đại cỡ nào pháp bảo lại bị giang lâm tiên hủy đi. mấy ngày nay bồi dối hắn còn có một vấn đề kiếm tiên hệ thống cường đại như vậy pháp bảo làm sao lại bị giang lâm tiên đơn giản như vậy liền phá hủy rồi. một đạo thần niệm liền ép diệt thành một mịn. Hắn kìm lòng không được hoài nghi kiếm tiên này hệ thống có phải là giả, thế nhưng là nghĩ đến Triệu Quy Trần cắt nhiếp cùng Khúc sư minh mấy người, hắn lại dao động. Không thể nào là giả. Nhất là, mấy ngày nay hắn mặc dù đang một mực chữa thương, thế nhưng là tin tức lại không đoạn. Hắn là tán tu, hay là tạo hóa cảnh tán tu, tại trường sinh giới bên trong, tu vi của hắn đã là trung kiên cấp độ, đủ để hoành hành một phương, đặt ở năm trước đó, rất nhiều môn phái nhỏ thế lực nhỏ khai tông tổ sư, cũng bất quá là cảnh giới này mà thôi, hắn tự nhiên thành lập có mình tin tức như nói. Hắn đã được đến tin tức Triệu Quy Trần cùng các nhiếp đã bị riêng phần mình sư môn chỗ bắt, chỉ có khúc sư huynh, không biết là chết hay là ẩn tàng. Chương 264. Cầm chấm ấn tỷ đến. Chương 264. Cầm chấm ấn tỷ đến. Siêu hồn thuật đạt được kết quả đến cùng là cái gì, tiên lịch giáo cũng không có công khai, nhưng là, bọn hắn vừa tìm hồn xong, liền thông cáo những tông môn khác, kiếm tiên hệ thống hoàn toàn là giả, căn bản lại không tồn tại, bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi, vô cùng có khả năng có cái nào đó cáo giả hèn hạ vô sĩ lão gia hỏa dấu ở phía sau, giả tạo ra kiếm tiên hệ thống, hô hào mọi người tuyệt đối không được bị lừa. Huyền Minh tử lập tức liền nở nụ cười lạnh, Hắn sẽ tin. Tiên lịch giáo cái này nói láo biên quá giả, coi hắn là đồ đần sao? Huyền Minh Tử căn bản cũng không tin tưởng Tiên lịch giáo lời nói. Nếu quả thật như Tiên lịch giáo nói như vậy, như vậy trước đó thời điểm, Triệu Quy Trần cùng cắt nhíp kiếm tiên hệ thống bị cướp thời điểm, vì sao lại nổi điên đến tình trạng như vậy? Ngay lúc đó Ngọa Hoan Thành, thế nhưng là còn trải rộng chấp đạo giả, Giang Lâm Tiên cũng còn không có bị nhốt vào động tiên Phúc địa bên trong. Dưới tình huống như vậy, Triệu Quy Trần cùng cắt nhíp lại nổi điên đồng dạng, ngay cả mệnh đều không thèm đếm xuể. Thánh Cư Cục Sư Hình, kiếm tiên hệ thống bị cướp đi thời điểm, không sai biệt lắm đồng dạng cũng là phản ứng như vậy. Nếu như chỉ là một người như thế, như vậy khả năng hay là giả, nhưng là đã từng từng chiếm được kiếm tiên hệ thống ba người đều là phản ứng như vậy, kiếm tiên này hệ thống làm sao lại là giả? Hắn cười lạnh một tiếng, khinh bị nói, tiên lịch giáo tốt xấu đã từng cũng là bảy đại tông một trong, đem tiên hạ người đều là kẻ ngu không thành. Dù sao, ta là không tin. Nhất là, tiên lịch giáo cuối cùng còn nhắc nhở bảy tông những người khác, đối phương đã có thể giả tạo ra kiếm tiên hệ thống một lần, như vậy liền có khả năng giả tạo lần thứ nhì, nếu như lại có người gặp được, nhất định không nên tin, mời kịp thời thông tri bọn hắn, bọn hắn sẽ đem cái kia giả tạo kiếm tiên hệ thống tiểu nhân hẹn hạ bắt lại cái này liền để Huyền Minh Tử càng thêm xác định Tiên Lịch Giáo là gần người, cái này Kiếm Tiên Hệ thống khẳng định là thật, mà lại vô cùng có khả năng, kỳ thật cũng không có bị Giang Lâm Tiên hủy diệt mà là vẫn tồn tại, Tiên Lịch Giáo muốn nuốt một mình món bảo vật này, cho nên liền cố ý tản dạng này lợi đồn. Huyền Minh Tử trong mắt yếu ớt, lóe ra trí tuệ quan mang, nội tâm của hắn bên trong không ngừng phỏng đoán, Triệu Quy Trần cùng cắt nhếp hai người là duy nhất tiếp xúc qua Kiếm Tiên Hệ thống trong ba người hai cái, Tiên Lịch Giáo khẳng định thông qua siêu hồn, nắm giữ một chút bí ẩn, xác định Kiếm Tiên Hệ thống còn chưa hủy diệt sự thật, nhất là Kiếm Tiên này hệ thống thế nhưng là Thái Bạch Kiếm Tiên bảo vật đã bây giờ quá trắng động phủ đều đã hiện thế như vậy kiếm tiên hệ thống xuất hiện cũng là không thể bình thường hơn được huyền minh tử không dám nói mình suy đoán hoàn toàn là đúng nhưng là hắn cảm giác hắn trí thông minh cao như vậy ưu tú như vậy đoán hẳn là tám cảm ứng được nội tâm của hắn ý nghĩ sở độ dùng sức nhẹ gật đầu đúng đúng đúng, đúng ngươi đoán rất đúng ngươi thật là quá đặc biệt nương địa ưu tú liền ngươi dạng này trí thông minh lão tử có thể đưa ngươi bán ngươi còn tại thay ta kiếm tiền sở độ cảm giác cái này huyền minh tử nếu là hắn không đi lắc lư hắn đều có lỗi với hắn sở độ chợt phát hiện hắn có thể lắc lư nhiều người như vậy. Không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu thông minh, mà là bởi vì trên thế giới này, đồ đần nhiều lắm. Như Huyền Minh Tử thông minh như vậy người, hắn hy vọng càng nhiều càng tốt. Sau đó, Sở Độ một mực tại nhìn trộm Huyền Minh Tử nội tâm chờ đợi cơ hội chờ đợi một cái thích hợp hắn. Thích hợp, kiếm tiên hệ thống, lần nữa ra sân cơ hội. Một lát sau, Sở Độ trong mắt đột nhiên sáng lên. Kiếm tiên hệ thống nếu là không có bị Giang Lâm Tiên hủy diệt, như vậy sẽ ở đâu? Huyền Minh Tử nội tâm nhịn không được nghĩ nói, nghi hoặc trùng điệp. Cho dù là như hắn thông minh như vậy người, hắn cũng không đoán ra được. Nhất là nhất làm cho hắn cảm thấy nghi ngờ một điểm là đêm hôm đó, Giang Lâm tiên đem một châm hủy diệt vị bột mịn về sau, hắn từng cảm thấy một điểm kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, xông vào hắn trong ánh mắt, dọa hắn kêu to một tiếng, ta không biết đó là cái gì. Về sau hắn đào thoát tính mệnh về sau, từng tra xét rõ ràng qua thân thể, nhưng mà cái gì đều không có phát hiện. Mấy ngày nay, hắn đều đang hoài nghi, nội tâm trong lúc mơ hồ có một loại chờ mong cùng hưng phấn, cùng ảo tưởng, lúc ấy kia xông vào trong mắt ta kim quang, có thể hay không chính là kiếm tiên hệ thống? Hắn ta không biết đến cùng phải hay không? Thế nhưng là, trừ cái suy đoán này bên ngoài, hắn nghĩ không ra cái khác khả năng không phải đây cũng quá xảo vì cái gì trong mắt của hắn trước kia chưa từng xuất hiện kim quang hết lần này tới lần khác ngay tại giang lâm tiên hủy kiếm tiên hệ thống về sau trong mắt của hắn lại vừa vặn xông vào một vệt kim quang cảm ứng được nội tâm của hắn ý nghĩ sở độ nhịn không được thật sâu thở dài một cái cái này huyền minh tử hắn thật nghĩ cho hắn nện cái hạch đảo bồi bổ bồ đầu góc. sở độ biết đến hắn ra sân thời điểm đinh cung túc chủ thành công đoán đo ra hệ thống tồn tại huyền minh tử đáy lòng nhưng vào lúc này Đột nhiên vang lên một đạo tuyệt đối tiếp theo tiếp theo máy móc thanh âm lạnh như băng. Trong chốc lát, hắn mồ hôi mau chợt lập, tu vi vận chuyển tới cực hạn, tạo hóa thần suối cô cô chảy xuôi, cường hãn tu vi trong nháy mắt tăng lên tới mạnh nhất, ánh mắt cẩn thận vô cùng nhìn về phía bốn phía, quát lạnh nói, "Ai? Cút ra đây. Người? Không. Một mực. Tím. Bản hệ. À, bản hệ thống chính là. Kiếm tiên." Kia tuyệt đối tiếp theo tiếp theo băng lãnh máy móc thanh âm lần nữa trong lòng của hắn vang lên. Huyền minh tử trong đầu điện quang hóa thạch, thăng lên một cái cực kỳ không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ lập tức thân thể của hắn đại chấn đống nhiên cuồng hỉ lên không thể tin nói ngươi là kiếm tiên hệ thống không sai chính là vốn thống thanh âm đứt quãng lại vang lên huyền minh tử nghe vậy cuồng hỉ vô cùng con mắt đều trở lớn cuồng hỉ tràn ngập trong lòng của hắn kiếm tiên hệ thống vậy mà thật ngay tại trên người hắn lúc ấy kia xông vào trong mắt của hắn kim quang thật chính là kiếm tiên hệ thống nhưng mà nhất là làm hắn cao hứng không phải cái này điểm này mà là lao tử thật là quá đặc biệt lương địa ưu tú vậy mà thông minh đến trình độ này hoàn toàn đoan đúng Huyền Minh Tử nội tâm cũng thiếu, hắn rất nhanh liền đem nội tâm đắc ý cùng tự ngạo ngăn chặn, hắn nhưng là đạt được kiếm tiên hệ thống, hay là xem trước một chút cái này tuyệt thế bảo vật đi. Hắn vội vàng thật hưng phấn hỏi, kiếm tiên hệ thống, ngươi ở đâu bên trong? Vì cái gì ta nhìn không thấy ngươi, ngươi là thế nào cùng ta giao lưu? Ta, ngươi, trong đầu thanh âm nứt quãng. Huyền Minh Tử rất nghi hoặc, hắn kìm lòng không được hỏi, ngươi, ngươi nói chuyện. Vì, vì cái gì? Kết kết, ba ba. Sở Độ lập tức liền rất khó chịu, cái này Huyền Minh Tử có phải hay không đầu gõ vấn đề? Chú ý điểm là không phải là sai rồi. Hắn lập tức liền lấy hệ thống băng lánh máy móc thanh âm nói, "Túc chủ, vốn hệ không phải kết. Ba. mà là tuyệt đối tiếp theo tiếp theo." Huyền Minh Tử trần chờ một chút, lần nữa hỏi, "Tuyệt đối tiếp theo tiếp theo, cùng kết, ca lăm. có cái gì không? Khác biệt sao?" Chương 265, "Ngươi thật ưu tú." Chương 265, "Ngươi thật ưu tú." Sở độ khỏe miệng co quắp một chút, nếu không phải nghĩ đến cái này Huyền Minh Tử còn hữu dụng còn muốn dựa vào hắn đến tranh đoạt Thật Kiếm Tiên Hệ thống cùng Thái Bạch Đạo phủ, hắn thật nghi chơi chết hắn. hắn giải thích nói, còn là có khác biệt tuyệt đối tiếp theo thiếu chữ, cá lăng nhiều chữ. Huyền Minh Tử ngay từ đầu nghe không hiểu, về sau cẩn thận trở về chỗ một chút mới hiểu được đi qua Kiếm Tiên Hệ thống nói là có ý gì, tuyệt đối tiếp theo tiếp theo là thiếu chữ, mà cá lăng là nhiều nhiều lời lặp lại, phụ nhưng mà Minh Bạch điểm này, Huyền Minh Tử cảm giác được càng thêm nghi hoặc, hắn lúc này liền hỏi, ngươi ngươi vì vì cái gì nói chuyện hội sẽ tuyệt đối tiếp theo tiếp theo. bàn hệ, hư hao, ngươi là được. mảnh vỡ, máy móc băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Huyền Minh Tử thân thể chấn động, kiếm tiên hệ thống đây là ý gì? hư hao, mảnh vỡ, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. bảy tập hợp đủ, hoàn chỉnh. Huyền Minh Tử trong đầu điện quang hỏa thạch hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hắn đột nhiên nghĩ tới, trước mấy ngày, trừ hắn từ chấp đạo giả trong tay trốn được tính mệnh bên ngoài, hoa trời giật bọn người, cuối cùng cũng sống tiếp được, mà tăng thêm hắn ở bên trong, đúng lúc là bảy người lúc ấy cướp đoạt một châm tạo hóa cảnh trường sinh giả chừng mười mấy cái nhiều hoa trời giật bọn hắn bảy người là thực lực cường đại nhất mấy cái cướp đoạt lúc bọn hắn đều có ngắn mũi cướp đoạt tới tay qua chạm đến qua kiếm tiên hệ thống trong lòng của hắn nhịn không được nghĩ nói khó nói kiếm tiên hệ thống bị giang lầm tiên hủy hoại vỡ vụn thành bảy phần trừ ta ra hoa trời giật bọn hắn cũng đều được trong đó một phần ý nghĩ này cơ hồ là vừa mới dâng lên huyền minh tử liền lập tức xác định khẳng định chính là như vậy hắn lập tức liền hướng hệ thống hỏi hệ hệ thống có phải là chỉ chỉ cần đem những người khắc kích đánh giết, liền có thể cướp đoạt đến hắn. Bọn hắn kia một phần mảnh vỡ. Sở Độ có chút tức giận, cái này Huyền Minh Tử, là chuyện gì xảy ra? Nói chuyện làm sao liền bỗng nhiên thành chấm dứt ba rồi? Hắn cũng không có cả lâm a, Huyền Minh Tử tại sao lại bị mang thành cái dạng này rồi? Nhất là qua điểm chính là, chính Huyền Minh Tử suy nghĩ thời điểm liền không sao, thế nhưng là vừa cùng hắn cái này, hệ thống, giao lưu, liền thành chấm dứt ba. Đây là cái gì ma bệnh? Không. Không sai. Tốc chủ ngươi, ngươi thông minh. Khi lại nói lối ra về sau, Sở Độ đột nhiên liền ngậm, a đủ, hắn vậy mà bị Huyền Minh Tử cháu trai này mang mang câu bên trong đi cũng bắt đầu cá lăm sở độ nhịn xuống chơi chết Huyền Minh Tử ý nghĩ lập tức liền còn nói nói chủ nhân đạo phụ bảo vật vô số chỉ có đạt được bản hệ thống người mới có thể kế thừa chủ nhân y bác cái gì Huyền Minh Tử sững sở thế nhưng là lập tức hắn liền cuồn thì lên thương phấn đến mức độ không còn gì hơn hắn nghe rõ kiếm tiên hệ thống kiếm tiên hệ thống nói tới chủ nhân khẳng định chính là Thái Bạch Kiếm Tiên mà đạo phụ dĩ nhiên chính là bảy tông cùng thiên hạ tán tu ngay tại phá giải lấy Thái Bạch đạo phụ lần này vì Thái Bạch động Phủ, bảy tông thế nhưng là dốc toàn bộ lực lượng, mấy trăm năm qua nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục thực lực, lấy ra hơn phân nữa, đồng thời còn liên hợp thiên hạ thập đại tán tu bên trong mấy vị, những tán tu này từng cái công tham tạo hóa đều là sống hơn mấy trăm năm tồn tại đáng sợ, thậm chí trong đó còn có người là ngàn năm trước liền đã thành danh lão yêu quái, đủ để có thể tưởng tượng bọn hắn thực lực cường hãn đến mức độ như thế nào, ngay cả bộ thiên đạo khả, năng cũng không từng nghĩ đến bọn hắn vậy mà có thể hội tụ kinh người như thế lực lượng. tại cái này cùng lực lượng phía dưới, đối với những người khác đến nói, Thái Bạch động phụ cơ bản cùng bọn hắn không có quan hệ. Khả năng những người khác liền tiến vào đều tiến vào không được Thái Bạch động phủ. Thiên hạ tán tu có rất nhiều, bảy tông liên hợp, chỉ là thập đại tán tu cấp độ này, giống như là huyền minh tử dạng này tạo hóa cấp bậc tán tu, tại người bình thường trong mắt có thể là hoành hành một phương cường giả, nhưng lại căn bản cũng không nhập bảy tông mắt. Thái Bạch động phủ bây giờ bị bảy tông cùng thập đại tán tu thanh công lấy, ngay tại phá giải phía ngoài nhất cấm chế, không thuộc về bọn hắn cái này trận doanh trường sinh giả, ngay cả động phủ 100 dặm đều tiếp cận không được. Đây cơ hồ là đoạn mất những người khác tất cả tưởng niệm, Thái Bạch động phủ bên trong hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ, đều sẽ là bảy tông vật trong bàn tay. Nhưng là lúc này, Kiếm Tiên hệ thống lại nói, chỉ có tập hợp đủ hoàn chỉnh Kiếm Tiên hệ thống người, mới có thể có đến Thái Bạch Kiếm Tiên Y Bác, trở thành truyền nhân của hắn. Cái này chẳng phải là nói, cho dù là bảy tông thanh không lấy Thái Bạch Đạo phủ, nhiều lắm là cũng chính là thu hoạch được bên trong một chút bảo vật, mặc dù những bảo vật này khả năng cũng rất kinh người, nhưng là bọn hắn lại không có khả năng đạt được trọng yếu nhất, quý giá nhất, Thái Bạch Kiếm Tiên truyền thừa. Thái Bạch Kiếm Tiên là dạng gì tồn tại, năm đó tiện tay truyền xuống một đạo kiếm đạo, liền có lúc sau Thái Bạch Kiều Tông, đủ để có thể tưởng tượng hắn khủng bố. Cùng truyền thừa của hắn Y Bác so sánh, Đạo phủ bên trong những vật khác, chính là rất rủi. Huyền Minh Tử hô hấp đều có chút nặng nề lên, ánh mắt nóng bỏng vô cùng, nội tâm của hắn bên trong, cơ hồ là lập tức liền có chút điên cuồng lên, không được, ta nhất định phải tập hợp đủ hoàn chỉnh hệ thống, lại nghĩ biện pháp lẫn vào đến trong độc phủ, lấy được truyền thừa. Hắn đương nhiên nghĩ đến, bảy tông lần này thế, nhưng là xuất động kinh người như vậy lực lượng, thậm chí có tông môn, ngay cả trưởng giáo đều đích thân đến, kinh khủng cường giả, càng là ta không biết đến bao nhiêu, có thể nói, Ngọc Hoàng thành lần này thái bạch kiếm tiên sự kiện, là bổ thiên đạo nhất thống trời châu về sau, cái này 100 năm qua, nhất là thịnh đại một sự kiện, nhiều như vậy cường giả, chẳng lẽ còn công không phá được một cái thái bạch động phủ sao? Đến lúc đó, lỡ Như Thái Bạch kiếm tiên truyền thừa Y bát bị bảy tông cấp đi làm sao bây giờ? Hắn vội vàng liên hỏi, "Hệ, hệ thống, người chủ nhân áo, truyền thừa Y bát sẽ không bị bị người khác cấp đi a?" "Chủ nhân, siêu thoát, vô địch." Không có khả năng, kia băng lãnh máy móc thanh âm lập tức liền văng lên, mang theo nhiếp nhân tâm phách rung động, tựa hồ là không thể chất vấn. Huyền Minh Tử sửng sợ, lập tức liền phi thường tán đồng nhẹ gật đầu, Thái Bạch kiếm tiên ra sao cùng kinh khủng tồn tại, hắn đã thiết lập chỉ có tập hợp đủ kiếm tiên hệ thống người mới có thể đạt được Y bát của hắn truyền thừa, như vậy liền nhất định phải là như thế này. Bất kỳ người nào khác bất kỳ cái gì phương thức cũng không thể thu hoạch được. Nghĩ rõ ràng điểm này, hắn cũng thở dài một hơi. Hắn bỗng nhiên thở dài một cái, nghĩ rõ ràng một chuyện khác, nhịn không được tán thưởng nói: Hệ thống, ta bỗng nhiên biết, ngươi vì sao lại bị Giang Lâm Tiên hủy diệt? Sợ độ sướng sở, cái này Nguyên Minh Tử, rốt cục không cả làm sao? Đây nhất định chính là của ngươi Chủ nhân Thái Bạch Kiếm Tiên Đại Nhân đã sớm thiết lập tốt, như hắn loại tồn tại này, lựa chọn truyền nhân y bác, đương nhiên muốn tuyển lựa thiên hạ này ưu tú nhất người, cho nên hắn liền cố ý đưa ngươi chia mấy phần, làm cho đến người cạnh tranh, cuối cùng thắng người dĩ nhiên chính là ưu tú nhất kỳ thật. Căn bản cũng không phải là Giang Lâm Tiên hủy diện ngươi, mà là ngươi dựa theo ngươi chủ nhân bằng rìu, chia ra thành mấy phần, lừa qua tất cả mọi người. Hệ thống, ta đoán đúng không? Huyền Minh Tử yếu ớt nói, một mặt thở dài, tựa hồ là rất có một loại anh hùng tịch mịch cảm giác. Sở độ hô hấp cứng lại, đồng dạng yếu ớt thở dài một cái, một mặt sinh không thể luyến, nói, ngươi, thật, ưu tú. Huyền Minh Tử lắc đầu, khiêm tốn nói, quá khen quá khen. Chương 266, lóe lên lóe lên sáng long lánh. Chương 266, lóe lên lóe lên sáng long lánh sở độ biểu thị đã đối huyền minh tử kính nghệ không được dạng này người cũng không biết là thế nào sống đến bây giờ hơn nữa còn là trở thành tạo hóa cảnh trường sinh giả thế giới này thực tế là quá bất khả tư nghị sở độ mục đích đương nhiên không có khả năng chỉ có ngân ấy đã huyền minh tử đã tin tưởng kiếm tiên hệ thống mảnh vỡ tồn tại như vậy hiện tại liền đến hiện ra hắn mục đích thời điểm hắn lấy hệ thống băng lánh máy móc thanh âm nói ngươi đoán đúng bốn điểm nhưng còn có một chút không đúng mảnh vỡ có bảy phần mỗi một phần đối ứng một đạo chuyển thừa chủ nhân không gì làm không được công pháp thần thông, luyện khí, chân pháp, phù lục, luyện đan, một cái mảnh vỡ, phải một đạo truyền thừa, tập hợp đủ, thu hoạch được hoàn chỉnh truyền thừa. nghe vậy, Huyền Minh Tử lập tức liền kinh hỉ lên, không thể tin nói, hệ thống, ngươi nói là dù là không tập hợp đủ hoàn thành hệ thống, chỉ cần có một khối mảnh vỡ, liền có thể thu hoạch được một đạo truyền thừa sao? không sai. tiến vào trong động phủ trụ cột, liền thu hoạch được, máy móc băng lanh thanh âm vang lên. Huyền Minh Tử nhíu mày, trong động phủ trụ cột, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Hiện tại Thái Bạch động phủ trung quanh một trăm dặm, hắn còn không thể nào vào được, ta không biết có bao nhiêu bảy tông đệ tử cùng tán tu trông coi, càng thêm đừng nói là động phủ trung tâm chi địa. Mà lại, bảy tông tán tu đều đã phá giải nhiều ngày như vậy, Thái Bạch động phủ tầng ngoài cùng tâm chế còn không có phá giải rơi. Hắn làm sao tiến vào trung tâm? Đinh. Trong lúc đó, trong hai của hắn vang lên một thanh âm, lập tức, hắn nhìn thấy, tại trước người hắn trên mặt đất, hiện hiện từng đầu đường vân. Những đường vân này, hiện ra màu xám, tương hỗ cấu kết, hội tụ thành một cái phức tạp vô cùng đồ án. Cái này đồ án nhìn qua, giống như là một cái cự đại ngôi sao năm cánh lớn ngôi sao năm cánh bên trong, phủ lấy vô số tiểu nhân ngôi sao năm cánh. Huyền Minh Tử trần chờ một chút, hỏi hệ thống, đây là một cái trận pháp sao? Hư không, tiểu Nazi, trận pháp, cùng trong động phủ chủ cột, thương liên kích hoạt, trực tiếp truyền tống nhập, động phủ hệ thống máy móc băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, trực tiếp truyền tống nhập trong động phủ chủ cột. Huyền Minh Tử tại sừng sốt một chút về sau, lập tức liền khiếp sợ, trên mặt đều là khó mà tin được thần sắc, mà lập tức hắn liền phá lên cười, a ha ha ha vậy mà có thể trực tiếp truyền tống nhập trong động phủ trụ cột cái này chẳng phải là nói chỉ cần ta kích hoạt trận pháp này liền có thể tiến vào thái bạch kiếm tiên trong động phủ sao hiện tại bảy tông thế nhưng là còn tại phá giải động phủ tầng ngoài cùng cấm chế còn không có một người tiến vào trong động phủ nếu như hắn bây giờ có thể tiến vào trong động phủ ở trong đó hết thảy bảo vật không đều là hắn sao đây chính là thái bạch kiếm tiên động phủ a bên trong phải có bao nhiêu kinh khủng bảo vật nên kinh người đến mức nào vì trong động phủ bảo vật bảy tông thế nhưng là đem cái này một năm qua khôi phục thực lực đều lấy ra hơn vẫn nữa Càng là không tiếc liên hợp tán tụ, từ một điểm này cũng có thể thấy được, trong động phủ bảo vật có bao nhiêu khiến bảy tông tâm động. Chân quý đến mức nào? Một khi nếu là những bảo vật này, tài nguyên toàn bộ đều thành hắn, vậy hắn có thể trưởng thành đến mức độ như thế nào? Tương lai, toàn bộ thế giới đều sẽ bị hắn đạp ở dưới chân. Hô hấp của hắn đều có chút thô trọng, vội vàng hưng phấn hỏi, hệ thống hệ thống, cái này hư không tiểu na gì trận pháp làm như thế nào kích hoạt? Có thể. Lượng. Lần này, đáy lòng của hắn vang lên chỉ có hai chữ này. Huyền Minh Tử nghe vậy, lập tức liền vỗ đầu mình một cái, thở dài nói, đúng a Trận pháp khẳng định là cần năng lượng mới có thể kích phát, ta làm sao ngay cả điểm này cũng không nghĩ tới đâu." Hắn lập tức liền hướng trên mặt đất phức tạp đồ án nhìn lại, lớn ngôi sao năm cánh bên trong, lít nha lít nhít khắc họa lấy vô số tiểu tinh tinh, không nhiều không ít, chính là một 100 quả, mỗi một viên tiểu tinh tinh năm cái sừng bên trên, đều có một cái nho nhỏ lỗ khảm. Nội tâm của hắn khẽ động, linh cơ lóe lên, liền hiểu rõ ra, đây nhất định chính là sắp đặt năng lượng địa phương. Hắn hít một hơi, quanh thân đột nhiên nở rộ hào quang sáng chói, đang điển khí hải vị trí Tạo hóa thần suối Cô Cô chảy xuôi, không ngừng cuộn cuộn. Vậy mà từ thần suối dưới đáy dâng trào ra một viên óng ánh sáng long lanh, đậu xanh lớn nhỏ kết tinh. Lập tức, kết tinh từ hắn tạo hóa thần suối bên trong bay ra, rơi vào hắn trong tay. Đây là tạo hóa thần tinh, tạo hóa cảnh trường sinh giả mới có thể ngưng tụ ra đồ vật. Khi trường sinh giả đạt tới tạo hóa cảnh về sau, liền có thể tại thể nội mở ra tạo hóa thần suối, chân nguyên lột sắc thành thật dịch. Kia Cô Cô chạy xuôi thần suối, kỳ thật chính là thật dịch, mà coi là thật dịch tâm hậu tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ tại thần suối dưới đáy nương kết thành tạo hóa thần tinh. Tạo hóa thần tinh ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ. Trường sinh giả chiến đấu lúc đang chém giết, nếu là thật sự dịch tiêu hao hoàn tất, liền có thể hòa tan thần tinh, hóa thành thần dịch kế tiếp theo dùng để chiến đấu. Đồng thời, rất nhiều pháp bảo cường hãn, kinh khủng trận pháp, hoặc là sát chiêu, mỗi một lần thôi động thời điểm đều cần hao phí cực kỳ năng lượng bằng bạc, chỉ bằng vào bản thân thần dịch, căn bản cũng không đủ, lúc này liền cần dùng đến thần tinh. Mà lại tại trường sinh giả ở giữa, trong thế tục tiền tài đối với bọn hắn đến nói đã không có ý nghĩa, thần tinh mới là giữa bọn họ tiền tệ. Huyền Minh Tử công lại bắn ra, trong tay cái này một viên đậu xanh lớn tiểu thần tinh bắn ra. Khảm nạm đến một viên tiểu tinh tinh lô khảm lên, hắn tràn ngập mong đợi nhìn qua. Chậm rãi, thần tinh biến mất không thấy gì nữa, mà đồng thời, vốn là màu xám, thư không tiểu na di chợt pháp, theo thần tinh biến mất không thấy gì nữa, một viên tiểu tinh tinh dần dần sáng ngời lên. Thật có hiệu quả. Huyền minh tử kinh hỉ lên, vội vàng liền lại lấy ra đến một viên tạo hóa thần tinh, khảm nạm nhập cái này, một viên tiểu tinh tinh cái thứ nhì lỗ khảm. Năm quả về sau, cái này một viên tiểu tinh tinh triệt để phát sáng lên, tỏa ra hào quang màu vàng nõn. Đinh. Chúc mừng. Thắp sáng. Một viên. Tiểu tinh tinh. Hệ thống thanh âm vang lên. Nhưng là lúc này, Huyền Minh Tử sắc mặt lại là có chút không dễ nhìn. Toàn này hư không tiểu na gì trận pháp, phía trên thế nhưng là có 100 khỏa tiểu tinh tinh, mỗi một viên tiểu tinh tinh đều cần 5 khỏa tạo hóa thần tinh mới có thể thắp sáng, đây chẳng phải là nói, muốn toàn bộ thắp sáng, phải cần 500 khỏa tạo hóa thần tinh. 500 khỏa tạo hóa thần tinh, cái này hoàn toàn chính là cướp bóc. Hắn tại 33 năm trước bước vào tạo hóa thần suối cảnh giới, nhiều năm như vậy, tổng cộng cũng mới bất quá là tích lũy 33 quả thần tinh mà thôi, trên cơ bản chính là 1 năm 1 viên tốc độ. Lại thêm hắn những năm này tiêu hao Bây giờ trên thân bất quá là chỉ có 18 quả mà thôi. Cái này khiến hắn làm sao đem tiểu Tinh Tinh toàn bộ thắp sáng? Hắn nhíu mày, có chút lưỡng bước, dù sao, liền xem như hắn lấy ra tất cả tạo hóa thần tinh, cũng bất quá là chỉ có thể thắp sáng 3 viên nửa tiểu Tinh Tinh mà thôi, còn lại hơn 90 cái tinh tinh làm sao bây giờ? Chương 267. Vừa vào hệ thống sâu như biển. Chương 267. Vừa vào hệ thống sâu như biển. Nếu như không thể đem còn lại tinh tinh toàn bộ thắp sáng, hắn liền không thể kích phát hư không tiểu Na gì trận pháp, không có cách nào kích phát, như vậy liền đại biểu tiến vào không được thái bạch động phủ bên trong thu hoạch được truyền thừa. Huyền minh tử minh bạch đạo lý này, thế nhưng là liền xem như giết hắn, hắn cũng không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều thần tinh a. Cái này hư không tiểu na di trận pháp, chính là một cái động không đáy. Hắn đã vừa mới tiêu hao năng khỏa, rõ ràng là không có khả năng cầm về, nếu là lại kế tiếp theo ném lời nói, đó chính là đổ xuống sông xuống biển. Hắn có thói. Ý. Cảm ứng huyền minh tử nội tâm ý nghĩ, sở độ lập tức liền nợ nụ cười lạnh, đến đồ vật trong tay của hắn, còn muốn lấy lấy về. Làm cái gì mộng đâu? Nhất là, đều đã lúc này, cái này huyền minh tử, còn muốn lùi bước. Ta không biết vừa vào bán hàng đa cấp, vừa vào hệ thống sâu như biển sao, là ngươi muốn rút người ra liền có thể bước ra sao? Sở Độ lập tức liền cho Huyền Minh Tử một kích cuối cùng, hắn vẽ một bức tranh, xông vào Huyền Minh Tử trong mắt. Nhất thời, Huyền Minh Tử liền ngây ngốc một chút, bởi vì lúc này trong mắt của hắn xuất hiện một cái bảng biểu. bảng biểu phía trên là một cái xếp hạng, trên đó viết: thứ nhất, Hoa Trời Giật, Thất Tinh; thứ hai, khuất Cục Cưng, Bát Tinh; thứ ba, Hơn Sinh Mưa, Thất Tinh; thứ bốn, thứ bảy, Huyền Minh Tử, Nhất Tinh. Huyền Minh Tử cơ hồ là lập tức liền hiểu rõ ra đây là ý gì, hắn chấn kinh nói. Hoa trời giật vậy mà đã kích hoạt mười khỏa tiểu tinh tinh, ngay cả khuất cục cưng cũng đều kích hoạt tán quả. Bọn hắn là thế nào nghĩ, liền không sợ đầu nhập nhiều như vậy tạo hóa thần tinh toàn bộ đổ xuống sông xuống biển sao? Hoa trời giật cùng khuất cục cưng đều là bảy tông đệ tử, cùng hắn người tán tu này không giống. Bảy tông cho dù là đã bị bộ tiên đạo hủy diệt, mà dù sao đã từng tài đại khí thô, đệ tử thân gia cũng cực kỳ địa phong phú. Tán tu thích nhất chính là tìm cơ hội chơi chết bảy tông đệ tử, cướp đoạt bọn hắn bảo vật. Bởi vậy, bọn hắn có thể kích hoạt nhiều như vậy khỏa tiểu tinh tinh. Huyền Minh Tử không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng là cho dù là như thế, Huyền Minh Tử tin tưởng. Bọn hắn cũng không có khả năng đem hư không tiểu na gì trận pháp kích hoạt, dù sao, dòng giá 100 khỏa tiểu tinh tinh, cũng phải cần 500 tạo hóa thần tinh mới có thể kích hoạt, bảy tông đệ tử thân gia mặc dù phong phú, thế nhưng là cũng tuyệt đối không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều thần tinh. Nếu như đến lúc đó, kích hoạt mấy chục vì sao về sau, sau tiếp theo không có tạo hóa thần tinh, như vậy trước đó đầu nhập thần tinh coi như tương đương toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Hoa trời giật quất cục cưng những người này, đầu gốc là có vấn đề sao? Nghĩ như thế nào? Đột nhiên, trong mắt của hắn lóe lên, chỉ thấy bảng biểu bên trên xếp hạng đột nhiên phát sinh biến hóa. Thứ nhất khuất của cương, 12 khỏa. Thứ hai, hoa trời giật, 11 khỏa. Thứ ba, mét chín đạo nhân, 10 khỏa. Thứ sáu, mộng độ thu, 7 viên. Thứ bảy, Huyền Minh tử, 1 viên. Huyền Minh tử nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cái này, những người này là thật đều điên rồi sao? Cứ như vậy một hồi thời gian, vậy mà liền đều lại kích hoạt mấy khỏa tiểu tinh tinh. Nhất là lúc này xếp tại thứ nhất cái này khuất của cương, vậy mà đem hoa trời giật đều ép xuống, đã đáng sợ kích hoạt 12 vì sao, người này đầu óc nghĩ như thế nào? Sau đó, cái bài danh này vẫn như cũ còn đang không ngừng biến động. Hoa trời giật xuất cục cưng những người này ở đây điên cuồng địa cạnh tranh, thắp sáng tinh tinh số lượng không ngừng bạo tăng. Nhìn xem vài người khác điên cuồng bộ dáng, không ngừng khiêu động số lượng, Huyền Minh Tử hô hấp dần dần có chút nặng nghề, lại có một loại muốn ra nhập vào, cùng bọn hắn so đấu xúc động. Trong lòng của hắn nhịn không được dao động. Sau một lúc lâu về sau, xếp hạng rốt cục cũng ngừng lại, Hoa trời giật đoạt được thứ nhất, thắp sáng 20 vì sao, sau tiếp theo mấy người, cùng Hoa trời giật chênh lệch không lớn, cũng đều thắp sáng 1710 tầng quả. Xem ra, vận mệnh của bọn hắn thần tinh là tiêu hao hết. Huyền Minh Tử suy đơn nói, cái này khiến hắn rốt cục thở dài một hơi. Tận đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, bất tri bất giác, hắn phía sau lưng vậy mà đều xuất hiện không ít mồ hôi. Chắc hẳn những người này lập tức liền nên hối hận, dù sao, bọn hắn mới thắp sáng 20 quả mà thôi, còn có 80 quả đâu, mà bọn hắn thần tinh lại là đã sử dụng hết, tiếp xuống, bọn hắn chỉ nhìn xem còn có thể làm sao. Huyền Minh Tử lắc đầu, cảm giác những người này quá xúc động, đầu óc cũng không đủ làm, hiện tại những người này đoán chừng đều mắt trợn tròn, hối hận không được. Nhưng mà rất nhanh, Huyền Minh Tử sắc mặt liền thay đổi, trong mắt đều là vẻ không thể tin. Bởi vì Hoa trời giật bọn hắn thắp sáng tinh tinh lại một lần nữa tăng vọt lên, 20 khỏa, 25 khóa, 26 khỏa, bất quá là một lát thời gian, liền đến 30 khỏa. Hắn hai nhiên hỏi, "Kiếm tiên hệ thống, cái này, đây là có chuyện gì? Bọn hắn thần tinh không phải đã sử dụng hết, làm sao hiện tại?" Bọn hắn, "Mượn tiền, hệ thống băng lánh máy móc thanh âm vang lên. Trong chốc lát, Huyền Minh tử sửng sở. ánh mắt của hắn một chút liền lấp lóe lên, cấp tốc suy tư, hoa trời giật bọn hắn thế nhưng là bảy tông đệ tử, có sư phó có sư tổ, sư huynh đệ cũng đông đảo nếu là đem hết toàn lực đi vay tiền, bọn hắn thật đúng là có thể mượn đến một số lớn. thậm chí, bọn hắn lại nhẫn tâm đem pháp bảo của mình cùng nhiều năm qua thu thập thiên tài địa bảo bán thành tiền ra ngoài, lại có thể thu hoạch được một số lớn thần tinh. kể từ đó, bọn hắn sợ là có thể thắp sáng 7080 khỏa tiểu tinh tinh, còn lại cuối cùng mấy chục khỏa, suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác, giết người đoạt bảo cũng tốt, trộm cắp cũng tốt, nói không chừng, bọn hắn thật đúng là có thể đem 100 trăm vì sao toàn bộ kích hoạt. mà một khi như thế, nghĩ tới chỗ này, sắc mặt của hắn lập tức liền dữ dằn lên, trong nội tâm cũng một chút sốt ruột hoảng loạn. một khi như thế. Như vậy bọn hắn liền có thể truyền tống đến trong động phủ đi, thu hoạch được Thái Bạch kiếm tiên truyền thừa, đến lúc đó, toàn bộ trong động phủ, tất cả bảo vật, khả năng đều sẽ là bọn hắn. Nghĩ đến Thái Bạch động phủ bên trong, kia vô số bảo vật quý giá, pháp bảo, thần dược, công pháp, đều muốn rơi vào trong tay người khác, Huyền Minh Tử liền gấp, không hoãn quả mà hoãn không đồng đều. Người trên thế giới này, thường thường đều là như thế. Huyền Minh Tử trước đó thời điểm, cho rằng hoa trời giật bọn hắn là kẻ ngu, đầu nhập nhiều như vậy chân quý thần tình, hoàn toàn là đổ xuống sông xuống biển, cuối cùng khả năng cái gì cũng không chiếm được, nhưng là bây giờ Trải qua cẩn thận suy nghĩ về sau, hắn phát hiện đối phương có thể là có thể thành công. Lần này hắn liền không cân bằng. Nếu như mọi người ai cũng không chiếm được quá kiếm tiên truyền thừa, hắn là có thể tiếp nhận. Nhưng nếu là có người có thể đạt được, cái này liền hắn chỗ tuyệt đối không thể nhịn. Không được, chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh. Bọn hắn đã có thể vay tiền, như vậy ta cũng được. Bọn hắn có thể bán thành tiền pháp bảo cùng thiên tài địa bảo, ta cũng có thể. Ta còn có thể đi giết người đoạt bảo, còn có thể trộm cắp ăn cướp. Ta nhất định phải đuổi tại trước mặt của bọn hắn kích hoạt hư không tiểu nazi trận pháp, so với bọn hắn trước một bước tiến vào trong đọa phủ. Huyền Minh Tử trong nội tâm gào thét, sốt ruột vô cùng. Hán tạo hóa thần suối tỏa ra ánh sáng chói lọi, lập tức liền bay ra một khỏa lại một khỏa tạo hóa thần tinh, khảm nạm vào trận pháp bên trong. Lập tức, liên thắp sáng ba viên nửa tiểu tinh tinh. Chương 268, không phải liền là nạp tiền sao? Ai không biết? Chương 268, không phải liền là nạp tiền sao? Ai không biết? Nhìn một chút sáng ba viên nửa tiểu tinh tinh, Huyền Minh Tử lại có một loại nhàn nhạt cảm giác thỏa mãn, lại nhìn phía trên những cái kia xếp tại hắn trước đó người, hắn kìm lòng không được thăng lên một cái ý niệm trong đầu, ta nhất định sẽ so với bọn hắn trước một bước thắp sáng tất cả tinh tinh trên người hắn cũng chỉ có 18 tám khỏa tạo hóa thần tinh, lúc này đã đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. nếu là muốn kế tiếp theo thắp sáng, như vậy hắn liền cần đi vay tiền. nhưng là ngay lúc này, kia băng lanh máy móc thanh âm lại vang lên, ẩn chứa năng lượng, vật phẩm, có thể, Huyền Minh Tử tại sừng sốt một chút về sau, lập tức liền kinh hỉ hỏi, hệ thống, ý của ngươi là, chẳng những là tạo hóa thần tinh, những cái kia ẩn chứa năng lượng cường đại bảo vật, cũng có thể sao? đúng, hệ thống về đạo, Huyền Minh Tử lập tức liền kinh hỉ lên, suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, tạo hóa thần tinh ẩn chứa có năng lượng, một chút thiên tài địa bảo bên trong cũng tương tự ẩn chứa có năng lượng, nếu là năng lượng, như vậy tự nhiên là cũng có thể. Hắn nhịn không được đập chán của mình một chút, nói, ta làm sao đần như vậy, bố trí có chút trận pháp lúc, trận nhãn liền cần một chút vật phẩm trận áp, có thể bộc phát ra càng thêm cường đại uy lực, trừ tạo hóa thần tinh, đích thật là có thể dùng vật phẩm khác thay thế, ta làm sao ngay cả điểm này cũng không nghĩ tới. Đương nhiên, làm trận nhãn vật phẩm là có nghiêm khắc hạn chế, không phải nói bất luận cái gì vật phẩm đều có thể dùng để làm trận nhãn. Hắn cũng không biết cái này hư không tiểu na gì trận pháp cần gì tang vật phẩm, thế là hắn thăm dò tính địa xuất ra một kiện thiên địa hồng lô cấp bậc linh dược, đặt ở một viên tiểu tinh tinh lô khảm bên trong, nhất thời, cái này tiểu tinh tinh sáng ngời lên một chút điểm. Lại có dùng. Huyền Minh Tử đại hỉ, lập tức lại lấy ra đến càng nhiều hỏa lò cấp bậc linh dược, khi tốn hao 10 cây về sau, tiểu tinh tinh một góc mới được thắp sáng. Hắn suy tư một chút, hiểu rõ ra, xem ra nếu là tạo hóa cấp bậc thiên tài địa bảo, một kiện liền có thể thắp sáng tiểu tinh tinh một góc, nếu là hỏa lò cảnh thiên tài địa bảo, 10 cái mới có thể. Cái này khiến hắn mừng rỡ lên. Hắn bước vào tạo hóa cảnh dù sao đã có hơn 30 năm, cái này hơn 30 năm tích lũy, hắn thu thập bảo vật hay là có không ít, nếu là toàn bộ lấy ra lời nói, như vậy đem tiểu tinh tinh thắp sáng đến hơn 20 khỏa, còn có thể làm được. Nghĩ tới chỗ này, hắn lập tức thật hưng phấn lên, bắt đầu kế tiếp theo thắp sáng lên tiểu tinh tinh đến. 5 quả, 8 quả, 15 khỏa. Nhìn xem một khỏa lại một khỏa tinh tinh từ màu xám biến thành kim sắc, huyền minh tử nội tâm càng ngày càng cao hứng, hưng phấn vô cùng, loại chuyện này giống như là có một loại ma lực đồng dạng, để hắn có một loại mãnh liệt xúc động, muốn một mực hấp sáng xuống dưới. Nhất là nhìn xem thứ hạng của mình không ngừng lên cao thời điểm hắn càng hưng phấn lên chúc mừng vượt qua đạt tới thứ sáu chúc mừng lại vượt qua thứ năm mời không ngừng cố gắng ngài xếp hạng lại thăng cấp thứ bốn khoảng cách kích hoạt trận pháp lại gần một bước bất quá là một hồi thời gian huyền minh tử xếp hạng liền đã đạt tới thứ tư tháp sáng 25 mươi khỏa tiểu tinh tinh nhìn qua một chút xếp tại hắn người phía dưới hắn lập tức liền không nhịn được khinh bỉ giã rời những người này đều bị hắn vượt qua đi vừa mới thời điểm từng cái không phải rất ngưu bước sao hiện tại làm sao không trâu rồi có bản linh kế tiếp theo thắp sáng a không phải liền là nạp tiền sao ai không biết huyền minh tử lại nhìn một chút xếp tại hắn người ở phía trên sắc mặt của hắn liền có chút không dễ nhìn bởi vì ngay tại một hồi này thời gian những người này thắp sáng tinh tinh số lượng lại tăng thêm bất quá cũng may ra tăng cũng không phải là rất nhiều xem ra những này mượn tiền cũng tiêu hao hết huyền minh tử hừ lạnh một tiếng lao tử một hồi liền vượt qua các ngươi trên người hắn thiên tài địa bảo phù lục trận bàn không thường dùng pháp bảo những này ngoại vật trên cơ bản đều đã toàn bộ tiêu hao đương nhiên hắn còn có một số lý trí chỉ là đem mình không thế nào dùng đồ vật đem ra, những cái kia hắn bảo mệnh chi vật, bản mệnh pháp bảo loại hình vật phẩm trọng yếu, hắn cũng không có lấy ra. sở độ nhìn lấy mình trong chữ vật không gian thêm ra vô số bảo vật, nhịn không được hít một hơi, đây chính là tạo hóa cảnh trường sinh giả thân ra sao? trong chữ vật không gian, đến từ huyền minh tử bảo vật, cơ hồ là chất đầy một cái góc, chứng trên trăm loại, trong đó tuyệt đại bộ điểm là hỏa lo cấp bậc bảo vật, nhưng là tạo hóa cấp bậc cũng không ít. triệu quy trần cắt nhếp đám người thân gia cùng huyền minh tử so sánh, cơ hồ kém vô số lần. sở độ trong lòng nóng bỏng, những vật này chỉ là huyền minh tử trên thân chín thành bảo vật mà thôi. Hắn còn lại này một thành, mặc dù chỉ là một thành, thế nhưng là nó giá trị, muốn so cái này chín thành đều chân quý hơn, ta phải nghĩ biện pháp, toàn bộ đều lừa qua tới. Sở độ vừa mới thế, nhưng là nhìn rõ ràng, Huyền Minh Tử đem thiên tài địa bảo đang dược phụ lục. Những vật này lấy ra lúc, cuối cùng đều lưu lại một hai loại, có thể bị hắn lưu lại, không bỏ được tiêu hao, nó chân quý trình độ rõ ràng. Lúc này, Huyền Minh Tử đã thắp sáng 25 vị sao, trên người hắn trừ những cái kia hắn không bỏ được bảo vật bên ngoài, đã không có đồ vật có thể tới tiêu hao. Xem ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi vay tiền. Huyền Minh Tử thở dài một cái, Giết người đoạt bảo là cuối cùng một loại biện pháp, dù sao, đặt tới thiên địa hồng lâu cảnh về sau, liền có thể tự báo, nếu là vận khí không tốt, gặp phải đều là một chút tính cách cương liệt hạng người, như vậy lãng phí nửa ngày thời gian, khả năng một điểm thu hoạch đều không có. Nghĩ đến vay tiền, Huyền Minh Tử sắc mặt liền có chút khó coi, trường sinh giả ở giữa, muốn vay tiền cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, có chút tu vi cường đại hạng người, mặc dù biết cho vay tiền, nhưng là lợi tức cao dọa người, mượn 10 khoản thần tinh, khả năng liền muốn còn 10 lắm khoản, lòng dạ hiểm độc không được. Bất quá Huyền Minh Tử lập tức liền nở nụ cười, sợ cái gì? chỉ cần ta có thể kích hoạt trận pháp, liền có thể chuyển tống đến Thái Bạch Động phủ bên trong. đến lúc đó, cả tòa trong động phủ bảo vật đều là ta. đây chính là Thái Bạch Kiếm Tiên Động phủ, có bao nhiêu kinh người bảo vật. ta hiện tại mặc dù trả giá không ít đại giới, thế nhưng là đến lúc đó có thể thu được chỗ tốt, sẽ là hiện tại nghìn lần 10,000 lần. nghĩ tới chỗ này, Huyền Minh Tử nội tâm liền kiên định. vay tiền, lập tức liền đi tìm người vay tiền. liền xem như táng ra bại sản, cộng thêm thiếu đặt mông nợ bên ngoài, hắn cũng muốn đem tất cả tiểu tinh tinh đều thắp sáng. sơ độ mỉm cười, nhớ tới một câu, tại chưa ký kết hợp đồng trước đó, hết thề để ngài sớm trả tiền. Giao nạp tiền thế chấp hành vi, đều là không muốn mặt hành vi. Tham niệm, dục vọng, quả nhiên là trên thế giới này, tuyệt đại đa số người nhược điểm. Chỉ cần có thể nắm chắc đến những người khác cái này tâm lý, sở độ liền tin tưởng, không có hắn lựa gạt không được người. Ồ. Ngay lúc này, sở độ trong mắt bỗng nhiên sáng lên, không khỏi hướng Huyền Minh Tử nhìn lại, chương 269, Người đã bị bao vây. Chương 269, Người đã bị bao vây. Chỉ thấy Huyền Minh Tử ở trên mặt một vòng, vậy mà đột nhiên từ cả người cao bảy thước cường tráng trung nhân nhân, biến thành một cái ngọc thụ lâm phong thiếu niên. Thiếu niên này, cùng hoa trời giật, dài giống nhau như đúc. Càng làm cho Sở Độ cảm giác được ngạc như là, Huyền minh tử trên thân như là sóng nước ba động, quần áo trên người, vậy mà cũng từ đạo bảo biến thành một thân cầm bảo, cùng trước đó Sở Độ thấy qua hoa trời giật mặc quần áo, hoàn toàn tương tự. Thậm chí, lúc này Huyền minh tử cả người khí chất cũng hoàn toàn phát sinh biến hóa, cùng hoa trời giật khí tức có 7, 8 phần tương tự. Nếu như không phải Sở Độ tận mắt thấy một màn này, cơ hồ sẽ hoàn toàn coi là, đây nhất định chính là hoa trời giật. Huyền minh tử biến hóa xong, lại là bỗng nhiên vỗ trán một cái, ảo não nói, ta làm sao quên đi, hoa trời giật cũng nhận được hệ thống mạnh võ, hắn thân nhân bằng hữu tiền, khẳng định đều đã bị hắn mượn xong ta lại giả vợ như hắn bộ dáng, từ hắn thân nhân bằng hữu kia bên trong cũng lừa gạt không đến tiền. sở độ, cái này huyền minh tử, vậy mà giống như hắn, cũng là một cái lừa gạt. dứt lời, huyền minh tử ở trên mặt một vòng, một trận sóng nước đồng dạng lưu động, khuôn mặt của hắn lại phát sinh biến hóa, hóa thành một cái sở độ không biết lão giả. đồng thời, y phục của hắn khí chất cũng theo đó cải biến, sinh động như thật, rất thật vô cùng, hoàn toàn nhìn không ra trước đó dáng vẻ. sở độ không khỏi sợ hai thán phục, cái này huyền minh tử biến hóa chi nói, vậy mà như thế ca minh. a, sở độ đột nhiên giật mình, nội tâm chấn động, không phải biến hóa chi nói cái này tựa hồ là hắn liền vội vàng đem thần hồn của mình thôi động đến cực hạn kinh ngạc phát hiện huyền minh tử gương mặt bên trên vậy mà mang theo một cái mỏng như cánh ve mặt nạ này mặt nạ như là nước chảy có thể tùy tâm ý cải biến huyền minh tử hết thể biến hóa vậy mà đều là này mặt nạ hiệu quả sở độ không khỏi giật mình này mặt nạ lấy hắn cường hãn vô song thần hồn trước đó thế mà cũng không có chú ý đến hay là tại huyền minh tử thôi động cực hạn mới phát giác được cái này chẳng phải là nói nếu như là những người khác liền càng thêm không có khả năng phát hiện nếu như không phải huyền minh tử ngay trước hắn cảm ứng biến hóa Hắn khả năng đến bây giờ cũng còn còn không biết đạo huyền minh tử trên mặt vậy mà mang theo một cái mặt nạ, sở độ trong mắt phát sáng, lập tức liền có một loại mừng rỡ vô cùng cảm giác. Này mặt nạ, chẳng những biến hóa ra người tới rất thật vô cùng, liền y phục cùng khí chất đều có thể bắt trước được bảy tám phần, mặc dù không phải uy lực gì pháp bảo cường đại, thế nhưng là đối với hắn mà nói, quả thực là trí bảo. Hắn làm chính là lắc lư người loại sự tình này, hoàn toàn chính là một cái đại lừa gạt, hố không biết bao nhiêu người, nếu là lại có dạng này một cái mặt nạ, như vậy tuyệt đối sẽ là như cá gặp nước, như hổ thêm cánh, lắc lư lên những người khác đến, có thể thêm ra vô số trò mới. Sở độ trước đó vẫn đều đang tìm có hay không cùng loại với 72 biến thần thông như vậy công pháp, thế nhưng là đối với hiện tại tu vi thấp như vậy hắn đến nói, giống như tìm được khả năng cũng không có tác dụng gì, cho nên sở độ về sau cũng chỉ có thể lựa chọn rất thật một chút mặt nạ, mặc dù hắn cũng mua không ít mặt nạ, thế nhưng là những cái kia mặt nạ quá đơn một cố định, chỉ có thể thỏa mãn hắn một bộ điểm nhu cầu. Mà lúc này huyền minh tử trên thân cái này liền không giống. Sở độ trong mắt phát sáng, nội tâm lần thứ nhất như thế lửa nóng, cái này bảo vật, rất thích hợp hắn dùng để hô người. Huyền minh tử, ngươi xong? Sở Độ lúc này liền thăng lên vô số suy nghĩ, hắn vô luận như thế nào, đều muốn đem này mặt nạ cho lửa gạt tới tay. Có nhiều thứ, tại một số người trong mắt, có thể là gân gà đồng dạng tồn tại, không nhiều lắm công dụng, thế nhưng là đặt ở mặt khác một số người trong tay, sẽ cho thấy nghịch thiên công năng. Cũng tỷ như, cái mặt nạ này đối Sở Độ, cái này Huyền Minh Tử còn tính là một cái có lý trí người, không có như vậy địa điên cuồng đem tất cả bảo vật đều đầu nhập tiền đến, ta làm như thế nào mới có thể đem tay hắn bên trong cái mặt nạ này lắc lư tới tay? Điểm này để Sở Độ đối với hắn rất là thật bội phục, không giống như là triệu quy trần cắt nhét bọn người, đầu nào nóng lên? đem lão bà vốn tiền quan tài toàn bộ đều cho sở độ, huyền minh tử đến bây giờ trên thân trọng yếu bảo vật thế nhưng là cũng đều giữ lại, một kiện đều không có cho sở độ. hơn nữa nhìn huyền minh tử dáng vẻ đối cái mặt nạ này hay là vô cùng địa coi trọng, cái này liền càng thêm gia tăng sở độ đem mặt nạ lừa gạt tới tay độ khó. sở độ ánh mắt chớ động, nội tâm khinh khắc ở giữa dâng lên vô số suy nghĩ, lập tức khoe miệng của hắn cong lên một vòng tiêu dung. hệ thống có thể đem cái bài danh này một mực biểu hiện trong mắt của ta, để ta tùy thời đều có thể nhìn thấy sao? lúc này huyền minh tử chuẩn bị kỹ càng hết thể về sau liền chuẩn bị xuất phát đi vay tiền, tại khởi hành trước, hắn đung nhiên mở miệng hỏi, sở độ lập tức liền minh bạch hắn ý nghĩ, huyền minh tử đây là muốn tùy thời chú ý cái khác 6 người thắp sáng tinh tinh tiến độ, miễn cho hoa trời giật bọn người sớm kích hoạt, chưa không tiểu na di trật pháp tiến vào trong đội phủ. sở độ mỉm cười, cái này huyền minh tử có đôi khi thật thông minh, nhưng có đôi khi nhưng lại ngu ngốc một cách đáng yêu, hắn thật sự cho rằng hoa trời giật bọn người thắp sáng nhiều như vậy tinh tinh sao? Có cái dám cái khác 6 người, hắn còn chưa kịp đi lắc lư hoa trời giật bọn người đâu, đương nhiên, sở độ là không thể nào đem điểm này nói cho huyền minh tử, hắn lập tức liền lấy hệ thống máy móc băng lãnh thanh âm nói túc chủ, ngươi hay là trước hết nghĩ biện pháp bảo mệnh đi. Ừm, nghe vậy, huyền minh tử lập tức liền sưng sở, đây là ý gì? bảo mệnh, bảo đảm cái gì mệnh? còn có người tới giết hắn không thành. không đợi hắn mở miệng hỏi, hệ thống băng lãnh máy móc thanh âm lại lần nữa vang lên. bản hệ thống tồn tại ý nghĩa vì chủ nhân tuyển ưu tú nhất truyền nhân y bác, tự nhiên không thể liền lựa chọn các ngươi bảy người còn tuyển rất nhiều dự bị đều thiên phú yêu nghiệt người các ngươi nếu như bị đánh bại mảnh vỡ liền sẽ tử bọn hắn kế thừa hệ thống thanh âm mặc dù tuyệt đối tiếp theo tiếp theo thế nhưng là Huyền Minh Tử lại là lập tức liền nghe rõ có ý tứ gì sắc mặt của hắn lập tức liền đại biến bắt đầu lại còn có dự bị người nhưng mà để hắn sắc mặt càng khó coi hơn còn tại đằng sau mỗi cái dự bị người đều có một bộ thời gian thực đổi mới địa đồ phía trên tiêu ký ngươi vị trí Người bây giờ đã bị bao vây mau đào mạng đi hệ thống máy móc thanh âm cái gì Huyền Minh Tử trong chốc lăn lộn kịp phản ứng về sau thần trí của hắn vội vàng liền hướng bốn phía quét tới ầm ầm nhưng mà còn chưa chờ hắn thần thức cảm ứng được tình huống chung quanh, một đạo kinh khủng tiếng nổ liền đã vang lên, đất rung núi chuyển, hắn chỗ hầm đổ sụp vỡ vụn, đá vụn bắn tung trời, bố trí trận pháp tản ở bốn phía trận kỳ giang giác một tiếng đứt gãy, trận pháp bị sinh sinh phá vỡ. đồng thời một đạo hương phấn vô cùng thanh âm vang lên, Huyền Minh Tử giao ra kiếm tiên hệ thống mảnh vỡ, ta sở phạm tha cho người khỏi chết. chương 280 lại có hệ thống nghĩ lửa gạt chấm rút thưởng. chương 280 lại có hệ thống nghĩ lửa gạt chấm rút thưởng. Huyền Minh Tử sắc mặt lạnh lẽo, thưa một tiếng, thể nội tạo hóa thần suối cô cô chảy xuôi cường hành khí tức quét ngang mà ra, đem đổ sụp hòn đá trấn vị nát kết thúc. thân thể của hắn phá không mà lên, bay ra ngoài. với anh, một con kinh khủng đại thủ che khuất bầu trời, ngay cả hư không cũng vì đó run dậy, bá đạo không thiếu sót. đột nhiên xuất hiện, hung hăng trượt về phía hắn. Huyền Minh Tử sớm có phòng bị, không chút nào lui, lấy cứng trọi cứng, cùng cự thủ va chạm đến cùng một chỗ, nổ thật to tiếng vang lên. Huyền Minh Tử mặc dù cản trở cự thủ, thế nhưng lại bị ép về mặt đất. mà lúc này đây, Huyền Minh Tử cũng thấy rõ ràng trung quanh tình thế, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi bắt đầu. chọn vẹn hơn hai người, tạo hóa cảnh tương giả hai người hỏa lò cảnh trường sinh giả 25 người để Huyền Minh Tử cao mày là những người này dẫn đầu lại là một cái bất quá mở ngũ khiếu thiếu niên thiếu niên khuôn mặt thanh tú dáng người gầy gò khí thế bất phàm thiếu niên này không phải người khác chính là Sở Phạm phế tích bên trong Sở Phạm mang theo hắn một đám cường hanh nô bộc đem Huyền Minh Tử vây quanh ở trung đường thần sắc của hắn trong lúc mơ hồ có chút thâm phấn. nơi xa tàn tại trên nhà cao tầng Sở Độ đứng tại kia bên trong nhìn một màn này Sở Phạm đến thật đúng là nhanh trước đây không lâu. Cái này Huyền Minh Tử còn tính là một cái có lý trí người, không có như vậy địa điên cuồng đem tất cả bảo vật đều đầu nhập tiền đến, ta làm như thế nào mới có thể đem tay hắn bên trong cái mặt nạ này lắc lư tới tay. Huyền Minh Tử mặt nạ, để Sở Độ cực kỳ động tâm, hắn hơi tự hỏi một chút về sau, liền có chú ý. Hắn đang lừa dối Huyền Minh Tử đồng thời, phân tâm nhị dụng, liên hệ với một mực bám vào Sở Phạm trên thân kia một sợi thần hồn quái ảnh. Chúc mừng túc chủ, đã tích lũy 56000 ngàn trang bức giá trị, xin hỏi tốc chủ phải trang lập tức sử dụng. Sở Độ tùy ý tìm một cái lý do, hướng Sở Phạm hỏi. Sở Phạm ngay tại dẫn theo nô bộc của hắn đại quân bắt trong thành làm loạn bảy tông dương nghiệt, nghe vậy, hắn dừng bước, để chúng nô bộ cảnh giới. Sở phàm suy tư, hắn khoảng thời gian này, một mực tại điên cuồng làm nhiệm vụ, dù sao, diện một cái bảy tông đệ tử, liền có thể thu hoạch được 1.000 trang bức giá trị, hắn có nô bộ đại quân tại, cơ hồ là cùng nhặt trang bức giá trị đồng dạng, mấy ngày nay, hắn đã tích lũy một bút khổng lồ trang bức giá trị, thậm chí nô bộ đại quân còn lớn mạnh hơn không ít, Sở Thanh Mai lại giúp hắn độ hóa một cái tạo hóa cảnh trưởng sinh giả. Hiện tại, trong tay hắn đã có hai cái tạo hóa cảnh, 25 cái hỏa lọ cảnh. Hắn một mực tại tích lũy trang bức giá trị, nghĩ đến nhanh chóng đến 100.0000, trước đem thôn tiên diệt địa luyện hồn thuật môn công pháp này cho ưu hóa, miễn cho tương lai bị giang lầm tiên cho đoạt, cho nên mấy ngày nay mặc dù thu hoạch được nhiều như vậy trang bức giá trị, nhưng vẫn không vận dụng. Lúc này nghe tới hệ thống chủ động mở miệng hỏi thăm, trong mắt của hắn lóe lên, cái này thật đúng là kỳ quái, trước kia hệ thống thế nhưng là chưa từng có như thế chủ động qua đây, hắn linh cơ khẽ động, không khỏi hỏi: "Hệ thống, ngươi có cái gì tốt đề nghị sao?" Hắn suy đoán, hệ thống có phải là muốn cho hắn tốt hơn đề nghị, càng hợp lý sử dụng những này trang bức giá trị. Mà quả nhiên, tiếp xuống liền nghe tới hệ thống nói: "Túc chủ, ta đề nghị ngươi đem trang bức giá trị dùng tại nơi quan trọng nhất." Sở Phàm sững sở, hỏi: "Ta đem thôn tiên diệt địa luyện thần thuật ưu hóa, cứ trừ nó thay hoàng ngầm, miễn cho tương lai bị Giang Lâm Tiên đoạt xá, cái này không phải liền là trọng yếu nhất sao?" "Không phải, ta tương lai nếu là chết rồi, cái khác hết thảy đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa." "Túc chủ, ngươi sai, tăng thực lực lên mới là ngươi chuyện quan trọng nhất, nói câu không khách khí, chỉ cần thực lực của ngươi cường đại đến nghiền ép Giang Lâm Tiên tình trạng, hắn bất kỳ mục đích đều là hư ảo." Tương phản, "Ngươi nếu là trưởng thành không, dựa Cho dù là ngươi giải quyết thôn thiên diệt địa luyện thần thuật thay hỏa ngầm thì có ích lợi gì? Hắn bây giờ còn có thể cùng ngươi lá mặt lá trái, nhưng đợi đến vạch mặt thời điểm, hắn hoàn toàn có thể đem ngươi cưỡng ép bắt lại, đưa ngươi hồn phách đánh thành trọng thương, thừa dịp ngươi suy yếu vô cùng thời điểm, lại đoạt sáng ngươi, ngươi hay là kết quả giống nhau? Sở Đồ Đạo, Sở Phàm lập tức liền nhăn lại đến lông mày, cảm giác được hệ thống, nói hình như phi thường có đạo lý. Vậy phải làm thế nào? Còn có thể làm sao? đương nhiên là nhanh chóng tăng thực lực lên, bằng không bản hệ thống vì sao lại cho ngươi tuyên bố hiện tại cái này phúc lợi nhiệm vụ? Đáng tiếc là ngươi hoàn toàn không để ý tới giải bản hệ thống dụng tâm lương khổ, vậy mà đem trang bức giá trị đều tổn lên, không có chút nào vận dụng. Sở phàm thế nhưng là đều đã tổn 50,000 trang bức giá trị, nếu là toàn bộ đều dùng để ưu hóa thôn tiên diệt địa luyện thần thuật, môn công pháp này ưu hóa tiến độ, rất nhanh liền có thể đạt tới 100% một khi đến lúc kia, Sở Độ làm sao cho Sở phàm ưu hóa? Khó nói lại để cho hắn nghịch luyện sao? Sở phàm mặc dù có đôi khi rất độc, thế nhưng là, người ta cũng không phải thật nó cả, mỗi lần đều để hắn nghịch luyện, đồ đần cũng sẽ cho rằng có vấn đề. Sở Độ còn không có nghĩ kỹ làm như thế nào, ưu hóa thôn tiên diện địa luyện thần thuật chờ hắn nghĩ kỹ biện pháp ứng đối đến lúc đó lại lắc lư sở phàm đem trang bức giá trị dùng tại phương diện này hiện tại để sở phàm giúp hắn đem huyền minh tử mặt nạ đoạt tới mới là chính sự sở phàm cẩn thận nghĩ nghĩ hệ thống cảm giác đúng là rất có đạo lý thực lực bản thân tăng lên mới là hết thề căn bản so với vật gì khác vô luận là pháp bảo đan dược công pháp cái gì cũng không sánh nổi tu vi của mình trọng yếu nghĩ đến mình thậm chí ngay cả điểm này đều không có minh bạch còn cần hệ thống nhắc nhở sở phàm không khỏi liền hổ thẹn nói hệ thống may mắn ta gặp người có người phụ trợ ta bằng không ta cả đời này còn không biết đạo muốn đi bao nhiêu đường quanh co, có ngươi dạng này thầy tốt bạn hiền là ta đời này vinh hạnh lớn nhất, ta thật sự là tích lũy tám đời phúc khí. ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. sở độ thở dài một cái, hy vọng tương lai sở phàm phát hiện đây hết thể đều là hắn cái này hảo đại ca đang lừa dối hắn thời điểm, hắn còn có thể nghĩ như vậy. hệ thống, ta thế nào mới có thể nhanh nhất tăng thực lực lên? khó nói là đem trang bức giá trị đều dùng để luyện đan sao? sở phàm hơi nghi hoặc một chút, hệ thống không đề nghị hắn ưu hóa công pháp, nhưng chỉ dùng tại cái này ra ngoài, cũng liền còn thừa lại phân giải công năng, luyện đan công năng còn có rút thưởng công năng cái này ba cái tốn hao trang bức giá trị địa phương hắn cẩn thận suy nghĩ một chút phân giải công năng đối tăng thực lực lên không có tác dụng gì rút thưởng công năng mặc dù thăng cấp đến xa hoa kim cương bản nhưng là hắn vẫn luôn cảm giác rút thưởng chuyện này là một cái cực kỳ không đáng tin cậy sự tình cho nên cũng chỉ còn lại có luyện đan công năng nhưng mà vượt quá dự liệu của hắn lại nghe hệ thống đơn giản sáng tỏ trả lời rút thưởng sở phàm lập tức liền lắc đầu kiên định cự tuyệt nói không hệ thống ngươi lại nghĩ gạt ta rút thưởng ta mới không mắc nhiêu thế nhưng là hắn vẫn chưa nói xong trong mắt liền đột nhiên lóe lên Nội tâm cú sốc, nhịn không được nghĩ đến, thời điểm trước kia, hệ thống thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có chủ động để ta rút thưởng, đều là ta tự nguyện, nhưng bây giờ, hệ thống lại là chủ động để ta rút thưởng, khó nói, chương 271, ngươi quả nhiên là một cái thành thật hệ thống. Chương 271, ngươi quả nhiên là một cái thành thật hệ thống. Lại nghĩ tới khoảng thời gian này, hệ thống tựa hồ là đồng nhiên lương tâm phát hiện đồng dạng, chẳng những thường xuyên chỉ điểm hắn nhân sinh triết lý, như ba ba đồng dạng dạy bảo hắn cách đối nhân xử thế đạo lý, trả lại hắn tuyên bố phúc lợi nhiệm vụ, đối tốt với hắn tựa như là đổi một cái hệ thống đồng dạng. Hắn lúc này kìm lòng không được liền hoài nghi, hệ thống chủ động nhắc nhở, để hắn rút thưởng, có phải là lại muốn cho hắn cái gì phúc lợi? "Tốt, ta rút." Sở Phạm lập tức liền đổi giọng, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là có hơn 50 ngàn trang bức giá trị, phổ thông rút thưởng có thể rút hơn 500 lần, xa hoa kim cương rút thưởng cũng có thể rút 25 lần, rút mấy lần cũng không đau lòng. Trong mắt của hắn, lập tức liền hiện hiện xa hoa kim cương bản rút thưởng bản. Thăng cấp về sau, Hỏa Phong quả nhiên tinh xảo rất nhiều. Sở Phạm nhìn qua rút thưởng bản, nhịn không được tán thưởng một tiếng, so với hệ thống trước kia Hỏa Phong, hiện tại cái này rút thưởng bản Hóa chất thật là tốt quá nhiều, căn bản không phải một cái cấp bậc. Sở Phàm chính là muốn bắt đầu rút thưởng, chợt nhìn thấy, rút thưởng bản một bên, lại có một cái tuyển hạng, trên đó viết, gấp 10, hai chữ. Không chờ hắn hỏi thăm, hệ thống thanh âm liền vang lên, Sa hoa kim cương bản rút thưởng bản có được gấp 10 công năng, chúng thưởng sát suất tăng lên gấp 10, xin hỏi tốc chủ, phải trang tuyển dự dụng. Sở Phàm trong mắt lập tức liền phát sáng lên, hỏi, hệ thống, ngươi xác nhận là chúng thưởng sát suất tăng lên gấp 10. Không sai. Sở độ lập tức liền hồi đáp đạo. Lập tức, Sở Phàm lại hỉ mới liên rút cùng gấp 10 chúng thưởng sát suất, hoàn toàn không giống, tỉ như chúng thưởng sát suất là 10%, 10 liên rút kết quả, khả năng hay là cái gì đều rút không đến, nhưng nếu là chúng thưởng sát suất tăng lên gấp 10, như vậy chính là 100%, cái này chẳng phải là đại biểu nhất định liền có thể rút đến độ vật. Đương nhiên, đối với mình cái hệ thống này chúng thưởng sát suất, sợ phàm là ôm lấy 12 điểm hoài nghi, đánh chết hắn, hắn đều không cho rằng có 10% cho ăn bệ bụng, có 5% 6 cũng không tệ. Lúc trước hắn thế nhưng là đã tính, trên cơ bản, hắn rút vài chục lần, mới có thể bên trong một lần. Cho nên, bây giờ thấy cái này, chúng thưởng sát suất tăng lên gấp 10 truyền hạng, hắn đương nhiên là cực kỳ địa hưng phấn. "Tốt, thêm gấp 10, lập tức bắt đầu rút thưởng." Sở Phạm lập tức thật hương phấn nói. Hắn Trang bức giá trị nháy mắt bị khấu trừ 10,000, rút thưởng bàn lập tức liền xoay tròn cấp tốc. Sở Phạm nhìn xem đã biến thành hơn 40,000 trang bức giá trị, có điểm tâm đau nhất, đây chính là hắn mất vài ngày như vậy mới kiếm được, hắn lập tức liền hung dữ nói, "Hệ thống, ta thế nhưng là thêm gấp 10, mà lại đây chính là sa hoa kim cương bản rút thưởng bản, nếu là ta lần này cái gì đều rút không đến, về sau ngươi đánh chết ta." cũng đừng nghĩ lại gạt ta rút thưởng. Sở Độ cười cười, hắn lần này cũng không phải vì lừa gạt Sở Phạm trang bức giá trị, đương nhiên sẽ để cho Sở Phạm rút chúng ban thưởng. "Đinh, chúc mừng Tốc Chủ rút chúng Hi Hữu Đạo Cụ Linh Hồn Tam vấn." "Đinh, Linh Hồn Tam vấn, Tốc Chủ có thể hướng hệ thống hỏi thăm tùy ý 3 cái vấn đề, hệ thống đều sẽ nói cho Tốc Chủ đáp." Sở Phạm tại ngây ngốc một chút về sau, lập tức liền cuồng hỉ lên, vậy mà rút chúng Hi Hữu Đạo Cụ. Thế nhưng là nghe tới hệ thống liên quan tới cái này Hi Hữu Đạo Cụ giải thích về sau, Sở Phạm liền cau mày, cái này Hi Hữu Đạo Cụ, giống như rất rắc rối a, căn bản cũng không có chỗ hích là gì. A, Sở Phan ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi, hệ thống, ngươi xác định là bất cứ vấn đề gì đều có thể sao? Hệ thống máy móc băng lãnh thanh âm lập tức liền vang lên, không sai, nhỏ đến một người quá khứ, hiện tại, tương lai, lớn đến toàn bộ vũ trụ sinh tử, luân hồi, trôn vùi, hệ thống đều sẽ nói cho túc chủ đáp án, lại nhất định vì câu trả lời chính xác. Sở Phan không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc chấn kinh, hắn bỗng nhiên ý thức được, cái này hy hữu đạo cụ linh hồn tam vấn, tựa như là một cái lưu bước đến cực hạn ban thường. Bất cứ vấn đề gì, đều có thể hỏi. Hệ thống đều sẽ nói cho hắn câu trả lời chính xác. Nội tâm của hắn kích động, im lòng không được liền hỏi. Hệ thống, tương lai ta đạt tới thành tựu ra sao? Hệ thống trầm mặc một lát, lập tức liền nghe nó băng lãnh máy móc thanh âm vang lên. Một đời tiền đế, bức vương chi vương, độc đoán vạn cổ, được thế nhân tôn xưng là tạc thiên tiền đế. Sở Phan thân thể lún chấn, lập tức hắn liền đỗ nhiên phá lên cười. A ah ha ha ha, ta liền biết, lao tử tương lai chắc chắn sẽ không là người bình thường. Xin hỏi tuốc chủ vấn đề thứ hai là cái gì? Sở độ hướng Sở Phan hỏi. Sở Phan cẩn thận suy tư, nửa ngày không nói gì, phảng phất rất khó lấy hay bỏ. Sở Độ không khỏi liền buồn bực lên, Sở Phạm đây là muốn hỏi gì? Bất quá hắn cũng không thèm để ý, dù sao hết thảy đều là hắn nói bữa, mặc kệ Sở Phạm muốn hỏi điều gì, hắn tùy tiện kéo là được. Đúng lúc này, chỉ nghe Sở Phạm hỏi ra vấn đề thứ hai, ai là trên thế giới này đẹp trai nhất người? Sở Độ sững sở, lập tức, hắn thở dài lên, vấn đề này liền không có cách nào nói bữa, dù sao, đáp án là duy nhất, hắn chỉ có thể ăn ngay nói thật nói, "Sở Độ." Sở Phạm sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi, nhưng là một lát sau, hắn thở dài một cái, ngươi quả nhiên là một cái thành thật hệ thống, cái này linh hồn ta vẫn là thật. Vừa mới thời điểm, hắn cũng không phải là rất tin tưởng hệ thống nói tới, vô luận bất cứ vấn đề gì đều sẽ nói cho hắn đáp án, đồng thời còn nhất định là câu trả lời chính xác, nhưng là hiện tại, hắn tin, nếu như vừa mới hệ thống trả lời không phải sở độ, mà là những người khác, như vậy, tự nhiên là nói rõ, hệ thống là lừa hắn. Sở Phàm biết lòng, nhìn một cái Ngọc hoang Thành bên ngoài trong dãy núi hiện hiện Thái Bạch Động phủ, hỏi ra vấn đề thứ ba, ta sao có thể đạt được Thái Bạch kiếm tiên truyền thừa? Như là đã xác định cái này, linh hồn tam vấn đáp án đều là thật, Sở Phàm đương nhiên muốn hỏi một chút cái này vấn đề trọng yếu nhất. Thái Bạch động phủ sự tình, Toàn bộ Ngọc Hoang Thành đều đã biết, Sở Phàm đối Thái Bạch Kiếm Tiên trong động phủ bảo vật cùng truyền thừa, tự nhiên cũng là tâm động vô cùng. Hắn mặc dù đã có hệ thống gia thân, thế nhưng là ai cũng không chê bảo vật của mình nhiều, nếu như hắn lại có thể được đến Thái Bạch Kiếm Tiên bảo vật cùng truyền thừa, như vậy, cái gì Sở Độ Giang Lâm Tiên, đều là rác rưởi mà thôi, hắn trong giây phút liền có thể đem những người xấu này đều nghiền ép. Nghe tới Sở Phàm quả nhiên hỏi ra vấn đề này, Sở Độ khẽ miệng lập tức liền cong lên một vòng tiêu dung, hắn đoán đúng, Sở Phàm muốn hỏi vấn đề bên trong, quả nhiên có vấn đề này. Hắn lấy hệ thống máy móc băng lanh thanh âm về nói, Thái Bạch Kiếm Tiên công tham tạo hóa Tại vẫn lạc trước tu vi đã đạt tới vô địch tình trạng, thu phục mình hệ thống, hắn đem của mình kiếm tiên hệ thống chia bảy phần mảnh vỡ, có thể toàn bộ tập hợp đủ người, chính là hắn tuyển ra đến truyền nhân y bác, có thể trực tiếp truyền thống đến động phủ của hắn bên trong, kế thừa hắn tất cả bảo vật cùng truyền thừa. Hiện tại, cái này bảy phần hệ thống mảnh vỡ, rơi vào Huyền Minh Tử, Hoa trời giận. Cùng bảy người trong tay, chỉ cần túc chủ đem bọn hắn đánh giết, liền có thể tự động thu hoạch được trên người bọn họ kiếm tiên hệ thống mảnh vỡ, tập hợp đủ 7 cái mảnh vỡ, liền có thể thu hoạch được Thái Bạch kiếm tiên truyền thừa. Lúc này cách Tốc chủ gần nhất một người là Huyền Minh Tử, tại Tốc chủ bà ra ngoài Sở Phàm trong mắt lập tức liền xuất hiện một cái mũi tên, chỉ dẫn lấy một cái phương hướng. Chương 272, tới tay. Chương 272, tới tay. Sở Phàm lập tức liền kinh hí lên, nghĩ không ra, tại cái này linh hồn tam vấn hiệu quả dưới hệ thống trả lời vậy mà như thế kỹ cẳng. hắn không khỏi có chút hối hận, sớm biết liền không lãng phí trước hai vấn đề. Đáng tiếc hiện tại hối hận cũng vô dụng. Sở Phàm nhìn một cái ngọc hoang thành bên ngoài trong dãy núi Thái Bạch Độc Phủ, nội tâm lửa nóng lên, đây chính là Thái Bạch Kiếm Tiên truyền thừa cùng bảo vật. Nếu như hắn có thể được đến, hắn có khả năng đạt được chỗ tốt sẽ là vô cùng to lớn. Đi, Sở Phàm cơ hồ là không có chút gì do dự, mang theo nô bộ của hắn Đại Quân, liền theo mũi tên chỉ dẫn, phi tốc hướng Huyền Minh Tử Phương vị tiến đến. Huyền Minh Tử hình dạng thế nào, Sở Phàm không biết, hắn cụ thể ở đâu cái vị trí, Sở Phàm cũng không biết, nhưng là, hắn có hệ thống mũi tên chỉ dẫn đến ba dặm ngoài về sau, là một vùng phê tích, không nhìn thấy bất cứ người nào, nhưng là hệ thống mũi tên lại tại trên mặt đất vẽ một vòng tròn. Sở Phàm trong mắt lóe lên, liền lập tức hiểu rõ ra, Huyền Minh Tử khẳng định là dấu ở dưới mặt đất. Hắn lập tức liền để nô bộ của Hán Đại Quân xuất thủ. Quả nhiên, một lát sau, Huyền Minh Tử liền từ dưới đất bay ra sở phàm lập tức liền kích động quát to lên, huyền minh tử, đem dao ra kiếm tiên hệ thống mảnh vỡ, ta sở phàm tha cho người khỏi chết. huyền minh tử nhìn qua bốn phía nhiều người như vậy vây quanh hắn, trong lòng của hắn không ngừng mà chìm xuống, hơn 20 cái hỏa lò cảnh trường sinh giả, hắn không để trong mắt, thế nhưng là, còn có hai cái cùng hắn cùng cấp bậc tạo hóa cảnh trường sinh giả đâu, càng làm cho hắn cảm giác được kinh hải chính là, những người này, tựa hồ là từng cái tông môn đều có, tiên lịch giáo, trường sinh tiên môn, thánh hư, bảy đại tông môn đệ tử đều đến rồi. bất quá, huyền minh tử trong lòng cũng thở dài một hơi, hắn càng thêm xác định hắn đạt được kiếm tiên hệ thống mảnh vỡ chính là thật không phải bảy tông đệ tử làm sao đều đến rồi đối với kiếm tiên hệ thống mảnh vỡ một điểm cuối cùng hoài nghi hắn cũng tiêu trừ muốn cướp ta huyền minh tử đồ vật các ngươi sợ không phải sống được không kiên nhẫn hắn lập tức liền hư lạnh một tiếng thân thể bên trong tách ra ngập trời khí tức hắn một cái tán tu có thể đạt tới bây giờ tu vi cảnh giới kinh lịch không biết bao nhiêu chém giết cùng chiến đấu đừng nói là hai vị tạo hóa cảnh liền xem như lại nhiều đến mấy cái cũng chưa chắc có thể giữ lại được hắn ầm ầm một trận đại chiến phát sinh huyền minh tử nói thật là dễ nghe Thế nhưng là bất quá là liệu mấy chiêu về sau, hắn liền liệu mạng thụ thương, thi triển bí thuật, trực tiếp đào tẩu. Hiện tại đối với ta mà nói, trọng yếu nhất chính là vay tiền, tranh thủ thời gian kích hoạt hư không tiểu na gì trấn pháp, vạn nhất nếu là để hoa trời giật bọn hắn trước tiến vào trong động phủ, như vậy ta liền lỗ lớn. Huyền minh từ nơi nào có thời gian cùng Sở Phàm nô bộ chiến đấu, thi triển bí pháp đào tẩu về sau, hắn lập tức ngay tại trên mặt một vòng, từ một cái lao đầu, biến thành lưng hùm vai gấu đại hãn, cùng vừa mới hình tượng tưởng như hai người. Lập tức, hắn liền dung nhập Ngọc Hoang thành bên trong. Ngọc Hoang thành dù sao cũng là một hoang chủ thành mặc dù kinh lịch thảm liệt như vậy đại chiến, thế nhưng là vẫn như cũ còn có không ít người hắn lẫn vào một đống dân nghèo bên trong. thế nhưng là không đến bao lâu, sở phàm liền lại dẫn người tìm tới từ mấy trăm dân nghèo bên trong, trực tiếp liền chuẩn xác địa tìm được hắn. huyền minh tử chỉ có thể lần nữa đào tẩu. lần này hắn vừa ngoan tâm ở trên mặt một vòng, vậy mà từ một cái lưng hổn vai gấu đại hắn hóa thành một cái tuổi trẻ thiếu nữ, khuôn mặt tinh xảo, thân thể có lồi có lõm, nhìn một cái cực kỳ địa xinh đẹp. thế nhưng là sở phàm lại một lần nữa cực kỳ tinh chuẩn địa tìm được hắn. hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? vì cái gì ta đều ngụy trang thành cái dạng này, cái này sở phạm vẫn có thể tìm được ta. Huyền Minh Tử nghi hoặc vô cùng hỏi, sở độ về nói mỗi cái dự bị người đều có một bộ thời gian thực đổi mới địa đồ phía trên tiêu ký ngươi, vị trí, cho nên ngươi bất kỳ người trang đều không dùng. Huyền Minh Tử sưng sở mới nghĩ đến trước đó thời điểm hệ thống đúng là nói qua chuyện này, hắn sắc mặt cực độ khó nhìn lên đối với kiếm tiên hệ thống mảnh vỡ đem hắn vị trí thời gian thực đổi mới cho những cái kia dự bị người Huyền Minh Tử là có thể hiểu được dù sao. Thái Bạch Kiếm Tiên gia sao chờ tồn tại? Hắn muốn tuyển truyền nhân, đương nhiên phải tuyển ra đến ưu tú nhất cái kia. Nếu như hắn bị những cái kia dự bị người đánh bại, cướp đi hệ thống mạnh vỡ, như vậy chỉ nói rõ, hắn không xứng trở thành Thái Bạch Kiếm Tiên truyền nhân. Hắn thở dài một cái, nói, nếu là như vậy, lời nói, như vậy ta vô luận như thế nào thay đổi thân phận, ẩn tàng tung tích, đều là vô dụng. Ta cái này Thiên Huyễn Thần Mặt vốn là ta một đại sát thủ giản, hiện tại hoàn toàn liền vô dụng. Hắn đem mặt nạ bóc xuống dưới, đối hệ thống nói, hệ thống, cái này Thiên Huyễn Thần Mặt ẩn chứa thần kỳ lực lượng, chắc hẳn cũng có thể dùng để thắp sáng tinh tinh, kích phát hư không tiểu na di trận pháp à? không sai hệ thống lập tức trả lời đạo vậy liền dùng để kích thích trận pháp đi huyền minh tử trong lòng đáng tiếc này mặt nạ chính là hắn vất vả được đến đối với hắn dạng này tàn tu có rất lớn tác dụng nhưng là bây giờ hắn che giấu tung tích đã vô dụng này mặt nạ đã thành gã siết, cho hắn cung cấp không là cái gì trợ giúp còn không bằng mau chóng kích phát hư không tiểu na di trận pháp bất quá nghĩ đến thái bạch động phủ bên trong bảo vật cùng truyền thừa, trong mắt của hắn lập tức liền lựa nóng lên chờ hắn kích phát trận pháp tiến vào trong động phủ về sau bảo vật gì không có một lát sau hắn lại thắp sáng một vì sao mà sở đồ trong tay thì là lại nhiều hơn một cái bảo vật cảm ứng đến trong chữ vật không gian, lặng lặng nằm tại nơi đó thiên huyễn thật mặt, sở độ nét miệng lên đến một vòng tiêu dung, mặt nạ tới tay, cái này huyền minh tử hay là rất cẩn thận, vì lừa gạt cái mặt nạ này, sở độ cuốn như thế một vòng to, mới rốt cục lừa gạt tới tay bên trong, sở độ nghĩ nghĩ, nếu là lại kế tiếp theo lừa hắn trên thân vật gì khác, sợ là muốn phí không ít thời gian, sở độ lập tức liền tạm thời đem chuyện này để ở một bên, hắn hiện tại còn có càng trọng yếu hơn sự tình đi làm, huyền minh tử mặc dù là tạo hóa cảnh trường sinh giả, trên thân còn có một số càng thêm bảo vật chân quý, nhưng là so với thái bạch kiếm tiên động phủ cùng truyền thừa, liền trên lợi nhiều. Sở Độ hiện tại biên ra bảy cái kiếm tiên hệ thống mạnh mẽ, cũng không phải vì một điểm cực nhỏ lở nhỏ. Sở phạm mang theo nhiều như vậy nô bộ cường giả truy sát Huyền Minh Tử, đã gây nên một chút người hữu tâm chú ý, thế nhưng là, cái này còn xa xa không đủ. Sở Độ một bên kế tiếp theo chỉ dẫn lấy Sở phạm đuổi theo giết Huyền Minh Tử, một bên nhắm mắt cảm ứng một chút cắt nhếp cùng Triệu Quy Trần phương vị. Hai người kia, mặc dù đã bị sư môn của bọn hắn tóm lấy, thậm chí là còn bị sư hồn, thế nhưng là, đối với Sở Độ đến nói, vẫn như cũ còn có giá trị. Sở Độ rất nhanh liền cảm ứng được bọn hắn. Ngọc Hoang thành bên ngoài, trong dãy núi, Thái Bạch Động phủ trung quanh, bảy tông đến rất nhiều người, mỗi một tông, sợ lạt đều không dưới vài người, Lít Nha Lít nhít chiếm cứ cực lớn địa phương, liếc nhìn lại, toàn bộ đều là đồ người. Bảy tông riêng phần mình có mình doanh địa, chiếm cứ một mảng lớn phạm vi, cắt nhếp cùng Triệu Quy Trần liền bị chấn áp tại Tiên Lịch giáo trong doanh địa. Hai người ánh mắt có chút ngốc trệ, đây là siêu hồn về sau sinh ra di chứng, chương 273. Cho tới bây giờ đều là ta sở độ gã người. Chương 273, cho tới bây giờ đều là ta sở độ gã người. Hai người bọn họ, một người làm phản tông môn của mình, âm thầm vị bổ thiên đạo làm việc dẫn đến rất nhiều sư huynh đệ chết bởi chấp đạo giả trong tay một người lòng dạ khó lường đối tông môn bất trung tại siêu hồi lúc toàn bộ đều bại lộ ra tông môn cao tầng đã quyết định hai người bọn họ một người xử tử một người hủy bỏ tu vi bên ngoài có rất nhiều tông môn cường giả tại cắt nhếp cùng triệu quy trần đã tuyệt hy vọng chạy trốn thất hồn lạc phách đinh chúc mừng bởi vì ngươi từng từng chiếm được kiếm tiên hệ thống bây giờ bị chọn làm thái bạch kiếm tiên truyền nhân y bắt giữ bị người kiếm tiên hệ thống hiện tại đã chia làm bảy phần bị huyền minh tử hoa trời giật cung bảy người đạt được bất kỳ người nào chỉ cần có thể đánh giết bọn hắn bảy người liền có thể đem bọn hắn trên thân hệ thống mảnh vỡ cất đi tập hợp đủ bảy phần mảnh vỡ dung hợp thành hoàn chỉnh kiếm tiên hệ thống liền có thể trực tiếp truyền tống nhập thái bạch động phủ nội bộ kế thừa thái bạch kiếm tiên truyền thừa y bát thái bạch động phủ vì động tiên phát bảo kế thừa y bát về sau động phủ tự động nhận chủ những người khác đem không cách nào lại tiến vào hai người có chút ánh mắt đờ đẫn lập tức liền sáng lên một cái lập tức tựa hồ lạ như là phát điên giống to nói lâm trưởng lão không muốn hủy bỏ tu vi của ta ta có tin tức trọng đại báo cáo liên quan tới thái bạch kiếm tiên truyền thừa mời cho ta lấy công chuộc tội cơ hội Rất nhanh, một vị lão giả mang theo người đến. Không đến bao lâu về sau, một đầu tin tức liền dần dần tại Tiên Lịch Tông khuyết tán bắt đầu, mà sau đó, lấy tốc độ nhanh hơn, khuyết tán đến bảy tông, cùng thiên hạ tán tu bên trong. Rất nhiều người không tin, nhưng là, cũng có người tin. Càng nhiều là hoài nghi. Sở Độ đem tin tức thông qua cắt nhiếp cùng Triệu Quy Trần miệng tràn ra về phía sau, liền không có lại phản ứng hai người, cũng không tiếp tục đi quản chuyện này, vô luận người khác tin hay không, kia cũng là người khác sự tình. Hắn tin tưởng, trên thế giới này, xưa nay không thiếu khuyết người thông minh, thế nhưng là, tương ứng, cũng xưa nay không thiếu khuyết đồ đần luôn có một bộ điểm người tin tưởng. Sở độ nóng nhìn tầng ngoài cùng cấm chế vẫn như cũ còn chưa bị phá giải Thái Bạch Đạo phủ, ánh mắt của hắn thâm thúy, thần sắc bình tĩnh. Hắn ta không biết bảy tông lúc nào có thể đem tầng này cấm chế phá vỡ, nhưng hắn biết bảy tông tốn hao thời gian càng lâu, tin tưởng người liền sẽ càng nhiều. Nếu như một mực không có cách nào phá vỡ, liền xem như những người thông minh kia cũng sẽ nhìn không được thử một chút, kiếm tiên hệ thống mạnh vỡ. Dù sao hắn truyền đi tin tức, nói thế nhưng là đạt được hoàn chỉnh hệ thống người liền có thể trực tiếp truyền tống nhập trong đạo phủ, kế thừa Thái Bạch Kiếm Tiên y bác, lại động phủ sẽ qua bế. Nếu là một khi tất cả mọi người tin như vậy sẽ là kinh khủng kết quả. Bảy tông liên minh cùng thiên hạ tán tu sẽ không công mà phá, tự giết lẫn nhau. Sở độ hành tẩu vỡ vụn Ngọc Hoang thành bên trong, sinh linh đồ thán, ngày xưa phồn hoa thành trì, bây giờ sắp thành phế tích, mấy ngày thời gian liền chết đi mấy trăm ngàn người. Đã từng yên tĩnh tường hòa, hóa thành hiện tại đầy mắt phế tích. Sở độ hy vọng, Thái Bạch động phủ phía ngoài cấm chế, có thể chế một chút bị bảy tông phá vỡ, thậm chí là vĩnh viễn mở không ra. Giạng này, bảy tông liên minh cùng đám tán tu, chỉ có đi trầm giết, tranh đoạt, kiếm tiên hệ thống mạnh vỡ, tất cả mọi người đều sẽ bị kéo tiến vào cái này vòng xoáy bên trong, đến lúc đó, bọn hắn sẽ điên cuồng chém giết. Mà cái này cũng coi là hắn vì ngọc hoang thành những cái kia vô tội chết đi người báo thủ, bảy tông cùng thiên hạ tán tu tứ ngược ngọc hoang thành, chết vô số người, sở độ không có năng lực đi ngăn cản, cũng ngăn cản không được. Càng có một ít người, là bởi vì hắn duyên cơ chết, hắn tản giả kiếm tiên hệ thống, những cái kia trường sinh giả cướp đoạt chém giết thời điểm, lan đến gần không ít người bình thường. Những người này không phải bị giết, lại là bởi vì hắn mà chết. Nếu như thế giới này có địa ngục luân hồi lời nói. Sở Độ ta không biết những tội lỗi này có thể hay không tính tới trên đầu của hắn, nếu quả thật tính tới trên người hắn, như vậy hắn cũng không có cái gì dễ nói, dù sao, đích xác cùng hắn có quan hệ. Sở Độ cẩn thận nghĩ nghĩ, luận bản chất lời nói, hắn kỳ thật cùng những cái kêu bảy tông đệ tử thiên hạ tán tu, giống như cũng không có bao nhiêu khác nhau, đều là người xấu một cái, vì mình lợi ích chỗ tốt, không từ thủ đoạn. Thậm chí, hắn càng sâu một chút, người khác chỉ là giết người, mà hắn lại là tru thơm. Phía sau màn thao túng, giết người ở vô hình, trong một ý niệm, liền đem vô số người cuốn vào đến vòng xoáy bên trong, chết không có chỗ chôn. Sở độ thán một tiếng, đem trong lòng tạm niệm đệ xuống. Hắn hiện tại mới lắc lư Huyền Minh Tử một người, cùng thông qua các nhiếp cùng triệu quy trần miệng lan rộng ra ngoài một chút tin tức, đưa tới động tĩnh còn quá nhỏ, hắn phải tăng tốc chuyện này tiến trình. Không phải, cùng Thái Bạch động phủ cấm chế bị phá ra, kiếm tiên hệ thống mảnh vỡ, hiệu quả liền giảm bất đi nhiều. Hắn rất nhanh liền liên hệ đến bám vào Hoa Trời giật các cái khác sáu người trên thân thần hồn qua ảnh. Không cách nào viếng thăm Tiểu Thuyết mời phát tin nhắn đến giờ z như trước vẫn là quen thuộc vị nói, quen thuộc kịch bản. Sở độ dựa theo lắc lư Huyền Minh Tử sáu lộ đối sáu người này cũng bắt đầu lắc lư có ít người trí thông minh không cao bằng Huyền Minh Tử đến nhất, tỉ như khuất cục cường, mét chín đạo nhân hai cái này ngu ngốc một cách đáng yêu, rất dễ dàng liền bị sở độ lắc lư thành công, cố gắng vẫn phát địa điểm sáng tiểu tinh tinh, để sở độ một chút liền lại thu hoạch vô số thiên tài địa bảo, đan dược, phụ lục, phát bảo các loại bảo vật, bọn hắn đều là tạo hóa cảnh trường sinh giả, trên thân đan dược phụ lục các thứ hiệu quả cực kỳ mà kinh người, để sở độ thân gia cơ hội là lập tức liền lật gấp mấy lần, tạo hóa thần tinh đều có hơn mấy chục khỏa, sở độ phát hiện hắn không gian chữ vật đã nhanh không đủ dùng, nói câu không khách khí, sở độ trên người bây giờ bảo vật. Sợ là bất kỳ một cái nào tạo hóa cảnh trường sinh giả nhìn thấy, đều muốn đấu kỵ đỏ mắt phát cuồng, quả thực là quá giàu có. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng câu nói này, nói thật là quá chính xác. Thời gian mới trôi qua bao lâu, sở độ liền tích lũy đến có thể xưng khổng lồ thân ra. Những này đều là lão bà vốn, phải vì tiểu hắc giữ lại. Đương nhiên, có kẻ ngu, dĩ nhiên chính là có thông minh, sở độ đang lừa dối hoa trời giật mấy cái người thời điểm, liền gặp đối thủ. Nhất là cái kia hoa trời giật, không biết có phải hay không là khi còn bẻ nhận qua ngược đãi, tâm tư cực kỳ đáng sợ, vô luận sở độ cái này giả hệ thống nói cái gì, Hắn đều hoàn toàn không tin, căn bản cũng không đi kích phát hư không tiểu na gì chớp pháp. Sở Độ chưa thể từ trên người hắn lựa gạt đến một chút xíu đồ vật. Đây là Sở Độ lâu như vậy vừa đến, lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Hoa Trời giật một mực liền một câu, ngươi nói ngươi là kiếm tiên hệ thống mảnh vỡ, ngươi chính là kiếm tiên hệ thống mảnh vỡ sao? Năm đó Thái Bạch kiếm tiên tiện tay liền truyền kiếm đạo tổng cương cho Thái Bạch kiếm tông khai tông tổ sư, chắc hẳn tại ngươi cái này kiếm tiên hệ thống mạnh vỡ trong mắt, kiếm đạo tổng cương dạng này kiếm đạo đồng dạng cũng là bất nhập lưu, ngươi truyền cho ta, ta liền tin tưởng ngươi, không phải, ngươi nói cái gì đều không dùng. Sở độ lập tức liền nở nụ cười lạnh, cái này hoa trời giật, lại còn nghĩ trước từ hắn cái này bên trong vứt chỗ tốt, làm cái gì mộng đâu, kiếm đạo tổng cương vật như vậy, hắn làm sao lại cho hoa trời giật? Trọng yếu nhất chính là, cho tới bây giờ đều là hắn sở độ lừa gạt người khác, lúc nào người khác cũng có thể lừa hắn rồi. Nếu là hắn không dạy cái này hoa trời giật là người, hắn cũng không phải là sở độ. Chương 274, không sai, ta thành tinh. Chương 274, không sai, ta thành tinh. Sở độ lúc này liền lấy hệ thống băng lãnh máy móc thanh âm đối hoa trời giật nói, thúc chủ, ngươi coi là thật không tin bản hệ thống? Hoa trời truyền thuyết ít ai biết đến nói, vẫn là câu nói kia, phảng phất là đã ăn chắc, "Hệ thống, nói, không phải ta không tin, chỉ cần ngươi trước cho ta chỗ tốt, ta liền lập tức." Nhưng mà, hắn vẫn chưa nói xong, liền nghe tới máy móc băng lãnh thanh âm vang lên, "Đinh, kiểm tra đến tốc chủ đối bản hệ thống có kháng cự tâm lý, hệ thống, cởi trói bên trong, đinh, cởi trói hoàn tất, trước tốc chủ ngươi tốt, trước tốc chủ gặp lại." Hoa trời giật, hắn lập tức liền có chút ngộng, "Cái này không đúng, hệ thống không nên khuất phục sao?" "Làm sao?" Thành hiểu rõ buộc, "Ngươi chờ chút." Thế nhưng là, sở độ lúc này nơi nào còn có nhàn tâm cùng hắn giày vò khốn khổ xuống dưới, hắn hiện tại thế nhưng là vội vàng đâu? Thái bạch động phụ ta không biết lúc nào liền muốn bị bảy tông phá vỡ, hắn cũng không có thời gian lãng phí, không phải liền là chỉ là một cái hoa trời giật sao? đã cái này hoa trời giật như thế địa chướng mắt hắn cái này hệ thống, như vậy hắn làm gì cùng hoa trời giật giày vò khốn khổ? thiên hạ ngu xuẩn ngàn ngàn vạn, hoa trời giật không mắc yêu, luôn có sẽ mắc lửa, hắn tìm những cái kia dễ lắc lư chính là, dù sao hắn hiện tại mục đích lớn nhất cũng không phải lừa gạt những người này trên thân bảo vật, mà là vì đem kiếm tiên hệ thống mảnh vỡ truyền bá ra ngoài vì tương lai cướp đoạt Thái Bạch Kiếm Tiên Truyền Thừa làm chuẩn bị một cái Hoa trời Giật hắn còn chưa để ý một cái khác kiên quyết không tin hắn là thật hệ thống người là mét chín đạo nhân sở độ lập tức liền hướng hắn cũng hỏi túc chủ bản hệ thống cho ngươi thời gian 10 hơi thở lập tức bắt đầu kích phát hư không tiểu Na Di trận pháp đi kế thừa Thái Bạch Kiếm Tiên Truyền Thừa Y bác, nếu không bản hệ thống tướng sẽ thay túc chủ cái này mét chín đạo nhân cùng Hoa trời Giật đồng dạng đều là một cái tâm tư rất nặng người cũng không tin tưởng hắn nghe vậy mét chín đạo nhân nhàn nhạt nói ngươi đừng tìm ta đến một bộ này Ngươi nếu thật là thành tâm cho nhà ngươi chủ nhân tuyển chuyên nhân, liền trực tiếp liền đem ta truyền tống đến trong động phủ, ta còn cái gì đều không thấy, ngươi liền nghĩ trước hết để cho ta trả giá như thế lớn đại giới, ngươi cho rằng khả năng sao? Trước tốc chủ ngươi tốt, trước tốc chủ gặp lại. Sở Độ lúc này liền rút đi thần hồn của mình quang ảnh, lưu lại một mặt ngậm so mét chín đạo nhân. Cái này, làm sao không theo sáo lộ đến? Kiếm tiên hệ thống, cứ như vậy đi rồi. Sở Độ đương nhiên không nguyện ý cùng mét 9 đạo nhân loại này tiểu năng lãng phí thời gian, hắn rút đi thần hồn của mình qua ảnh về sau, thần hồn lập tức liền khuyết tán ra ngoài. Bảy tông vì thái bạch kiếm tiên, đem mình cái này mấy trăm năm tích lũy khôi phục thực lực, đều lấy ra hơn phân nửa. Ngọc hoang Thành bên ngoài trong dãy núi, lúc này lít nha lít nhít đều là người, chừng mấy chục ngàn. Những người này, có năm đó cùng bổ Thiên Đạo ngàn không có chi chiến bên trong còn sống sót trưởng lao hộ pháp, có gần nhất mấy trăm năm, trưởng thành một đời mới trưởng sinh giả. Sở Độ mục tiêu liên đặt ở những người tuổi trẻ này trên thân. "Đinh, chúc mừng, bởi vì thiên phú của ngươi xuất chúng, bị chọn làm Thái Bạch kiếm tiên truyền nhân y bát dự bị người." Sở Độ bắt đầu điên cuồng tán tin tức. "Ta là Thái Bạch kiếm tiên bản mệnh pháp bảo." Kiếm Tiên Hệ Thống khí linh dựa theo chủ nhân vẫn lạc trước thiết lập, vì hắn tuyển lựa truyền nhân Y Bác, bản hệ thống đã chia ra thành 7 phần, chỉ cần tập hợp đủ 7 phần, dung hợp thành hoàn chỉnh kiếm tiên hệ thống, như vậy ngươi liền có thể trực tiếp truyền tống nhập trong Độc phủ, trong Độc phủ có 1 triệu khỏa thần tinh, 3 triệu thiên tài địa bảo, 10 triệu thần binh pháp bảo bị phong ấn lấy, hiện tại chỉ cần ngươi chỉ cần dùng 500 khỏa tạo hóa thần tinh, kế hoạch cái này hư không tiểu Na Ji trận pháp liền có thể giải phóng. Ngươi tốt, ta là kiếm tiên hệ thống, Thái Bạch kiếm tiên tại hắn trước khi chết, thanh ta đồng kết lên, đồng thời bị đông cứng, còn có 138800 triệu tạo hóa thần tinh. Ta hiện tại lực lượng khu kiện, không có cách nào bài trừ hắn đông kết, hiện tại chỉ cần ngươi lấy ra 500 quả tạo hóa thần tinh, làm khởi động năng lượng, kích phát trước mắt cái này chuyển tông trận, như vậy ta liền có thể ra, nếu là ngươi hôm nay giúp ta, như vậy, chờ ta ra về sau, ta liền thu ngươi làm con nuôi, phong ngươi làm thái tử, cho ngươi thêm 10 tỷ thần tinh. Thiếu niên ngươi tốt, ta là thái bạch kiếm tiên, kỳ thật, ta không chết, ta bản mệnh pháp bảo kiếm tiên hệ thống, phản bội ta, thừa dịp ta đột phá thời điểm, đánh lên ta, để ta bản thân bị trọng thương, đem ta trấn áp lên, cái này 10.00005 10 quà, nó đều vẫn muốn giết ta. Ta đang khổ cực kiên trì chống cự, bất quá, ta lập tức cũng dầu hết đèn tát, không còn sống lâu nữa. Cho nên, tại trước khi chết, ta muốn tìm một cái truyền nhân y bát, tương lai báo thủ cho ta. Hiện tại, ngươi rất may, mán địa bị ta chọn chúng, cái này hư không tiểu na gì trận pháp, ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp kích phát, sau đó truyền tống tới thấy ta, ta chuyển cho ngươi vô thượng đại đạo. Một đầu lại một đầu tin tức bị sở đội truyền bá ra ngoài, dù sao hắn cũng mặc kệ những người này tin hay không, dù sao chính là dùng sức anh tạc. Cơ hồ là tại mấy canh giờ công phu trong dã núi, bảy đại tông môn, thiên hạ tán tu, mấy chục ngàn đệ tử liền có gần một nửa người đều thu được những tin tức này, có người tự nhiên không tin những vật này, thế nhưng là không lớn át được, thiên hạ này luôn có đồ đần, sở độ cẩn thận khe đếm, lại có hơn một trăm người đều tin, bắt đầu điên cùng thắp sáng tiểu tinh tinh. sở độ tiếp tục bắt đầu truyền bá bắt đầu. thiếu niên ngươi tốt, ta là thái bạch kiếm tiên. sở độ tùy tiện tìm một người, liền tiếp tục bắt đầu lắc lư, khi hắn lời nói xong về sau, lại là nửa ngày không gặp đối phương, có đáp lại, hắn không khỏi buồn bực lên, chẳng lẽ lại đụng tới một cái không tin hắn tiểu năng? hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe đối diện rốt cục nói chuyện, ngươi vừa mới không phải nói ngươi là vỡ vụn kiếm tiên hệ thống? vì ngươi chủ nhân Thái Bạch Kiếm Tiên tuyển truyền nhân sao làm sao hiện tại lại đã thành bị chấn áp Thái Bạch Kiếm Tiên muốn tìm kiếm Tiên Hệ thống báo thủ rồi sở độ xưng sở nhìn kỹ một chút người này lập tức liền nói nói thật có lỗi tìm nhầm người người này vậy mà là đã bị hắn lắc lư qua một lần ngươi cùng các loại tại sao ta cảm giác ngươi là lừa đảo đối phương vội vàng kêu to đạo sở độ lập tức liền thở dài một cái nói tốt ta đã bị ngươi phát hiện như vậy ta liền không ngẩn ngơ kỳ thật ta không phải Thái Bạch Kiếm Tiên cũng không phải Kiếm Tiên Hệ thống ta là Thái Bạch Đạo phụ không sai ta thành tinh vừa mới hết thảy đều là khảo nghiệm đối với ngươi. Hiện tại ngươi đã chứng minh mình, hoàn mỹ thông qua khảo nghiệm. Thái Bạch Kiếm Tiên truyền thừa cùng hắn bản mệnh pháp bảo Kiếm Tiên hệ thống, hiện tại cũng tại trong thân thể của ta, còn có Thái Bạch Kiếm Tiên năm đó thu thập vô số thiên tài địa bảo, thần công bí tịch cũng đều tại trong thân thể của ta đặt vào. Nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, bảy đại tông môn cùng thiên hạ tản tu, ngay tại vây công ta, ta đã nhanh không kiên trì nổi. Thái Bạch Kiếm Tiên năm đó ở thân thể của ta trung quanh bố trí vô số trận pháp cường đại, nhưng là bây giờ không có nhân chủ cầm, cho nên những trận pháp này đều phát huy sẽ không uy lực đến. Ngươi bây giờ kích hoạt trước mắt trận pháp này, lập tức liền có thể truyền. Tống đến trong thân thể của ta, Trường Không Trận Pháp đầu mối, chỉ cần ngươi đã cứu ta, như vậy ta liền nhận ngươi làm chủ nhân, trong động phủ hết thảy bảo vật đều là ngươi. Chương 275. Ngươi nói không sai, ta mất mặt. Chương 275. Ngươi nói không sai, ta mất mặt. Ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Sở độ phát tải. hay là phụ khả địch quốc cái chủng loại kia. Hắn thật là xem trọng bảy tông đệ tử cùng Thiên Hạ tán tu, lúc đầu coi là những người này nói thế nào cũng là nắm giữ lực lượng cường đại trưởng sinh giả, trí thông minh hẳn là sẽ rất cao, thế nhưng là, hắn sai. Những người này dùng hành động thực tế hướng hắn chứng minh trí thông minh loại vật này, thật cùng lực lượng là không có bao nhiêu quan hệ. Hắn rộng tung lấy phương thức, thu hoạch được thành công to lớn, mặc dù có 99% người không tin, nhưng còn lại 1% cũng là một cái cực kỳ khổng lồ số lượng. Khoảng chừng hơn 100 cái Bảy Tông Dương Nguyệt cùng tán tu bị hắn lắc lư thành công, điên cuồng thắp sáng tiểu tinh tinh, đem lão bà của mình vốn tiền quan tài, toàn bộ đều ném đi vào, thậm chí, còn không tiếp gánh vác kết sù lợi tức, hướng mình thân bằng hảo hữu vay tiền, kế tiếp theo đầu nhập tiền đến. Sở độ thu hoạch, đạt tới kinh khủng tình trạng. Cho dù là cùng Thái Bạch động phủ mở ra về sau, hắn cái gì đều không vớt được, nhưng hắn hiện tại kiếm được đã đầy đủ hắn dùng sức bại ra bại thật nhiều năm. bất quá sở độ lúc này không có chút nào cao hứng, bởi vì hắn không gian trữ vật đã không đủ dùng, bên trong tràn đầy chất đống vô số thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, tạo hóa thần tinh, phụ lục đang ăn dược, chỉ còn lại có một chút xíu không gian, lập tức sẽ không có địa phương cất giữ bảo vật. cái này khiến sở độ tự nhiên rất không vui, không gian đầy về sau hắn còn thế nào lắc lư người khác? coi như lắc lư thành công, bảo vật cũng không có địa phương cất giữ. sở độ nhìn một chút không gian bên trong bảo vật, ăn dược một bình lại một bình, pháp bảo một kiện lại một kiện, phụ lục xếp thành núi nhỏ bảy tông công pháp bí tịch ngọc giản lũy thành đống, hắn hiện tại một người tài sản toàn bộ sở gia cũng không sánh bằng hắn một mình hắn liền có thể bù đắp được một đại gia tộc sở độ lấy ra một viên thiên địa hồng lô cấp bậc đan dược do dự một chút hay là không ăn đi không phải không bỏ phải ăn mà là ăn quá no vì đưa ra đến không gian sử dụng hắn đã vài ngày cũng chưa ăn cơm mấy ngày nay đều tại cầm hỏa lò cấp bậc đan dược coi như cơm ăn chống không được bây giờ thấy đang ăn dược hắn đều có chút dính sở độ thở dài một cái lấy ra một viên chu quả nuốt vào ăn quá no về sau hay là phải ăn chút hoa quả chợ giúp tiêu hóa Sở độ nhìn qua một chút không gian chữ vật, đồ vật bên trong còn đang không ngừng gia tăng, một kiện lại một kiện bảo vật bị chuyển tông tới. Ai? Sở độ rất thất vọng, cái này nên làm cái gì? Lập tức liền không có chỗ. Nếu không ném một chút ta. Sở độ vừa thăng lên ý nghĩ này, liền tranh thủ thời gian bốc tắt, bại gia cũng không phải như thế bại, những này đều là lao bà vốn, không thể như thế tùy hứng. Ai ngờ rằng tương lai hăn cưới lao bà thời điểm, đối phương muốn bao nhiêu lễ hỏi? Hay là tiết kiệm một chút tương đối tốt? Sở độ, ngươi thật sự chính là ta không biết trời cao đất rộng. Mặc dù nói cái khác bảy hoàng chấp đạo giả đại quân đã tới chi viện, nhưng Ngọc Hoàng thành như thế loạn, cũng là ngươi có thể tùy tiện đi dạo. Ngươi sợ không phải ngay cả chết cũng không biết nói sao chết. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Sở Độ ngẩng đầu nhìn lại, phía trước vừa vặn gặp một đám người, dẫn đầu là một cái thanh tú thiếu niên, mang theo một đám nô buộc. Sở Độ kinh ngạc lên, nghĩ không ra vậy mà tại cái này bên trong gặp Sở Phàm. Ta tại cái này bên trong đi dạo, giống như không ảnh hưởng ngươi cái gì a. Sở Độ lúc này liền nói với Sở Phàm, cái này tiểu lang đệ, khoảng thời gian này, có một đám nô bộc đại quân lại thêm chém giết không ít hỏa lò cảnh trường sinh giả thậm chí ngay cả tạo hóa cảnh đều có cầm đến trong tay hắn để sở phàm lòng tự tin bảo giảm mà lại sở phàm không hổ là yêu nghiệt thiên tài khoảng thời gian này sở độ vội vàng lắc lư những người khác cũng không có lại trở ngại hắn tu hành sở phàm tu vi đã cực kỳ khủng bố địa bạo tăng đến ngũ khiếu đỉnh phong sắp đạt tới thứ lục hiếu tốc độ quả thực là biến thái cái này liền để sở phàm càng thêm lòng tự tin bành trướng ha ha sở độ ta nhìn ngươi có thể phép lối tới khi nào không được bao lâu ta liền có thể đưa ngươi dẫm tại dưới chân sở phàm lạnh lùng nhìn sở độ một chút nói. Hắn hiện tại đã không đem Sở Độ để ở trong mắt, nếu như không phải là muốn bằng vào thực lực bản thân, đem Sở Độ nghiền ép, chứng minh mình mạnh hơn Sở Độ, bài trừ tâm ma của mình, hắn đã sớm để cho mình nô bộ đại quân, đem Sở Độ cho diện. Sở Phàm dò xét Sở Độ một chút, nhìn không được nói, "Sở Độ, nếu là ta không có đoán sai, ngươi ra đây là muốn nhặt ve chai à. Loại người như ngươi, quá không có truy cầu, liền không thể mình đi đánh giết bảy tông dương nghiệt, sau đó thu hoạch được bọn hắn bảo vật sao? Thế mà mất mặt như vậy, đi lật người khác đánh giết thi thể, ha ha, ngươi nhặt được bao nhiêu bảo vật? Muốn hay không đi theo cái mông ta đằng sau?" chờ ta đánh giết bảy tông đệ tử, ngươi đi nhặt thi. Sở Phàm vừa nói, một bên giả vợ như là vô ý địa, từ trong lồng ngực móc ra một viên đang ăn dược, nuốt vào, lập tức, chật chật tán thử nói, thiên địa hồng lô cấp bậc đang ăn dược, bắt đầu ăn thật là mỹ vị a. Sau đó, hắn lại nghĩ nghĩ, cầm trong tay ngọc bình cho sau lưng nô buộc, Hào Phong nói, tới tới tới, mọi người một người một viên, đều ăn đi. Trong lúc mơ hồ, Sở Phàm trên mặt có chút thì đau, bất quá nghĩ đến có thể tại trước mặt Sở Độ trang cái bước, Sở Phàm lập tức liền không thèm để ý, ngược lại là thật cao hứng, dù sao hắn tại trước mặt Sở Độ, giống như trang bức vẫn luôn không thành công qua. Hiện tại có cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua, thịt đau cũng muốn cắn răng giả vờ tiếp. Phía sau hắn nô bộc cũng cực kỳ nể tình, lập tức liền hô to nói, "Công, công tử, cái này nhưng thiên địa hồng lô cấp bậc chân quý đan dược a, thế gian ít có, ngài. Ngài thế mà cứ như vậy ban thưởng cho chúng ta rồi." T, có người hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được trăn kinh, "Công tử, ngài thực tế là đối chúng ta quá tốt, chúng ta chỉ là một chút hạ nhân mà thôi, nơi nào có tư cách phục dụng cái này cùng bảo vật chân quý, ngài mau mau thu lại." Không sai, cũng chỉ có công tử ngài loại tồn tại này mới xứng ngăn dạng này đang ngương chúng ta còn chưa xứng, công tử, ngươi cái gì cũng đừng nói, ngài tâm ý chúng ta đã minh bạch, ngài đối với chúng ta tốt, chúng ta đều hiểu rõ, ngươi mau đem đan dược nhận lấy đi. Sở Phàm nghe vậy, thở dài một cái, nói, ai, các ngươi sao có thể dạng này? Cái này kỳ thật chính là một bình hỏa lò cảnh đan dược mà thôi, cũng liền trân quý, ăn liền ăn. Về sau công tử ta lại mua chính là, các ngươi yên tâm, ta Sở Phàm mặc dù nói không phải có nhiều tiền, thế nhưng là vẫn có thể mua được mười mấy bình. Sở Phàm vừa nói, còn một bên nhìn Sở Độ một chút, nhìn qua một màn này, Sở Độ dùng sức vớt vớt huy tâm của mình, hắn có loại muốn chết địa xúc động. Sở Phàm cái này bức, giả quả thực là quá lão, hắn đều nghĩ che mặt, thay Sở Phàm xấu hổ. Sở Độ biểu thị đã không muốn cùng Sở Phàm nói chuyện, đồng thời còn muốn nôn hắn một mặt nước bọt, hắn thực tế là không thèm để ý cái này lão bức, chịu đựng nội tâm xấu hổ, trực tiếp rời đi. Sở Độ trải qua Sở Phàm bên người thời điểm, Sở Phàm nói, "Sở Độ, ngươi về sau ở bên ngoài, đừng nói ngươi là ta đại ca, ngay cả khỏa hỏa lò cấp bậc đan dược đều ăn không nổi, ngươi mất mặt không?" Sở Độ hít sâu một hơi, gian nan nói, "Ngươi yên tâm, ta về sau ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ không nói ngươi là đệ đệ ta, ngươi nói không sai, ta mất mặt." Một viên hỏa lò cấp bậc đan dược lại còn có thể bị sở phàm ăn ra dạng này lớn cảm giác ưu việt. Sở Độ sắp mặt ngẩn Hắn cái này thất đệ, làm sao thiểu năng đến trình độ này? Chương 276. Van cầu ngươi đừng giả bộ bức. Chương 276. Van cầu ngươi đừng giả bộ bức. Sở Độ rời đi sau rất xa, rất có thể nghe tới sở phàm kia một đám nô bộ thanh âm, chớp chớp, "Công tử, ngươi người đại ca này khẳng định là cảm giác được xấu hổ vô cùng, không mặt mũi tại cái này bên trong tiếp tục chờ đợi mới chạy." Đúng thế, hỏa lò cấp bậc đan dược, chúng ta công tử tiện tay liền có thể lấy ra, muốn ăn liền ăn, cái kia sở Độ khẳng định cảm giác được lẫn vào không bằng đệ đệ của mình không đi lưu tại cái này bên trong mất mà sao? giống hắn loại người này, sợ là cả một đời cũng không biết đạo hỏa lò cảnh đan dược là vị gì nói. sở độ bước chân dừng một chút, hắn thật rất muốn trở về, van cầu sở phạm đừng giả bộ bức, nhất là đừng cầm đan dược loại vật này ở trước mặt hắn trăm bước. hắn đều đỏ mặt. không gian của hắn bên trong, những vật này đều đã trồng chất thành núi, đan dược hắn đều đã coi như cơm ăn, thật có ăn chút gì dính. sở độ đều khắp nơi cân nhắc, có phải là đem những vật này ném một chút? sở phạm vậy mà tại phương diện này trăm bước, thật là ta không biết chết sống. nghĩ đến sở phạm dù sao cũng là đệ đệ của mình sở độ chuẩn bị hay là chừa cho hắn chút mặt mũi, liền không đả kích hắn. sở độ còn không có thiểu năng đến vì đánh sở pha mặt, liền đem tài sản của mình đều hiển lộ ra tình trạng, tiền tài không để ra ngoài đạo lý này, hắn vẫn hiểu. sở phang muốn trắng bước, liền để hắn giả bộ à. ầm ầm, ngọc hoang thành bên ngoài trong dây núi, truyền đến một đạo đạo kinh thiên tiếng vang, không phải bảy tông bài trừ thái bạch động phủ cấm chế thanh âm, mà là chấp đạo giả cùng bảy tông đại chiến. hôm qua, bộ thiên đạo cái khác bảy hoang chấp đạo giả, rốt cục đến rồi, chọn vẹn mấy chục ngàn chấp đạo giả đại quân, đột phá bảy tông bố trí tại ngọc hoa ngoại vi phong tỏa, đuổi tới ngọc hoang thành. Từ hôm qua đến bây giờ, bảy tông tăng thêm thiên hạ tán tu, cùng chạy tới chấp đạo giả, ở trong dãy núi đánh thiên băng địa liệt. Các tông đệ tử vẫn là thành mưa, chấp đạo giả đại quân càng là tử thương thảm trọng. Sở độ yếu ớt thở dài một cái, ngay cả hắn cũng không ngờ đến, cái này bên trong vậy mà là một cái bẫy. Bảy tông trước đó thời điểm, căn bản cũng không có lấy ra toàn bộ thực lực, mà là riêng phần mình còn có một cỗ thực lực cường hãn, núp trong bóng tối. Những người này không phải bọn hắn gần nhất 100 năm nghỉ ngơi lấy lại sức nổi dưỡng thế hệ tuổi trẻ đệ tử, mà là năm đó tông môn lưu lại tinh luyện đều là đã từng tham dự qua năm đó cùng bộ thiên đạo 1.000 chi chiến thế hệ trước. Bây giờ không phải tông môn thái thượng trưởng lão chính là hộ giáo đạo nhân, sư tổ cấp bậc tồn tại, những người này không nhiều, bảy tông cộng lại, cũng bất quá là chỉ có 10.000 người mà thôi. Thế nhưng là những người này, từng cái tu vi khủng bố đến đáng sợ, tình trạng chiến lược kinh người vô cùng. Tại bộ thiên đạo cái này mấy chục ngàn chấp đạo giả đại quân đến, cùng bảy tông đại chiến thời khắc mấu chốt, bảy tông mới đưa cái này một cố lực lượng đem ra, dẫn đến chấp đạo giả thụ trọng thương. Sở Độ nóng nhìn một chút dựa theo thế cục bây giờ, nếu không bao lâu? Những này chạy đến chi viện mấy chục ngàn chấp đạo giả, liền muốn toàn quân bị diệt, toàn bộ bị chém giết. Bảy tông người đệ tử nhiều lắm, 100 năm qua khôi phục thực lực, lại lấy ra đến hơn phân nửa, còn có lưu lại tinh huệ, càng có thiên hạ tán tu, thập đại tán tu bên trong mấy vị, tu vi ngập trời, những này toàn bộ cộng lại, bảy tông chừng mấy trăm ngàn người. Chấp đạo giả mạnh hơn, cũng bất quá là chỉ có mấy chục ngàn người mà thôi, bọn hắn tạo thành tiên phàm không khác đại trận, đã lung lay sắp đổ, sắp bị bảy tông công phá. Một khi đến lúc kia, cái này mấy chục ngàn chấp đạo giả, mất đi sau cùng ỷ vào, sẽ toàn bộ ngã xuống, lấy bảy tông đối bộ thiên đạo tử hận đối không thể lưu lại một cái người sống. Đương nhiên, sở độ ánh mắt ngưng lại, nhìn trong dãy núi Thái Bạch Động Phủ, lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Trong dãy núi Thái Bạch Động Phủ, như là Hải Thị thận lâu đồng dạng, như ẩn như hiện, phảng phất là tại một thế giới khác bên trong đồng dạng, chỉ là trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong cảnh sắc. Đây là bởi vì nó tần ngoài cùng có Thái Bạch Kiếm Tiên bày ra cấm chế thủ hộ, chỉ cần đánh vỡ cái này đạo cấm chế mới có thể để cho Thái Bạch Động Phủ hiện lộ ra. Cấm chế này không hồ là Thái Bạch Kiếm Tiên cái này cùng tồn tại trong truyền thuyết bộ trí bảy tông tập hợp cường đại như vậy lực lượng, các tông đều có nhân vật tuyệt thế trận pháp tông sư bọn hắn liên thủ phá giải nhưng trải qua nhiều ngày như vậy còn chưa đem cấm chế phá vỡ Thái Bạch Kiếm Tiên cái này cũng tồn tại thủ đoạn khiến người sợ hãi thán phục thế nhưng là nhưng vào lúc này theo bảy tông và mấy vạn chấp đạo giả đại quân đại chiến vô số sát chiêu rất nhiều pháp bảo cường hãn công kích lan đến gần cấm chế bên trên trong lúc đó Thái Bạch động phủ cấm chế lại bị hoanh ra một cái động lớn trong chốc lát ngay tại giao thủ mấy phương đều sững sờ cấm chế phá nhanh đi vào không biết là ai cũng không biết là cái kia tông môn đệ tử rộng trước thân sau một khắc như là như châu chấu lít nhá lít nhít Vô số bảy tông đệ tử cùng tán tu, trực tiếp từ bỏ cùng chấp đạo giả tiếp tục đánh xuống, hưng phấn vô cùng, thần sắc kích động cùng hỉ, theo phá vỡ cấm chỉ lỗ hổng, hướng thái bạch động phủ bên trong phóng đi. Chúng đệ tử nghe lệnh, đều dừng lại cho ta, trước diệt chấp đạo giả. Có trưởng lão, hộ pháp, tu vi tinh thiên, lớn tiếng quát lớn, thế nhưng là, thanh âm rất nhanh liền bao phủ tại mừng như điên trong đám người, căn bản cũng không có người nghe bọn hắn. Trong chớp mắt, nguyên bản đã bị ép tới kéo dài hơi tàn, sắp hủy diệt chấp đạo giả đại quân, vậy mà liền như thế thu hoạch được cơ hội thở dốc, cơ hội không ai lại có cùng bọn hắn chém giết suy nghĩ, đều nghĩ đến cái thứ nhất hướng vào động trong phủ đi. Nhìn qua một màn này, sở độ lắc đầu, cái này bảy đại tông môn, diệt thật không lỗ, nên bọn hắn bị hủy diệt. Ai, cấm chế phá. Sở độ thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ, hắn làm ăn này làm chính là phong sinh thủy khởi thời điểm, mới lừa gạt hơn 100 người, bảy tông đệ tử cũng còn chưa bởi vì, kiếm tiên hệ thống mảnh vỡ, bắt đầu chém giết cướp đoạt bắt đầu, động phủ liền mở. Vận khí của hắn, tựa hồ luôn luôn đều là như thế không được. Nếu là lại cho hắn một chút thời gian, hắn có thể đem bảy tông quay đến long trời lở đất Cái này. Đây là trong truyền thuyết, có thể để người trực tiếp đột phá một cảnh giới ngộ đạo tốn, cái này chờ thượng cổ kỳ chân, làm sao có thể vẫn tồn tại. Bảy tông đệ tử, đã có người theo phá vỡ cấm chỉ, tiến vào trong đó, lập tức liền nghẹn ngào kêu lên sợ hãi. Thái Bạch Động phủ, cũng không phải là chỉ có một cái cô linh linh động phủ, mà là ngay tiếp theo động phủ chung quanh mấy trăm dặm sân mạch, đều bị cấm chế bao phủ, xem như động phủ một bộ điểm. Tiến vào trong cấm chế về sau, vẫn như cũng là một vùng núi, dãy núi này, cùng ngoại giới thế giới hoàn toàn khác biệt, có mở ra đến vực điện, mặc dù đã hoang phế, thế nhưng là, vẫn như cũ có thần tốc lưu lại. Lúc này, một cái sông vào trong đó bảy tông đệ tử kinh hỉ vô cùng nhìn qua trước người một gốc dự liệu hắn hưng phấn vô cùng không có chút do dự nào lúc này liền trực tiếp đem cái này gốc nội đạo tốn nổ tận gốc tựa hồ là sợ bị người cắt đoạn hắn lập tức liền trâu gặm mâu đơn đồng dạng mang theo thổ liền đem nội đạo tốn nốt vào á á hắn vừa mới ăn không lâu liền kêu lớn lên khí tức trên thân điên cùng dân trào, thiên địa tinh hoa như là nổi điên đồng dạng hướng thân thể của hắn bên trong dũng mãnh lao tới đan liền vị trí một ngụm tạo hóa thần suối ẩn ẩn lộ sát ra đến chương hai kinh thế bảo tàng chương hai kinh thế bảo tàng Chỉ trong chốc lát, người này vậy mà thật liền từ hỏa lò cảnh, đột phá đến tạo hóa cảnh, tạo hóa thần suối cô cô chảy xuôi, hào quang đầy trời, tách ra khí tức kinh người. T. Vô số thấy cảnh này người kinh hãi, vậy mà thật là ngộ đạo tốn, để người này đột phá một cái giới. Cứ việc tất cả mọi người cũng sớm đã tận lực xem trọng thái bạch động phủ, thế nhưng là vẫn là không có nghĩ đến, thái bạch động phủ bên trong lại có kinh người như thế bảo vật. Cái này khiến mọi người càng thêm cuồng thị lên, kích động vô cùng, hướng trong động phủ dũng mãnh lao tới. Cấm chế liền phá vỡ một cái lỗ thủng, mà bảy tông đệ tử cùng thiên hạ tán tu nhân số đông đảo Tự nhiên không có khả năng tất cả mọi người có thể đồng thời đi vào trong đập phủ. Ngay lúc này, liền có người mắt sáng lên, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên bộc phát ra sát chiêu, hướng lối vào vành sát mà đi. Bành bành bành. Cái này phản phất là một cái tín hiệu, vô số bảy tông đệ tử bắt đầu tự giết lẫn nhau bắt đầu, chỉ vì có thể sớm hơn một bước tiến vào trong đập phủ. Trong thời gian thật ngắn, cửa vào phương hướng, liền không biết đạo hữu bao nhiêu người vẫn lạc, máu như thác nước, đại địa bị máu tươi nhuộm đỏ, thi thể chất đống trên mặt đất, trong chớp mắt, những thi thể này lại bị oanh sát vì phân kết thúc, biến mất không thấy gì nữa sau đó rất nhanh lại chất lên một bộ lại một bộ thi thể, có tông môn cao tầng đi ra ngoài ngăn lại, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng, người nơi này nhiều lắm, bảy đại tông môn đệ tử đều có, tán tu cũng có rất nhiều, ai nghe bọn hắn, bọn hắn nên nghe ai, không phải mình tông môn cao tầng, ai đi phản ứng bọn hắn, húy hồ, ngay cả tông môn một chút cao tầng, hộ pháp trưởng lão cái gì cũng đã nhịn không được động thủ, tướng trong cấm chế phóng đi, trang diện một trận phi thường địa hỗn loạn, a ha ha, thọ thai huyết long tham gia, cái này bên trong lại có thọ thai huyết long tham gia, lão thiên đợi ta vậy mà như thế hậu đãi. Một cái trường sinh tiên môn trưởng lão ta không biết lúc nào tiến vào trong cấm chế, tại dược viên bên trong, phát hiện một gốc lưu lại thần dược, hắn ăn về sau, vậy mà lập tức liền từ một cái tóc trắng xóa, thân thể cao lưng, làn da khô nhũ lão giả, tóc trắng phục đen, làn da nghịch sinh, trong chớp mắt, hóa thành một cái 20 tuổi phong thần như ngọc thiếu niên lang, lập tức hắn liền cuồng hỉ lên, tiếng cười trấn thiên. Cái này gây nên vô số người chấn kinh, tâm thần kinh hãi, nhất là những cái kia sống hàng trăm hàng ngàn năm lão già hỏa. Bọn hắn đã sống quá lâu thời gian, một số người càng là từ lúc trước bộ thiên đạo 1.00005 chi chiến chưa từng bắt đầu trước, liền đã thành danh. Đến bây giờ, cũng sớm đã là một nửa thân thể đều nhập thổ, thỏ nguyên sắp hao hết. Bây giờ, nhìn thấy thái bạch động phủ bên trong, có như thế kinh người thần dược, bọn hắn làm sao có thể không động tâm? Một đạo lại vừa đến thân ảnh gián mua, tách ra ngập trời khí tức kinh khủng, giao động thiên địa, ép tới vô số người quỷ dạp trên đất, bọn hắn pha không bay lên, bay vụt nhập trong cầm chế. Cái này, không có khả năng, trên thế giới, làm sao lại có người đối với thiên địa quy tắc cùng đại đạo lý giải cao thâm đến này các vùng bước. Chứ mở ra dược viên bên ngoài trong cấm chế trong dãy núi, còn có rất nhiều kỳ dị địa phương, lúc này, một chỗ sườn đồi dưới, một người trung niên, nhìn qua trên vách núi đá khắc họa lấy lộn xộn vết tích, trong miệng thổ huyết, hãi nhiên thất sắc, thế nhưng là, trong mắt lại là tách ra ánh sáng lóa mắt màu, chăm chú nhìn trên vách núi đá vết khắc, phảng phất là phát hiện trí bảo đồng dạng, hắn không thể tin nói, khó nói, đây là Thái Bạch kiếm tiên năm đó ngộ đạo dấu vết lưu lại sao? Ở xung quanh hắn, còn có không ít người, giống như hắn, đều thần sắc si mê nhìn qua trên vách núi vết khắc, phảng phất thành gỗ mục đồng dạng, không lúc ních, thần sắc cuồng hỉ kích động tìm hiểu. Nhanh bắt lấy đầu dị thú này, đây là thượng cổ dị chủng. Thông Thiên Ma Viên, ẩn chứa chân ma huyết mạch, đây là một đầu ấu niên Thông Thiên Ma Viên, một khi có thể thu vì linh sủng, chờ nó trưởng thành, đạo cảnh cường giả đều phải tránh lui. Cái này cái này, chạy mau. A, núi rừng bên trong có mấy cái bảy tông đệ tử giống to, đuổi theo một con hầu tử, thế nhưng là khi bọn hắn truy tiến vào một chỗ trong sơn cốc về sau, một đạo che khuất bầu trời bàn tay chụp lại, trừng núi nhỏ lớn như vậy, chỉ là một bàn tay, đất rung núi chuyển, sơn mạch vỡ vụn, đem những người này toàn bộ đều đập thành thịt muối. Một đầu tượng như núi cao khổng lồ Ma Viên từ trong sơn cốc đứng lên. Định Thiên lập địa, thân thể khổng lồ đến cực điểm, nhìn qua không ngừng tiến vào trong động phủ nhân loại, ma viên thần sắp dữ tận, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn nhiếp toàn bộ thiên địa. Mau tới, cái này miệng đầm sâu bên trong, ta giống như nhìn thấy một đạo long ảnh. A, cứu mạng. Trong khe núi, bảy tông đệ tử hưng phấn la lên, thế nhưng là hắn vẫn chưa nói xong, một đạo băng lanh không giống nhân loại ánh mắt đảo qua, lập tức một đầu to dài thân ảnh chợt lóe lên, đệ tử này bị nuốt ăn sụt dưới. Ầm ầm. Trong động phủ tâm, Cựu Tiên chi thượng, lượn vòng lấy vài kiện thần quang lóng ánh pháp bảo, tựa hồ là thành tinh đồng dạng, vậy mà tại phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa. Có mấy trăm bảy tông đệ tử muốn đến cướp đoạt những này pháp bảo, thế nhưng là một đạo tiếng oanh minh bạo khởi, cái này mấy trăm đệ tử, bị trong đó một kiện pháp bảo vành sắt thành thịt bụi. Rất nhiều người chú ý tới những này kinh khủng trắng cảnh, thế nhưng là, ngược lại càng thêm kích thích trong bọn họ tâm kích động, thái bạch động phủ bên trong, lại có kinh người như thế bảo tàng. Nhóm đầu tiên tiến vào trong động phủ người, chết rất nhiều, thế nhưng là, lại có càng ngày càng nhiều người tiến vào trong động phủ, bảy tông đệ tử, thiên hạ tán tu, không ngừng có người chết đi, thế nhưng là, một số người thu hoạch cũng tương tự kinh người vô cùng. Có người tìm được thần dược, an sau lúc này đã đột phá tu vi Tuổi thọ gia tăng, từ tóc trắng xóa lão giả hóa thành thiếu niên. Có người trong sơn cốc phát hiện bia đá, phía trên ghi lại thượng cổ tông môn di thất cường đại công pháp, cùng hư hư thực thực thái bạch kiếm tiên tu luyện cảng ngộ. Có người tranh đoạt trên chín tầng trời những cái kia có thể tự hành phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa phảng phất thành tinh pháp bảo cường hãn, thành công đem nó thu phục. Mà lúc này sở độ lại là ánh mắt rơi vào động phủ trung tâm, vậy chân chính động phủ lên. Trong cấm chế sơn mạch, vô luận là thần dược cũng tốt, pháp bảo cũng được, đều chỉ là ngoại vi bảo vật mà thôi. Chân chính kinh người đồ vật, hẳn là tại tòa động phủ này nội bộ, không chỉ là sở độ nghĩ như vậy. Chỉ cần là một người bình thường, cũng có thể nghĩ ra được điểm này. Động phủ tọa lạc ở trong dãy núi Tâm một cái núi cao nguy nga bên trên, tại giữa sườn núi vị trí, có một cái cửa đá, trên cửa đá phương viết Thái Bạch Động Phủ, bốn chữ lớn, mặc dù chỉ là phổ phổ thông thông chữ, thế nhưng lại có một cô nhiếp nhân tâm phách lực lượng, chỉ là nhìn một cái, cũng làm người ta con mắt nhói nhói rơi lệ, không dám nhìn thẳng, phảng phất kiểu chữ bên trong, có một đạo sắc bén vô song, chạm diệt thế gian kiêu ý, lang lệ đến làm người sợ hãi từng trạng. Thái Bạch kiếm tông ma kiếm chuyên nhân, thánh cơ thái thượng trưởng lão, trưởng sinh tiên môn đương đại trưởng giáo, thái thượng vông tỉnh tông ba thần phi bên trong lạnh phi cùng bảy tông đỉnh cấp cường giả, cũng từng cái xuất hiện, tụ tập tại bên ngoài cửa đá, bọn hắn ánh mắt lửa nóng, thần sắc có chút kích động. Thái Bạch kiếm tiên truyền thừa, cùng hắn thần bí nhất pháp bảo kiếm tiên hệ thống, ngay tại cái này sau cửa đá mặt, chương 278. Ngươi một mực là trong lòng ta, cái kia ngu ngốc một cách đáng yêu nữ hải. Chương 278. Ngươi một mực là trong lòng ta, cái kia ngu ngốc một cách đáng yêu nữ hải. Nhìn một màn này sợ độ, thở thật dài một tiếng. Quá sớm. Thái Bạch động phủ mở ra, quá sớm. Hắn hiện tại mới thứ 7 khiếu tu vi, vẫn chưa bước vào thứ bát khiếu, mà tiến vào Thái Bạch động phủ những người này nhưng lại đều là cảnh giới gì? Nhất là, hắn dùng kiếm tiên hệ thống mảnh vỡ lắc lư những người khác, vừa mới bắt đầu không bao lâu, mới lắc lư đến tạo hóa cấp bậc này, âm dương cảnh trưởng sinh giả, căn bản là không có người tin tưởng, càng thêm đừng nói là Thái Bạch kiếm tông ma kiếm truyền nhân bọn hắn cấp bậc này. Nếu để cho hắn thời gian, để hắn chậm rãi lắc lư, có thể lắc lư đến ma kiếm truyền nhân cái này cùng tồn tại bên trong một hai cái, như vậy, hắn liền có đầy đủ nắm chắc, có thể đem Thái Bạch kiếm tiên truyền thừa cùng thật kiếm tiên hệ thống cho cấp đột tới. Nhưng bây giờ, Sở Độ hít sâu một hơi, ánh mắt lóe ánh. Mặc dù bây giờ vô cùng khó khăn, thế nhưng là hắn cũng không phải là liền một điểm cơ hội đều không có. sở độ nhìn một cái thái bạch độ phủ, quay người về sở gia. sở gia phòng ốc sụp đổ không ít, có chiến đấu sau vết tích. đoạn thời gian trước có bảy tông đệ tử cùng tán tu liên hợp, công bên trên sở gia để sở gia tổn thất nặng nề. may mắn, sở gia dù sao cũng là có nội tình đại gia tộc, còn có sở độ âm thầm hỗ trợ, ngăn cản được. thế nhưng là cho dù là như thế, trong nhà cũng không ít người thụ thương. sở độ thừa dịp bóng đêm,ẩn tăng thân ảnh, đem không gian bên trong trồng chất như núi đan dược chọn lựa ra một bộ điểm, bỏ vào những cái kia thụ thương huynh đệ tỷ muội thúc bá cô thầm trong phòng. Ngọc Hoang Thành như thế loạn, hắn cũng không sợ bại lộ vết tích, sợ ra người, cũng không có khả năng đem chuyện này hoài nghi đến trên đầu của hắn. Làm xong những này, sở độ không gian chữ vật, rốt cục đưa ra đến một chút không gian, tạm thời khỏi phải như vậy gấp gáp. Hắn sau khi trở về, liền trực tiếp tìm tới Tiểu Hắc. Cũng không thể nói như vậy, nói sát thực hơn là chờ lấy Tiểu Hắc. Tiểu Hắc vẫn luôn đi theo hắn, liền theo sau lưng hắn, lặng lẽ không để hắn phát hiện. Nha Nang tổ truyền công pháp, ngọn lửa màu đen, hiệu quả lũy tiên, che đậy thần thức, Tiểu Hắc không nghĩ huyền thần, ngay cả hắn cũng không có cách nào, không cảm ứng được Tiểu Hắc tại kia bên trong nhưng là sở độ biết tiểu hắc khẳng định ngay tại phía sau hắn bởi vì hắn thử qua mấy lần mỗi một lần hắn gặp được thời điểm nguy hiểm tiểu hắc đều xuất hiện sở độ trở lại viện tử của mình bên trong thời điểm quả nhiên phát hiện tiểu hắc đã sớm trở về còn giả vờ như là một mực tại trong phòng tu luyện dáng vẻ phảng phất căn bản cũng không có đi ra ngoài qua nhìn thấy sở độ trở về tiểu hắc lập tức liền hừ lạnh một tiếng từ phòng bên trong đi ra đánh đòn phủ đầu nói sở độ ngươi lại đêm không về ngủ ngươi liền làm đi sớm tối có một ngày ngươi chết cũng không biết nói sao chết sở độ không khỏi nhếch miệng cái này tiểu hắc diễn kỹ quá kém rõ ràng chính là một mực đi theo sau hắn, thế mà hiện tại còn giả bộ làm cái gì cũng không biết đạo dáng vẻ. Bất quá sở độ trong nội tâm cười cười, đây coi như là gần son thì đỏ gần mực thì đen sao? Tiểu hát thế mà cũng học được lắc lư, còn đánh đòn phủ đầu trước chất vấn hắn. Chỉ tiếc diễn kỹ còn chưa đủ. Tinh xê tiểu thuyết, hát tiểu thuyết, đam mỹ tiểu thuyết đều ở, không tước tiểu thuyết internet. Sở độ lúc này liền chuẩn bị cho tiểu hát phơi bày một ít cái gì mới là diễn kỹ, cho nàng hảo hảo lên lớp. Hắn chấp hai tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh, một khí chất xuất trần tự nhiên sinh ra, ánh mắt thâm thúy, phảng phất bệ nghệ thiên hạ sâu kiến chúng sinh khí độ kinh người, hắn nhẹ giọng nói, Long Nhi, ta sớm đã nói qua cho ngươi thật nhiều lần, ta chính là một đời tiên đế trùng sinh trở về, chỉ cần ta không muốn chết, trên thế giới này liền không ai có thể để giết ta. Thế, đau đau, Long Nhi, ngươi điểm nhẹ, như sát thân phu à ngươi, ta sai, mau buông tay. Sở Độ lời nói vẫn chưa nói xong, hắn liền hoài nghi nhân sinh, tiểu hắc nắm bắt hắn tay, non nớt tuyệt mỹ gương mặt bên trên, nở nụ cười lạnh, đôi mắt đẹp bên trong nhìn qua Sở Độ, nói, Sở Độ, ta cũng nói qua cho ngươi thật nhiều lần, ta có thể một cái đánh ngươi mười cái. Sở Độ cảm thấy hắn một cái nam nhân, đỉnh tiên lập địa nam nhân, làm sao có thể cùng một cái tiểu nữ nhân chấp nhận đâu? Hắn tự nhiên sẽ không cùng tiểu Hắc so đo, không phải, chẳng phải làm mất phong độ? Cho nên, hắn vội vàng liền nói nói, được được được, ngươi có thể đánh ta mười cái, mau buông tay. Thật đau, cái này tiểu Hắc khí lực lại lớn, lục thân đây là sự thực muốn hướng một quyền anh bạo tinh cầu phương hướng tiến hoa sao? Sở Độ vuốt vuốt mình đau buốt như tay, nghiêm sắc mặt bắt đầu nói chính sự. Hắn đến tìm tiểu Hắc cũng không phải vì ra một chút, hắn chỉnh trọng nói, Long Nhi, những vật này trước đặt ở ngươi cái này bên trong. Đang khi nói chuyện. Sở Độ tay mở ra, cái này đến cái khác ngọc bình, một kiện lại một kiện thiên tài địa bảo, xuất hiện tại tiểu hắc trong phòng. Bất quá là trong chớp mắt, tiểu hắc trong phòng, thiên địa linh khí liền bắt đầu bạo động, bảo vật hào quang trùng thiên. May mắn, sở độ kiện thứ nhất lấy ra chính là một kiện trận bàn, khảm nạm một viên tạo hóa thần tinh, đem trận pháp trước kích hoạt, trận pháp này có ẩn nấp khí tức che chắn hào quang hiệu quả. Không phải, đoán chừng động tĩnh của nơi này, lập tức liền muốn hấp dẫn vô số người chú ý. Tiểu hắc kiểm chứng bên trên mặc dù nó lớt, thế nhưng là đã có mỹ nhân tuyệt sắc phôi tử dấu hiệu, lúc này, nàng tiểu nộn gương mặt bên trên, đều là ngấp trẻ đôi mắt đẹp nhìn qua trong phòng trồng chất thành núi bảo vận, nàng trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng, trọn vẹn qua mấy cái hô hấp về sau, tiểu hắc mới hít một hơi, nhìn chăm chăm sở độ, chấn kinh hỏi, sở độ, ngươi là ma quỷ sao? sở độ lắc đầu, nói, không, ta là ăn ma quỷ lớn lên. tiểu hắc đôi mắt đẹp lập tức liền trừng mắt liếc hắn một cái, cái này sở độ, không ra một chút, liền không vui đúng hay không? sở độ vội vàng liền chuyển di chủ đề, nói, long nhi, những này đều là vi phu cho ngươi kiếm vũ liếng, ngươi nhưng nhất định phải xem trọng, đừng để người khác cho trống đi. hắn làm rất nhiều sự tình, nói rất nhiều lời đều không có một câu thật, tiểu hắc một mực đi theo hắn, để hắn không ý chuyện đều không cách nào làm. dù sao, nếu như bị tiểu hắc nhìn thấy, rất có thể, tiểu hắc liền sẽ hoài nghi hắn. bởi vậy, sở độ đương nhiên muốn cho tiểu hắc tìm sự tình làm, để hắn không thể đi theo hắn, mà ở nhà trông coi tài bảo, chính là cái ý đồ không tồi. hắn ra ngoài hãm hại lửa gạt, phi, hắn ra ngoài hành hiệp trương nghĩa, cấp phú tế bẩn, tiểu hắc ở nhà giữ nhà thủ tài, phu sướng phụ tùy, cầm sát hợp minh, quả thực là hoàn mỹ. sở độ, ngươi nơi nào đến nhiều như vậy bảo vật, ta vẫn luôn cùng, ta căn bản là chưa gặp ngươi từng chiếm được những vật này. Ngươi thành thật bàn giao, những vật này làm sao tới? Tiểu Hắc kịp phản ứng về sau, lập tức cao mày hướng sở độ hỏi. Nàng nói phân nửa thời điểm, kém chút nói lộ miệng, sở độ đoán không lầm, nàng đích xác là một mực đi theo hắn. Hiện tại thế đạo nguy hiểm như vậy, bên ngoài như thế loạn, nàng ngay trước phải đi theo sở độ, không đi theo sở độ, nàng không yên lòng. Lỡ như sở độ nếu là chết rồi, nàng được nhiều thua thiệt a? Nàng còn không có hảo hảo tra tấn sở độ đâu. đương nhiên không có khả năng để sở độ chết. Mục đích của nàng, nhưng là muốn để sở độ nhận hết thống khổ cùng tra tấn. Lúc này nàng phi thường địa nghi hoặc, những ngày gần đây nàng đều đi theo sở độ, liền gặp sở độ mỗi ngày chẳng có chuyện gì, chính là tại ngọc hoang thành bên trong lầm chuyện, mau cứu người cái gì, nhưng là bây giờ, chợt lấy ra nhiều như vậy bảo vật, nàng đương nhiên là kinh ngạc và điểm. sở độ đã sớm biết nàng sẽ hỏi vấn đề này, hắn cũng không có trực tiếp trả lời tiểu hắc vấn đề, ngược lại là cười cười, hỏi, long nhi, ngươi biết cái gì là tiên đế sao? hoặc là nói, đạt tới cái dạng gì cảnh giới, mới có thể được xưng là tiên đế. tiểu hắc lắc đầu, đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn qua sở độ, ta không biết hắn vì sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này, những bảo vật này cùng tiên đế có quan hệ gì? Sở độ ánh mắt yếu ớt, nhẹ nói nói, hàng triệu năm qua, vô số cái thời đại có thể trở thành tiên đế trường sinh giả, lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không biết bao nhiêu cái thời đại mới có thể xuất hiện một vị muốn đăng lâm tiên đế, cực độ gian nan, điều yêu cầu thứ nhất cũng là đơn giản nhất một cái yêu cầu, chính là khai sáng ra thế giới thuộc về mình, khai sáng thế giới, tiểu hắc chân kinh bất khả tư nghị nhìn qua sở độ, sở độ nhẹ gật đầu, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói, không sai, chính là khai sáng thuộc về mình tiểu thế giới, ngươi không phải hỏi ta vì cái gì có nhiều như vậy bảo vật sao? Bởi vì ta trùng sinh trở về. Chẳng những là ta trở về, ta ở kiếp trước khai sáng ra tiểu thế giới, cũng đồng dạng nương theo lấy ta, trước đó thời điểm, tu vi của ta quá thấp, còn không cách nào mở ra, nhưng là hiện tại thực lực của ta đã khôi phục một bộ điểm, đã có thể giải phong một tiểu bộ điểm, đem một chút cấp thấp bảo vật lấy ra. Tiểu Hắc căng ngốc, ngay cả khai sáng thế giới đều đi ra, hiện tại, đối với Sở Độ Tiên Đế trùng sinh trở về chuyện này, nàng đã tin tưởng không nghi ngờ. Long Nhi, những tư nguyên này, ngươi trước dùng đến, tăng lên tu vi của ngươi thực lực, chờ ngươi sử dụng hết, ta cho ngươi thêm lấy." Sở Độ mở miệng nói. Tiểu Hắc thần sắc một cái mắt, trở nên cực độ phức tạp, nàng trầm mặc sau một hồi lâu, nàng mở miệng hỏi, Sở Độ, ngươi cũng biết nói, ngươi là cửu nhân của ta, sinh tử đại thủ cửu nhân. Sở Độ cười cười, trên mặt đều là nụ cười ôn nhu, nói, biết. vậy ngươi cũng biết nói, ta một mực tại tra tấn ngươi, muốn để ngươi nhận hết thống khổ, cả ngày lẫn đêm sống ở trong bi thống. biết a? vậy ngươi còn cho ta tài nguyên, giúp ta tăng cao tu vi. Sở Độ tiến lên một bước, vươn tay nâng nàng bóng loáng cái cằm, đưa nàng buông thõng đầu, giờ lên, con mắt chăm chú nhìn chăm chăm con mắt của nàng. tiểu hấp ta không biết vì sao, giờ khắc này, vậy mà quên đi phản kháng. Phạng Phất là không nghĩ tới Sở Độ vậy mà lại làm được động tác như vậy, cứ như vậy bị Sở Độ nâng cầm lên, ngơ ngác nhìn qua Sở Độ thâm thúy con mắt. Bốn mắt nhìn nhau, nàng nhìn thấy Sở Độ con người đen nhánh bên trong, có thân ảnh của nàng. Sở Độ trịnh trọng nói, ngươi coi ta là tiểu nhân, Sinh từ đại thủ cựu nhân, nhưng đây chẳng qua là ngươi nghĩ như vậy, nhưng ta chưa hề đưa ngươi xem như cựu nhân, ngươi một mực là trong lòng ta, cái kia ngu ngốc một cách đáng yêu nữ hải, cái kia để ta cam tâm từ bỏ hết thể rơi xuống làm ma nữ hải, vô luận ở kiếp trước hay là một thế này. Sở Độ trầm mặc một lát, dông nhiên quay người, đi ra ngoài. Tiếp xuống ta có chuyện quan trọng đi làm, ngươi không muốn lại theo sau lưng ta, hảo hảo tu luyện, trông coi chúng ta vừa liếng, chờ ta trở lại. Nếu như hắn về không được, như vậy những vật này, chính là hắn lưu cho tiểu Hắc Lao bà vốn, chương 279. Ta không phải lo lắng ngươi. Chương 279, ta không phải lo lắng ngươi. Sở Độ đương nhiên không có khả năng cứ như vậy từ bỏ Thái Bạch kiếm tiên truyền thừa cùng kiếm tiên hệ thống, loại bảo vật này, nếu là hắn có thể được đến, tuyệt đối có thể vì hắn về sau con đường mang đến trợ giúp cực lớn. Cho nên, Sở Độ trước hết đem một chút ngoài thân sự tình xử lý hoàn tất. Sở Độ từ nhỏ đen trong phòng rời đi về sau, liền trực tiếp rời đi sở ra, chuẩn bị tiến về trong dãy núi Thái Bạch tập vụ. Sở Độ, ngươi làm gì đi? Vừa tới cổng, Sở Độ chợt gặp Sở Tiểu Ngư. Sở Tiểu Ngư chính ngồi sồn trên mặt đất đâm con kiến, nhìn thấy Sở Độ, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, có chút mặt ủ mày trao. Tiểu Ngư, ngươi làm sao rồi? Sở Độ không có trả lời vấn đề của nàng, ngược lại là hướng nàng hỏi. Sở Tiểu Ngư hữu khí vô lực nói, cha ta đến bây giờ cũng không trở lại, cũng không biết đi làm cái gì. Sở Độ chấn động trong lòng, lại là nói, hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hẳn là không được bao lâu liền có thể trở về sở diệp tiêu sự tình vô luận là sở độ hay là sở sơn hà những này sở gia cao tầng đều không có để nàng biết đến dự định bên ngoài bây giờ nguy hiểm như vậy cha ta chấp hành nhiệm vụ cũng không biết nguy hiểm không nguy hiểm những này bảy tông người xấu thực tế là quá đáng ghét chờ ta lớn lên cũng phải cùng cha ta đồng dạng làm một cái chấp đạo giả đem bọn hắn đều diệt tận mắt nhìn đến ngọc hoang thành hỗn loạn vô số người chết thảm một cái phồn hoa thành trì hóa thành phế tích sở tiểu ngư mấy ngày nay phản phất là cao lớn hơn không ít lúc này nắm chặt lại nằm đấm khuôn mặt nhỏ nhăn bên trên đều là nghiêm túc thần sắc nghe tới nàng nói như vậy sở độ vội vàng liền lắc đầu hoàn toàn khác biệt ý nàng, nghiêm túc nói, "Tiểu Ngư, ngươi liền đừng nằm mơ, ta là sẽ không cho phép ngươi đi đi làm chấp đạo giả, ngươi còn nhỏ, không hiểu rõ chấp đạo giả thế giới đến cùng nguy hiểm cỡ nào, chấp đạo giả vì thiên hạ chấp nói, qua đều nuôi đau liếm máu thời gian, thiên hạ này nhìn như thái bình, bộ thiên đạo nhất thống bát hoang, thế nhưng là, lại chỉ là mặt ngoài bình tĩnh mà thôi, dấu ở mặt ngoài phía dưới là ám lưu. Hung dũng, là giết người không thấy máu không đáy vòng xoáy, tại dạng này thế cục dưới, chấp đạo giả cũng chỉ là từng chiếc từng chiếc yếu đuối thuyền nhỏ mà thôi, khoảnh khắc ở giữa, liền có khả năng bị sóng lớn nuốt hết, sẽ rách vì mình ư?" Sở tiểu ngư có chút cảm động, không nghĩ tới sở độ vậy mà quan tâm như vậy nàng, nàng vội vàng liền nói nói, sở độ, ngươi yên tâm, ta tương lai sẽ bảo vệ tốt chính ta. sở độ lắc đầu, thở dài nói, không, ta không phải lo lắng ngươi, ta lo lắng chính là những người khác. sở tiểu ngư lập tức liền sửa sở, những người khác. sở độ gật đầu, nói, không sai, ngươi có cái gì tốt lo lắng, dù sao, ngươi là sóng, lại không phải cái gì thứ nhỏ, ta lo lắng chính là ngươi gia nhập chấp đạo giả về sau, sóng a sóng, đem người ta đều chết đuối, ngươi thay họa chính chúng ta người nhà là được, liền đừng đi thay họa người khác. Sở Tiểu Ngư nguyên bản cảm động khuôn mặt nhỏ, lập tức liền chầm xuống, trong tay gậy gỗ két bang một tiếng, bị nàng bấc gãy, nàng kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, nói, "Sở Độ, ngươi thật không có một điểm đại ca hình dáng. Người đại ca này, nàng thật nghĩ đưa ra ngoài, bất quá nàng cảm giác, đại ca như vậy, cũng sẽ không có người muốn." Nàng tức giận bất bình, trừng mắt Sở Độ nói, "Đến tương lai, cái thứ nhất bị ta chết đuối, chính là ngươi." Sở Độ cười một tiếng, nói, "Không có việc gì, ta là đại ca ngươi, hẳn là." Sở Độ nghĩ nghĩ, Sở Tiểu Ngư đã đến tu luyện niên kỳ, bắt đầu tu luyện, thời kỳ này, phải đánh tốt cơ sở, thế là Từ trong lồng ngực mò ra mấy bình đan dược, nhét vào trong tay của nàng, nói: "Mỗi ngày lúc tu luyện ăn một viên." Ăn xong lời nói, liền đi tìm ngươi Long Nhi tỷ tỷ, tìm nàng muốn, liền nói là ta nói." Sở Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn qua hắn, lập tức liền lập tức hừ một tiếng, nói: "Sở Độ, ngươi lại tại đánh cái gì chủ ý xấu? Người đại ca này, một bụng ý nghĩ xấu, luôn luôn lừa nàng, khi dễ nàng, nàng phản xạ có điều kiện cảm giác Sở Độ đằng sau còn có lời chưa nói xong." Sở Độ còn luôn luôn nói nàng ngắc miệng, nhưng là Sở Độ căn bản cũng không biết, nàng cái này đều là theo chân Sở Độ học. Sở Độ mỉm cười, cũng không có trả lời. Ngược lại là lần nữa lấy ra một đống lớn đồ vật, có phù lục, có công pháp, đưa cho nàng, nói: "Tiểu Ngư, cái này sắp phù ngươi cất kỹ, nếu là đại ca về sau không có ở đây thời điểm, có người dám khi dễ ngươi, thấy không, liền tấm đồ này, trực tiếp ném ra bên ngoài, hỏa lo cảnh, một chút liền chết, còn có chương này, tạo hóa cảnh, cũng là một chương liền chết, nếu là gặp được lợi hại hơn, vậy đại ca cũng không có cách nào." Sở Tiểu Ngư lập tức liền nở nụ cười, đối Sở Độ khinh bị nói, "Sở Độ, ngươi có thể đựng khoác lát sao? Ngươi mới khai khiếu cảnh có được hay không?" Nàng cảm giác Sở Độ rất có thể khó lạc, cũng không biết từ cái kia ngõ đến mấy chương phụ vậy mà nói hỏa lò cảnh tạo hóa cảnh cứng, giả một chút liền có thể chơi chết cái này nói đùa cái gì đâu sở độ cười cười lại lấy ra đến 3 phần đồ vật đưa cho nàng nói tiểu ngư đây là cho ngươi linh nhi tỷ còn có sở phong sở vân bọn hắn ngươi thay ta chuyển giao cho bọn hắn đại ca còn có việc liền đi trước hắn đem tuyệt đại bộ điểm đồ vật đều đặt ở tiểu hắc kia bên trong không gian bên trong còn thừa lại trường một thành cho dù là một thành cũng là khá là khổng lồ chống chất một mảng lớn sở độ ngươi dừng lại sở độ vừa mở rộng bước chân sở tiểu ngư giật hắn tay háo hắc bạch phân minh con mắt nhìn qua hắn Tiểu Ngư, làm sao rồi? Sở Độ buồn bực nói. Sở Tiểu Ngư nghi hoặc nói, "Sở Độ, tại sao ta cảm giác ngươi giống như là bản giao di ngôn đồng dạng?" Sở Độ thở dài một cái, nói, "Ai, bị ngươi phát hiện, đã như vậy, vậy ta liền không hẳn tảng, Tiểu Ngư, kỳ thật đại ca ta tuổi thọ nhanh đến đầu, ta chỉ có mấy chục triệu năm tốt sống, vừa nghĩ tới mấy chục triệu năm sau ta liền muốn chết giả, liền rất thương tâm, thời gian vội vàng, ta sợ ta giả thời điểm không kịp, cho nên ta hiện tại liền muốn bắt đầu xử lý hậu sự." Sở Tiểu Ngư nắm chặt lại nắm đấm, nhịn xuống đánh Sở Độ một trận xúc động, khuôn mặt nhỏ cười lạnh nói, "Sở Độ, Ngươi ra một chút rất vui vẻ đúng hay không? Sở Độ thấy Sở Tiểu Ngư không tin hắn, chỉ có thể trung thực đem sự thật nói ra. Ta gần nhất Lương Tâm phát hiện, ta người đại ca này trước kia khi dễ các ngươi nhiều lắm, cho nên liền đền bù các ngươi. Nhưng mà Sở Độ lời nói vẫn chưa nói xong, liền nghe tới Sở Tiểu Ngư ha ha. Nàng lựa chọn tin tưởng lên một cái lý do. Cùng Sở Độ Lương Tâm phát hiện không còn khi dễ nàng so sánh, nàng càng muốn tin tưởng Sở Độ còn có mấy chục triệu năm tốt sống. Sở Độ đem nên cho điều cho, nên xử lý sự tình cũng xử lý rất nhanh liền ra ngọc hoàng thành hướng trong dã núi tiến đến. Trong thành lại có không ít người giống như hắn, cũng hướng trong dãy núi mà đi. Hiển nhiên, là mang giống như hắn mục đích. Thái Bạch Động phủ cái này cùng kinh thế bảo tàng, nhưng phẩm là có một chút thực lực người, đều muốn kiếm một trận canh. Sở độ kiểm tra một chút trên người mình trang bị, không gian trữ vật đã đưa ra đến, chỉ để lại một chút tiêu hao phẩm, đan dược phụ lục cái gì chiếm cứ nhiều nhất, trận bàn pháp bảo phi kiếm cũng lưu lại một chút, dù sao, khai khiếu cảnh mặc dù không cách nào thôi động pháp bảo, thế nhưng là cầm phi kiếm chặt, lực sát thương cũng rất mạnh. Chương 280. Đường độ ta. Đụng liên chết. Chương 280. Đường độ ta. Đụng liên chết. Sở độ một bên hướng trong dây núi mà đi, một bên hướng trên người mình vỗ một đạo tấm bùa. Dơi núi ngũ quỷ hộ thần phủ, lục đinh lục giáp hiển thánh phủ, thiên lôi tích ma phủ, kim cương phủ. Bất quá là trong chớp mắt, Sở Độ liền cho mình thêm mười mấy cái trạng thái, có tự động phòng ngự hộ thân, có khôi phục chân khí, có gia tăng nội thân cường độ, có thừa rất nhanh, ẩn thân, tích nước, phòng cháy. Dù sao hắn phủ nhiều, không có, còn có người đưa. Mà trừ phủ bên ngoài, Sở Độ còn tại đập thuốc, chữa thương, khôi phục trạng thái, gia tăng tốc độ tu luyện. Không có cách, hắn đan dược cũng nhiều. Sở Độ nghĩ nghĩ, lại lấy ra đến một chút độc dược bắt đầu hướng ý phục của mình bên trên môi, đừng đụng ta, đụng liên chết. đây là sở độ tôn chỉ, sở độ khoảng thời gian này dùng kiếm tiên hệ thống mảnh vỡ lắc lư người, trong đó nhưng có không ít là tạo hóa cảnh, bọn hắn cống hiến bảo vật, chất lượng đều là cực cao, trong đó có không ít tạo hóa cấp bậc thiên tài địa bảo, đan dược phụ lục, ngay cả sở độ lúc này bôi những này độc dược, cũng phải là cấp bậc này. đương nhiên, sở độ trong tay mạnh nhất độc dược, hay là đến từ nhỏ đèn tam sinh bảy thế mất hồn tán, cái độc dược này hiệu quả là thật mạnh, hắn một mực giữ lại đâu, đem trạng thái đều thêm tốt về sau. Sở độ trong chữ vật không gian, lần nữa đưa ra đến một bộ điểm không gian. Nhưng mà rất nhanh, sở độ liền thở dài, bởi vì trong chữ vật không gian, bảo vật vậy mà lại lấy so trước đó càng khủng bố hơn tốc độ gia tăng lấy. Bất quá là chớp mắt thời gian, hắn đưa ra đến không gian, liền lại trồng không ít bảo vật. Bảy tông đệ tử cùng tán tu, bây giờ đều đã tiến vào trong động phủ. Thái bạch động phủ trung quanh hơn 100 bên trong, đều xem như động phủ một bộ điểm. 10.000 năm qua bị cấm chế bao phủ, ngăn cách với đời, chưa hề có người đến thăm qua. khắp nơi đều là bảo vật, thượng cổ di thú. Linh dược tiên thụ, Thái Bạch kiếm tiên mở còn có dược viên, nuôi nốt yêu thú, hắn ngộ dấu vết của đạo, tu luyện vết khác. Một chỗ sâu trong dung lũng, băng lãnh trong hàn đảm, một thanh niên phát hiện một gốc hoa quang bao phủ hoa sen, tản ra say lòng người mùi thơm, thanh niên lập tức liền cuồng hỉ lên, đem hoa sen hái xuống về sau, lập tức thật hưng phấn nói: "Hệ thống, hệ thống, mau đem hư không tiểu na gì trận pháp hiện hiện ra, cái này gốc hoa sen như thế kỳ dị, khẳng định lại có thể thắp sáng một viên tiểu tinh tinh." Ly. Một đầu tre khuất bầu trời cự chim điên cuồng kêu to, chấn động hai cánh, xé rách trường không, tại tiền vương của nó, có một người ngay tại điên cuồng chạy trốn. Tay của người này bên trong ôm một viên quang hoa lưu truyền lớn trứng, khí tức bất phàm. Hệ thống hệ thống, cái này trứng thế nhưng là liệt tiên ma ưng trứng, mặc dù vẫn chỉ là một quả trứng, thế nhưng là ẩn chứa năng lượng cường đại, có thể dùng đến là giả không tiểu na di trận pháp cung cấp năng lượng a. Có thể. Một cái lao giả cùng một đám người ngay tại chém giết lấy, pháp bảo va chạm, sắt chiêu ra hết, thiên điệu tinh hoa chấn động, lao giả toàn thân nhuốm máu, phương viên số bên trong, bị bọn hắn đánh thiên băng địa liệt, cuối cùng, lão giả bản thân bị trọng thương, đánh giết tất cả mọi người, hắn không có ngừng, lập tức hưng phấn vô cùng đem mọi người pháp bảo đan dược phụ lục toàn bộ đều vơ vét ra. Hệ thống nhanh, những vật này, toàn bộ đều dùng để thắp sáng tiểu tinh tinh. Một màn này, trong động phủ rất nhiều địa phương phát sinh, có lòng người ngoan thủ, cây giết người đoạt bảo, có người xâm nhập hiểm địa lục xoát thiên tài địa bảo. Mà những người này sở dĩ làm như vậy, mục đích chỉ là vì thắp sáng tiểu tinh tinh. Khi bọn hắn đắc thủ về sau, ngay lập tức liền bắt đầu hệ thống gọi, yêu cầu đem những bảo vật này dùng để thôi động hư không tiểu na di trận pháp. Dạng này người cũng không nhiều, tính toán đâu ra đấy, cũng liền mười mấy cái. Từ hôm qua cho tới hôm nay, bảy tông cùng chấp đạo giả đại chiến một ngày một đêm, vô số người bỏ mạng, bị sở độ lắc lư người thành công bên trong cũng có tử vong, hiện tại chỉ còn lại nhiều như vậy. Thế nhưng là, mặc dù nói chỉ còn lại nhiều như vậy, nhưng nói thế nào cũng có mấy chục người. Những người này, Động phủ cấm chế phá vỡ một cái động lớn về sau, lập tức trong nội tâm liền lạnh, cho rằng xong, bọn hắn hư không tiểu na gì trấn pháp, đã không có ý nghĩa. Thế nhưng là hệ thống rất nhanh liền nói cho bọn hắn, Thái Bạch Động phủ cũng không phải là chỉ có một tầng cấm chế, bị phá ra chỉ là tầng thứ nhất cấm chế mà thôi, Động phủ hệ tâm, còn có một tầng càng thêm đáng sợ cấm chế, bảy tông cường giả cùng đáng tán tu, trong thời gian ngắn, căn bản là mở không ra, mà bọn hắn chỉ cần tranh thủ thời gian kích phát hư không tiểu na di trận pháp như vậy liền hắn có thể trực tiếp truyền tống nhập động phủ Hạch tâm trưởng khống trận pháp đầu mối quan bế động phủ thu hoạch được thái bạch kiếm tiên truyền thừa sau đó bọn hắn liền phát hiện thái bạch kiếm tông ma kiếm truyền nhân thánh khư vị kia có được thánh thể thái thượng trưởng lão trường sinh tiên môn đương đại trưởng giáo bọn người đích thật là bị ngăn tại động phủ cửa đá bên ngoài cái này lập tức liền để bọn hắn cũng đều dấy lên đến hy vọng đồng thời càng thêm bức thiết bắt đầu điên cuồng bắt đầu thu thập tài nguyên thắp sáng tiểu tinh tinh muốn đuổi tại tầng thứ nhị cấm chế bị phá ra trước truyền tống nhập trong động phủ vì thế Những người này bắt đầu cướp đoạt tài nguyên, giết người đoạt bảo. Không từ thủ đoạn địa cướp đoạt bảo vật, lại hết thảy đưa cho sở độ. Sở độ trên mặt đều là thở dài thần sắc, hắn mới vừa vặn đem bảo vật đều cho tiểu hắc, đưa ra đến chín thành không gian, nhưng lúc này mới không bao lâu thời gian, hắn trong chữ vật không gian bảo vật lại bắt đầu bạo tăng. Thái bạch động phủ bên trong dài mấy ngàn năm thiên tài địa bảo, thượng cổ dị thú trứng, giết người đoạt bảo giành được đan dược phù lục pháp bảo. Những người này đối sở độ thật là quá tốt, tân tân khổ khổ thăm dò động phủ, thu hoạch được những vật này về sau đều tranh thủ thời gian đều đưa cho hắn. Nếu như không phải những người này đều chỉ là thiên địa hồng lô cùng tạo hóa cảnh trường sinh giả, Sở Độ thật cảm giác hắn không làm gì, chỉ dùng ngồi trong nhà, nói không chừng liền có thể đem Thái Bạch kiếm tiên truyền thừa cùng kiếm tiên hệ thống cho lựa gạt tới tay bên trong. Đáng tiếc, hắn tiền kỳ thời gian chuẩn bị quá ít, hiện tại chỉ có thể là tự thân xuất mã. Sở Độ cảm ứng một chút không gian chữ vật, một kiện lại một kiện mọi người hiếu kính bảo vật của hắn, nhịn không được nghĩ đến, dựa theo cái tốc độ này, hẳn là không ra 35 ngày, lại muốn chất đầy. Có đôi khi bảo vật quá nhiều, cũng là một loại buồn rầu. Đan dược và thiên tài địa bảo những vật này, hắn còn có thể chịu đựng dính hắn nhiều một chút, phù lục cái gì, hắn cũng có thể dùng sức hướng trên người mình đập, thêm mấy trăm chẳng thái, thế nhưng là, pháp bảo, dị thú chứng, bí tịch, còn có người thậm chí ngay cả thái bạch kiếm tiên tu hành cảm ngộ lúc lưu lại vết khắc vết đá, đều cắt xuống, đưa cho hắn, những vật này, hắn làm sao bây giờ? Lấy tốc độ như vậy, hắn trong chữ vật không gian, bảo vật rất nhanh liền có thể lần nữa trồng chất như núi. Sở Độ đang nghĩ con nên hay không sớm tìm một chỗ, các loại bảo vật đầy, liền đem đồ vật đều giấu đi vào, nhưng là Sở Độ sau khi suy nghĩ một chút, hay là từ bỏ. Trên thế giới này, có ít người vận khí là cực kỳ nguy tiền nếu là hắn đem những bảo vật này giấu đến một nơi nào đó, nói không chừng liền có giống sở phàm dạng này cháu trai, vận khí bạo dạn, không hiểu thấu tìm đến. nếu là thật xảy ra chuyện như vậy, như vậy sở độ liền nên nổ kinh, hắn vất vả lâu như vậy, tốn nhiều như vậy, tâm huyết lấy được bảo vật, cũng không muốn tiện nghi người khác. sở độ nghĩ nghĩ, hay là cho tiểu hắc giữ lại được. vạn nhất nếu là có thể lừa gạt cái nàng dâu trở về, vậy liền kiếm được. chương 281, hẳn là khả năng đại khái. chương 281, hẳn là khả năng đại khái. thái bạch động phủ tại ngọc hoang thành bên ngoài ngoài mấy trăm dặm trong dãy núi sở độ cho mình trên thân thêm mười mấy cái phù bên trong, trong đó có một đạo thần phong phù, phụ lục tích phát về sau, lập tức liền có quần phong gào khét, đem sở độ cuốn lên, hóa thành một cô yêu phong, phong quyền tàn vân, mang theo sở độ bay về phía nơi xa. Sở độ ngồi tại gió nhọn, một bên nắm trong tay phương hướng, một bên cảm ứng đến mình không gian chữ vật, ánh mắt của hắn kìm lòng không được, liền rơi vào trong chữ vật không gian tâm, kia một gốc trượng cào cây nhỏ lên, cái này cây nhỏ, cùng hắn tâm thần tương liên, hắn chính là cái này cây nhỏ, cái này cây nhỏ chính là hắn đồng dạng. Không gian chữ vật chỉ có một gian nhà lớn nhỏ, bị cây nhỏ nhánh cán nâng lên phảng phất ngang toàn bộ thiên địa, sở độ đột nhiên mắt sáng lên, cái này cây nhỏ cùng Thái Bạch Kiếm Tông động Thiên Phúc Địa bên trong gốc kia cổ thụ chọc trời dài rất giống, mà lại hắn cái này không gian chữ vật, cũng là lúc trước Trần Thái Hư đưa cho hắn, còn nói là cái gì đồ cưới. Lần trước bởi vì sở Diệp tiêu sự tình, sở độ từng từng tiến vào Thái Bạch Kiếm Tông động Thiên Phúc Địa bên trong, kia bên trong đã rách nát khắp trốn, cổ thụ chọc trời khô héo, toàn bộ đại địa che kín vết rách, tựa hồ đã đến diệt vong. Cái này khiến hắn rất dễ dàng liền liên tưởng đến, hắn cái không gian này cùng động Thiên Phúc Địa quan hệ. Nam đó Trần Thái Hư cả người vào ngõ hoang một kiếm chạm diện 300.0000 chấp đạo giả, động tiên phúc địa băng liệt, kém ba bước, chưa thể đánh giết Giang Lâm Tiên, Giang Lâm Tiên bản thân bị trọng thương, đạo cơ bị hủy, tu vi rơi xuống đạo cảnh. Sở Độ về sau từng thẩm tra qua liên quan tới động tiên phúc địa tin tức, đáng tiếc cái này các thứ, tư liệu có ít, hắn cũng chỉ là hiểu rõ vụn vặt mà thôi, nghe đồn mỗi một cái phúc địa bên trong, đều có một gốc địa cây, nâng lên toàn bộ thiên địa, địa cây khô héo tử vong lúc, chính là phúc địa sụp đổ hủy diệt lúc. Như địa cây không phải tự nhiên tử vong, mà là gặp thiên tai nhân họa chết đi, như vậy địa cây liền sẽ có rất nhỏ tỉ lệ phản bản quy nguyên hóa thành một viên địa loại cây tử chờ đợi một lần nữa nảy mầm thời cơ cái này gốc cây nhỏ có khả năng chính là thái bạch kiếm tông động thiên phúc địa địa cây hạt giống đây là sở độ khoảng thời gian này tổng hợp rất nhiều hắn thẩm tra ra tin tức về sau cho ra một đáp án sở độ nội tâm nhảy một cái nhớ tới một cái khác sự tình nếu quả thật chính là địa cây lời nói như vậy chỉ cần để nó nhanh chóng sinh trưởng nhánh cán mở rộng liền có thể nâng lên càng rộng lớn hơn thiên địa không gian tự nhiên là bị lớn tinh thần của hắn khẽ động đem một đống nhỏ tạo hóa thần tinh trồng chất tại cây nhỏ dễ cây trong thoáng chốc sở độ cảm giác mình thành một gốc cây hắn mừng dỡ kích động Thân phấn, vui vẻ. Hắn tại khỏe mạnh trưởng thành, hắn rễ cây, cắm rễ trong hư không, chậm chậm hấp thu nuôi điểm, nhưng bỗng nhiên hắn rễ cây chỗ, nhiều rất nhiều năng lượng kết tinh, hắn bắt đầu cao hứng hấp thu năng lượng trong đó. Hắn dáng dấp càng thêm thẳng tắp, càng thêm trắng kiện, hắn cố gắng mở rộng những cán, đem thiên địa nhờ cao hơn, càng rộng. Khi Sở Độ từ trong hoàng hốt tỉnh táo lại lúc, lập tức liền kinh ngạc đến mê người, trong chữ vật không gian, cây nhỏ rễ cây chỗ tạo hóa thần tinh, đã biến mất không thấy gì nữa, cây nhỏ cao lớn một thước, mà nguyên bản chỉ có một gian nhà lớn nhỏ không gian, rộng một thước, dài một thước, cũng cao một thước. Sở độ lại tại dễ cây chỗ đặt ở một đống nhỏ tạo hóa thần tinh. Thần tinh bên trong năng lượng, dần dần bị hấp dẫn, cây nhỏ lại cao lớn một thước, không gian cũng lại rộng rãi một thước. Thế nhưng là, sở độ lần này chẳng những không có nửa điểm kinh hỉ, ngược lại, nội tâm cú sốc. Hắn cảm thấy không đúng. Thủ đoạn này, cùng lão Phu lừa gạt người khác thủ đoạn, quả thực là giống nhau như lúc. Sở độ trong nội tâm có chút kinh nghi bất định, hắn hiện tại lắc lư những cái tia bảy tông đệ tử, dùng chính là để bọn hắn từng chút từng chút thắp sáng tiểu tinh tinh, mỗi đầu nhập một chút bảo vật, tiểu tinh tinh liền có thể kích phát một viên, không ngừng dụ dỗ bọn hắn đầu nhập càng nhiều bảo vật. Nhưng bây giờ cái này cây nhỏ, hắn đầu nhập một chút tạo hóa thần tinh, liền cao lớn một thước, lại đầu nhập lại cao lớn một thước, sở độ kém chút đều muốn đem tất cả tạo hóa thần tinh đều ném đi vào, để cây nhỏ tranh thủ thời gian lớn lên, không gian trở nên càng lớn. Cái này cùng hắn hướng dẫn người khác không ngừng đầu nhập sáu lộ, không phải đồng dạng sao? Không gian này không phải là giả chứ? sẽ không cũng có tên cháu trai nào như ta lừa gạt sở phàm Đồng Dạng ở sau lưng của ta gạt ta à sở độ lập tức liền bắt đầu nghi ngờ không có cách gạt người lừa gạt nhiều liền sẽ đang nghi. bất quá sở độ rất nhanh liền lắc đầu hẳn là khả năng đại khái sẽ không dù sao cái này cùng ta lừa gạt sở phàm là không giống ta lừa hắn là thuần lừa gạt cho hắn chỗ tốt đều là giả lập ban thưởng mà cái này không gian chữ vật lại là thật sự chỗ tốt thật mở rộng có thể cất giữ nhiều thứ hơn mà lại ta thông qua cái này không gian chữ vật cũng thu hoạch được vô số chỗ tốt, nếu không phải cái này không gian chứa vật tại, ta dù là có thể nghĩ ra đến kiếm tiên hệ thống mảnh vỡ biện pháp như vậy, cũng không có khả năng lừa bảy tông nhiều người như vậy bảo vật. Sở độ rất nhanh liền đem nội tâm hoài nghi ép xuống. Liền xem như thật sự có người đang gạt hắn, nhưng chỉ cần cho chỗ tốt là thật, như vậy cũng không phải là lừa gạt. Giống như khi một cái ác nhân muốn giả vờ như là người tốt, nếu như hắn có thể chứa cả đời, ngày ngày làm việc tốt, như vậy, hắn chính là một người tốt. Hắn đặt ở trong chứa vật không gian bảo vật lại không ít, không gian chứa vật trả lại hắn cung cấp cực lớn tiện lợi, hắn hoàn toàn không có thua thiệt địa phương a, có cái gì tốt sợ. Sở Độ ngồi tại Thần Phong Phù hình thành yêu phong phía trên, rất nhanh liền rời sang Ngọc Hoàng Thành, tiến vào trong dãy núi, cái này rõ không lớn, giăng tại trên mặt đất 4-5 mét cao độ thổi qua. Trên đường đi, Sở Độ nhìn thấy không ít người, có giống như hắn, từ Ngọc Hoàng Thành bên trong ra, thường thái bạch động phủ tiến đến trường sinh giả, có hành hành không sợ bảy tông đệ tử, bồi hồi tại các nơi, còn có giết người đoạt bảo tán tu, núp trong bóng tối. Nhưng mà Sở Độ nhìn thấy càng nhiều, là thi thể, là đầy dây thương di bị đánh sơn hà vỡ vụn đại địa. Sở Độ lắc đầu, tiến vào trong dãy núi về sau, liền hạ yêu phong, rơi vào núi rừng bên trong. Sau đó có thể hay không lặc lư thành công Thái Bạch kiếm tông ma kiếm chuyên nhân, thánh cư thánh thể thái thượng trưởng lao những người này, không gian chữ vật có tác dụng cực kỳ trọng yếu, Sở Độ phải sớm thí nghiệm, chuẩn bị sẵn sàng. Sau một cách giờ, Sở Độ cười dài một tiếng, từ núi rừng bên trong đi đến, lập tức nhấc lên một cô yêu phòng, hướng Thái Bạch động phủ tiến đến. Trên đường, Sở Độ gặp hai cái mưu toàn muốn giết người đoạt bảo tán tu, muốn cướp bóc hắn, kết quả, hắn đưa tay chính là một sắp phụ lục niệm ra, đối phương còn không có kịp phản ứng, hắn một cái tay khác liền lại là một sắp phù đập ra ngoài, xinh xinh đem đối phương nện vào hoài nghi nhân sinh tình trạng. Người khác dùng phù là từng chương, hắn là luận sấp. Cuối cùng, hai cái này hỏa lò cảnh tán tu đều bị hắn đánh khóc. Đây chính là phù lục chỗ tốt, bên trong phong ấn cường đại chiêu thức, thần thông, năng lượng. Dùng thời điểm, một kích phát là được, đỡ tốn thời gian công sức, quả thực là trường sinh giả nhà ở lữ hành lựa chọn tốt nhất. Chương 282, bắt đầu bố trí. Chương 282, bắt đầu bố trí. Càng là cường đại phù lục, vẽ bắt đầu đối tài liệu yêu cầu, đối vẻ người tu vi yêu cầu liền càng cao, phù lục là hàng dùng một lần, trừ phi là môn phái lớn hoặc là thực lực hùng hồn gia tộc thế lực không phải mỗi bao nhiêu người sẽ cầm phụ lục dùng linh tinh cũng chính là sở độ lắc lư vô số người các loại bảo vật được đến rất dễ dàng sử dụng cũng mảy may địa không đau lòng những người khác cơ bản sẽ không giống hắn dạng này phá sản lúc bình thường đồng dạng đều sẽ không vận dụng phụ lục chỉ có tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh thời điểm mới có thể đem phụ lục coi như sát chiêu lấy ra hai canh giờ về sau sở độ đuổi tới thái bạch động phủ chỗ sân mạch thái bạch động phủ ngoại tầng cấm chế phá vỡ một cái động lớn từ các nơi chạy đến trường sinh giả như là thiêu thân lao đầu vào lửa nhao nhao đầu nhập trong đó ngay cả bộ thiên đạo chạy đến tri viện kia mấy chục ngàn chấp đạo giả cũng tiến vào trong đó. Thái bạch động phủ bên trong cực kỳ đất rộng rộng, phương viên mấy trăm dặm đều bị cấm chế bao phủ. Thần bí xuất gốc, kỳ dị thâm nguyên, lưu lại dược viên, nuôi nốt dị thú, ngộ đạo vết núi, quỷ dị sơn động, kinh khủng hồ nước. Bảy tông cùng tán tu cộng lại mấy trăm ngàn người, cùng bổ thiên đạo mấy chục ngàn chấp đạo giả tiến vào bên trong, phảng phất là đã chìm đáy biển đồng dạng, căn bản là hiện hiện không ra. Nếu như là đặt ở bình thường, bảy tông cùng chấp đạo giả sợ là đã sớm đánh lên, nhưng là bọn hắn bây giờ căn bản không có thời gian phản ứng chấp đạo giả nhóm, đều bận rộn thăm dò trong động phủ kỳ dị địa phương, vơ vét bảo vật. Sở Độ đem Tiên Huyễn Thận trên mặt trên mặt, mặt nạ như là nước chảy sóng gió nổi lên, bất quá là trong chớp mắt, Sở Độ liền biến thành Sở Phàm dáng vẻ, liền thân bên trên quần áo đều cùng trước đây không lâu Sở Phàm đồng dạng, khí chất bên trên càng là giống nhau đến 7, 8 phần. Sở Độ không khỏi chậc chậc tán thưởng, cái này Tiên Huyễn Thận mặt quả nhiên là rất thích hợp hắn. Đường Tiên Huyễn Thận mặt tiếp xúc gần gũi một người thời điểm, liền sẽ ký ức một người bề ngoài khí chất trang phục, ký ức sau khi thành công, liền có thể ngụy trang thành người này. Sở Độ lại tại trên mặt mang một tầng phổ thông mặt nạ, chính là trước đó lừa gạt cắt tiếp cùng Triệu Quy Trần lúc dùng cái kia, Long lão thiên mặt nạ, lập tức lại mang một cái áo choàng. Yêu Phong bốn lên, mang theo tử phá vỡ cấm chế chỗ, tiến vào Thái Bạch động phủ bên trong. Sở Độ vừa mới đi vào trong động phủ, liền cảm giác được dồi dào đến trình độ kinh người thiên địa tinh hoa hướng hắn vọt tới, cơ hội là khỏi phải tu luyện, tu vi của hắn ngay tại chậm chạp tăng lên. Điều này không khỏi làm hắn sợ hãi thắng phục. Cái này bên trong không hổ là Thái Bạch kiếm tiên đã từng động phủ, nếu như một cái gia tộc hoặc là thế lực có thể đem cái này lý trưởng kỳ chiếm lấy, cho dù là bảo vật gì đều không có. Vẹn vẹn là cái này bên trong đồng đầm thiên địa tinh hoa, liền có thể để nó thế lực phi tốc tăng lên. Yêu Phong cuốn lên Sở Độ sát mặt đất, tại núi rừng bên trong bay qua, rất nhanh liền đến một ngọn núi đỉnh chóp. Sở độ đứng tại đỉnh núi nhìn ra xa, sơn hà trắng lệ, cảnh sắc tú mỹ. duy nhất không quá hài hòa chính là, khắp nơi có thể thấy được chiến đấu chém giết chẳng diện, bảy tông cùng tán tu mấy trăm ngàn người, tại tăng thêm chấp đạo giả mấy chục ngàn người, còn có một số nghe hỏi chạy tới trường sinh giả. bây giờ động phủ này bên trong trường sinh giả, nhân số đạt tới kinh khủng tình trạng. mặc dù nói trong này bảo vật đông đảo, kỳ chân dị bảo đấy đất, thế nhưng không lớn át được nhiều người như vậy cốt đoạn, cơ hồ khắp nơi đều là chiến đấu chém giết, bảy tông cùng tán tu liên minh, càng là yếu ớt không chịu nổi. Vì tranh đoạt bảo vật, cũng sớm đã đánh lên, thậm chí, ngay cả một cái tông môn sư huynh đệ đều tại lẫn nhau chém giết. Sơ độ ánh mắt rơi vào động phủ trung tâm, mặc dù cách nhau rất xa, thế nhưng lại có thể thấy rõ ma kiếm truyền nhân bọn người, khí tức của bọn hắn quá khủng bố, dao động thiên địa, cơ hồ là như là trong bóng tối hừng hực ngọn đuốc, lóa mắt vô cùng. Ma kiếm truyền nhân, Thánh thể thái thượng trưởng lão, Trường sinh tiên môn đương đại trưởng giáo, huyết tán nhân. Những người này đều là bảy tông cùng tán tu bên trong đỉnh cấp cường giả, bọn hắn đều đứng lơ lửng trên không, đứng tại Cửu Thiên chi thượng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua động phủ cửa đá. Thái Bạch kiếm tiên truyền thừa ngay tại cửa đá về sau. Thế nhưng là, bọn hắn nhưng không có một người dám lên trước. Động phủ này chỗ cả tòa nguy nga Đại Sơn, từ chân núi đến đỉnh núi, từ dưới đất đến bầu trời, đều bị tầng tầng cấm chế cùng trận pháp bao phủ. Thái thượng vong tỉnh tông ba thần phi một trong lệnh phi, nếm thử bài trừ trận pháp lúc, không cẩn thận lâm vào trong trận pháp, tại kiên chỉ một canh giờ sau, liền tại bọn hắn trước mắt bị đại trận đánh sát, lục thân vỡ vụn, đạo cơ bị chạm, ngay cả hồn phách đều không thể chạy ra. Một đời tuyệt sắc thần phi, thành danh mấy trăm năm, lại cứ như vậy vẫn. Cái này khiến bọn hắn trong mọi người tâm đại chấn, Thái Thượng Vong Tỉnh Tông chủ tu hồn phách, đệ tử hồn phách mạnh, thế nhân đều biết, nhất là Thái Thượng Vong Tỉnh Tông tại trận pháp cấm chế chi trên đường tạo nghệ, độc bộ thiên hạ, thiên hạ trận pháp đại tông sư có một nửa xuất từ Thái Thượng Vong Tỉnh Tông, nhưng cho dù là dạng này, ba thần phi một trong lãnh phi cứ như vậy vẫn lạc. Thái Bạch Kiếm Tông ma kiếm truyền nhân trầm giọng nói, các vị cùng nói, Thái Bạch Kiếm tiên truyền thừa đang ở trước mắt, nếu là chúng ta vẫn như cũ lục đục với nhau, như vậy ai cũng không có khả năng đạt được, người của chúng ta nhiều nhất kiên trì mấy ngày nữa, liền không khả năng lại ngăn cản được cái khác bảy hoang đến đây chi viện chấp đạo giả. Một khi đến lúc kia, yeah, chính là công giá chẳng, kiếm tiên này độ phụ, còn muốn rơi vào đến bộ thiên đạo trong tay. Bộ thiên đạo sở dĩ đến nay chỉ có mấy chục ngàn chấp đạo giả chạy đến, là bởi vì bảy tông đều bỏ hết cả tiền vốn, đem trước vốn ban đầu đều móc ra, tại Ngọc hoang biên cảnh trận đánh, trả giá cực lớn hy sinh cùng đại giới, nếu như bọn hắn cái này bên trong cuối cùng thất bại, như vậy đối với bảy tông mà nói, sẽ là một trận đả kích thật lớn. Vì lần này thái bạch độ phụ, bảy tông có thể nói là đem cái này mấy trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức hồi phục thực lực, đều móc ra, ngay cả trước kia lưu lại đến tiền qua tải, đều xuất động. Những người khác tất cả đều đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này, bộ thiên đạo thực lực chi khủng bố. Năm đó bọn hắn đều ngăn cản không nổi, diệt tại bộ thiên đạo. Bây giờ càng thêm không thể nào là bộ thiên đạo đối thủ. Bây giờ chỉ là bộ thiên đạo còn không có kịp phản ứng, trong lúc nhất thời điều động không được quá nhiều chấp đạo giả. Nhưng cùng bộ thiên đạo kịp phản ứng, vô luận là đem khóa ma nguyên hay là vực ngoại thánh thành, cũng hoặc bốn châu biên cảnh chấp đạo giả đại quân điều đến một bộ điểm. Như vậy đối với bọn hắn đến nói, chính là thay hoạn ngập đầu. Những địa vương này chấp đạo giả, cũng không phải bây giờ những này một đời mới chấp đạo giả. Mà là lúc trước tham dự 1.0005 chi chiến độ diệt bảy tông một đời kia chấp đạo giả. Tất cả mọi người đem thủ đoạn cuối cùng lấy ra đi, Thái Bạch kiếm tiên truyền thừa, quan hệ đến chúng ta bảy tông tương lai, nếu là chúng ta được không đến, cho dù là hủy đi, cũng không thể lưu cho bộ thiên đạo. Sẽ không, vừa mới lạnh phi tại trong trận pháp kiên trì một canh giờ mới bị diệt sát, ta cùng 32 người, đều là riêng phần mình trong tông môn đỉnh cấp cường giả, thiên hạ này bất thế chi tài, tu vi bước vào trường sinh bước thứ hai, chỉ cần có thể đồng tâm hiệp lực, tất nhiên có thể thông qua nơi này trận pháp, tiến vào trong động phủ. Mặc kệ cuối cùng ai có thể đạt được Thái Bạch kiếm tiên truyền thừa, chí ít chúng ta hiện tại phải liên thủ, đợi cho thông qua trận pháp về sau, lại mỗi người dựa vào thực lực tranh đoạt. Theo những người này hạ quyết tâm, bọn hắn cùng nhau tiến vào đại trận bên trong. Những người này không hổ là bảy tông cùng tán tu bên trong đỉnh cấp cường giả, cường hàn đến cực hạ, mọi người đồng tâm hiệp lực liên thủ phía dưới, ngoài động phủ cấm chế trận pháp vậy mà thật ngăn không được bọn hắn, bị bọn hắn một chút xíu đẩy ngang đi qua. Mà liên tại bọn hắn phá giải lấy trận pháp lúc, Sở Độ cũng bắt đầu mình bố trí. Chương 283 Khẩu tâm người, trời không phụ. Chương 283 Khẩu tâm người, trời không phụ. Một chỗ trong sơn cốc, Sở Độ thân ảnh ghé qua trong đó, trong tay của hắn, các loại vật liệu nước chảy đồng dạng tiêu hao, phù lục, thần tinh cùng kỳ dị vật liệu. Rất nhiều đồ vật tương hỗ phối hợp, vùi sâu vào đến dưới đất, cẩn thận hơn cẩn thận đem mặt đất trở về hình dáng ban đầu, sau đó lại bố trí trận bản, đem nơi này khí tức che lại. Hắn dính đến phạm vi rất rộng, toàn bộ sơn cốc chừng 100 trượng lớn nhỏ, hắn cơ hồ là đi khắp. Hao phí 4-5 cái canh giờ, Sở Độ mới hoàn thành toàn bộ công trình. Không có bất kỳ cái gì nghi ngờ, Sở Độ rời đi về sau, tiến về kế tiếp địa điểm. Trong động phủ mặc dù khủng lồ vô cùng, chừng phạm vi mấy trăm trượng thế nhưng là nói thế nào bảy tông đệ tử cùng tán tu cộng lại cũng có mấy trăm ngàn những này bốn phía thăm dò vơ vét bên trong thiên tài địa bảo sở độ thỉnh thoảng có thể gặp được một chút những người này tuyệt đại đa số đều chí ít là hỏa lò cảnh trường sinh giả không ít càng là kinh khủng tạo hóa cảnh sở độ cái này mới mở thất khiếu tiểu tiểu, tiểu trường sinh giả nếu không phải thần hồn của hắn cường hắn vô song có thể sớm phát hiện những người này lại lợi dụng tiểu hắc gia tổ truyền công pháp tu luyện được ngọn lửa màu đen tránh đi thần trí của bọn hắn sợ là đã sớm thành một cô thi thể sở độ rất nhanh liền tuyển định một cái khác địa điểm đây là một chỗ núi rừng nguyên thủy Cổ thụ trọc trời trải rộng, rất dễ dàng cho ẩn tàng tung tích. Sở độ lần nữa bắt đầu bố trí. Sau đó, sở độ một mực hành tẩu tại các nơi, trong hồ nước, trên núi cao, đều lưu lại hắn tung tích. Các tông đệ tử, thiên hạ tán tu, đều trong động phủ điền của vơ vét bảo vật, vì bảo vật tự giết lẫn nhau, một chút thiên phú yêu nghiệt hạng người, tung hành vô địch, bộc lộ tài năng, thu hoạch đại lượng tài nguyên tu luyện, các tông đệ tử kết xuất, càng là lẫn nhau rành ngắn, hào khí ngất trời, 10.0000 người kính ngưỡng. Thậm chí, càng có người hiểu chuyện, bình chọn ra các tông thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất chúng nhất mấy người, liệt ra thập đại yêu nghiệt bảng, người người lấy trèo lên bảng làm đinh nhưng cùng lúc, trong khoảng thời gian ngắn, vì bạo vật tranh đoạt trong chém giết, các tông chết đi người cũng không dưới vạn người, mà cái số này còn tại cấp tốc gia tăng. Mà sơ độ, tựa như là một người ngoài cuộc đồng dạng, cho dù là bảo vật trước mắt, hắn cũng không có nhìn một chút. Cái gì thập đại yêu nghiệt bảng đối với hắn mà nói chỉ là cười một tiếng mà thôi. Tâm tình của hắn, tựa như là một cái người đánh cờ, quân cờ ở giữa tranh đoạt, cùng hắn không hề quan hệ, hắn vội vàng mà qua, chuyên tâm làm chính mình sự tình. Hắn cũng không cần đi vơ vét bạo vật, trí giả cực khổ tại tâm, kẻ ngu cực khổ tại lực có một đám người vẫn luôn tại điên cuồng thắp sáng tiểu tinh tinh liên tục không ngừng địa đưa tới cho hắn vô số bảo vật, căn bản không cần hắn đi phí sức đã sinh đã tử thu thập bảo vật. sở độ không gian rất nhanh liền không đủ dùng, sở độ đem tất cả tạo hóa thần tinh đều dùng để bồi dưỡng cây nhỏ sinh trưởng, mở rộng không gian chữ vật. rất nhanh, cây nhỏ liền dài ra đến 4-5 trượng chi cao, không gian chữ vật càng là mở rộng đến sân bóng rổ lớn nhỏ, bên trong bảo vật trồng chất như núi. hắn đưa ra đến một khối không gian, sau đó đem từng khối hư hư thực thực thái bạch kiếm tiên nội đạo vét khắp vách đá dựng thẳng lên đến tại trong chữ vật không gian lũy thành một cái sân động, hắn lại điêu khắc một cái ngồi xếp bằng cao lớn tượng đá, đưa lưng về phía chúng sinh, xếp bằng ở trong sân động. sau một ngày, một chỗ đỉnh núi, một mảnh trăng xóa, gió núi xen lẫn tuyết bay gào thét, băng lanh tô sương, sở độ chấn động rất xuống trên thân tuyết, rốt cục thở dài một hơi. hắn quay đầu nhìn một cái, từ trên núi xuống dưới. hắn muốn làm bố trí, đã đều làm tốt, tiếp xuống, chính là nhìn người khác biểu diễn thời điểm. về phần có thể đạt tới mức độ như thế nào, hắn cũng không dám nói, chỉ ít, hắn có thể làm, cứ như vậy nhiều. sở độ rất nhanh liền rời đi tuyết sơn, hướng nơi xa tiền đến. Nóng nhìn trong động phụ lương, Thái Bạch Kiếm Tông Ma Kiếm truyền nhân, Thánh cơ thánh thể thái thượng. "Bọn người, mấy ngày nay không ngủ không nghỉ, không ngừng phá giải lấy trận pháp. Nơi này trận pháp cùng cấm chế không hổ là Thái Bạch Kiếm tiên bố trí, cường hàn đến kinh khủng tình trạng. Bọn hắn những này các tông đỉnh cấp cường giả thủ đoạn ra hết, tiêu hao vô số cường đại phụ lục, bí bảo. Cũng mới bất quá là đẩy tiến vào một nửa mà thôi. Tại đẩy tiến vào quá trình bên trong, có ba người không cẩn thận bỏ mình, thần hồn câu diệt, còn có nhiều người hơn bản thân bị trọng thương, nguyên khí trọng thương. Cái này khiến các tông cùng tán tu bên trong những này đỉnh cấp cường giả, sắc mặt khó coi đến cực hạn." Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, bọn hắn chí ít còn cần mấy ngày thời gian mới có thể đem cấm chế hoàn toàn bài trừ. Thế nhưng là, bọn hắn đã không có thời gian. Bọn hắn tông môn đều đã truyền đến tin tức, Đỗ thiên đạo đã triệu tập đông đảo chấp đạo giả đến đây chi viện, tại Ngọc hoang biên cảnh trận đánh bảy tông đệ tử, đã sắp không tiên chỉ nổi. Mà tính toán thời gian, Giang Lâm Tiên sợ là cũng lập tức sẽ chữa trị tốt không gian thông đạo, từ động tiên phúc điệu bên trong ra. Bọn hắn nhiều lắm là còn có 2 3 ngày thời gian, căn bản không đủ dùng. Tại ngắn như vậy thời gian phá giải trận pháp, khả năng rất tiểu. Lòng của bọn hắn đều chìm đến đáy cốc. Nhưng mà, nhìn thấy bọn hắn như thế sở độ lại là vui vẻ đến không được. Hắn sợ chính là những người này phá giải trận pháp. Nếu là như vậy, tất cả bố trí của hắn đều đem bỏ phí. Chẳng những là sở độ cao hứng, còn có người càng thêm cao hứng. Một chỗ trong sân gốc, Huyền Minh Tử ngửa mặt lên trời cười to, cơ hồ là hưng phấn đến điên cuồng. A ah ha ah ah ha ah, ha, ta rốt cục thắp sáng tất cả tinh tinh. Hắn giống như điên cuồng. Khoảng thời gian này, hắn đầu nhập vào tất cả bảo vật, lại điên cuồng cướp đoạt vơ vét thiên tài địa bảo, thậm chí là không tiếc hãm hại lửa gạt, giết người bảo bảo. Bây giờ, rốt cục thành công thắp sáng tất cả tinh tinh. Ánh mắt của hắn đung nhiên lạnh lẽo từ hận thân sơn cốc nhìn về phía bầu trời trên bầu trời có một thiếu niên mang theo một đám tạo hóa cảnh cùng hỏa lò cảnh nô bộc không ngừng xoay quanh những ngày gần đây những người này vẫn luôn đang đuổi giết hắn mỗi một lần đều có thể chuẩn xác địa tìm tới vị trí của hắn hắn kém chút chết bởi thiếu niên này trong tay cuối cùng trong lúc vô tình chạy trốn tới trong sơn cốc này về sau mới rốt cục thoát khỏi đối phương hắn thiếu niên không phải người khác Dĩ nhiên chính là sở phạm mà huyền minh tử sở dĩ trốn vào đến sơn cốc này về sau sở phạm liền không tìm được hắn tinh chuẩn vị trí tự nhiên là bởi vì sở độ cần hắn lưu tại cái này bên trong sơn cốc này chính là sở độ cái thứ nhất bố trí địa phương. Tiểu tử, chờ ta kế thừa thái bạch kiếm tiên truyền thừa, thu hoạch được kiếm tiên hệ thống cùng vô số bảo vật sau khi ra ngoài, người thứ nhất giết chính là ngươi." Huyền Minh Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở phạm, sát tâm nổi lên, hắn hít sâu một hơi, nói: "Hệ thống, ta đã thắp sáng tất cả tinh tinh, hiện tại có thể kích hoạt hư không tiểu na gì trận pháp sao?" "Có thể." Hệ thống băng lãnh máy móc thanh âm hỏi: "Xin hỏi phải trang lập tức kích hoạt trận pháp, truyền thống nhập trong đập phụ." Huyền Minh Tử lập tức liền vô cùng kích động nói: "Vâng." Thân sắc của hắn ở giữa một mảnh hưng phấn, thân thể cũng hơi run rẩy lên. Hắn trả giá vô số tâm huyết, khổng lồ đại giới, không phải là vì giờ khắc này sao? Ban đầu thời điểm, hắn mặc dù đem trên thân chín thành bảo vật đều dùng để thắp sáng tinh tinh, nhưng còn lại này một thành, mới là hắn nhiều năm qua thu thập chân quý nhất bảo vật. Nói là hắn tiền quan tài cũng không đủ, nhưng bây giờ, hắn ngay cả cái này một thành bảo vật, cũng toàn bộ đều đầu nhập vào. Có thể nói, vì kích phát hư không tiểu na di trận pháp, hắn đã táng ra bại sản. Nhưng là, Huyền Minh tử một điểm không hối hận, bởi vì hắn tin tưởng, khổ tâm người, trời không phụ, hắn vất vả trả giá, là có giá trị. Mà bây giờ, liên đến hắn thu hoạch được hồi báo thời điểm. Chương 284. Không, ta không tin. Cái này sao có thể thật? Chương 284. Không, ta không tin. Cái này sao có thể thật? Ao Ngang. Cơ hồ là Huyền Minh Tử vừa mới dứt lời, hắn liền thấy hư không tiểu na gì trận pháp kim quang đại phóng, từ một trượng lớn nhỏ, đống nhiên bạo tăng, hướng toàn bộ sơn cốc khuyết tán mà đi. Trong sơn cốc, một đầu một đầu đường vân cấp tốc hiện hiện, mỗi một đầu đường vân đều tràn phong nóng ánh vô cùng kim quang, trong đêm tối lóa mắt vô cùng, cơ hồ là sắp đem Huyền Minh Tử con mắt đều sáng mù. Những đường vân này cấu kết thành từng cái ngôi sao năm cánh, cái này đến, cái khác ngôi sao năm cánh nương tụ thành một tòa khổng lồ phức tạp đồ án, cái này đồ án, thình linh liền hư không tiểu na gì chất pháp, chỉ là chẳng biết tại sao, vậy mà trở nên như thế khổng lồ, trọn vẹn một trăm trượng lớn nhỏ, chiếm cứ toàn bộ sơn cốc. thanh niên còn chưa tới kịp suy nghĩ vấn đề này, liền gặp trận pháp hoàn toàn hiện hiện ra về sau, một đạo càng thêm mãnh liệt kim quang đột nhiên phun ra ngoài, trong sơn cốc như là dâng lên một vòng mặt trời nhỏ đồng dạng, kim sắc quang mang thẳng vào vân tiêu, sẽ rách thương cùng, đem trung quanh thiên hạ đều chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng sáng tỏ. đồng thời, trong sân cốc có vô tận thiên địa tinh hoa phóng xuất ra, linh khí dung chuyển, trạng cảnh tinh người vô cùng bốn phía cảng có yêu phong đại tác càn quét bát phương thổi cắt đi thạch đem cây tối nổ tận gốc kinh người như thế biến hóa cơ hồ là lập tức hấp dẫn vô số người chú ý cái này đây là hư không tiểu na di trận pháp thứ này không phải gạt người sao làm sao hiện tại thật sự hữu hiệu quả một số người lập tức liền nhận ra được cái này một trăm trượng chi đại kim làm binh dự thả ngôi sao năm cánh đồ án nghẹn ngào kêu sợ hãi trên mặt đều là vẻ không thể tin nội tâm chấn kinh vô cùng trước đó có cực kỳ nhiều người đều nhận qua sở độ bản kiếm thiên hệ thống mảnh vỡ oanh tạc lúc ấy chỉ có chút ít không có mấy người tin tưởng kiếm thiên hệ thống mảnh vỡ đi thắp sáng hư không tiểu na gì trận pháp, tuyệt đại đa số người đều cho rằng là giả, căn bản không tin. Nhưng bây giờ mọi người thấy khí thế kia hạo đã khổng lồ, trận pháp, kim quang trùng thiên, yêu phong loạn phá, thiên địa linh khí dung chuyển, có thể nào không sợ hãi? Những cái kia bị sở độ lắc lư thành công, đã sớm tin tưởng kiếm tiên hệ thống mảnh vỡ người, càng là khẩn trương vô cùng, cực kỳ địa sút ruột, hét lớn nói, không tốt. Có người thắp sáng tất cả tinh tinh, thành công kích hoạt trận pháp, muốn truyền tống nhập trong đạo phủ. Chỉ là khuynh khắc ở giữa, liền có vô số người khẩn trương vô cùng, từ bốn phía bay vụt mà lên, điên cuồng chạy tới nơi đây bên ngoài mấy trung dặm, sở độ đứng tại đỉnh núi, nhìn qua một màn này, thở dài một hơi, thành công. thanh niên sở dĩ bị sở phàm truy sát đến bên trong tòa thung lũng này, tự nhiên là bởi vì hắn đối sở phàm chỉ dẫn, hắn tại cái này bên trong chôn xuống vô số kim quan phủ, kia chất phủ, thần phong phủ, mặt trời liệt không phủ, tạo hóa thần tinh cùng với khác rất nhiều vật liệu, còn đem thanh thế làm như thế to lớn, không phải là vì hấp dẫn càng nhiều người chú ý sao? hiện tại chỉ còn lại trọng yếu nhất một bước, có thể hay không để càng nhiều người tin tưởng, thưa công tiểu nazi trật pháp là thật, liền nhìn tiếp xuống. thân huân của hắn chi lực bạo dũng mà ra. Cơ hồ là đạt tới nục thân mức cực hạn có thể chịu đựng, toàn bộ bám vào thanh niên trên thân, lập tức, tại trên đỉnh đầu hắn, đem hết toàn lực mở ra không gian trữ vật. Cái này, đây là cái gì? Đã bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn mọi người, phi tốc chạy đến, còn tại trên đường, bọn hắn liền đột nhiên hãi như lên, nhìn qua sơn cốc phía trên. Tại sơn cốc phía trên, đột nhiên xuất hiện một đạo đạo hư ảnh, như là hải thị thận lâu đồng dạng, không gian cũng bắt đầu vặn vẹo, một đầu chỉ cho một người thông qua không gian thông đạo ngay tại thành hình. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy thông đạo một đầu khác, mơ hồ vô cùng, nhưng có thể phân biệt ra, tựa hồ là một chỗ sân động. Sơn động trên vết đá, khắc họa lấy rất nhiều vết tích, tựa hồ là tu luyện tâm pháp, ngộ đạo vết khác, tại sơn động chính giữa, một đạo mơ hồ vô cùng nhưng lại cực kỳ thân ảnh cao lớn, đưa lưng về phía chúng sinh, khoanh chân mà ngồi, cái này thân ảnh cao lớn, thần bí khó lường, vĩ nạn như núi. Cái này, cái này nhất định chính là Thái Bạch Kiếm Tiên. Trong sơn cốc, thanh niên thần sắc kích động cuồng hỷ đến cực hạn. Tiến vào chủ nhân truyền thừa chi địa không gian thông đạo lập tức liền muốn mở ra, mười tốc chủ lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống máy móc băng lanh thanh âm vang lên. Thanh niên không có nửa điểm hoài nghi cùng do dự, vô cùng kích động phi thân lên, hướng lên phía trên sắp thành hình Không gian thông đạo, bay đi. Trong đêm tối, trong sân cốc, hư không tiểu Nazi trận pháp, kim quang đại phóng, lóa mắt vô cùng, như một vòng mặt trời nhỏ đồng dạng, quang mang bên trong, một bóng người cấp tốc bay lên trên đi. Trung quanh mấy chục dặm, không biết bao nhiêu người, đều rõ ràng địa nhìn thấy màn này, mau ngăn cản hắn, tuyệt đối không thể để hắn truyền tống nhập trong đội phủ. Một đạo vừa kinh vừa sợ thanh âm bạo khởi, truyền khắp vô số người trong hai, lập tức liền bừng tỉnh tất cả mọi người. Sở Độ hô xong câu nói này, liền dẫn đầu xuất thủ, một đạo kiếm quang chạm ra ngoài, cơ hồ là trong chốc lát, khoảng trừng hơn mấy chục triệu đạo công kích từ phương viên mấy chục dặm các nơi. Anh sát mà đến, thậm chí càng xa xôi, còn có một đạo đạo sắc bén vô song phi kiếm, đủ loại pháp bảo theo sát mà đến. Trên bầu trời chính hướng, không gian thông đạo, bay đi thanh niên, trong chốc lát liền bị anh sát thành cho bụi. ầm ầm, nhiều như thế công kích, pháp bảo cứng hãn, chẳng những là thanh niên chết rồi, liền liên hạ phương Sơn gốc cũng ngay mắt bạo tạc, bị anh thành một mịt, thật sâu đánh thành một cái thâm nguyên. Không có người chú ý tới, theo sơn cốc này cùng nhau hóa thành cho bụi, còn có trôn dưới đất đông đảo phù lục thần tinh trận bản cùng vật liệu, trong sơn cốc hư không tiểu na di trận pháp bị hủy, kim quang tiêu tán, tiến vào thái bạch động phủ hạch tâm không gian thông đạo tự nhiên cũng quan bế nhưng là chuyện này nhưng lại xa xa không có kết thúc. Bất quá là trong khoảng thời gian ngắn liền như là là bạo tạc càn quét cái này trong động phủ mấy trăm ngàn bảy tông đệ tử đã tản tu kiếm tiên hệ thống mảnh vỡ sự tình vậy mà là thật kích hoạt trận pháp về sau thật có thể truyền tống nhập động phủ hải tâm cái tin tức này điên cuồng truyền bá nhất lên kinh đảo hải lãng vô số người chấn kinh vô cùng một số người vẫn như cũ là không tin cầm thái độ hoài nghi thế nhưng là cũng có rất nhiều nguyên bản không tin người tin ta trước đó thời điểm vẫn cho là là giả thế nhưng là kia mở ra không gian thông đạo kia vĩ nạn thân ảnh còn có trên vách đá ngộ đạo vết khác, đây hết thảy đều chứng minh nơi đó xác thực chính là Thái Bạch Kiếm Tiên Truyền Thừa Chi Địa. Ta, ta vậy mà bỏ lỡ cơ hội như vậy, không biết bao nhiêu người tại thời khắc này bắt đầu hối hận, bọn hắn bắt đầu như là phát điên tìm kiếm Kiếm Tiên Hệ Thống Mảnh Vỡ. Ta trước đó nhớ được Kiếm Tiên Hệ Thống Mảnh Vỡ tìm tới ta thời điểm, nó chỉ cần đánh giết những người khác như vậy liền có thể đem bọn hắn Hệ Thống Mảnh Vỡ cướp đoạt tới. Chúng ta bây giờ giết những người khác có phải là còn có thể? Có rất nhiều người nội tâm thăng lên ý nghĩ như vậy, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm tìm những cái kia gần nhất điên cuồng vay tiền. Điên cuồng vơ vét tài nguyên người, tìm được về sau, không nói hai lời, chính là chém giết, chương 285. Lão phu cả đời này sai lầm lớn nhất. Chương 285, lão phu cả đời này sai lầm lớn nhất. Đã từng có một cái chân quý kiếm tiên hệ thống mảnh vỡ bày ở trước mặt của ta, ta nhưng không coi chân quý, nếu như lão thiên lại cho ta một cái cơ hội, như vậy ta lần này nhất định sẽ không bỏ rơi. Liền ngay cả hoa trời giật dạng này tâm tư cẩn thận, trước đó chết sống cũng không tin sở độ cái này giả hệ thống người, cũng bắt đầu hối hận. Đinh, hệ thống 33 cảm ứng được ngươi chân thành, cho nên lại trở về. Người túc chủ lập tức kích phát hư không tiểu na nazi trận pháp, mau chóng đi kế thừa chủ nhân chuyển thừa y ibat. Sở độ lập tức liền lại cho hoa trời giật một cái, hệ thống mảnh mỡ cháu trai này, trước đó thời điểm thái độ kiên quyết vô cùng, còn không chức truyền cho hắn kiếm đạo tổng cương liền tuyệt đối không kích phát trận pháp, hiện tại còn không phải trung thực rồi. Đối với loại người này, Sở độ nếu là không đem hắn lừa gạt táng ra bại sản, hắn cũng không phải là Sở độ. Toàn bộ trong đạo phủ nhắc lên vô biên chém giết, Viễn siêu trước đó gấp trăm lần người tin tưởng, kiếm tiên hệ thống mảnh mỡ, tin tưởng chỉ cần thắp sáng tiểu tinh tinh, liền thật có thể kích phát hư không tiểu nazi trận pháp, truyền tống đến động phủ hạch tâm chi địa. Sở Độ cũng không tiếp tục nhiều thả ra hệ thống mảnh vỡ, liền khống chế tại 100 cái, quá nhiều lời nói, thần hồn của hắn khống chế không nổi. Về phần một nguyên nhân khác chính là, chỉ có ít mới lộ ra chân quý, mới có càng nhiều người chém giết tranh đoạn. Làm như thế cũng sẽ không giảm bớt hắn lấy được bảo vật, có thể cuối cùng cướp đoạt đến kiếm tiên hệ thống mảnh vỡ người, tất nhiên là cực kỳ xuất chúng người, trên người bọn họ bảo vật rất nhiều, đồng thời bọn hắn đánh giết những người khác về sau, người bị giết bảo vật cũng đều bị bọn hắn vơ vét đi, sau đó lại đều dùng để thắp sáng tiểu tinh tinh, hết thảy đưa cho Sở Độ, còn giảm bớt Sở Độ từng cái lắc lư phiền phức. Mặc dù không phải tất cả mọi người tin tưởng kiếm tiên hệ thống mảnh vỡ sự tình, thế nhưng là, lại so trước đó tin tưởng người, nhiều gấp trăm lần, bảy tông đệ tử cùng tiên hạ tàn tu, điên cuồng tự giết lẫn nhau lên, ngay cả tông môn cao tầng đều ngăn không được, thậm chí có cao tầng đều tự mình động thủ, bắt đầu cấp đoạt kiếm tiên hệ thống mảnh vỡ. Ngắn ngủi trong vài canh giờ, bảy tông đệ tử cùng tàn tu, liền vẫn lạc thành mưa, vô số người phơi thơi hoang, dã, khắp nơi đều là chèm giết, mấy ngàn hơn 10,000 Sở Độ như một người ngoài cuộc, đứng ngoài quan sát lấy đây hết thảy, hắn chưa từng tự tay giết một người, thế nhưng là hơn 10.000 người tính mệnh đều tại hắn trong một ý niệm, hôi phi yên diệt. Sở Độ không muốn tìm nhiều như vậy lấy cớ, hắn mục đích lớn nhất là vì ích lợi của mình, hắn không muốn làm một cái sống không quá ba trường phá hôi, cũng không muốn làm một cái bị nhân vật chính nghiền ép nhân vật phản diện, như vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu như còn có lý do khác lời nói, chính là vì Ngọc Hoang Thành mấy trăm ngàn chết thảm người, báo thủ. Ngọc Hoang Thành, cơ hồ bị bảy tông cùng tán tu đánh thành phế tích. Thân phận của hắn bây giờ là bổ thiên đạo trận doanh. Như vậy lừa gạt nhiều như vậy bảy tông đệ tử cùng tán tu để bọn hắn chết nhiều như vậy tại bổ thiên đạo trên lập trường hắn chẳng những không phải tà ma ngược lại là anh hùng chỉ là chuyện này liền xem như đánh chết sở độ sở độ cũng không dám để nó bộc lộ ra đi bằng không hắn lập tức là sẽ trở thành thiên hạ công địch bị bảy tông đệ tử cùng thiên hạ tán tu truy sát đến chân trời góc biển thậm chí đi đem hắn ra tổ mộ phần cho đạo đều là vô cùng có khả năng sự tình theo tin tưởng kiếm tiên hệ thống mảnh vỡ người càng đến càng nhiều sở độ không gian bên trong bảo vật lấy tốc độ khủng khiếp bạo thăng lấy lần này ngay cả âm dương cảnh cùng vạn vật cảnh cường hãn trường sinh giả đều có người tin hẳn cái này giả hệ thống, táng gia bại sản, bắt đầu thắp sáng trợ pháp. Hai cái này cảnh giới trường sinh giả tại trong bệ tông đã là hộ pháp cùng trường lão cấp bậc trên người bọn họ pháp bảo phù lục đang dược, thiên tài địa bảo cùng công pháp căn bản không phải những cái kia tạo hóa cảnh cùng họa lò cảnh trường sinh giả có khả năng so sánh hoàn toàn không phải một cái cấp bậc hệ thống. Ta trước đó nghe nói không phải một kiện tạo hóa cấp bậc thiên tài địa bảo liền có thể thắp sáng một viên tiểu tinh tinh sao? Làm sao hiện tại cần mười cái? Một cái âm dương cảnh trường sinh giả như mày đạo sở độ lúc này liền trả lời nói bởi vì tu vi của ngươi cao không gian thông đạo càng càng thêm vững chắc, cần thiết hao phí năng lượng tự nhiên càng thêm khổng lồ. đối với tạo hóa cảnh trường sinh giả, 500 trăm khỏa thần tinh có thể là một bút khổng lồ tài sản, mà là đối âm dương cảnh mà nói, cũng rất dễ dàng lấy ra. sở độ đương nhiên muốn đề cao yêu cầu, không phải làm sao đem những người này bảo vật đều ép khô. hệ thống, ta làm sao hay là cảm giác ngươi là đang lừa người? một chút âm dương cảnh cùng vạn vật cảnh cường đại trường sinh giả vẫn như cũ còn hơi nghi ngờ. đinh, trước tốc chủ ngươi tốt, trước thúc chủ gặp lại. sở độ đối diện với mấy cái này hoài nghi người, không có chút nào giày vò khốn khổ, trực tiếp kéo đen. Dù sao hiện tại tin nhiều người, những người này không tin, còn có một lớn thanh người chờ lấy đâu. Sở độ trong chữ vật không gian, các loại bảo vật điên cuồng bảo tăng. Bây giờ cái này một nhóm bị lừa người bên trong, không ít đều là âm dương cảnh vạn vật cảnh tồn tại cứng hãn, bọn hắn lấy ra đang ăn dược, pha bảo, phụ lục cùng thiên tài điệu bảo các thứ, phẩm chất đạt tới mức độ kinh người, không ít bảo vật đặt ở ngoài giới, đều sẽ gây nên vô số người điên cuồng chém giết cất đoạn. Nhưng bây giờ cứ như vậy liên tục không ngừng điệu đưa cho sở độ, ngay cả sở độ cũng không biết đạo tài sản của mình đạt tới cái tình trạng gì, không biết mình có nhiều tiền. Hắn đối tiền đã không có khái niệm bảo vật đối với hắn mà nói chỉ là một con số mà thôi. Sở độ vừa quan sát thế cục, một bên tu luyện có nhiều như thế bảo vật, tu vi của hắn lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên, hướng về thứ bát khiếu trước tiến bảo. Đồng thời đối với không gian chữ vật, Sở độ không do dự, tất cả tạo hóa thần tinh đều bị hắn trồng chất tại cây nhỏ rễ cây dưới. Cây nhỏ hấp thu thôn vệ năng lượng, bắt đầu cấp tốc sinh trưởng, một thước một thước cất cao, cành lá mở rộng, càng thêm khỏe mạnh, nâng lên càng thêm rộng lớn không gian. Bất quá là mấy canh giờ về sau, hấp dẫn vô số tạo hóa thần tinh cây nhỏ liền dài đến chừng mười trượng chi cao, toàn bộ không gian chữ vật từ trước đó sân bóng rổ lớn nhỏ bạo tăng đến chừng một cái sân bóng đá quy mô sở độ vẫn không có dừng lại chỉ cần là có người đưa tới tạo hóa thần tình như vậy sở độ liền toàn bộ đều dùng để mở rộng không gian mà tại dạng này tốc độ xuống không gian chữa vật mới khó khăn lắm đủ theo kịp mọi người điên cuồng cho hắn đưa bảo vật tốc độ vô tận pháp bảo đan dược thiên tài địa bảo trong chất ở trong không gian sở độ không khỏi vì chính mình trước đó ý nghĩ cảm giác được mất mặt trước đó không gian chữa vật bất quá là một gian nhà lớn giờ nhìn thấy chất đầy bảo vật sở độ lúc kia cho là mình phát tài mình phú khả địa quốc nhưng là bây giờ Nhìn xem, cái này trọn vẹn một cái sân bóng đá lớn nhỏ không gian bên trong, tràn đầy bảo vật, hắn đã tâm như chỉ thủy. Bảo vật, thật có lỗi, ta đối bảo vật không hứng thú. Lão phu cả đời này sai lầm lớn nhất chính là khai sáng giả hệ thống, thu thập nhiều như vậy bảo vật. Duy nhất để sở độ cảm giác được có chút thất vọng là, Thái Bạch kiếm tông ma kiếm chuyên nhân, thánh cơ thánh thể thái thượng trưởng lão tồn tại cấp bậc này, chỉ là để người đi thăm dò kiếm tiên hệ thống mảnh vỡ tin tức cả kẽ, bọn hắn vẫn như cô còn đang suy nghĩ biện pháp phá giải cấm chế. Nhưng là, Sở Độ biết, ánh dạng đông đang ở trước mắt, chương 286. Thật là một cái đứa nhỏ ngơ ngác. Chương 286, thật là một cái đứa nhỏ ngốc kha những người này không có thời gian, một khi bọn hắn không cách nào phá giải trận pháp, lâm vào trong tuyệt vọng lúc, kiếm tiên hệ thống mảnh vỡ, liền sẽ trở thành bọn hắn hy vọng duy nhất. Đến lúc đó, bọn hắn cho dù là lại không tin, vì thái bạch kiếm tiên truyền thừa, bọn hắn cũng sẽ nhịn không được thử một lần. Mà thời gian này, tuyệt sẽ không quá lâu. Bọn hắn không có thời gian. Sở độ chuẩn bị, kế tiếp theo cho bọn hắn thêm chút lửa. Sở độ tâm thần rơi vào trong chứa vật không gian, không gian một cái góc, bị hắn đàng không ra, cái này bên trong, hắn dùng núi đá tạo ra đến một cái sân động. Những này núi đá đều là những người khác đưa tới, phía trên có Thái Bạch kiếm tiên ngộ đạo vết khắc, tu luyện vết tích, Sở Độ còn dùng tảng đá điêu khắc ra một cái ngồi xếp bằng, vị nạn cao lớn, hình người pho tượng, ngay cả mặt đều không có, dù sao thông qua không gian mơ hồ như vậy, ai cũng thấy không rõ lắm. Sở Độ từ không gian bên trong vô số bảo vật bên trong, tìm ra mười mấy khối lưu âm thạch, cải biến một chút thanh tuyến, ngụy trang thành một giọng nói ngọt ngào la lí âm, bắt đầu đối lưu âm thạch lầm bầm lủ bầu, có thể là không hài lòng, Sở Độ thử thật nhiều lần, mới rốt cục thu ra mình hài lòng lời nói. Sau đó, hắn lại tìm ra một khối ghi chép có công pháp đọc dạn, sau đó lấy mình cường đại thần hồn đem công pháp bên trong xóa đi. Sở Độ lại chuẩn bị một chút những vật khác, liền bắt đầu liên hệ Sở phàm để hắn đuổi theo giết một cái khác tội ác tẩy trời đại ma đầu. Sau đó không lâu, cái này đã thắp sáng tất cả tiểu tinh tinh thanh niên, liền bị Sở phàm nô buộc đại quân điên cuồng đuổi giết, thẳng đến hắn ẩn tàng đến một cái trong hồ nước mới thu hoạch được cơ hội thở dốc. Thưa không tiểu Nazi trận pháp năng lượng đã sung túc, xin hỏi Túc Chủ phải trang lập tức kích phát. Sở Độ hỏi, thanh niên không có trả lời ngay, lộ vẻ do dự, hỏi hệ thống, thưa không tiểu Na trận pháp quang mang có thể ẩn tàng sao? Lúc trước hắn thời điểm, thế nhưng là tận mắt thấy Huyền Minh tử kích phát trận pháp cuối cùng lại bị vô số người hành sát một màn kia. Hiện tại nếu là hắn kích phát, sợ cũng sẽ là kết quả giống nhau. Hắn trả giá như thế lớn đại giới, đem lão bà của mình vốn tiền quan tài toàn bộ đều đầu nhập vào tiền đến, lập tức liền có thể thu hoạch được kiếm tiên truyền thừa. Hắn cũng không muốn chết được như vậy oan uổng. Có thể. Sở Độ lập tức liền trả lời đạo. Thanh niên lập tức liền kinh hỉ lên, chỉ cần trận pháp quang mang có thể ẩn tàng, không làm cho những người khác chú ý, như vậy hắn liền thần không biết quỷ không hay tiến vào thái bạch đạo phủ chúng rồi. Ha ha ha, chờ lao tử thu hoạch được thái bạch kiếm tiên truyền thừa, sợ là những người khác còn cùng ngu xuẩn đồng dạng căn bản cũng không biết lớn nhất bảo vật đã bị ta chiếm được. thanh niên cũng thiếu, hưng phấn vô cùng, hắn lập tức liền nói nói, hệ thống, lập tức kích phát trận pháp. cơ hồ là tại hắn vừa dứt lời, hắn liền thấy hư không tiểu na gì trận pháp kim quang đại phóng, từ một trượng lớn nhỏ, đống nhiên bạo tăng, hướng toàn bộ hồ nước khuếch tán mà đi. đáy hồ, một đầu một đầu đường vân cấp tốc hiện hiện, mỗi một đầu đường vân đều chán phong long ánh vô cùng kim quang, nương tụ thành một tòa khổng lồ phức tạp trận pháp. đợi trận pháp hoàn toàn hiện hiện ra về sau, một đạo càng thêm mãnh liệt kim quang đột nhiên từ đáy hồ phun ra ngoài, như là dâng lên một vòng mặt trời nhỏ đồng dạng, kim sắc quang mang thẳng vào vân tiêu sẽ rách thương cùng, đem trung quanh thiên hạ đều chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng sáng tỏ. càng có vô tận thiên điệu tinh hoa phóng xuất ra, linh khí rung chuyển, trạng cảnh kinh người vô cùng. trong hồ nước yêu phong đại tác, vòi rồng hình thành cái này đến cái khác vòng xoáy, đem nước hồ cuốn lên bầu trời. kinh người như thế biến hóa, cơ hồ là lập tức hấp dẫn vô số người chú ý. mà lúc này thanh niên thì là ngơ ngác nhìn qua một màn này, không thể tin nói, hệ hệ thống, ngươi không phải nói, có thể hận tàng trận pháp quang mang sao? sơ độ thở dài một cái, thật là cái đứa nhỏ nó gà, hắn nói cái gì, thanh niên này liền tin tưởng cái gì sao? Đừng nói là trận pháp này, cái gì kiếm tiên hệ thống mạnh vỡ, cái gì thái bạch kiếm tiên truyền thừa, cái gì chỉ cần thắp sáng tất cả tinh tinh liển có thể truyền tống đến trong đập phủ, thậm chí hắn nói tất cả lời nói đều là giả, hắn vừa mới nói có thể ẩn tàng qua mang, lại thế nào có thể sẽ là thật đâu. Sở độ căn bản cũng không có trả lời hắn, bởi vì cơ hội là tại cái này bên trong hào quang ngút trời thời điểm, ngay tại trung quanh bồi hồi tìm kiếm hắn sở phạm, liền lập tức sắc mặt đại biến, sốt ruột vô cùng, mang theo nô bột của hắn đại quân xuất thủ, từng kiện pháp bảo khủng bố trực tiếp hướng trong hồ nước oanh sát mà đi cơ hồ là tại đồng thời bốn phía mấy chục giảm bên trong vô số đạo lưu quang bay vụt mà đến vô số đạo sát chiêu phụ lục pháp bảo phi kiếm doanh kích mà đến trong chớp mắt toàn bộ hồ nước liền biến mất bị nổ thành một cái phương viên mười giảm to lớn hồ sâu thanh niên đừng nói là mạng sống cái này bên trong ngay cả một giọt nước đều không có để lại sau đó sở độ lại dùng đồng dạng sáu lộ kích phát hai tòa trận pháp đến bây giờ hắn đã kích phát bốn tòa trận pháp chỉ còn lại có cuối cùng một cái liên tiếp bốn tòa trận pháp kích phát tại bảy tông đệ tử cùng thiên hạ tán tu trong lòng cơ hồ là tạo thành kinh khủng xung kích Cho dù là một chút căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng chuyện này, làm sao đều cảm giác trong này có kỳ quan người, trong nội tâm cũng không nhịn được hoài nghi tự thân bắt đầu. Khó nói, thật là ta đoán sai, cái này kiếm tiên hệ thống mảnh vỡ cũng không phải là giả. Rất nhiều người đều kinh nghi bất định bắt đầu, bắt đầu hoài nghi mình phán đoán. Nhất là khi thấy người bên cạnh, người người đều đang đàm luận kiếm tiên hệ thống, cái này đến cái khác người tại điên cuồng siêu tập tư liệu, thắp sáng tinh tinh, cái này đến cái khác người vì kiếm tiên hệ thống mà chém giết cất đoạn. Như vậy nguyên bản không tin người cũng không thể không tin. Tựa hồ nếu là bọn hắn không tin, bọn hắn chính là đầu óc có vấn đề. Phản phất, bây giờ tin tưởng kiếm tiên hệ thống là thật người mới là bình thường, không tin người mới là ngu xuẩn. Có ít người là vì chứng minh mình không phải ngu xuẩn, có ít người là thật là tin. Càng ngày càng nhiều người gia nhập vào cấp đoạt kiếm tiên hệ thống mảnh vỡ trong đại quân. Thường thường một nhân tài vừa đạt được đầu nhập vào lao bà của mình vốn tiền quá tải, còn chưa thắp sáng tất cả tiểu tinh tinh, liền lại bị mạnh hơn trường sinh giả đánh giết. Sau đó kế tiếp theo một lần nữa thắp sáng đầu nhập toàn bộ thân gia của mình, sau đó lại bị người đánh giết. Một mực tuần hoàn qua lại. Bảy tông đệ tử cùng thiên hạ tán tu, thi thể chồng chất thành núi, vẫn lạc thành mưa, càng nhiều là chết không toàn thây. Đoạn thời gian trước những chuyện tốt kia người sắp xếp ra cái gì bảy tông thế hệ trẻ tuổi thập đại yêu nghiệt thiên tài, thập đại tuyệt sắc tiên tử, càng là một cái tiếp theo một cái bị đánh giết. Trong bảy tông, hỏa lò cảnh đệ tử tại bây giờ chỉ là phá hôi, rời xa kiếm tiên hệ thống còn có thể tạm thời an toàn tính mệnh, một khi lòng có vọng tưởng, chính là chết không có chỗ trôn, tạo hóa cảnh đệ tử, cũng tình cảnh gian nan. Bởi vì, càng ngày càng nhiều âm dương cảnh vạn vật cảnh cường đại trưởng sinh giả, tin tưởng kiếm tiên hệ thống mạnh vỡ, bắt đầu tranh đoạt chém giết. Bọn hắn động thủ, tạm thành hậu quả là cực kỳ khủng bố, tai họa vô số cá trong chậu chết thảm cảnh giới này tồn tại, đã là tông môn cao tầng, không phải hộ pháp chính là trưởng lão, ngay cả bọn hắn đều gia nhập vào, toàn bộ trong động phủ tràng diện cực độ hỗn loạn, chương 287. Hơn mấy cái giống như ngươi nghĩ người, đã đều hóa thành cho. Chương 287. Hơn mấy cái giống như ngươi nghĩ người, đã đều hóa thành cho. Trước đó thời điểm, bọn hắn những cao tầng này còn quản lý tông môn của mình đệ tử, bảy tông dù sao cũng là liên minh, vì lần này thái bạch động phủ liên hợp đến cùng một chỗ, mặc dù là trong động phủ bảo vật trước đó cũng có chém giết cạnh tranh, nhưng tiên là tại bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, dù sao mỗi người rựi vào thực lực tuyệt đoạn chết cũng trách bất chấp mọi thứ người. Nhưng bây giờ, bọn hắn những cao tầng này bắt đầu chém giết cướp đoạt về sau, tự nhiên là triệt để loạn, khắp nơi đều là điên cuồng chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn, bảy tông cùng tán tu tử vong đệ tử, liền bạo tăng đến một cái đáng sợ số lượng, nhân số giảm mạnh, Sở Độ thô sơ giản lược đoán chừng một chút, từ đầu đến, đến giờ, chết đi sợ là có hơn 100000. Những người này chém giết quá điên cuồng. Sở Độ trong lúc mơ hồ cảm giác được chỗ không đúng, để trong lòng hắn nảy lên. Thế nhưng là cụ thể là cái kia không đúng, Sở Độ nhưng lại không nghĩ ra được. Nếu như nhất định phải nói lời, như vậy khả năng chính là quá thuận Hắn làm hết thảy đều quá thuận lợi, thuận đến để trong lòng của hắn có loại mau mau muốn xảy ra chuyện cảm giác. Sở Độ đem mình khoảng thời gian này làm tất cả mọi chuyện đều tinh tế nghĩ nghĩ, vô luận lớn nhỏ đều ở trong lòng loại bỏ một lần, nhưng là vẫn là không có tìm tới vấn đề. Cuối cùng hắn chỉ có thể ngăn chặn nội tâm bất an, làm việc càng thêm bắt đầu cẩn thận. Thái Bạch Kiếm Tông Ma Kiếm Truyền Nhân, Thánh Cư Thánh Thể Thái Thượng, bọn người một mực tại toàn lực phá giải trận pháp cấm chế, chờ bọn hắn cảm giác được có chút không đúng muốn ngăn cản thời điểm, bảy tông cùng tán tu tử vong nhân số đã đạt tới một trăm cử, cơ hồ chiếm bọn hắn tổng số người bốn Bọn hắn trước đó phái đi ra tìm hiểu kiếm tiên hệ thống mảnh vỡ tin tức cả cái người có trở về, có không có trở về. Sở dĩ không có trở về là bởi vì cũng tin đến cấp đoạt kiếm tiên hệ thống mảnh vỡ. Cái này lập tức liền để ma kiếm truyền nhân trong những người này tâm càng thêm kinh nghi bất định, nhao nhao nhịn không được hoài nghi kiếm tiên hệ thống mảnh vỡ thật là thật không thành. Ma kiếm truyền nhân bọn người bắt đầu xuất thủ, triệu tập tông môn cao tầng, chấn áp thú bạo, đem riêng phần mình tông môn đệ tử tụ lại bắt đầu, cấm chỉ các tông lại lẫn nhau chém giết. đương nhiên, có một bộ điểm người đã đối kiếm tiên hệ thống tin tưởng không nghi ngờ, trực tiếp phản bội chạy trốn tông môn, ẩn tàng. Mãng Thiên Long chính là trong đó một cái. Hắn là Thiên Yêu Tạo Hóa Cung trưởng lão, Mãng Xà thành Tinh, ẩn chứa thượng cổ đại yêu tạo hóa thôn thiên mãng huyết mạch, đã tu hành 1.0000 năm lâu, tu vi đạt tới vạn vật cảnh. Hừ, lão phu táng ra bại sản thắp sáng tất cả tinh tinh, đợi một hồi kích phát hư không tiểu na di trấn pháp, truyền tống nhập thái bạch động phủ bên trong, thu hoạch được kiếm tiên truyền thừa, cùng thái bạch kiếm tiên còn sót lại bảo vật về sau, thiên hạ này chi lớn, người nào vẫn là của ta đối thủ. Ta còn tại lưu tại Thiên Yêu Tạo Hóa Cung làm gì? Hắn ẩn thân tại một chỗ thâm nguyên dưới đáy, cái này bên trong tối tăm không mặt trời, dưới đất 200 trượng trái phải, y hai lui tới Hắn ở chung quanh bố trí một cái lại một cái đại trận, một bộ điểm, là dùng đến che lấp khí tức cùng quan mang. Còn có càng lớn một bộ điểm, là dùng đến phòng ngự. Những trận pháp này năng lực phòng ngự cực mạnh, lại thêm hắn tự thân vạn vật cảnh khủng bố tu vi, cùng lưu lại hộ đạo pháp bảo, liền xem như bị vô số người công kích, hắn cũng có thể gánh một hồi. Mà một hồi này thời gian, hắn tin tưởng hắn liền có thể thông qua không gian thông đạo, tiến vào Thái Bạch Kiếm Tiên trong đạo phủ. Trước đó kích hoạt hư không tiểu na di trận pháp người, đều bị những người khác van sát. Là một người tưởng chải, mang thiên long làm sao có thể không trước sớm chuẩn bị sẵn sàng? Hắn lựa chọn cái này thâm nguyên, vốn là cực sâu. Lại bày ra nhiều như vậy trận pháp, hắn nhất định có thể thần không biết quỷ không hay kích phát hư không tiểu na gì trận pháp. Đến lúc đó, khắc ngu chuẩn vẫn còn đang đánh sinh đánh chết, mà hắn cũng đã đạt được kiếm tiên truyền thừa. Nghĩ đến một màn này, mang thiên long liền cực kỳ địa đắc ý, nội tâm dâng lên nồng đậm tự ngạo, đối cái khác người càng thêm khinh bỉ bắt đầu, hắn cảm giác những cái kia bị vanh xác người, thật là trí thông minh không đủ dùng. Sở độ thở dài một cái, được được được, liền ngươi thông minh, lên một cái, không đúng, hơn mấy cái giống như ngươi nghĩ người đã đều hóa thành cho. Cái này mang thiên long lựa chọn đích xác để sở độ có chút đau đầu. Dù sao, Mãng Thiên Long là vạn vật cảnh cường hãng trường sinh giả, cấp bậc này, tại toàn bộ thiên hạ đều là tung hoành một phương tồn tại, thiên hạ chi lớn, chỉ cần không tìm được chết, như vậy chi bằng đi phải. Giống như là những người khác, sở độ còn có thể để sở phàm mang theo nô bộ đại quân đuổi theo giết, đem bọn hắn bước đến hắn bố trí tốt địa điểm, sau đó kích phát trận pháp, hấp dẫn vô số người chú ý. Nhưng là bây giờ, cái này Mãng Thiên Long liền tương đối khó xử lý. Sở độ trước đây không lâu để sở phàm mang theo nô bộ của hắn đại quân truy sát Mãng Thiên Long, kết quả, Mãng Thiên Long chỉ là một bàn tay, liền đem sở phàm nô bộ chụp chết một nửa. Sở Pha mặc dù có khác kỳ ngộ, bằng vào nghịch thiên vận khí thu hoạch được không ít kinh người chỗ tốt, nhưng một chút chết một nửa nô buộc, đến bây giờ còn trong lòng đau đầu. Mang Thiên Long thực lực quá mạnh, sở độ căn bản là không cách nào đem Mang Thiên Long bước đến hắn bố trí tốt địa phương. Mà lại hiển nhiên, Mang Thiên Long đã chuẩn bị kỹ càng, liền muốn tại cái này bên trong kích phát hư không tiểu na di trận pháp. Sở độ cũng không xoắn xuýt, tại cái này bên trong liền nơi này đi, dù sao gạt người biện pháp có vô số loại. Cái này Mang Thiên Long một thân bảo vật cũng đã bị ép cô, đã hắn không nghe lời, không thành thành thật thật đi hắn bố trí tốt địa phương, phát huy một điểm cuối cùng nhiệt lượng thừa. Như vậy, sở độ cũng không có gì biện pháp. Trư Trư, đã ngươi không nghe lời, như vậy liền tự mình chơi đi. Lão phu trước cáo tử. Hắn lúc này liền đem thần hồn của mình quang ảnh rút đi. Hệ thống, kích phát hư không tiểu na di trận pháp đi. Còn không biết đạo sở độ đã rút đi mãng thiên long hít sâu một hơi kiểm chế lại tâm tình hưng phấn, mở miệng nói: Nội tâm của hắn chờ mong vô cùng, vì một chút sáng tất cả tinh tinh, hắn nhưng là trả giá bằng máu. Dù sao hắn cấp bậc này cường giả, tu vi cường hắn vô song, tạo dựng không gian thông đạo tự nhiên cần càng thêm vững chắc, cho nên hắn thắp sáng tinh tinh chỗ hao phí tài nguyên, là tạo hóa cảnh cường giả gấp mấy trăm lần không lường hắn ngay cả mình tiền quan tài đều hao hết, còn đánh lén giết chết mình một vị sư minh, hai cái sư đệ, một sư muội, lại đem đệ tử của mình toàn đồ, còn đi rất rất nhiều những tông môn khác đệ tử cùng tán tu, đem bọn hắn bảo vật hết thảy đều cướp đoạt đi qua, đưa cho sở độ, mới rốt cục kích hoạt trận pháp. hiện tại đến thu hoạch thời điểm. thế nhưng là khi hắn nói xong, sau một lúc lâu về sau, hắn lại là sưng sờ hệ thống làm sao không có phản ứng. hệ thống, ngươi không nghe thấy sao? nhanh kích hoạt trận pháp a! mang thiên long lần nữa nói. thế nhưng là như trước vẫn là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mang Thiên Long trái tim đột nhiên liền cú sốc một chút, có một loại dự cảm xấu. Hệ thống hệ thống, hắn lần nữa kêu gọi. Thế nhưng là vẫn như cũng là không phản ứng chút nào. Mang Thiên Long ngốc trệ, nội tâm của hắn dâng lên một cái không thể tin suy nghĩ, khó nói, khó nói. Mang Thiên Long ý nghĩ này vừa dâng lên, hắn liền lập tức kịch liệt lắc đầu. Không, đây tuyệt đối không có khả năng, ta không tin. Kiếm Tiên Hệ thống mảnh vỡ khẳng định là thật, làm sao lại là giả? Ha ha ha, ta biết, khẳng định là hệ thống này sẽ có việc, cho nên mới không có phản ứng ta. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Chương hai người cái này ma quỷ. Chương 288, ngươi cái này ma quỷ. A. A. Ta muốn giết ngươi. Vô luận ngươi là ai, ta đều muốn giết ngươi. Không đến bao lâu về sau, ở xa mấy chục dặm bên ngoài sở độ, liền nghe tới một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống, trong thanh âm này tràn ngập tuyệt vọng, bàng hoàng, bất lực, bi phẫn, tức giận, cùng vô số tình cảm, người nghe rơi lệ, người nghe tổn thương tin. Ngươi lại dám gạt ta? Ngươi vậy mà là đang lừa ta? A, ngươi cái này hỗn đản. Lão phu 1.0000 năm tu thập bảo vật a. Thượng cung Bích Lạc hạ hoàng tuyển, lão tử cũng nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi cái này ma quỷ, ngươi tuyệt đối không được để Lão Tử biết ngươi là ai. Sở Độ thở dài một cái, hiện tại người già, tính tình làm sao đều như thế lớn, ta không biết nóng giận hại đến thân thể sao. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ rằng này, thế nhưng là cái này Mãng Thiên Long không nghe lời, chính là không đi hắn bố trí tốt địa phương, nhất định phải mình tìm địa phương, nhất là còn bố trí nhiều như vậy che lấp khí tức quang mang chân pháp, cái này khiến Sở Độ làm sao bây giờ. ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển, một đầu khổng lồ vô cùng, trừng mấy trăm trượng trưởng thôn thiên cự mãng, đột nhiên tại mấy trục dãy bên ngoài trong Thâm Nguyên, phát cuồng bắt đầu, điên cuồng phá hư, toàn bộ Thâm Nguyên. Núi đá khôi lớn khôi lớn địa vỡ vụn, bất quá là trong phía khác, phương viên mười dặm, núi lở đất nước, đại địa đang chìm, sơn phong bị đụng gãy, hồ nước bị lật tung. Điên. Mãng Thiên Long không chịu nổi đả kích như vậy, nổi điên. Hắn vẫn nộ đến cực hạn, lửa giận liền thiên địa đều có thể đốt ra một cái lỗ thủng. Sở Độ lắc đầu, kích phát một trương thần phong phủ, nhấc lên một cô yêu phong, hướng nơi xa chạy thục mạng. Hắn còn có chuyện quan trọng đi làm, liền để Mãng Thiên Long tại cái này bên trong nội điện đi. Mãng Thiên Long không nghe lời, luôn có nghe lời người, Sở Độ cuối cùng bố trí một nơi, tòa kia trên tuyết sơn, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Tuyết Sơn kỳ thật cũng không phải là Tuyết Sơn, chẳng qua là ngọn núi này quá cao mà thôi, từ giữa sườn núi vị trí đi lên, liền bị băng tuyết bao trùm. Lấy Thái Bạch Động phủ chô tòa kia núi cao nguy nga làm trung tâm, phương viên 100 dặm sơn mạch đều bị cấm chế bao phủ, những này sơn mạch cũng coi là động phủ một bộ điểm. Toàn này Tuyết Sơn vị trí rất tốt, tiếp cận trong dãy núi ở giữa, rất dễ thấy. Khoảng cách Tuyết Sơn bên ngoài 30 dặm, một chỗ trong sơn động, sở độ ngay tại vững chắc tu vi của mình, trước đây không lâu, tu vi của hắn rốt cục đột phá đến thứ bậc hiếu. Có vô số tạo hóa cảnh Âm Dương Cảnh thậm chí là vạn vật cảnh cường giả cho hắn liên tục không ngừng địa đưa tới các loại bảo vật, đang dược, linh thảo, dị quả, thần tinh, sở độ hoàn toàn không thiếu. Tu vi của hắn tự nhiên là tại lấy đáng sợ tốc độ tăng lên, hoàn toàn là những người khác chỗ không dám tưởng tượng. Bất quá là cái này trong thời gian ngắn ngủi, hắn liền đã đạt tới thứ bắc khiếu, đồng thời còn tại tấn manh tinh tiến bảo, hắn bắt đại huyệt khiếu bên trong, chân khí thâm hậu như vực sâu, bàng bạc vô tận như là quần cuộn giang hà, mà lại ẩn ẩn để lộ ra đến bạo quang, cả người đều tràn ngập một loại mùi thuốc. Mỗi biện pháp đang rửa can nhiều lắm. Khoảng thời gian này. Hắn hoàn toàn đều là cầm đan dược coi như cơm ăn, cơ hồ đều nhanh muốn thành một cái hình người đang ăn dược. Cho dù là thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, thế nhưng là cũng hấp thu không được nhiều như thế dư lực. Đại bộ phận điểm dư lực đều lắng động tại trong cơ thể hắn, nhất là những cái kia âm dương cảnh cùng vạn vật cảnh cường đại trường sinh giả lấy ra đan dược và thiên tài địa bảo. Mặc dù đại bộ phận điểm đều là hỏa lò cấp bậc cùng tạo hóa cấp bậc, thế nhưng lại cũng có một chút âm dương cảnh cùng vạn vật cảnh cấp bậc. Cấp bậc này bảo vật đã là cực kỳ hiếm thấy, liền xem như bọn hắn những cường giả này cũng rất khó tìm đến. Một người có thể có một hai loại liền rất kinh người, đặt ở bên ngoài sẽ khiến vô số người đỏ mắt, vì đó chém giết tranh đoạt. Nhưng là một người một hai loại, một trăm người chính là một trăm nghìn hai trăm chồng. Đối với người khác mà nói, chân quý vô cùng bảo vật. Đối với sở độ đến nói, đã không có gì khái niệm. Hắn hiện tại lại ăn đan dược, ăn tiên tài địa bảo, đã trở nên rất kén chọn loại bỏ, không phải đỉnh cấp. Thật có lỗi, không muốn ăn. Hắn cũng mặc kệ những đan dược này có phải là đối với hắn có dùng, dù sao chỉ cần ăn không chết người, hắn đều ăn trước lại nói. Hắn cũng mặc kệ chính mình hành vi có phải là tại phung phí của trời, chỉ cần còn cảm giác được không có bị cho ăn bể bụng, liền không buông tha những bảo vật này hắn cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn luôn có một loại tâm lý phát mau cảm giác. bởi vậy, đối với mình thu thập những bảo vật này, có thể sử dụng liền tranh thủ thời gian dùng, nhanh chóng tăng lên mình thực lực, miễn cho kết quả là công dạ chẳng. mấy canh giờ sau, sở độ rốt cục đem tu vi của mình vững chắc, hắn cũng không có gấp ra ngoài, mà là lần nữa nhắm mắt lại. trên người hắn vô thanh vô tức, một tầng ngọn lửa màu đen bốc cháy lên. nếu như tiểu hắc tại cái này bên trong, nhất định sẽ hái nhiên thất sắc, bởi vì sở độ lúc này trên thân ngọn lửa màu đen đã cực kỳ địa tràn đầy, mặc dù khả năng còn so ra cái nàng, thế nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Theo Sở Độ bắt đầu tu luyện tiểu hạt nhà cái này tổ truyền công pháp, ngọn lửa màu đen trải rộng toàn thân của hắn, đem hắn bao phủ ở bên trong, đốt cháy chui luyện hắn mỗi một tia huyết nục, xương cốt, kinh mạch, huyệt thiếu, bẩn bụng. Từng tầng từng tầng màu đen dơ bẩn cùng tạp chất từ lỗ chân lông ở giữa bài xuất, Sở Độ trên thân mùi thuốc nồng nặc vị, cung cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, giấu ở trong cơ thể hắn khổng lồ dư lực, bị huyết nục của hắn xương cốt hấp thu, tầm bổ thân thể của hắn. Lực thể của hắn chí lực, tại lấy tốc độ khủng khiếp bạo tăng lấy. Mấy ngày này thời gian, hắn cơ hồ là tiêu hao vô số thiên tài địa bảo sinh sinh đem tiểu hát nhà môn này tổ truyền công pháp tăng lên một cái cấp độ, mà tại ngọn lửa màu đen luyện thể hiệu quả dưới, nhục thể của hắn cũng đạt tới kinh khủng tình trạng. Nếu như không phải có môn công pháp này tại, sở độ cũng không dám điên cuồng như vậy địa nuốt ăn đan, đan dược và thiên tài địa bảo. Sau hai canh giờ, sở độ mở mắt, thân thể của hắn so trước đó thời điểm trọn vẹn gầy đi trông thấy, thế nhưng là nhìn qua lại là điêu luyện vô song, giấu ở quần áo dưới nhục thân, phản phất tẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Sở độ ánh mắt thâm thúy, phun ra một ngụm trọng khí, nắm tay thành quyền, đột nhiên nện ở sơn động trên vách, bình một tiếng, cứng rắn núi đá trực tiếp bị hắn ném ra tới một cái động, toàn bộ nắm đấm đều chui vào nham thạch bên trong. Giang giác, tại hắn nắm đấm đập ra quyền động phía trên, đột nhiên vỡ ra một đạo lớn chưởng chiếc đuôi khe hở, lan tràn đến nọc sân đậu. Sở Độ đứng dậy, hai cánh tay đảo lấy đỉnh đầu khe hở, đột nhiên dùng sức. Giang giác, giang giác, chỉ nghe bén nhọn vô cùng núi đá đứt gãy âm thanh bạo khởi, khiến ra đầu run lên. Nguyên bản chỉ có lớn chưởng chiếc đuôi khe hở, bị Sở Độ sinh sinh kéo tới cánh tay phòng chết, khé hở càng là lấy tốc độ khủng khiếp lan tràn ra ngoài. Sở Độ nhìn một cái hướng trên đỉnh đầu, hít sâu một hơi, trên cánh tay hắn cơ bắp khối khối nô lên, dùng ra toàn bộ khí lực. Hai tay bỗng nhiên dùng sức. Ầm ầm, một đạo nổ vang rung trời bạo khởi, khiến người màng nhị ông ông tắc hưởng, sở độ hướng trên đỉnh đầu, đột nhiên có quang mang chiếu xạ xuống dưới, chiếu sáng nguyên bản đèn nhánh sơn động. Sở độ ngẩng đầu, xuyên thấu qua khe hở, trông thấy bầu trời bên ngoài. Hắn vậy mà đem hắn cất giấu thân ngọn núi này, trực tiếp vỡ ra, chương 289. Tự biên tự diễn. Chương 289, tự biên tự diễn. Mặc dù nói sở độ hiện tại chỗ cái sơn động này, khoảng cách đỉnh núi bất quá là chỉ có hơn 20m, thế nhưng là có thể đem cái này hơn 20m ngọn núi xé mở hai nữa cũng là một kiện kinh người vô cùng sự tình, ngay cả chính sơ độ, nội tâm cũng nhịn không được rung động, tiểu hắc nhà môn này tổ truyền công pháp, thật là quá cứng hãn. tuy nói hắn khoảng thời gian này ăn vô số thiên tài địa bảo, không dưới mấy trăm loại, hơn nữa còn đều là những cái kia cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, không phải tạo hóa cấp bậc, chính là âm dương cấp bậc, thậm chí ngay cả vạn vật cấp bậc cũng ăn không ít. thế nhưng là lúc trước hắn tu vi bảy ở kia bên trong, lục thân chỉ là so với bình thường người mạnh một chút mà thôi, cũng không có quá đột xuất, nhưng bây giờ lục thân vậy mà cường hãn đến trình độ này, sơ độ nắm chặt lại nắm đấm, trải nghiệm lấy tự thân kinh khủng được nói. Hắn cảm giác Thiên Địa Hồng Lô cảnh phía dưới trường sinh giả, hắn sợ là có thể một quyền liền đánh chết. Sở Độ hít sâu vài khẩu khí, đem dung chuyển khí huyết bình phục lại đi. Lập tức từ trong chứa vật không gian lấy ra một thanh phi kiếm, dùng sức tách ra tách ra, cuối cùng vẫn là không thể bẻ gãy. Hắn nghĩ nghĩ, muốn hay không đâm mình một chút, nhìn xem nhục thân của mình có thể hay không ngăn cản được phi kiếm. Bất quá do dự một chút về sau, hay là từ bỏ. Hắn còn không có tự ngược yêu thích. Nhục thể của hắn mặc dù có bước tiến dài, thế nhưng là khoảng cách nhục thân cản phi kiếm, hẳn là còn kém một chút khoảng cách. Lệnh kiếm quyết tôi động, phi kiếm trong tay của hắn rất nhanh liền bị thu vẹt. Nếu là những người khác tu luyện lịch kiếm quyết, hạn chế lịch kiếm trưởng thành lớn nhất điều kiện, có thể là không có nhiều như vậy phi kiếm thôn vệ. Dù sao, phi kiếm thế nhưng là pháp bảo, cực kỳ chân quý, không phải dễ dàng như vậy đạt được. Nhưng đối với sở độ đến nói, hiện nhiên không phải như vậy, hắn trong chữ vật không gian, phi kiếm số lượng, sợ là có thể vũ trang một cái tông môn. Hạn chế hắn lịch kiếm trưởng thành, là nhục thể của hắn. Trước đó thời điểm hắn thôn phệ quá nhiều phi kiếm, lịch kiếm uy lực bạo tăng, sắc bén vô song, để nhị của hắn khiếu đều cảm giác được kim đâm đồng dạng, có loại muốn bị lịch kiếm đâm phá cảm giác, hắn cũng không dám lại kế tiếp thôn vệ phi kiếm. Hiện tại hắn nhục thân cường độ lần nữa gia tăng, Sở Độ lập tức liền kế tiếp theo thôn phệ phi kiếm, tăng lên nghịch kiếm uy lực. Rất nhanh, một thanh lại một thanh phi kiếm liền bị hắn thôn phệ, mãi cho đến thôn phệ thứ 10 thanh phi kiếm thời điểm, Sở Độ lần nữa cảm giác được huyệt khiếu không chịu nổi, mới ngừng lại được. Xuy, đen nhánh nghịch kiếm tại đầu ngón tay hắn phun ra nuốt vào, chẳng tại hắn một cái tay khắc cầm một thanh phi kiếm bên trên, có một tiếng, thanh thúy vô cùng kiếm ngân vang âm thanh chấn động, trên phi kiếm bị chém ra một cái khe. Sở Độ nhíu mày, tựa hồ là đối cái này uy lực có chút không vừa ý. Ai, vẫn là của ta nhục thân không đủ mạnh nếu là ta nhục thân mạnh hơn một chút, lại thôn phệ cái mấy chục hơn một trăm thanh phi kiếm, nghịch kiếm hẳn là có thể một kiếm chặt đứt phi kiếm này. Sở Độ lấy ra một thanh đan dược, nuốt xuống, lại lấy ra đến mấy loại thiên tài địa bảo, khi hoa quả ăn, khôi phục vừa mới tiêu hao chân khí, đợi cho đem trạng thái đều bổ trạm về sau. Sở Độ nhìn một chút sắc trời bên ngoài, màn đêm đã dáng lâm. Sở Độ hít một hơi, từ trong sơn động đi ra ngoài, nên làm chính sự. Thần trí của hắn lập tức liền kéo dài đến ngoài ba dặm đỉnh tuyết sơn bộ. Đây là lúc trước hắn bố trí cuối cùng một chỗ địa điểm. Sở Độ kiểm tra một hồi trôn ở băng tuyết phía dưới các loại phù lục vật liệu, phát hiện hoàn hảo không chút tổn hại về sau, thần chí của hắn hướng lên kéo dài, mãi cho đến trên tuyết sơn phương mấy trăm trượng cao trên bầu trời, nơi này khí quyển đã mỏng manh bắt đầu, nhưng nếu là có thần biết cực mạnh người cẩn thận quan chắc liền sẽ phát hiện, nơi này khí quyển nhan sắc tựa hồ là hơi sâu một chút xíu, trong không khí phảng phất trôi nổi một chút nhỏ xíu cho bụi. đây là một loại tên là chim hồn cát kỳ dị vật liệu, có thể ký thác thần hồn, sở độ cũng quên đi là ai cống hiến cho hắn. sở độ trước đó thời điểm tại cái này bên trong vẩy một mảng lớn, tràn ngập trùng quanh mấy chục dặm, nổi đồng bình giữa không trung. sở độ kiểm tra một phen về sau liền đem thần thức thu về. Tuyết Sơn đỉnh núi, một mảnh trắng xóa, cũng không có bất kỳ người nào tồn tại. Thế nhưng là, sau một khắc, sở độ lại là đột nhiên kích phát trôn giấu tại nơi này tất cả Kim Quang phủ, Thần Phong phủ, Mặt Trời liệt nhật phủ, cùng tất cả mọi thứ. Lập tức, Kim Quang dâng trào, yêu phong càng quét, tuyết lở như trời kinh, đỉnh Tuyết Sơn bộ, phảng phất là thăng lên một vành mặt trời, trong đêm tối, một tòa khổng lồ ngôi sao năm cánh đổ án, hiện ra dễ thấy vô cùng. Động tĩnh của nơi này, tự nhiên là lập tức liền hấp dẫn đến chú ý của mọi người. Lập tức liền có người hít vào một ngụm khí lạnh, nói, cái này Làm sao còn có người như thế không biết sống chết? Mấy ngày nay, thế nhưng là có không ít người đều kích phát hư không tiểu na gì trấn pháp, nhưng là kết quả cuối cùng, toàn bộ đều là bị những người khác quấn sát, chết không có chỗ trôn. Một số người đã thắp sáng tất cả tinh tinh, có thể kích hoạt trận pháp, nhưng là chính là chậm chạp không dám, dù sao, bảo vật trọng yếu đến đâu, cũng không có mạng của mình trọng yếu. Cho nên lúc này nhìn thấy có người cũng dám lần nữa mạo hiểm, những người khác rất kinh ngạc. Đối với điểm này, sở độ cũng rất bất đắc dĩ, những người này hiện tại cả đám đều sợ chết không được, hắn bây giờ muốn lắc lư những người khác kích hoạt trận pháp, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trọng yếu nhất chính là, lần này, hắn cần phải có người tiến vào trong động phủ. Chỉ là, hắn lại không thể để người khác thật tiến vào hắn trong chữ vật không gian, cho nên, hắn chỉ có thể tự biên tự diễn. A, vì cái gì ta không có cảm ứng được đỉnh núi có người? Rất nhanh, liền có người phát hiện điểm này, thần trí của bọn hắn đã qua, phát hiện đỉnh Tuyết Sơn bộ chúng rỗng, không ai. Sở Độ lập tức liền sử xuất một môn vừa tu luyện âm giống công, giống to nói, không tốt, người này khẳng định là dùng cái gì ẩn thân thủ đoạn, nhanh công kích, tuyệt đối đừng để hắn kích động sống trận pháp truyền tống nhập trong động phủ. Sở Độ đem tu vi thôi động đến cực hạn, Thanh âm chấn thiên, tại âm giống công tăng phúc dưới chuyển khắp trung quanh mấy chục giảm kỳ thật khỏi phải sở độ nhắc nhở, xưa tại đỉnh núi kim quang dâng lên thời điểm liền có không ít người bay đi, các loại pháp bảo hướng đỉnh núi đánh tới, cơ hồ là tại sở độ thanh âm còn không có rơi thời điểm, đỉnh núi liền đã bị các loại pháp bảo phi kiếm sắt chiêu ba phủ. lập tức đừng nói là hư không tiểu na gì trận pháp liên đối lấy cả ngọn núi đều bão tạt, nguyên bản cao lớn tuyết sơn đoạn mất một nửa. trước đó thời điểm những cái kêu kích phát trận pháp người đều là như thế chết không có chỗ trôn, mà làm trận pháp bị hủy đi về sau phía trên bầu trời không gian thông đạo cũng quan bế. Nhưng là, lần này lại hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Cái này, đây là có chuyện gì? Vì cái gì không gian thông đạo còn không có đóng bế? Không ít người đều hãi nhiên biến sắc, nội tâm gấp. Thương Không đỉnh, như là hải thị thận lâu đồng dạng, không gian vật mèo, đầu kia chỉ cho một người thông qua không gian thông đạo, ta không biết vì cái gì, lần này vậy mà vẫn chưa biến mất. Mọi người trong lúc mơ hồ còn chứng kiến một đạo mơ hồ hình người trong suốt hư ảnh, chính hướng trong thông đạo bay đi, chương 290. Ta như thế ưu tú. Chương 290, ta như thế ưu tú cái này trong suốt thân ảnh chỉ là một cái thoáng, liền đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng là tất cả mọi người nhìn thấy, để mọi người biến sắc. Sở độ một bên không chế ký thác vào chìm hồn trong cắt thần hồn cực lực mở ra không gian chữ vật, một bên vội vàng lại lần nữa giống to nói, cái kia ẩn thân người còn chưa chết, xong, hắn muốn đi vào đến trong độc phủ. Sở độ đầu đau muốn nức, hồn phách đau không được, vừa mới mọi người công kích nhiều lắm, hắn ký thác vào chìm hồn trong cắt thần hồn bị diệt không ít, nhưng bây giờ Sở độ cũng không lo được những này, theo hắn rơi, nhất thời, một đạo đạo phi kiếm, ngay tại không trung vừa đi vừa về bắt đầu cắt chém, từng kiện pháp bảo khủng bố đối không khí oanh sát đến oanh sát tới dày đặc công kích cơ hội là bao trùm mỗi một tấc không gian muốn em cái này nhìn không thấy ẩn thân người đánh chết một đám người cùng không khí đấu trí đấu dũng bắt đầu đáng tiếc không có hiệu quả chút nào dù sao căn bản cũng không có cái gì ẩn thân người chỉ là sở độ dùng hắn khổng lồ thần hồn ngưng tụ ra một cái trong suốt hư ảnh mà thôi không gian thông đạo vẫn như cũ chưa quan bế sở độ lần nữa dùng thần hồn ngưng tụ ra trong suốt bóng người lóe lên một cái rồi biến mất rất nhiều người sắc mặt đều dị thường địa khó nhìn lên đột nhiên có người điên cuồng giống to người này khẳng định là thánh cư che trời thần thể nghe đồn loại này thần thể nhưng thâu thiên hóa nhật, hành tàu ở hiện thực cùng hư ảo ở giữa, cho nên chúng ta mới tìm không đến hắn, không giết được hắn. Không, cái này có thể là trong truyền thuyết vô ảnh vô tướng thần công, một khi thi triển, vô ảnh vô hình, ẩn tàng tung tích, che lậy hết thảy thăm dò, tránh né hết thảy công kích. Một cái tóc trắng xóa lao giả ánh mắt thâm thúy, hít sâu một hơi, ánh mắt hai nhân nói, các ngươi đều sai, đây là đã sớm thất truyền thượng cổ tuyệt thế thần công, man thiên quá hải chuyển ngôn này thuật uy lực kinh thiên động địa không phải người bình thường có khả năng tập được nếu có thể luyện tới đại thành có hủy thiên diệt địa cường hãn uy năng người này có thể tại chúng ta như thế đông đảo trong vây công mà không bại hiển nhiên đã đem môn thần công này luyện tới chút thành cửu tình trạng vô luận là cái gì đều không trọng yếu nhanh lên đem người này giết không thể để cho hắn tiến vào trong động phủ lấy được truyền thừa tất cả mọi người minh bạch điểm này thế nhưng là căn bản không có biện pháp mặc cho bọn hắn làm sao công kích đều công kích không đến người kia bọn hắn chỉ có thể chớm mắt nhìn cái này khiến không ít người đều tuyệt vọng bắt đầu ngay tại lúc lúc này trên trời cao một đạo huyết quang đột nhiên bạo khởi, cơ hồ là trong trước mắt, vượt ngang mấy chục dặm khoảng cách, lấy mắt thường đều khó mà bắt giữ tốc độ kinh khủng, hướng trên trời cao không gian thông đạo bắn mạnh tới, tựa hồ là muốn đi theo cái kia thần bí ẩn thân người, cùng nhau tiến vào không gian trong thông đạo. nhưng mà ngay tại huyết quang tới gần sát na, thông đạo quan bế, siêu, huyết quang chỉ thiếu chút nữa, như là một viên sao băng đồng dạng, ở trên bầu trời sẽ qua. lập tức một bóng người hiện ra, người này tựa như là một đạo huyết ảnh đồng dạng, không người có thể thấy không rõ mặt mũi của hắn, nhưng là không ít người nội tâm đều đột nhiên run một cái, sát mặt sợ hãi. Người này không phải người khác, chính là Thiên Hạ Thập Đại Tán Tu bên trong hung danh hiền hách huyết tán nhân. Nhìn qua một màn này, sở độ nội tâm cùng thiếu lên. Huyết tán nhân tồn tại cấp bậc này, rốt cục nhịn không được xuất thủ. Nhưng mà, đây đối với sở độ đến nói còn chưa đủ, hắn muốn là Thái Bạch Kiếm Tông Ma Kiếm truyền nhân, Thánh Khư Thánh Thể Thái Thượng trưởng lão. Bọn người đều tham dự vào. Huyết tán nhân bỗng nhiên xuất thủ, chấn kinh đến tất cả mọi người. Trước đó thời điểm hắn tồn tại cấp bậc này, thế nhưng là không ai tham dự vào chuyện này bên trong, bọn hắn vẫn luôn đối kiếm tiên hệ thống bảo trì thái độ hoài nghi, cũng không tin tưởng. Không ai từng nghĩ tới. Huyết tán nhân cứ như vậy xuất thủ, liền ngay cả Ma kiếm tiên truyền nhân Thánh cơ thái thượng trưởng lão bọn hắn, cũng đều không nghĩ tới điểm này. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền không tâm tình quan tâm điểm này, có mặt người sắc khó coi vô cùng, sắc mặt đều là tuyệt vọng, xong, cái kia ẩn thân người khẳng định là đã tiến vào trong lập phụ. Kiếm tiên truyền thừa muốn bị nó đạt được. Không, không có khả năng, ta không tin, ta như thế ưu tú, kiếm tiên truyền thừa hẳn là ta, làm sao lại bị người khác đạt được? Sở độ thần sắc bi phẫn, không chịu nhận điểm này, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng, phẫn nộ cùng tuyệt vọng, thanh âm chấn động chúng quanh mười mấy bên trong. Sở độ câu nói này lập tức liền gây nên những người khác cộng mình, khiến rất nhiều người cảm động thân thụ, không ít người phản ứng dị thường kịch liệt, thần sắc tức giận, bọn hắn ưu tú như vậy, còn trả giá như thế lớn đại giới, đem mình mấy chục thậm chí mấy trăm năm thu thập bảo vật, toàn bộ đều ném đi vào, nhưng cuối cùng, tiến vào trong động phủ lại là người khác, cái này khiến bọn hắn sao có thể tiếp nhận. Ông ngông. Mà liền tại lúc này, trong lúc đó, đỉnh Tuyết sơn bộ, trên trời cao, không gian một trận vằn mèo, lập tức, không gian thông đạo vậy mà xuất hiện lần nữa. Cái này, đây là có chuyện gì? Bất thình lình biến hóa, khiến vô số người chấn kinh, ta không biết xảy ra chuyện gì. Loại tình huống này, trước đó thời điểm, thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Vô số người ngẩng đầu, chăm chú nhìn bầu trời. "Siêu." Đột nhiên, có đồ vật gì từ không gian trong thông đạo bị ném ra, tựa hồ là một cái trong suốt bóng người, lóe lên một cái rồi biến mất. Đồng thời, một đạo ngọt ngào không linh la lị âm từ không gian trong thông đạo vang lên, "Thật có lỗi, ngươi chưa thể thông qua chủ nhân lưu lại khảo hạch, không có tư cách trở thành chủ nhân truyền nhân Y bác." Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, vượt qua mọi người đón trước, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Nhưng là sau một khắc, vừa mới những cái kia tức giận người đều đều cuồng hỉ lên kích động vô cùng, a ah, ha ha ha, vậy mà không có thông qua khảo hạch, cái này chẳng phải là nói rõ kiếm tiên truyền thừa còn tại, ta còn có cơ hội, có người hưng phấn địa toàn thân run rẩy, thần sắc đều là kích động, sở độ cũng cùng hỉ vô cùng, cơ hội là vui đến phát khóc, ta đã nói rồi, ta ưu tú như vậy, nên đạt được kiếm tiên truyền thừa người là ta, hiện tại quả nhiên chứng thực điểm này, những người khác cho dù là trước tiến vào trong đọp phủ, cũng không có khả năng đạt được truyền thừa. sở độ cảm giác mình sắp tinh điểm, vì diễn tuôn vui này, hắn thật là liều, vì bố cục này, hắn cũng là làm ra lớn lao hy sinh thử vô số lần, mới ngụy trang ra cái này ngọt ngào không linh la lị âm, dùng lưu âm thạch thu thành công. Nói chuyện đồng thời, sở độ còn lại phân tâm kích phát trong chữ vật không gian một khối khác lưu âm thạch. Lập tức, tiếng ngọt ngào không linh la lị âm vang lên lần nữa, truyền khắp trong thai của mọi người, mặc dù ngươi chưa thể thông qua chủ nhân lưu lại khảo hạch, nhưng dựa theo chủ nhân di ngôn, gặp nhau chính là hữu duyên, môn này cấp thấp kiếm đạo, coi như đối nghịch ngươi một điểm để bổ, đưa cho ngươi. Một cây ngọc giản, từ không gian trong thông đạo bay đi, phía bên trái phía dưới 30 độ phương hướng bay đi, thật giống như kia bên trong có một cái tất cả mọi người không nhìn thấy người tồn tại. Nhưng là Giờ phút này, tất cả mọi người nhận định, cái này bên trong, khẳng định chính là có người. Đối phương khẳng định là thi triển cái gì cực kỳ quỷ dị thủ đoạn, cho nên bọn hắn mới nhìn không gặp.